Trước chuẩn một lúc sau xuống xe cách đó không xa một thân ảnh liền đi tới cho diệp thanh kéo cửa xe ra diệp tiên sinh ngài đã tới ta là trước kia từ trước đến nay ngài liên hệ vương chiết một cái nho nhã nam nhân nhìn xem diệp thanh nói chuyện ánh mắt bên trong cũng mang theo rung động t h ầ n sắc rõ ràng hãy nhiên tại diệp thanh niên kỷ vất vả ngươi ở chỗ này quản lý hẳn là vương chiết không người dù sao hắn làm thiên thủy nghị phép sơn trang quản lý làm đây đều là thuộc bổn phận sự tỉnh bên này b ạ chúng chỉ cùng cái cỏ. Các Cũng có che chán, c khê theo Nhu Nhu nhìn không khỏi há Khi nhìn không nhưng hiện thật không trên mang xem mặt mồm. xem, ra. trang sao Ba ba, này lớn ràng, đến liền đồng dạng. Tiểu Tiểu trí. to tại tỏ xe loại Du Du Du Du dù rõ là vậy ở ta muốn ở chỗ này nuôi một chút tiểu động vật các ngươi nghĩ nuôi cái gì diệp thanh bay đầu đáp lại hai cái tiểu g i a h ò a du du muốn nuôi bò tiểu bạch c h â u chính là loại kia lông rất dài rất đáng yêu c h â u tiểu nhu muốn nuôi cạm ti ba dạ hai cái tiểu ra hỏa nói người bên cạnh cũng là khỏe miệng giật một cái nhất là nghe được du du ý nghĩ nếu là ở chỗ này nuôi một con trâu vậy cái này trong sân đều là quý bao cây cái này trâu nuôi dưỡng ở nơi này vậy trong này đơn giản muốn hủy diệt về phần cạm thì bạ i ả ngược lại là c ò n tốt dù sao nơi này cũng có ao nước có thể để bọn chúng thường xuyên tại trong ao loại đợi. đ Tốt, các ằ ngao s u nuôi. chúng chỗ cạnh chích nhìn Thanh này nói, bên cạnh vương chích cũng ta t xem ở ở Diệp r n lòng nhớ、kỹ. Bên cạnh, thầm âm kỳ mấy người cũng ở chỗ này g thầm chỗ kỹ. kỳ âm mấy ở đợi i nơi dạo bắt đầu. Nhìn xem nơi này phong cảnh. xem nàng trước đó cảm thấy nàng bắt đầu diễn xướng hội mở trực tiếp tham gia các loại hoạt động trở thành minh tinh đã kiếm không ít tiền nhưng là số tiền này cùng diệp thanh so ra vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu căn bản không thể so sánh so sánh bên cạnh từ bánh cùng vương l a n g hàm nghe thẩm âm kỳ ta cảm giác nơi này hẳn không phải là có tiền liền có thể mua lại a thẩm âm kỳ nhìn các nàng một chút sau đó liền tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhẹ gật đầu mấy người các ngươi đừng ở bên kia tản bộ a đi chúng ta đi vào trước nhìn xem nơi xa chuyến đến diệp thanh, thanh âm đem các nàng được chú ý hấp dẫn tới thầm âm kỳ đám người nhìn phía xa diệp thanh hướng phía các nàng phất phất tay cũng tranh thủ thời gian hướng phía bên kia chạy tới tại vương chết dẫn đầu dưới mọi người tại to lớn sơn trang trong phòng đi dạo một bên nhìn một bên cảm giác nội tình cùng xa hoa bọn hắn nghĩ đến diệp thanh cùng bọn hắn nói muốn bọn hắn cũng ở nơi đây ở lại cũng cảm giác đây quả thật là sinh thời sinh thời có thể ở tại nơi này cũng thật sự là không tầm thường các ngươi trước tiên ở ngồi bên này một chút ta đi chuẩn bị một chút diệp thanh nói cũng nhìn xem đám người lần này ngược lại là gây nên mọi người nghĩ hoặc diệp đồng muốn đi làm gì đồng thời xem ra t h ư ợ n h ư là tự mình một người qua đi du du cùng tiểu nhu đứng dậy bạch chỉ khê cũng đứng lên ba ba người muốn đi đâu nha du du cũng muốn qua đi ta cũng cùng ngươi đi các ngươi nha các ngươi là không thể đi hắn nhìn xem bên cạnh q u ă n g tới hỏi thăm ánh mắt bạch chỉ khê hai người bọn họ là không thể đi ngươi là không thể nhất đi a thứ gì như thế thần thần bí bí bạch chỉ khê oán trách một tiếng rõ ràng nhìn diệp thanh giống như cũng là lần đầu tiên tới bên này làm sao lại trở nên thần bí như vậy yên tâm một hồi ngươi sẽ biết diệp thanh nói vương triết cũng minh bạch diệp thanh muốn đi địa phương nào Liền ở thẩm í a t âm kỳ nói một câu cũng ấn chứng mọi người trong lòng suy đoán bất quá diệp thanh cũng không có nói qua nói qua liền không thể gọi vui mừng vương lăng hàm cũng ở bên cạnh hâm mộ thẩm âm kỳ nghe ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc dựa theo du du cùng tiểu nhu nói tới bọn hắn tương lai kết hôn ngày kỷ niệm ngày gần nhất cũng sắp đến chẳng lẽ lại đây là diệp thanh chuẩn bị kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật cái này cũng cho có chút s ớ m đi nàng lễ vật vẫn chưa x o n g đâu ai nha bạch chỉ khê thở dài xem ra gần nhất tiến độ phải nắm chặt không thể chỉ đang đi học thời điểm làm ra còn cần tại cùng diệp thanh cùng một chỗ thời gian ở không nắm chặt làm ộ t chút hạ quyết tâm một bên khác diệp thanh mở ra một cái đại môn nhìn xem bên trong giống như chuyện cổ tích thế giới k h á c loại gian phòng nơi này giống như là công viên nịt nợy lèn chỉ bất quá càng thêm tinh xảo diệp tiên sinh đây là ta trước đó phát cho ngài hiệu quả đồ cùng cái kia không hề khác gì nhau ngài nhìn xem còn có hay không cái gì muốn điều khiển tinh vi ta nắm chặt điều khiển tinh vi một chút không có rất tốt t ố t ngươi đi đem bọn hắn đều gọi đến đây đi được rồi diệp tiên sinh vương chết rời đi cũng đóng cửa lại trong cửa diệp thanh đem hệ thống phát xuống hải dương c h i tâm ban t h ư ở n g lấy ra nhìn xem tinh xảo hộp sau đó liền mở ra bên trong chính là một cái tinh xảo vô cùng dây chuyền dây chuyền phía trên một viên tinh khiết trong suốt lam bảo thạch khảm đạo cái này phẩm chất đơn giản đạt đến t ự c phẩm trình độ đồng thời lớn nhỏ cũng không phải trên thị trường lưu thông lam bảo thạch có thể sánh được quả nhiên làm hiệu sát ta mua những cái k i a hạn lượng khoản a diệp thanh nhìn xem cái này dây c h u y ể n cái này đã có thể tiến vào vô giới chi bảo hàng ngũ đi hắn nhìn t r u n g quanh sau đó nhìn phía xa ái tâm giấu ở cái k i a về sau các vị mọi người mời tiến về bên này vương chết tới nhìn xem mọi người nói mọi người cũng đứng dậy đi theo vương chết đi tới hai tiểu cô nương ngược lại là kích động lên du du tiểu nhu ngửa đầu nhìn xem bạch chỉ khê mụ mụ ba ba có phải hay không tại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật nhà hiện tại hẳn là chuẩn bị sóng a mụ mụ cũng không biết bất quá mụ mụ biết ba ba thần bí như vậy khẳng định là ba ba tỉ mỉ làm b ạ c h chỉ khê nói trong mắt tràn ngập ý cười là diệp thanh tâm ý mặc kệ là cái gì nàng đều thích đi vào một cái đại môn trước đó mọi người nhìn đại môn này cũng không rõ ràng cho lắm trong này là cái gì là lạ thầm âm kỳ trong lòng các nàng bắt quái chi tâm đã ngao ngoe muốn động không tự giác đã lấy ra điện thoại di động mở ra máy ảnh chuẩn bị ghi chép dù sao các nàng một đi ngang qua đến đã không biết đập nhiều ít ảnh chụp các nàng cảm giác có trước mặt tầy lễ bất quá lại xuất hiện bảo bối gì cũng không hiểu ý động đã chết lặng theo cửa từ từ mở ra mọi người thấy trước mặt từng cái trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết sau đó chậm rãi tràn ngập h o à n g sợ cảm xúc phía sau thẩm âm kỳ đám người trái tim thì là t h ỉ n h thịch k h é động trên tay điện thoại đều kém chút trượt xuống t r ư ơ n g một trăm năm mươi có thể hay không quá đau đớn hắn t r ư ơ n g một trăm năm mươi có thể hay không quá đau đớn hắn bọn hắn từng đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì trước mặt gian phòng này là chuyện cổ tích thế giới sao du du cùng tiểu nhu con mắt đều loại sáng thăng thêm bạch chỉ khê t a m đôi duyên g i n g cặp mắt đào hoa l o ạ sáng hoa theo du du cùng tiểu nhu tiếng thán phục vang lên hai cái tiểu nha đầu liền vào ọ t v diệp thanh nhìn xem hai tiểu cô nương hấp tấp chạy tới cũng ngồi xuống giang hai tay chuẩn bị ôm lấy các nàng chỉ bất quá sau một khắc các nàng liền từ diệp thanh bên người chạy tới sao diệp thanh hai người các ngươi tiểu ra hỏa làm sao c i ý tứ diệp thanh một mặt bất đắc dĩ vừa mới đứng dậy cánh tay còn không có thu hồi đi liền bị một đạo mềm mại tiến đụng vào trong ngực không phải người khác chính là bạch chỉ khê lúc này bạch chỉ khê mang trên mặt bỏ ửng nào vào diệp thanh trong ngực quả nhiên vẫn là đến lão bà a diệp thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng tiếp lấy ôm bạch chỉ khê Á á á. t h ầ m âm kỳ bên cạnh vương lăng hàm nhìn xem một màn này cũng không nhịn được bắt quái bình thường hét dầm lên giống như là nhìn đ i ể m văn tiểu đoàn kịch thấy được nam nữ chủ hôn trực tiếp khống chế không nổi vẫn là t h ầ m âm kỳ một tay bịt nằm miệng người kêu quá lớn tiếng thế nhưng là gian phòng này cũng quá ma hơn đi từ bánh ở bên cạnh cũng nói bổ sung nhìn xem những người khác tiến vào thẩm âm kỳ ba người cũng đi nhanh lên đi vào nhìn xem bên trong trang trí xem xét chính là trải qua đặc thù thiết kế có một loại tự nhiên mà thành cảm giác hai cái tiểu nha đầu hấp tấp ở phía này thiên địa chạy trước trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút sau đó du du liền thấy được cái tâm về sau sao đây là cái gì chẳng lẽ lại là ẩn dấu bảo tàng hộp tiểu nhu ngươi mau tới đây tới xem một chút du du kêu gọi mội mội mình tiểu nhu cũng chạy tới hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ nhìn xem chậm d ã i đem ra thật xinh đẹp hộp a trong này trang cái gì có thể mở ra nhìn xem sao giống như không được có một thanh khóa chúng ta đưa cho ba ba đi ba ba khẳng định biết cái này thương lượng về sau các nàng liền cầm hộp đi tìm diệt thanh ba ba ngươi nhìn chúng ta phát hiện một cái hộp thật x i n h đẹp a nhưng là mở không ra thật kỳ quá nha theo hai cái tiểu nha đầu nói diệp thanh cũng cười không nghĩ tới lễ vật này bị hai cái yêu thăm dò tiểu nha đầu lấy ra bất quá cũng không quan trọng mọi người cũng đi tới nhìn xem cái hộp này vẫn là rất khảo cứu xem xét liền không tầm thường bọn hắn cũng có chút tò mò đồ vật bên trong đây là cho các ngươi mụ mụ lễ vật các ngươi khẳng định mở không ra nói diệp thanh xuất ra một cái chìa khóa đưa cho bạch chỉ khê sau đó hắn tiếp nhận hộp cầm trên tay bạch chỉ khê cầm chìa khóa cắm vào trong hộp chậm rãi vận động sau đó mở hộp ra mở ra trong n g a y mắt một vòng màu xanh da trời ánh sáng liền ánh vào mọi người tại đây tầm mắt ta đi đây là dù là luôn luôn bình tĩnh v u thành trí trông thấy đại dương này chi tâm về sau cũng cảm giác không bình tĩnh hắn sau đó đông nhiên nhìn về phía bên cạnh mấy cái giám đốc m u ố n thử trên mặt bọn họ tìm kiếm được cái gì dù sao những người này bình thường cũng đều là thượng lưu xã hội người gặp qua không ít châu báo đồ trang sức hắn gái nhìn này thần phản phất tại hỏi tham bọn họ cái này giá trị của dây chuyển bao nhiêu chỉ gặp triệu khang lắc đầu ngươi không biết n g ư ơ i cái này kiến thức cũng không ít vật này ngươi nhìn không ra giá trị bao nhiêu sao vu thành trí hỏi thăm triệu khang nhìn hắn một cái mở miệng nói ta lắc đầu ý tứ không phải xem không hiểu vật này mà là vật này là bảo vật vô giá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này độ tinh khiết lam bảo thạch dạng này kích thước chỉ là cái này một viên lam bảo thạch chính là giá trị vô lượng húng chi chung quanh còn có mấy k h ỏ a không nhỏ lam bảo thạch cũng đều là dạng này sạch độ cùng cái này đồ trang sức công nghệ ta chỉ có thể nói tại cái này trước mặt ta trước đó thấy qua những cái tia trâu báo đồ trang sức đều là rắp rưỡi triệu khang không tiếp tán h ư ở n g trong lúc nói chuyện nhường cho thành trí bọn người lần nữa nhìn một chút đại dương k i a tri tâm bên cạnh thẩm âm kỳ đám người đã dùng tay nhỏ bịt miệng lại một bộ sợ ngây người dáng vẻ bạch chỉ khê cũng nhìn xem đại dương k i a tri tâm ngón tay nhẹ nhàng vớt ve dù sao vật này cái nào nữ sinh nhìn không mơ hồ a cái này chính là diệp thanh kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật sao cái k i a tặng quà thời điểm không nên nói thứ gì sao nhưng là diệp thanh giống như một điểm biểu thị đều không có mọi người tại đây biểu lộ khác nhau chỉ có hai cái tiểu nha đầu là rất không giống biểu lộ ba ba ba ba cho chúng ta cũng nhìn xem nha chúng ta nhìn xem trong hộp chính là cái gì cho chúng ta nhìn một chút có được hay không chúng ta không nhìn thấy du du cùng tiểu nhu ngựa đầu nhìn xem hộp dưới đáy một mặt sốt ruột cái kêu muốn để các ngươi mụ mụ lấy mái tóc kéo lên tới diệp thanh trên mặt mang cười nói bạch chỉ khê cũng minh bạch diệp thanh ý tứ nàng đỏ mặt gò m á mí môi hai tay hướng về sau lấy mái tóc sắn diệp thanh đem hải dương chi tâm một khắc này hai cái tiểu nha đầu cũng sợ ngây người quả nhiên loại này trâu bao đối với năm nào linh đoạn nữ sinh đều có cực độ sức hấp dẫn diệp thanh nhìn xem hộp không có địa phương thả liền đưa cho du du để du du bưng lấy hộp hắn liền đem hải dương chi tâm cho bạch chỉ khê đeo lên quả nhiên trước đó diệp thanh nhìn xem cái kia trống giống địa phương trong nháy mắt đã khá nhiều loé sáng rất nhiều không tệ nhìn rất đẹp diệp thanh không t i ế c tán thưởng tạ ơn láo công bạch chỉ khê sờ lên hải dương tri tâm vương c h ế t cũng c o i nhãn lực gặp tranh thủ thời gian để cho người lấy tới tấm gương để bạch chỉ khê mình nhìn xem t h ầ m âm kỳ bọn người ở tại bên cạnh nhìn xem các nàng bây giờ còn có thể nói cái gì đó chỉ có hâm mộ ngoại trừ hâm mộ liền vẫn là hâm mộ bất quá diệp đồng cái này cũng làm quá phận bọn hắn nhiều người như vậy đâu ngươi ở thời điểm này vung thức ăn cho chó đây không phải thuộc về aoe tổn thương sao trực tiếp phạm vi công kích lần này ở đây những người này cái này không đều là bị gỡ ra miệng nhét thức ăn cho chó sao triệu khang những cái kia tổng giám đốc còn tốt có lao bà cùng hải tử nhưng là bọn hắn liền không đồng dạng đồng thời chủ yếu còn có vu thanh trí chí. đây chính là lao đan thân chó ngươi dạng này có thể hay không quá đau đớn hắn rồi lần này làm rất tốt về sau không muốn làm thầm âm kỳ nghĩ đến cũng thở phì phì bắt đầu như thế quá phận đã không phải là để các nàng ở lại nơi này có thể bù đắp nàng m ấy ngày nay muốn hung hăng ăn nơi này ăn ngon đem diệp thanh cho ăn chết đúng cứ làm như thế không thể dễ dàng như vậy b ô n g tha diệp đồng chương một trăm năm mươi mốt cái gì gọi là kinh hỷ chương một trăm năm mươi mốt cái gì gọi là kinh hỷ hai cái tiểu nha đầu bưng lấy hộp ngầm đầu nhìn bạch chỉ khê miệng nhỏ cũng không nhịn được trương đại mụ mụ thật xinh đẹp nha ba ba ánh mắt thật tốt các ngươi cái này miệng nhỏ a càng ngày càng ngọt ở chỗ này thưởng thức một lúc sau cũng nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời gian diệp thanh nhìn thoán qua vương chiết diệp lắp bản giữa t r ư a chúng ta có thể rời bức phòng ăn bên kia ăn cơm cho các vị chuẩn bị cơm t r ư a vương t r i ế t nói mọi người con mắt cũng đều phát sáng lên bọn hắn không sẽ chờ đợi cái này hả coi như không tệ nhất là thẩm âm kỳ càng là mong đợi mọi người đi qua thật dài con đường thẩm âm kỳ cũng rất giống phát hiện ở tại trong sơn trang không tốt địa phương chính là từng cái địa phương ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa chỉ là đi đều đi mệt nếu là tại cái này trong sơn t r a n g ở khả năng cần phân phối c ặ t ở bên trong muốn đi chỗ nào liền tự mình mở ra cặn qua đi ân ý nghĩ này không tệ đợi nàng lúc nào có như thế lớn phòng ở nàng cứ làm như vậy ừm kiếp sau đi kiếp sau hảo hảo đầu thai liền có thể có thẩm âm kỳ nghĩ đến xem như mình cho mình mở một cái địa ngục cho đùa đến phòng ăn về phần t r ắ n g lệ vậy bây giờ thẩm âm kỳ đã không có cảm giác gì dù sao đi vào nơi này về sau thẩm âm kỳ đột nhiên cảm giác được mình giống như từ nghèo chỉ còn lại mấy cái như vậy từ tới tới lui lui hình dung nàng đều có trung án phục vụ viên cho mọi người c h ă m t r à cũng không tệ lắm thẩm âm kỳ nếm thử một miếng nhẹ gật đầu bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh lại đối với lá trà không hiểu rõ lắm cũng nhấm nháp không ra tốt xấu chỉ có thể đi theo thẩm âm kỳ nói một câu trả ngon ta trước đó tại vô ưu truyền thông thời điểm liền có một cái ý nghĩ vừa vặn hôm nay khảo sát một chút cảm giác có thể áp dụng diệp thanh nói cũng đem tất cả lực chú ý hấp dẫn tới hả diệp đồng có ý nghĩ gì muốn làm sao áp dụng bọn hắn nghĩ đến diệp thanh cũng nói tiếp ta ngày đó nhìn trong tập đoàn đại gia hỏa bình thường cũng bề bộn nhiều việc không bằng dặn này để trong tập đoàn phát cái biểu kiện mọi người đừng nghỉ đông hoặc là bình thường ngày nghỉ lễ thời điểm nếu tới lang thành có thể tới nơi này khách phòng khu vực ở cũng chính là bên kia cái k i a m ộ t tòa đến lúc đó sớm hẹn trước cùng tập đoàn bộ hậu cần cửa báo cáo chuẩn bị bộ hậu cần cửa cùng nơi này kết nối diệp thanh nói ý nghĩ của mình ở đây vô hưu truyền thông tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng cái này còn có chuyện tốt như vậy khá lắm mặc dù hàng năm nghỉ đồng không có bao nhiêu cũng thường thường bởi vì công việc đừng không hết nhưng là đã qua một năm lần một lần hai cảm thụ một chút cũng là không tệ a nơi này thế nhưng là đỉnh cấp nghỉ phép sân trang cái này một hạng phúc lợi một thêm trong tập đoàn nhân viên khẳng định sẽ kích động vu thành trí nhìn một chút diệ đồng chính là chúng ta vào cửa cái kia một t ò a đúng không ừ m cái này ngược lại là có thể bên kia cùng bên này cũng coi là cô lập ra cũng không thể ảnh hưởng đến bên này dạng này nếu là ngài người một nhà tới cũng sẽ không quấy dày đến các ngươi vu thành trí nghĩ nghĩ nhìn về phía hàn tuyết hàn tuyết cũng gật gật đầu nàng một hồi cùng vương chích chứng thực một chút liền để tập đoàn phát thông chi đây cũng là diệp động cho tập đoàn nhân viên phúc lợi thầm âm kỳ đám người nghe được cái này cũng lấy điện thoại di động ra cùng người của tập đoàn nói một lúc sau tập đoàn trong phòng ăn mấy cái nhỏ trợ lý nhìn xem điện thoại con mắt trong nháy mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì ông trời của ta khá lắm các ngươi nhìn thấy âm kỳ t ỷ phát cái gì đi những hình này cũng quá đẹp quá xa hoa ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế xa hoa địa phương ý tứ này là chúng ta về sau cũng đều có thể đi nơi này nghỉ phép sao diệp đồng đại khí a đây thật là vì làm công người suy nghĩ mọi người nói một bên khác vương lăng hàm cùng từ đánh mấy người cũng sớm tiết lộ tin tức tăng thêm đúng lúc là cơm t r ư a thời gian tất cả mọi người đang tắm gẫu tin tức này vừa ra trực tiếp lan chặn đơn giản không nên quá bạo tạc chừng nào thì đi nha lúc này g n thiên thủy nghị phép sơn trang bên trong hàn tuyết nhìn một chút điện thoại di động của mình cũng hướng phía thẩm âm kỳ bên kia nhìn thẳng qua xem ra chúng ta nơi này có người tiết lộ tin tức ta mọi người cũng đều hướng phía thẩm âm kỳ nhìn sang trong mắt giống như cười mà không phải cười cũng không có cái gì trách tội ý tứ dù sao đó là cái sự t ì n h tốt như là đã định ra tới sớm một chút để người của tập đoàn biết càng tốt hơn t h ầ m âm kỳ nhìn xem ánh mắt của bọn hắn dừng dưng nhấp một ngụm trà tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh từ bánh cùng vương lăng hàm hai người các ngươi làm sao phát tin tức phát nhanh như vậy có phải hay không các ngươi tiết lộ tin tức ừ m mau nói mau nói t h ầ m âm kỳ nói một ngụm đại hắc nổi trực tiếp lắc tại các nàng trên đầu chỉ bất quá từ bánh cùng vương lăng hàm nhưng không có t h ầ m âm kỳ dậy như vậy ra mặt các nàng mặc dù biết tất cả mọi người là nói đùa nhưng là vẫn đỏ mặt ngươi người xấu này chờ lúc không có người hai chúng ta thu thập ngươi đúng thế đúng thế đứng nha chỉ đổi một chút chính là t h ầ m âm kỳ trực tiếp cầu xin tha thứ bên này nói phục vụ viên liền bưng món ăn đi tới hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra đám người nghe tăng thêm cái này cho tới chưa đi đi đi cũng tiêu hao không ít năng lượng ngụm nước đều có chút không ngừng được xem ra nơi này đầu bếp trình độ cũng là đỉnh cấp cái này nếu là về sau người của tập đoàn tới cũng có thể hưởng được ăn vu thành c h í nói bên cạnh triệu khang mấy người cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm các ngươi người của tập đoàn là vui vẻ vậy có thể hay không suy nghĩ một chút chúng ta những h u n h đệ này tập đoàn nhân viên a nếu là bọn hắn biết các ngươi có dạng này phúc lợi cái này còn không đỏ mắt chết hắn vừa rồi đều có trong nháy mắt muốn đi ăn máng khác đến đây diệp tiên sinh muốn hay không mở mấy bình rượu đỏ vương chết hỏi thăm diệp thanh diệp thanh thì nhìn một chút vu thành trí đám người diệp đồng chúng ta liền không được đi buổi chiều mấy người chúng ta còn muốn ra ngoài có một số việc đồng thời còn muốn đem hành lý chuyển tới sự tình không ít diệp thanh sau đó nhìn về phía thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ cũng lắc đầu diệp đồng buổi chiều ta mang theo các ngươi tại lang thành đi một vòng ta cái này sớm tới mấy ngày cảm giác đều rõ ràng cái này không mang theo các ngươi cố gắng dạo chơi đáng tiếc nếu không liền không uống rượu đi được quên đi vương c h ế t cũng cung kính con người con được rồi diệp tiên sinh chương một trăm năm mươi hai bạch chỉ khê đại bí mật chương một trăm năm mươi hai bạch chỉ khê đại bí mật tốt mọi người cũng đều động đua đi đều chớ khách khí lần này quyền đương đều là r a b u n g lỏng cũng đều đừng căng thẳng diệp thanh cùng mọi người nói cũng động đua cho bên cạnh bạch chỉ khê kẹp món ăn vậy chúng ta liền không khách khí rồi diệp động thúc đẩy thúc đẩy cái này xem xét liền tốt ăn vu thành trí bao quát hàn tuyết cùng thẩm âm kỳ mấy người cũng đều trực tiếp thúc đẩy bắt đầu căn bản không có một t ơ một hào m u ố n khách khí hoặc là cầu thuốc giám vẽ bộ dáng như vậy ngược lại là đem bên cạnh triệu khang các loại một đám tổng giám đốc nhìn ngây ngẩn cả người khá lắm cái này vô ưu truyền thông không khí tốt như vậy sao cùng chủ tịch đi ra tới dùng cơm giống như là bình thường ở giữa bạn bè liên hoan đồng dạng tùy ý đây cũng cùng diệp đồng tính cách có quan hệ tuổi trẻ lãnh đạo cũng là có chỗ tốt tối thiểu nhất không có nhiều như vậy khôn sáo triệu khang thầm nghĩ nếu là hắn cùng nhà mình chủ tịch đi ra ăn cơm thời điểm cũng như thế tùy ý tối thiểu nhất còn không phải bị phu một tr chật chật được rồi được rồi sau này mình cũng không cần nghĩ những thứ này sự tình mấy ngày nay vẫn là trước tiên ở thiên thủy n g h ỉ phép sơn trang bên trong hưởng thụ một chút đi dù sao hắn không phải vô ưu truyền thông người qua cái thôn này coi như thật không có cái tiệm này ăn triệu khang mấy người cũng bông ra nói chuyện cũng tùy ý. theo từng đạo món ăn đi lên mọi người cũng ăn vui sướng dù sao đầu bếp này thật đúng là có nhất định trình độ hai cái tiểu nha đầu ăn một hồi liền để xuống đũa hai người các ngươi tiểu gia hỏa không ăn sao diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu n u hỏi đến không ăn a bụng đều nâng lên tới du Du nhẹ nhàng vỗ vỗ đã hơi nâng lên tới bụng ra hiệu mình đã ăn no rồi nhìn ra được là ăn không ít vậy các người hai cái muốn ở chỗ này vẫn là đi ra ngoài chơi chúng ta ngay ở chỗ này liền tốt đi diệp thanh nói xong lần nữa cho bạch chỉ khê tăng thêm một khối cá xong ra báo thì cá sau đó liền nhìn xem cổ nàng bên trên hải dương tri tâm thế nào lão công dạng này nhìn ta chằm chằm làm cái gì bạch chỉ khê bị dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm có chút xấu hổ lập tức dò hỏi không có gì chính là nhìn xem cái này bảo thạch cùng mỹ nhân có bao nhiều xương đôi liền sẽ đùa、ta. bạch chỉ khê b á n trách một tiếng đồ ăn qua ngũ vị mọi người cũng đều ăn không sai biệt lắm tốt các người muốn đi bận bịu i liền bận bịu i liền tốt chúng ta xuống dưới đi theo âm kỳ tại lăng thành đi dạo một vòng các ngươi cũng không cần quản chúng ta diệp thanh cùng vu thành trí còn có hàn tuyết nói ban đêm đem hành lý chuyển tới ở chỗ này nghỉ ngơi được rồi diệp đồng yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không đông tha cơ hội tốt như vậy những cái kia phòng tổng thống cũng không sánh nổi nơi này lại càng không cần phải nói chúng ta những cái kia xáo phòng cùng nơi này càng là t r a n lệch rất lớn triệu khang đám người phụ họa sau đó liền nên rời đi trước đi thôi đi ngủ sẽ cảm giác chờ nghỉ ngơi tốt buổi chiều chúng ta ra ngoài dạo chơi diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu đánh áp đối thẩm âm kỳ các nàng nói diệp đồng ta có một cái yêu cầu quá đáng ừng người nói xem ta muốn ôm hai cái tiểu nha đầu đi ngủ thẩm âm kỳ nói một bộ khẩn cầu dáng vẻ diệp thanh ngươi hỏi nàng một chút nhóm mình đi thẩm âm kỳ sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng hai cái tiểu ra hỏa du du tiểu n u cùng tỷ tỷ ngủ chung có được hay không một câu ra bên cạnh từ á n h cùng vương lăng hàm cũng không khỏi trợn c h ắ n mắt lời này của ngươi nói giống như là si hãn đại thúc lời nói ra đồng、dạng. cái k h ứ ba ba mụ mụ chúng ta đi cùng âm kỳ tỉ tỉ các nàng cùng một chỗ ngủ chưa b ã i mai đi thôi các ngươi nếu là không có đồ vật ôm chìm vào giấc ngủ có thể ôm các ngươi âm kỳ tỉ tỉ chân được rồi nghe diệp thanh cùng hai cái tiểu nha đầu đối thoại thầm âm kỳ cũng là không hiểu ra sao có ý tứ gì tại sao muốn ôm nàng chân chìm vào giấc ngủ a thật kỳ quái diệp thanh cùng bạch chỉ khê tiến vào phòng ngủ ta đi tắm diệp thanh nói xong liền đi phòng tắm bạch chỉ khê thì là đem laptop cho lấy ra ở nơi đó go gó điểm, điểm nàng nhìn xem laptop sờ lên ngực hải dương c h i tâm cái này mặc dù diệp thanh chưa hề nói là kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật nhưng là hẳn là dù sao quý giá như vậy châu đ á u nàng lễ vật cũng muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị mới được một lúc sau diệp thanh liền từ phòng tắm ra nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đây là tại làm gì hắn hướng phía bạch chỉ khê đi qua nhưng là bạch chỉ khê lại cảnh giác nhìn thoáng qua diệp thanh trông thấy hắn từ trong phòng tắm ra trực tiếp đem l a p t o cho khép lại khóa bình phong hả diệp thanh xứ sở t h u a cái này còn chưa có kết hôn đâu liền có bí mật làm sao cái ý tứ diệp thanh đi qua Trước tay nắm lấy bạch chỉ khê c á i cằm để nàng ngẩng đầu lên bá đạo bộ dáng để bạch chỉ khê đều trên mặt đỏ lên bắt đầu căn bản không dám cùng diệp thanh đối mặt phản phất mình làm cái gì t r ộ t d ạ sự tình bị diệp thanh phát hiện nói một chút vừa rồi làm gì chứ không không làm cái gì đâu à chúng ta cái này còn chưa kết hôn qua lại ở giữa liền có bí mật hả tiểu nha đầu ta xem là không phải gần nhất không có thu thập ngươi rồi ngươi gần nhất có phải là không có thể nghiệm thiếu dưỡng khí cảm giác diệp thanh uy hiếp ý vị rõ ràng khoe miệng còn ngậm lấy một vòng nụ cười xấu xa a bạch chỉ khê nghĩ đến bị thân thiếu dưỡng cái k i a mê man toàn thân mềm nhũng cảm giác cảm giác hai chân đều mềm nhũng ra người xấu này vậy mà dùng cái này đ ể n uy hiếp nàng h ừ bạch chỉ khê sau một khắc liền dùng tay bị t miệng lại một bộ không cho thân dáng vẻ nha a hiện tại còn rất dài bản sự liền học được bản sự làm sao rồi bạch chỉ khê che miệng nói chuyện ồm ồm diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng rất khả ái bất quá diệp thanh cũng đại khái đoán được là cái gì hẳn là nha đầu này chuẩn bị cho hắn kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật cho nên mới thần thần bí bí như vậy diệp thanh cũng không có bức bách thật chặt nhìn xem bạch chỉ khê cũng bông lỏng tay ra hướng phía đằng sau đi đến lưu lại bạch chỉ khê một người sưng sở tại nguyên chỗ hả cái này bông than à n g nàng. nàng đã làm tốt thiếu dưỡng khí chuẩn bị kết quả là cái này liền cái này bất quá giống như cũng rất tốt bạch chỉ khê thất thần vừa mới chuẩn bị cười đón lấy liền nhìn về phía trước phát hiện diệp thanh không biết lúc nào không thấy nàng cảm giác lỗ thai có chút ngứa một chút bên hai liền chuyển đến tiếng nói chuyện thế nào cảm giác ngươi vừa rồi biểu lộ còn giống như rất thất lạc diệp thanh phun ra khí tức gợi lên lấy bạch chỉ khê lọn tóc lay động lấy lỗ t a i ngứa một chút không có không có bạch chỉ khê vừa muốn rào biện liền bị hất cằm lên nghiêng đầu sang chỗ khác bị năn g chặt miệng ô làm sao còn lấy loại này tư thế nhã uy bạch chỉ khê trong lòng nói bất quá sau đó liền toàn tình đầu nhập trong đó t r ư n g một trăm năm mươi ba lão công ta sai rồi t r ư n g một trăm năm mươi ba lão công ta sai rồi thật lâu sau bạch chỉ khê mới cùng diệp thanh tách ra chỉ bất quá hiện tại bạch chỉ khê đã là đỏ bừng cả khuôn mặt từng ngụm từng n g ụ n thở phi phò giống như thật thiếu dưỡng xấu tên m u lại bạch chỉ khê nói hả diệp thanh nghe bạch chỉ khê vậy mà nói mình như vậy cũng q u a y đầu nhìn nàng một cái mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu phản phất tại tính toán sự tình gì bạch chỉ khê nàng mau đem hai tay đều dơ lên một bộ bất đắc dĩ bộ dáng lao công lao công ta sai rồi ta cũng không dám lại nói như vậy ngươi liền tha thứ ta lần này có được hay không tốt ta diệp thanh cũng không phải rất muốn tha thứ nàng nhưng là không có cách nào cái này một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa thật sự là quá phạm bị a Diệp thanh cũng không có tiếp tục hỏi Thanh tục thăm không cũng có bạch chỉ khê tại t đến đến hắn. Hắn lên máy giường sau đó liền ôm diệp thanh ăn no rồi vốn là có chút chóng các bọn một hồi liền ngủ mất một bên khác thầm âm kỳ các nàng mang theo du du tiểu nhu cũng tới đến trong phòng ngủ nhìn xem du du cùng tiểu nhu đáng yêu bộ dáng thầm âm kỳ các nàng cũng không nhịn được trên mặt tính toán du du ta liền ôm đi thầm âm kỳ nói vương lăng hàm cùng tử ừ ánh đều chưa kịp phản ứng du du liền bị ôm ở thầm âm kỳ trong ngực tử ừ ánh tranh thủ thời gian cùng ôm tiểu nhu vậy ta nhỏ hơn nu a vương lăng hàm đứng ở nơi đó chết để chết lặng làm sao còn có thể dạng này a các ngươi quả thực là không nói võ đức người trẻ tuổi không nói võ đức a vậy ta đâu vậy ta làm sao bây giờ vương lăng hàm nhìn xem các nàng p h ả n phất muốn dùng ánh mắt cùng hò hét để các nàng trong lòng dâng lên một chút áy n ấ y sau đó cho nàng một tiểu nha đầu ôm chỉ bất quá vương lăng hàm lại phát hiện nàng dạng này ra sức biểu diễn hai người này vẫn là không có bất kỳ động tác gì mà là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem nàng cái này coi như không trách chúng ta đây là ngươi phản ứng chậm đúng thế đúng thế ngươi nếu là muốn một cái ôm vậy liền đi cùng diệp đồng nói đi để hắn cùng tàu t ử tái sinh một cái dạng này ngươi liền có thể ôm vương lăng hàm các ngươi nghe một chút các ngươi nói lời đây có phải hay không là bỏ đá x u ố n giếng cái này có thể thực hiện sao liền xem như bọn hắn hiện tại tạo em bé cái tiêu tối thiểu nhất cũng muốn hai ba năm về sau mới có thể khả ái như vậy à nếu không chúng ta thạch đầu cái kéo bố quyết định một chút có được hay không không tốt chúng ta bây giờ đều đã đạt được vì cái gì còn muốn thạch đầu cái kéo bố t h ầ m âm kỳ lắc đầu nếu không như vậy đi ta ôm du du ngươi ông ta mới không muốn ôm ngươi như vậy gầy đều không có cái gì thịt thịt cảm giác ôm ngươi cũng cảm giác cần đến hoảng t h ầ m âm kỳ đều lúc này còn chọn chọn lựa lựa hai người không để ý nàng liền trực tiếp đi ngủ vương lăng hàm cũng buồn ngủ chỉ có thể ở bên cạnh tìm cái địa phương ngủ thiết đi lúc này triệu khang mấy người cũng về tới trong tửu điếm gọi tới thư ký giúp bọn hắn thu thập một chút trong phòng hành lý c u n g tầng một chút cao tầng cũng nhìn xem những người này trở về tới hỏi đến triệu tổng ngươi đây là có chuyện gì là có chuyện gì muốn sớm trở về sao bên t i a tưởng tổng làm sao cũng tại thu thập các ngươi đây là muốn thành đoàn đi làm cái gì đó đám người nói cũng tương đối yêu kỳ lúc này mới vừa tới bao lâu thời gian đồng thời âm nhạc buổi lễ long trọng còn muốn mấy ngày mới có thể bắt đầu、đâu. hiện tại làm sao lại muốn đi không phải muốn trở về chính là tại lang thành chuyển sang nơi khác ở lại lăng thành còn có nơi tốt hơn không phải cũng chính là chỗ này là rượu ngon nhất cửa hàng sao mấy người không hiểu ha ha được rồi lao triệu cũng không cần thiết che giấu tưởng tổng đi tới nhìn xem bọn hắn chúng ta hôm nay không phải cùng vu thành trí vu tổng cùng đi tiếp diệp đồng sao nhận được diệp đồng về sau liền biết lăng thành thiên thủy nghị phép sơn trang là diệp đồng tư nhân s ả n nghiệp vê anh một câu đơn giản như là đất bằng lên kinh lôi để mọi người ở đây đều ngây n g ẩ n cả người từng đôi mắt bên trong đều tràn ngập không thể tin biểu lộ cái này chỗ kia lại là diệp đồng s à n nghiệp cái kia lại là diệp đồng c h triệu khang là nói t nhìn g xem mọi người ánh mắt hâm mộ cũng lửa cháy đổ thêm dầu ai nha các ngươi nhìn vấn đề này làm cho chúng ta không phải liền là đi đón một chút diệp đồng diệp đồng cũng thật sự là quá khắc khí chúng ta đây quả thực là thịnh tình không thể chối tử mấy câu để bên cạnh tưởng tổng cũng đành chịu bắt đầu ra hòa này có chút bắt đầu trang quả nhiên trái lại những người này biểu lộ càng thêm hâm mộ thậm chí còn có người hảo nao bắt đầu mình tới chậm không có cùng đi tiếp d i ệ đồng tưởng tổng vô vô triệu khang bà vai tốt tốt lao triệu ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đi để thư k ỳ đưa đi thiên thủy nghị phép sơn trang chúng ta một hồi còn muốn cùng vô tổng cùng một chỗ đ à m một số chuyện đâu đây là chính sự triệu khang cũng tranh thủ thời gian an bài bắt đầu tất cả an bài xong về sau cũng đi theo tưởng tổng đám người hướng phía phía trước đi đến nhìn một chút khách sạn này lại mong đợi thiên thủy nghị phép sơn trang gian phòng khẳng định so nơi này cần đại khí nhiều lắm cá biệt giờ về sau nghỉ phép trong sân trang t h ầ m âm kỳ tỉnh lại vừa mở mắt ra liền trông thấy hai cặp cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng hả nàng thanh tỉnh về sau nhìn xem du du cùng tiểu nhu hai người các ngươi tiểu nha đầu làm sao sớm như vậy liền tỉnh chúng ta liền tự nhiên tỉnh chúng ta buổi sáng trên xe ngủ một hồi đã du du nói bất quá trông thấy các ngươi đều không có tỉnh chúng ta liền không có lên tiếng vẫn rất ngoan thẩm âm kỳ sờ lên du du cùng tiểu nhu đầu cũng ngồi dậy nhìn xem bên cạnh ngủ say vương lăng hàm cùng tử bánh du du tiểu nhu chúng ta đem hai người tỉ tỉ đánh thức a t ố t du du cùng tiểu nhu một người một cái nào vào từ bánh cùng vương lăng hàm trong ngực chỉ bất quá hai người đều trong lúc mơ mơ màng màng từng thanh từng thanh tiểu nha đầu ô m lấy tiếp lấy xoay người một cái lăn đi hả t h ầ m âm kỳ xứng sở k h á lắm các ngươi cái này còn mang bắt đi hải t ử a đưa ta du du tiểu nhu đến chương một trăm năm mươi b ố diệp đ ồ n g tố chất thân thể có chút cường h á n a chương một trăm năm mươi b ố diệp đ ồ n g tố chất thân thể có chút cường hát a thấm âm kỳ nhìn xem hai người tay dâng lên ba ba lắc tại hai người trên nông a vương lăng hàm lập tức kêu một tiếng bị đau địa sờ lên cái mông của mình sau đó một mặt thú oán nhìn xem t h ầ m âm kỳ làm gì a không nhìn thấy còn đang ngủ đó sao nên rời giường rồi người cái tên xấu xa này làm người khác rời giường cứ như vậy gọi sao liền không thể ôn n u một điểm ngươi chính là nhẹ nhàng kêu gọi ta ta cũng sẽ tỉnh lại có được hay không t h ầ m âm kỳ có muốn nghe hay không nghe ngươi nói lời gì hả được rồi lời này cũng liền ngươi nói cho mình nghe ta gọi hai cái tiểu nha đầu đánh thức các ngươi các ngươi làm sao làm trực tiếp đem gọi các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa ôm trong ngực các ngươi biết các ngươi đây là hành động gì sao các ngươi như vậy cũng tốt so định đồng hồ báo thức nhưng là đồng hồ báo thức vang lên về sau các ngươi đem đồng hồ báo thức nuốt liền trực tiếp xoay người đi ngủ hành vi cũng quá ác liệt nghe thẩm âm kỳ hai người ngay từ đầu k h ô n g phục nhưng nhìn trong ngực tiểu g i a hỏa cũng mê man g bắt đầu các nàng lúc nào đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm vào trong ngực giống như thẩm âm kỳ nói đúng a cái này còn giống như thật sự là nàng không đúng ai được rồi được rồi vấn đề này cũng không nhắc lại chúng ta rời giường không thể không nói thiên thủy nghị phép sơn trang vẫn là trong núi so với phía ngoài nhiệt độ nơi này vẫn còn có chút thấp nếu là hạ thiên l i ề n tốt nơi này khẳng định rất mát mẻ ta cảm giác đều không cần mở điều hòa nhưng là hiện tại đến xem vẫn là cần xuyên nhiều một ít bất quá lần này tới chúng ta ngược lại là không có mang dạy một điểm áo ngủ nhìn xem hai cái này tiểu nha đầu cũng không có mang buổi chiều chúng ta có thể mang theo các nàng đi mua một chút、ừ. thầm âm kỳ nhìn một chút y phục của mình cũng là không có mang chúng ta đi trước diệp đồng bên kia nhìn xem nhìn xem diệp đồng bọn hắn rời giường không có các loại diệp đồng rời giường rồi nói sau đi các nàng nói đơn giản thu thập một chút đâm tóc về sau liền hướng phía diệp thanh hai người phòng ngủ đi đến lúc này diệp thanh đã tỉnh chính nhìn lên trần nhà cánh tay của mình còn bị bạch chỉ khê chiếm hữu nha đầu này cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại diệp thanh nghĩ đến bạch chỉ khê cũng giơ lên chân hướng phía diệp thanh mà đi chuẩn bị đem chân của hắn kẹp lấy nhưng là ai diệp thanh k h ẽ quát một tiếng một thanh ngăn trở ta dựa vào đoạn tử tuyệt t ô n chân cái này một dưới đuổi đi còn chịu nổi sao bạch chỉ khê mơ mơ màng màng tỉnh lại không rõ ràng cho lắm nhưng là trên mông lại bị diệp thanh vỗ một cái、à. đ tiếng, tiếng trong nháy mắt thẩm âm kỳ đầu cũng không khỏi đứng máy bắt đầu cái này diệp đồng hai người đây là đang làm cái gì hả ban ngày ban mặt thẩm âm kỳ sau đó liền nhìn về phía vương lăng hàm lăng hàm ta cảm giác ngươi hôm nay nguyện vọng khả năng liền muốn thực hiện hả vương l a n g hàm nghe cũng nghi hỏi mình nguyện vọng của mình nguyện vọng gì một lúc sau trên mặt nàng cũng nổi lên đỏ hửng thẩm âm kỳ còn nhớ rõ đâu nàng nói muốn diệp đồng bọn hắn tái sinh một đứa bé hoàn toàn là nói đùa bất quá nếu là thật đang làm cái gì sự tình các nàng hiện tại nếu là gõ cửa có thể hay không rất xấu hổ vẫn là không muốn gõ cửa ra ngoài dạo chơi đi các nàng xem lấy du du cùng tiểu nhu hai tiểu cô nương chính hướng phía gian phòng đi đến chuẩn bị gõ cửa sau một khắc thẩm âm kỳ mấy người mau đem các nàng n g ă n lại ai ai ai t i ể u ra hỏa đừng gõ cửa ta cảm giác các ngươi ba ba mụ mụ còn đang ngủ chúng ta chứ không nên quáy dầy bọn hắn chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo một vòng đi chờ các người ba ba mụ mụ tỉnh chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi thôi a du du có chút n g h i hoặc ta vừa vặn giống nghe được ba ba mụ mụ thanh âm ba ba mụ mụ hẳn là tỉnh à. người đã nghe chưa vì cái gì ta không có nghe được lăng hàm người đã nghe chưa ta cũng không có a đúng a ta cũng không có vương lăng hàm cùng từ bánh cũng mau nói hai cái tiểu nha đầu cũng hoài nghi chính mình dù sao ba người trang rất giống đi rồi đi rồi chúng ta chờ người nhóm ba ba tỉnh về sau gọi chúng ta đợi đến các nàng đi sơn tràng trong sân đi dạo b ạ n h chỉ khê cũng biết mình trong giấc n g ộ n g đã làm gì trên mặt đỏ bừng một m ả n h kém chút liền trêu ra đại h o ạ ngẫm lại đều nghĩ mà sợ chúng ta bây giờ ra ngoài đi không biết â m kỳ các nàng tỉnh không có tỉnh các nàng à, khẳng định rất có thể ngủ chúng ta liền lại nghỉ ngơi một hồi chờ các nàng tỉnh về sau sẽ mang hai cái tiểu g i a hỏa tới tìm chúng ta Tốt. sau nửa giờ t h ầ m âm kỳ nhìn đồng hồ khoe miệng giật một cái ta dựa vào còn chưa kết thúc d i ệ m đồng tố chất thân thể có thể a nàng nhìn về phía vương lăng hàm hai người hai người cũng từ ánh mắt bên trong minh mạnh thẩm âm kỳ ý tứ một mặt bất đắc nhú bay ý là tiếp lấy các loại c h ừ sao sau một tiếng cái này không khoa học thẩm âm kỳ lập tức nói đây nhất định không khoa học nàng mặc dù vẫn còn chưa qua kinh lịch nhưng là cũng nhìn qua tương quan phổ cập khoa học tuyệt đối không thể trong nội tâm nàng gầm thét cũng cho diệp thanh phát đi tin tức thẩm âm kỳ diệp đồng ngươi cùng tàu tử nghỉ n ơ i tốt sao diệp thanh các ngươi tỉnh a đi vậy chúng ta một hồi liền ra ngoài thẩm âm kỳ chúng ta tỉnh chúng ta đã sớm tỉnh có được hay không đều tỉnh dậy hơn một canh giờ đồng thời một hồi liền ra ngoài một hồi là bao lâu n g ư ơ i cái này thật vẫn còn tiếp tục n g ư ơ i đơn giản không hợp t h ó i t h ư ờ n g thầm âm kỳ nói cũng nhìn xem hai cái tiểu nha đầu các ngươi ba ba mụ mụ tỉnh một hồi hẳn là liền l i n ra chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi liền tốt tốt lắm du du nói sau đó ánh mắt liền bị một con bạch hồ điệp hấp dẫn hướng phía bạch hồ điệp chạy tới t i ể u nu cũng là bình thường cùng tỷ tỷ cùng đi đuổi theo hồ điệp một màn này để ba nữ sinh đều hứng chịu tới lây nhiễm cảm giác tâm linh đều bị thanh tẩy hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là có chữa trị lòng người công hiệu chơi đùa về sau diệp thanh mang theo bạch chỉ khê từ bên trong phòng ra hai người đều vẫn là tinh thần s á n g l á n g t h ầ m âm kỳ nhìn xem trong lòng không khỏi nói thầm một câu xem ra không chỉ là diệp đồng thân thể không tệ t ẩ u tử tố chất thân thể cũng có chút cường hẳn a quả nhiên không cùng nàng dạng này xã xúc châu nhựa h ư n h ư ợ c không được diệp đồng chúng ta một hồi lên đường đi núi này bên trong nhiệt độ không khí vẫn là so bên ngoài thấp một chút chúng ta áo ngủ cũng đều mang mỏng một điểm cho nên chúng ta muốn đi mua dạy một điểm áo ngủ chúng ta nhìn tiểu nhu các nàng cũng không mang chúng ta cùng đi mua đi được a diệp thanh cảm thụ c u ố tuần vây không khí ta cảm giác nhiệt độ có tốt thẩm âm kỳ tốt tốt, tốt. đại lão biết người dương khí đủ đừng nói nữa chương một trăm năm mươi lăm phát động ban thưởng chương một trăm năm mươi lăm phát động ban thưởng diệp thanh vừa quay đầu liền nhìn thấy thẩm âm kỳ cái kia ánh mắt hữu oán để hắn đều là s ư ớ n g sở này làm sao đột nhiên liền biến thành vẻ mặt này rồi chẳng lẽ lại ta nói ta không lạnh cũng có vấn đề gì không hắn cũng hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m trở về quả nhiên bị hắn một c h ầ m c h ầ m thẩm âm kỳ ánh mắt đều thanh tịnh cái này còn tạm được bên cạnh bạch chỉ khê nghe thẩm âm kỳ các nàng cũng nhẹ gật đầu cảm giác trong núi nhiệt độ là s o địa phương khát thấp một chút đi thôi chúng ta đi mua áo ngủ đi v ừ a vặn cũng cho hai cái tiểu ra hỏa mua mấy bộ nói bạch chỉ khê ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem du du cùng tiểu n u các ngươi có chịu không nha Tốt, mua quần áo mới lạc hai cái tiểu nha đầu nói cũng lanh lợi bắt đầu chúng ta tới mua thế thì không cần diệp thanh khoát tay á o thầm âm kỳ các nàng xem lấy d i ệ p thanh thế nào diệt đồng chúng ta mấy cái này làm tỉ tỉ còn không thể cho chúng ta tiểu nội m ộ i mua chút y phục ừng diệp thanh không nghĩ tới cái này ba cái phản ứng như thế lớn còn chuẩn bị nói cái gì liền bị bạch chỉ khê lôi kéo quần áo sau đó cho hắn một ánh mắt bạch chỉ khê cũng cười cười du du tiểu n u còn không tranh thủ thời gian cảm ơn trước các ngươi ba vị tỷ tỷ đa tạ tỷ tỷ tỷ ta ỷ t nhóm đi thôi vương triết gặp bọn họ muốn đi ra ngoài cũng chuẩn bị xong chuyến đặc biệt m ờ i b ạ n hai chiếc chuyến đặc biệt xuất phát mang theo bọn hắn đám người hướng phía lăng thành cửa hàng mà đi một hồi đi dạo mấy cái cửa hàng diệp thanh cũng cảm giác có chút mệt mỏi hắn nhìn xem bạch chỉ khê còn có thẩm âm kỳ c á c nàng một bên đi dạo một bên nói dỡn nhìn xem người ta tâm tình đơn giản không nên quá tốt mà hắn thì là rơi ở phía sau cũng không có cá nhân phản ứng một chút quả nhiên nam nhân vẫn là không thích hợp dạ ả phố nữ sinh a m hiểu hơn một điểm chính là hai cái tiểu nha đầu cũng tại các nàng bên cạnh lanh lợi không chút nào cảm thấy mệt mỏi tiến vào một nhà cửa hàng mấy cái tiểu bá vương d ầ n g á o ngủ đập vào mí mắt sao các ngươi nhìn cái kia thật đáng yêu a cái này không tệ thầm âm kỳ lấy xuống cho du du tiểu nhu g ớ c lượng nhân viên cửa hàng cũng đi tới nhìn xem các nàng mang trên mặt kỳ quái làm sao đều mang theo khẩu trang chính là hai cái tiểu hải cũng mang theo bất quá nhìn các nàng cái này mặt mày đều có thể nhìn ra nhan chị không tầm thường mỹ nữ như vậy làm sao còn cần che che lấp lấp đâu nhưng là cũng không chậm trễ nàng trào hàng quần áo đây là chúng ta k i ể u mới nhất có phải hay không rất đáng yêu chúng ta thích có thể để hải tử trước thay đổi thử một chút thử về sau mấy người càng là thống khoái mua lại các nàng cũng mua áo ngủ lao công ngươi có muốn hay không cũng mua một bộ bộ này không tệ cảm giác sẽ rất khinh bạc dễ chịu bạch chỉ khê nói cũng lấy tới cho diệp thanh ước lượng đi diệp thanh nói đây cũng là k h á c loại tình lữ trang diệp đồng các ngươi đây đều là vợ chồng hải tử đều có cái này phải gọi vợ chồng chứa cái này cũng đúng diệp thanh dừng dưng nói bên cạnh bạch chỉ khê cũng bị mọi người t r e o chọc n ế t miệng lên nhìn về phía diệp thanh trong mắt tràn ngập yêu thương sau một khắc diệp thanh trước mặt bắn ra màn sáng kiểm t r c đến túc chủ cùng lão bà tình cảm ấm lên ban thưởng phe ra di là phờ dạ gì một cỗ hả còn có thể dạng này dạng này xe sang trọng một cỗ xe thể thao ngược lại là nam sinh m ộ u tưởng chỉ bất quá hiện tại hải tử đều có có phải hay không dồn dơ sơ loại kia xe thực dụng hơn một điểm bất quá ngược lại là có thể mở ra xe này mang theo bạch chỉ khê hóng gió một chút cũng không tệ diệp thanh điểm kích rút ra đem dỡ hàng địa điểm đặt ở thiên thủy nghị phép sơn trang bọn hắn tiếp lấy đi dạo tới gần trạng vào tối v u thành trí bọn hắn cũng đ ộ i vàng xong sự tình thu thập xong hành lý đi tới thiên thủy nghị phép sơn trang ai đêm nay có thể h à o h à o hưởng thụ một chút dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều v u thành trí nói bên cạnh hàn tuyết nhìn xem vu tổng như vậy bộ dáng cũng không nhịn được che miệng cười lên vu tổng ngài quên diệp đồng nói qua nơi này mở ra đến một khối địa phương cho tập đoàn chúng ta nhân viên đến du lịch nghị phép ta biết ta biết lần này không phải thừa cơ hội này còn có thể ra chơi đùa chờ cái này b u ổ i lễ long trọng về sau trở lại tập đoàn bận rộn liền không thể khách du lịch sao tập đoàn sự tình vẫn là so với mình sự tình trọng yêu a vu thành trí cảm khái bên cạnh hàn tuyết nghe một mặt bất đắc dĩ khá lắm vu tổng còn giống như thật sự là làm như vậy ngươi cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút nhân sinh của mình đại sự đi đều thành lao đăng còn ngay cả cái bạn gái đều không có hàn tuyết nghĩ đến mình cũng bó tay rồi bắt đầu nàng giống như cũng là tình huống như vậy tuổi tác cũng không nhỏ không được xem ra đến lúc đó có thể để diệp đồng cho nàng giới thiệu một chút nàng bó lớn thanh xuân đều cho tập đoàn diệp đồng làm tập đoàn chủ tịch giúp nàng giải quyết một cái vấn đề cá nhân làm sao rồi có cơ hội cùng diệp đồng nói nàng nhìn về phía vu thanh trí liền phát hiện cái sau chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm sơn trang một chỗ ừ n thế nào vũ tổng ngươi nhìn cái gì đấy hàn g tuyết hỏi đến cũng hướng phía phương hướng kia nhìn sang liền trông thấy triệu khang đám người đang đứng ở nơi đó giống như đang nhìn cái gì bên cạnh thì là một cô lớn xe hàng ngừng lại phảng phất là vận chuyển cái gì tới đi đi đi chúng ta đi qua nhìn một chút triệu khang bọn hắn nhìn cái gì đấy nhìn nghiêm túc như vậy vu thành trí cũng tới hào hứng mang theo hàn tuyết hướng phía bên kia mà đi xuống xe vu thành trí cũng thấy rõ đây là cái gì tựa như là một chiếc xe nhưng là còn mang theo màu đèn xe che đậy phảng phất chở lấy chủ nhân đưa nó mở ra thông suốt đây là diệp đồng xe mới vu thành trí một câu đem mọi người l ự c chú ý hấp dẫn tới sao triệu khang đám người quay đầu vu tổng tranh thủ thời gian tới xe một chút ngươi nói đây là xe gì cái này xem xét chính là siêu xe chỉ bất quá không biết cụ thể là xe gì、hình. chúng ta nếu không hơi s ố c lên nhìn xem triệu khang nói bên cạnh mấy cái tổng giám đốc con mắt đều phát sáng lên dù sao nam nhân đến chết là thiếu niên đối với siêu xe loại vật này sao có thể không thích chỉ bất quá bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều tại phân đấu không có gì tiền mua cái này hiện tại có tiền tuổi tắc cũng không thích hợp chỉ có thể mở ổn trọn g xe ai ai ai cái này sao có thể được đâu vu thành trí tranh thủ thời gian khoát tay áo chúng ta cái này giống kiểu gì nếu là diệp đồng biết không cao hứng làm sao bây giờ cũng đúng chúng ta vẫn là chờ lấy diệp đồng trở về xốc lên đi bất quá trong nội tâm n g a cùng nhỏ bắt triệu khang đám người trong mắt mang theo chờ mong vu thành trí không phải là không đồng dạng hắn vòng quanh xe đi hai vòng sau đó tay mỏ sờ xe tiêu phe ra gì? cái này ta mỏ ra ha ha vu tổng cái này s ờ công lực vẫn là rất lợi hại a đi đi đi không có chính hình vu thành trí nghe mấy lao g i ả chơi ghẹo cũng đã nói một tiếng cái này còn có thuộc hạ đâu nói mò gì chương một trăm năm mươi sáu bắt đầu bố cục kết hôn ngày kỷ niệm chương một trăm năm mươi sáu bắt đầu bố cục kết hôn ngày kỷ niệm hàn tuyết sao không phải vu tổng ngươi còn tốt cái này một m ụ a dựa vào ta còn tưởng rằng ngươi là sự nghiệp hình nam nhân không nghĩ tới v u thành trí quay đầu nhìn một chút hàn tuyết ánh mắt một m ắ t tuyệt vọng ta dựa vào các ngươi đừng nghe bọn họ nói mọ a bọn hắn không biết ta các ngươi còn không biết ta sao ta mỗi ngày mấy điểm tan tầm các ngươi không biết sao ta trở về trong nhà rửa mặt một chút liền đi ngủ ta thời gian ngủ đều không đủ a trong n g a y mắt v u thành trí đều muốn đào triệu khang bọn hắn hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền trông thấy hai chiếc chuyến đặc biệt trở về chuyến đặc biệt cũng nhìn thấy tình huống bên này trực tiếp lái tới diệp đồng bọn hắn trở về chúng ta ở chỗ này nhìn xem đi một hồi liền có thể nhìn thấy xe này chụp xuống mặt là cái gì siêu xe vu thành trí nói những người khác cũng mong đợi diệp thanh xuống xe nhìn xem vu thành trí bọn hắn đều tại các ngươi chiến trận này cũng quá lớn một chiếc xe còn cần đến nhiều người như vậy ở chỗ này vây quanh nhìn diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê cũng chấp cặp mắt đào hoa chuẩn bị nhìn xem vừa mới trên xe diệp thanh cũng cùng các nàng nói đến một cái xe mới du du tiểu nhu chạy tới sờ lên xe che đậy cũng là một bộ hiếu kỳ dáng vẻ được rồi được rồi đến chỉ khê cùng ta cùng một chỗ mở ra đến rồi diệp thanh cùng bạch chỉ khê một bên một cái trực tiếp đem xe che đ ậ y kéo ra trong nháy mắt một cỗ màu đỏ anh tuấn siêu xe liền xuất hiện tại mọi người trước mắt cái kia hình dọn nước thân xe thấp nằm sấp tư thái tràn ngập quý khí chi tiết mặc dù thẩm âm kỳ các nàng không hiểu được xe nhưng là xem xét cũng biết xe này có giá trị không nhỏ lạp t h ở ra gì đây cũng quá xoáy đi diệt động vũ thành trí không khỏi nói bên cạnh triệu khang mấy người cũng mắt cho váng ai có tiền thật tốt bọn hắn cũng muốn mua dạng này siêu xe một là tuổi tác không thích hợp hai là chỉ hận tài lực không đủ a b ạ c h chỉ khê nhìn xem cái này siêu xe chỉ có thể ngồi hai người xem ra cái xe này không thể dùng tắc ra dùng xe cái này a cái này giữ lại hai chúng ta lúc ước hẹn lái đi ra ngoài diệp thanh tựa ở b ạ c h chỉ khê bên thai lặng lẽ nói một bộ không thể để cho hai cái tiểu g i a hỏa nghe được bộ dáng a tốt lắm b ạ c h chỉ khê thiện thiện cười một tiếng lúng đồng tiền h i ể n hiện ba ba mụ mụ các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu a ba ba mụ mụ không nói gì thêm thì thầm nha chúng ta đều nhìn thấy ba ba tại mụ mụ ngươi bên thai nói cái gì ngươi liền cười vui vẻ du du cũng phải nghe t i ể u đu cũng muốn nhìn xem hai cái tiểu gia hòa dáng vẻ bạch chỉ khê cùng diệp thanh liếc nhau cái này nói cái gì cũng không thể nói cho các nàng biết nếu không về sau còn thế nào đi hẹn hò đâu nhanh đi sờ sờ ba ba xe mới đi bạch chỉ khê cũng không cùng các nàng xoan suýt trực tiếp chuyển di chú ý của các nàng lực quả nhiên một câu ra hai cái tiểu nha đầu nhìn xem xe cũng hấp tấp đi tới tay nhỏ nhẹ nhàng vớt ve một bộ vui vẻ bộ dáng thầm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu nha đầu thở dài hai nha đầu này quá đáng thương về sau đến người sinh con đường quá bình thản vô vị chỉ có đường bằng thẳng một điểm khó khăn chắc chợ đều không có không có ý nghĩa dựa vào ta cũng muốn dạng này không có ý nghĩa nhân sinh a nghĩ đi nghĩ lại thầm âm kỳ có chút không kèm được vu thành trí mấy người cũng bu lại nhìn xem là phờ ra gì, trong mắt tràn đầy hâm mộ quá đẹp rồi thật sự là quá đẹp rồi cho các ngươi chìa khóa các ngươi đi trượt vài vòng diệp thanh nhìn xem liền muốn đưa chìa khóa cho vu thành trí vu thành trí nhìn xem tranh thủ thời gian khoát tay não ta không ra ta không ra xe này ta ta cảm giác sẽ không mở đồng thời ta cái này bình thường đều ngồi lái xe lái xe kỹ thuật lái xe đã sớm không được tính toán d i đồng vu thành trí nói cũng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đón lấy điện thoại của hắn liền văng lên ồ các ngươi làm xong đúng ta còn là cùng diệp đồng cùng một chỗ một hồi ta cho các ngươi một cái địa chỉ các ngươi trực tiếp đưa tới liền tốt cúc điện thoại vu thành trí cũng khôi phục lúc làm việc loại kia cẩn thận tỉ mỉ thần thái diệp đồng bốn người các ngươi lễ phục làm xong ta gọi bọn họ một hồi đưa tới các ngươi thử một chút được nhìn một lúc sau diệp thanh cũng chào hỏi mọi người tiến vào biện tự bên trong sau đó lặng lẽ tại bạch chỉ khê bên thai nói chờ ban đêm lúc không có người ta mang ngươi ra ngoài hóng gió một chút tốt lắm tốt lắm bạch chỉ khê trong lòng cũng k h ẽ động diệp thanh còn giống như là lần đầu tiên mang nàng ra ngoài hóng mắt đi trước đó ngược lại là có hai người cùng đi ra lúc lái xe chỉ bất quá khi đó nhưng không có một chút xíu ngọt ngào cảm giác là diệp thanh bồi tiếp nàng tập lái xe thời điểm khi đó chỉ có sợ hãi đâm chết cho cảm giác sợ hãi cùng đ ả o quanh hướng sai đánh thành mưa quát xấu hổ lần này thì thầm nhưng không có bị hai cái tiểu g i a hỏa nhìn thấy một hồi quần áo cũng đưa tới hoa thật xinh đẹp du du cũng tốt đáng yêu thầm âm kỳ bọn người nói vu thành trí mấy người cũng liền không có ở chỗ này nhìn qua bên kia phòng khách cúng trà diệp thanh đám người liền đi thay đổi trang phục vương lăng hàm cùng từ v á n h cũng đi giúp đỡ bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu nha đầu thay quần áo về phần thẩm âm kỳ thì là bị diệp thanh gọi tại nguyên chỗ trở lấy hả thẩm âm kỳ không hiểu ra sao cái này có ý tứ gì có phải hay không nhìn nàng dài tương đối cao một hồi diệp đồng thay quần áo xong ra nàng thân cao khả năng giúp đỡ diệp đồng chỉnh lý chỉnh lý quần áo bất quá cái này cũng không có đạo lý a trong n h y mắt nàng cũng bắt đầu, đầu não phong bạo bắt đầu đợi đến một hồi diệp thanh liền thay xong lễ phục đi ra thẩm âm kỳ nhìn xem hai mắt tỏa sáng khá lắm diệp đồng cái này một thân cũng quá vừa người quá đẹp rồi diệp đồng ta giúp ngươi sửa sang một chút chỉnh lý về sau t h ầ m âm kỳ liền chuẩn bị ra ngoài ai chính sự còn chưa nói đâu làm sao lại muốn đi hả cái này không phải liền là chính sự còn có chính sự thế nào diệp đồng b u ổ i tối hôm nay ta chuẩn bị mang chỉ khê mở siêu xe ra ngoài hóng gió một chút nhưng là siêu xe chỉ có hai chỗ ngồi ngươi hiểu ý của ta không t h ầ m âm kỳ minh bạch minh bạch diệp đồng ta khẳng định mang theo hai cái tiểu gia chơi, không cho các nàng phát giác các ra ngoài hẹn ra ngoài hóng gióng Ta thanh ta vai của sau giao quả chuyện muốn nhiên không nhìn ngươi, ngươi linh người. nàng. Đương nhiên, nhỏ, đằng còn ngươi. cho Diệp đại có cơ có lầm là là vô vô bở đây sự ồ cái đại sự gì thẩm âm kỳ thân thể run lên nghiêm hai lắng nghe qua mấy ngày ta cùng c h ỉ khê đã đến kết hôn ngày kỷ niệm ngươi hiểu chưa À, thẩm âm kỳ lần này ngược lại là chưa kịp phản ứng lão phu lão thê kết hôn ngày kỷ niệm cần hai từ không ở tại c h ỗ sao không cần đi cái kia diệp động để nàng minh bạch cái gì t lần này thẩm âm kỳ cũng mơ hồ sẽ không phải là diệp đồng ta có phải hay không cần theo lễ một câu yếu ớt từ thẩm âm kỳ trong miệng hỏi tham gia t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy suốt ngày lừa gạt khuyên ữ t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy suốt ngày lừa gạt khuyên ữ diệp thanh n g ư ơ i nếu là theo lễ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nhưng là ta sự t ì n h giống như không phải cái này nha đầu này làm sao cảm giác đột nhiên liền đầu góc chậm chạp vừa rồi rõ ràng vẫn rất thông minh biết muốn dẫn lấy hai cái tiểu g i a hỏa b à n đêm cùng nhau chơi đ ù a này làm sao đến chấm dứt c ư ớ i ngày kỷ niệm liền trực tiếp không biết làm sao bây giờ đã ngơi sách ra theo lễ vậy ta cũng liền không có ý tứ từ bỏ nhưng là Ta m u ố người nói n k h ô p cái nói à y cảm đúng sao âm kỳ diệp thanh nhìn xem nàng mang trên mặt nàng không thể không nói đúng tiêu dùng thầm âm kỳ nói thật đúng là bị ta đoán đúng diệp đồng ngươi thật đúng là muốn cùng tẩu tử hai người cùng một chỗ qua thế giới hai người a thật không muốn hai cái tiểu gia hỏa tham dự a sớm biết ta cứ như vậy nói đồng thời ta bắt đầu cũng là nghĩ như vậy kết quả đây làm thành hiện tại cái dạng này tt ta đây nói thế nào lần này ta không đơn giản muốn dẫn lấy hai cái tiểu ra h o a c h ơ i còn muốn theo lễ đồng thời lễ này còn không thể quá ít quá khó khăn t ố t d i ệ p đ ồ n g yên tâm vấn đề này ta khẳng định cấp cho người thoả t h t h ầ m âm kỳ vỗ vỗ ngực lời thề son sắt nói ta liền thích ngươi cái này dứt khoát lưu loát dáng vẻ vậy liền giao cho ngươi ngươi nếu là làm hư hại đưa đầu tới gặp thẩm âm kỳ trong nháy mắt rụt cổ một cái chơi như thế lớn sao cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói thẩm âm kỳ cũng cho diệp thanh trào một cái đ a n g sau liền truyền đến tiếng bước chân sau đó cũng truyền tới vương lăng hàm cùng tử t á n h thanh âm diệp đồng âm kỳ hai người các ngươi đang làm gì đó làm sao ngươi còn cho diệp đồng tính cái lễ không có gì à? chúng ta vừa rồi tại nói đùa đâu các ngươi cho các nàng đều t h a y song y phục thẩm âm kỳ nói trong mắt cũng mong đợi dù sao các nàng trước đó chỉ là thấy được bản thiết kế cũng không nhìn thấy mặc lên người là cái dặn gì hiện tại ngược lại là có thể thấy được nghĩ đến thẩm âm kỳ cũng nhìn về phía trước sau đó một đôi mắt chính là bỗng nhiên t r ư ờ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì lớn thật lớn nhìn xem b ạ c h chỉ khê lại nhìn một chút mình vốn đang rất tự tin t h ầ m âm kỳ trong nháy mắt cảm giác tự ti mặc cảm bắt đầu trên lệch này thật sự là quá lớn a người so với người phải chết hàng so hàng đ ế ném n nói một điểm không sai nhìn nhìn lại hai cái tiểu nha đầu t h ầ m âm kỳ đều cảm giác tâm đều nhanh hóa đây cũng quá đáng yêu đi âm kỳ tỉ tỉ chúng ta đẹp mắt sao lao sư thế nào đến lúc đó n g ư ơ nhưng là muốn lôi kéo chúng ta đi gặp may t h ẳ n a du du tiểu nhu như nước trong veo đứng ở nơi đó nhìn xem thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ thì là tươi cười rạ n g rỡ vui vẻ địa không được ta cảm giác các ngươi cái này một thân đều có thể đem ta danh tiếng hoàn toàn cướp đi vốn là còn một số người nhìn xem ta hiện tại tốt không ai ta đột nhiên không muốn cùng các ngươi cùng đi thẳng đỏ thẩm âm kỳ chơi ghẹo hai cái tiểu nha đầu lại là cho là thật la hét không muốn khẩn cầu lấy thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ cũng ấm ở đáp ứng bên này diệp thanh lười nhắc nhìn thẩm âm kỳ biểu diễn hướng phía bạch chỉ khê đi đến lao bà xinh đẹp thật xinh đẹp diệp thanh vòng quanh bạch chỉ khê nhìn một vòng đem bạch chỉ khê mặt đều nhìn đỏ lên nàng lúc nào bị người dạng này đi lòng vòng nhìn qua cũng chính là diệp thanh nếu là người khác nàng đã sớm v ấn n ộ bắt đầu tới diệp thanh nói bạch chỉ khê tay cũng khoác lên diệp thanh cử tay liên phản phất bạn gái kéo bạn trai ra sân vương lăng hàm cùng t ừ bánh ở bên cạnh nhìn xem cái này một đôi bích nhân hâm mộ không được ai các nàng lúc nào mới có thể tìm được mình cái k i a một nữa hiện tại có diệp đ ồ n g làm tham chiếu so sánh khó hơn một hồi nhà thiết kế cũng tiến vào nhìn xem mấy người quần áo quả nhiên rắn vào rất tốt tăng thêm vóc người này quả thật ự c làm m ó sao các nàng trước đó liền nghe nói tập đoàn ngay tại truyền diệp đồng muốn tại thiên thủy n g h ỉ phép sơn trang mở một khối địa phương chuyên môn cung cấp tập đoàn nhân viên đến lăng thành du lịch thời điểm ở lại mọi người cũng đều tại cao hứng đâu các nàng cũng chờ mong lúc đầu nghĩ đến nhàn rỗi thời điểm tới chơi bừa nhưng là không nghĩ tới gần nhất liền có thể đạt thành nguyện vọng này cái kia chúng ta liền không khách khí d i ệ p đồng tạ ơn d i ệ p đồng các nàng nói một lúc sau cũng đi dọn dẹp phòng ở đi diệp thanh bọn hắn thì là thay đi phục x u ố n g dưới vu thành c h í mấy người cũng ở lại nơi này nhìn xem điều kiện nơi này trong lòng không khỏi cảm khái bọn hắn chỗ ở mặc dù không phải chủ phòng nhưng là vậy mà cũng xa hoa thành cái dạng này có thể nghĩ chủ phòng nên cỡ nào xa hoa bất quá cái này cũng đầy đủ chính là khách phòng cũng so với bọn hắn tại lang thành khách sạn dùng tiền ở định cấp phòng muốn tốt hơn nhiều đồng thời hoàn cảnh nơi này cũng tương đối ưu mỹ vũ thành trí xuyên tấu qua cửa sổ nhìn xem trong sân phe r a gì là phờ r a gì. con mắt đều bị mê chặt đây quả thực là nam nhân mộng tưởng a hiện tại niên kỷ giống như xác thực không thích hợp mua được mở t nếu không có thể đợi nhi tử khi đó cho hắn mua một cái m ó lão bà của ta đều không có ở đâu ra nhi tử vũ thành trí nói cũng đành chịu bắt đầu trực tiếp ngồi phịch ở trên giường một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ đợi đến trạm vào tối nhân viên phục vụ gõ cửa vũ tổng diệp đồng để cho ta thông chi ngày cùng nhau ăn cơm t u t tới cơm tối về sau diệp thanh cho thẩm âm kỳ nháy mắt ra d ấ u cái sau trong nháy mắt minh bạch du du tiểu n u làm sao rồi âm kỳ tỉ tỉ hai cái tiểu ra hỏa n g ử a đầu nhìn xem thẩm âm kỳ cái t i a ngốc manh manh ráng vẻ càng thêm đáng yêu ban đêm cùng chúng ta đi chơi trò chơi a tốt lắm hai cái tiểu nha đầu nói cũng nhìn về phía diệp thanh cùng bạch chỉ khê ba ba mụ mụ chúng ta cùng đi chơi đi bạch chỉ khê vừa mới chuẩn bị đáp ứng liền bị diệp thanh bóp một chút tay cảm thụ được diệp thanh động tác bạch chỉ khê trong nháy mắt ngầm hiệu bắt đầu đây là lao công đây là ban đêm có sắp xếp nàng nhìn về phía diệp thanh chỉ gặp diệp thanh trên mặt m a n g cười đi vào hai cái tiểu nha đầu trước mặt ngồi sồn người xuống ba ba mụ mụ ban đêm phải lái xe ra ngoài bàn bạc chuyện t h ậ n yếu cho nên không thể bồi du du tiểu nhu chơi bất quá có ba người tỉ tỉ bồi tiếp các ngươi có được hay không diệp thanh nói xong sờ lên du du tiểu nhu đầu đem bên cạnh ba nữ sinh đều nhìn bất đắc d ĩ bắt đầu không phải diệp đồng lừa gạt khuyên nữ đây là há mồm liền lên ra chương một trăm năm mươi tám hai người các ngươi tiêu sái trở về rồi chương một trăm năm mươi tám hai người các ngươi tiêu sái trở về rồi diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu b ể u môi dáng vẻ nói tiếp ba ba mụ mụ ban đêm đi ra ngoài một chuyến thuận tiện đi mua một vài thứ dù sao chúng ta buổi sáng ngày mai còn muốn mang theo các ngươi đi trên núi hải nấm bắt côn trùng đi du ngọn đâu nói đến đây cái du du cùng tiểu nhu con mắt đều phát sáng lên hải nấm thật sao ba ba cái kêu âm kỳ tỉ tỉ các nàng cũng đi sao đi thôi nhiều người náo nhiệt tốt lắm tốt lắm cái kêu ba ba mụ mụ các ngươi ban đêm về sớm một chút du Du nói tiểu nhu cũng khoát tay áo ba ba mụ mụ gặp lại chúng ta đi cùng âm kỳ tỉ tỉ các nàng chơi đi thôi đi thôi diệp thanh trên mặt tỏa ra nụ cười sán lạ nhìn t h ầ m âm kỳ ba người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngươi bây giờ lừa gạt tiểu nha đầu đừng đợi các nàng về sau biết chờ ngươi già rồi nổ ngươi dưỡng khí quản g bảo ngươi suốt ngày lừa bọn họ n g ư ơ i xấu hở không đúng vừa rồi ba người các nàng dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn ta ta cái này làm gì sai sao khẳng định là nhìn ngươi sao có thể dạng này lừa gạt bốn năm tuổi tiểu hải tử bạch chỉ khê ở bên cạnh cười khẽ không có việc gì dù sao chúng ta cùng đi ra chơi liền xem như các nàng biết khẳng định cũng lại không đến ta trên người một người ngươi cái này làm mụ mụ một điểm trách nhiệm không có bạch chỉ khê ta chạy không thoát căn bản chạy không thoát đã lên diệp thanh thuyền hải tặc vậy chúng ta đi diệp thanh nói nắm bạch chỉ khê tay đi tới trong sân sau đó liền lên phe ra di lạp phờ ra gì. ngồi lên đến diệp thanh vuốt ve tay lái chậm rãi mở ra ngoài bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh hắn làm sao mở ôn nu như vậy c h ậ m như vậy giống như không phải là tính cách của hắn a lao công sao rồi làm sao lái chấm như vậy biết môn an toàn điều khiển rồi nàng lợi còn chưa nói hết diệp thanh liền g i khỏi núi trang sau một khắc ông một đạo tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang lên đơn giản như là ngủ say manh thú thất t ỉ n h đem bạch chỉ khê giật này mình đ ó lấy nàng đều cảm giác huyết áp tiêu t h ă n g ã diện lìn trực tiếp kéo căng trái tim đều phanh phanh nhảy dựng lên đẩy lưng cảm giác mạnh liệt chuyển đến để bạch chỉ khê cả người cũng không khỏi thấp giọng hô lên tiếng cảm giác này đơn giản quá kích thích so công viên trò chơi bên trong những cái kia hạng mục thế nhưng là kích thích nhiều bất quá một hồi loại kích thích này l i ề n biến thành hưng phấn dù sao có diệp thanh dạng này lao tài xế ở bên cạnh Một hồi, l công, công, tới. Tới sau đó diệp thanh lần nữa đạp mạnh cần ga bạch chỉ khê lôi kéo cửa xe trải qua một chỗ đường rẽ về sau từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy một cái tay khắc còn chen ngực mạnh liệt chập trùng để diệp thanh lực chú ý cũng không khỏi phân tán bắt đầu diệp thanh trong lòng xì mình một ngụm làm sao lại không quản được mình con mắt này đâu không đúng này chủ yếu quái la bà nếu không phải hắn cũng sẽ không như vậy không quản được chính mình được rồi tiếp lấy tăng tốc a a a lao công không muốn trong xe tràn ngập bạch chỉ khê tiếng tê ờ nếu không phải biết là tại đua xe thật đúng là dễ dàng hiểu sai nàng một đôi đôi chân dài cũng là tại trôi đi quá trình bên trong khoảng trường loạt lắc hấp dẫn lấy diệp thanh ánh mắt tại cái cuối cùng trôi đi bên trong diệp thanh tay trực tiếp đặt tại bạch chỉ khê trên đùi bạch chỉ khê làm sao còn một tay lái xe nữa nha đ ư n g nha chân của ta loạn l ắ c váy dày đến người sao ta sai rồi ta tới giúp n g ư ơ i hàn lấy n g ư ơ i tốt tốt lái xe a huy bạch chỉ khê trong lòng nghĩ như vậy nhưng là còn không cần nói lối ra diệp thanh cũng đã hoàn thành một tay bẹ cua một lúc sau diệp thanh tại ven đường dừng lại chật chật không tệ xe này tính năng thật tốt hắn xuống xe nhìn xem phía sau lốp xe ấn phản phất nhìn xem mình đánh xuống huân trường tay lái phụ bạch chỉ khê cũng mở cửa xe xuống xe nhưng là sau đó hai chân mềm lún trực tiếp con vịt ngồi trên mặt đất đem diệp thanh giật này mình hắn đi vào bạch chỉ khê sau lưng đem nàng đỡ lên ngươi này làm sao rồi chính là d u n g chân thế nào sướng hay không thoải mái bạch chỉ khê mặc dù sợ hãi nhưng là không thể không nói cái này thật giống như ngồi qua xe cắp treo lúc ấy rất sợ hãi nhưng là xuống tới về sau sống sót sau hai nạn vẫn là có loại sảng khoái cảm giác cái kia còn tới hay không rồi không tới không tới lúc đầu bạch chỉ khê còn có chút lòng dạng nhưng là nghe được diệp thành một câu nói kia trong nháy mắt bị đánh tan không tới thật tới không được vừa rồi không còn nói thoải mái sao chờ về sau a lao công có được hay không bạch chỉ khê lôi kéo diệp thanh tay một cặp mắt đào hoa mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn xem diệp thanh diệp thanh cũng là bất đắc dĩ đây cũng quá phạm quý a như vậy bộ dáng ai chịu nổi được thôi loại kia lấy về sau ta lại mang theo ngươi chơi lần này liền bỏ qua ngươi đi ừ ư v n t ạ ơn lao công lao công tốt nhất rồi nói diệp thanh cũng mở cửa xe đi lên xe chúng ta đi mua một ít chứa thịnh công cụ sáng mai đáp ứng hai cái tiểu nha đầu lên núi đi chơi được bạch chỉ khê lên xe nhìn một chút đầu gối của mình đã có chút p h i m hồng bất quá còn tốt cũng không có cái gì cảm giác đau một lúc sau cỗ xe mở tại lăng thành trong thành khu đưa tới quá nhiều người chú ý dù sao lăng thành cũng không phải rất phát đạt thành thị đồng thời liền xem như phát đạt thành thị cái này hai ba n g à n siêu xe lại có thể có bao nhiêu phổ biến đây cũng quá xoáy đi đây là phe ra di lạ phờ ra di cái này lưu tuyến ai chụp tiểu ảnh đi mấy cái nam sinh nói sau đó liền nhìn về phía l à phờ ra di từ bên cạnh bọn họ lại đi đón lấy mấy cái nam sinh liền mở to hai mắt nhìn khoe miệng đều có gáp ta dựa vào phạm quy quá phạm quy đi Các n g ư ơ i nhìn thấy sao tay lái phụ nữ sinh kia cũng quá đẹp đi nhìn thấy mẹ nó hâm mộ a đã bắt đầu hận đi lên nếu là nói mấy cái nam sinh mới vừa rồi còn là hâm mộ nhưng là hiện tại đã hâm mộ đến hận bắt đầu dù sao bạch chỉ khê cũng có thể nói là khuynh quốc khuynh thành mấy người đi mấy cái cửa hàng mua một vài thứ sau đó lái xe trở lại đường núi trên đường đi nhìn xem phanh lại ấn bạch chỉ khê cũng chép miệng trong lòng cũng nhớ tới mới vừa rồi cùng diệp thanh kích thích thời khắc đua xe cái này vận động thật đúng là không phải ai đều có thể chơi về tới trong sân trang diệp thanh nhìn đồng hồ cũng cùng bạch chỉ khê đi đón hai cái tiểu g i a hỏa gõ cửa sau khi vào cửa thẩm âm kỳ các nàng cũng nhìn lại mang trên mặt xem kỹ ánh mắt phản phất lại nói hai người các ngươi tên vô lại ra ngoài tiêu sái trở về rồi chương một trăm năm mươi chín đầu gối chuyện gì xảy ra chương một trăm năm mươi chín đầu gối chuyện gì xảy ra thẩm âm kỳ đám người nhìn xem hai người sau đó ánh mắt liền rơi vào bạch chỉ khê trên thân các nàng từng đôi mắt đều đống nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm chuyện gì xảy ra tậu đầu gối của ngươi là chuyện gì xảy ra làm sao hồng như vậy đây là nhận được cái gì va chạm thành dạng này thầm âm kỳ khá lắm có người hay không tính a d i ệ p đồng ngươi cũng quá hỏng làm sao đối xử như thế t ẩ u tử hả thật sự là đại p h ô i đản t ẩ u tử cũng là tốt tính bị ngư ơ i dạng này khi dễ thầm âm kỳ trách miệng bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh cũng kém không nhiều biểu lộ bên này b ạ c h chỉ khê nhìn xem ánh mắt của các nàng giống như không thích hợp phảng phất là đang nhìn nàng sau đó nàng chính là nhìn về phía mình đ ầ gối sao đây là có chuyện gì làm sao hồng như vậy đột nhiên bạch chỉ khê liền nhớ tới tới đây là vừa rồi đua xe thời điểm chân theo xe tới về va chạm tạo thành còn có nàng xuống xe một cái không có đứng v ữ n g rung chân về sau con vịt ngồi dưới đất tạo thành nhưng là âm kỳ ánh mắt của các nàng giống như không phải chuyện như vậy a các ngươi thật giống như h i ể u lầm a uy cái này nếu là h i ể u lầm vậy coi như h i ể u lầm lớn các nàng đây về sau thấy thế nào nàng cùng d i ậ t thanh bạch chỉ khê nhìn xem ánh mắt của các nàng cũng cảm rất tê giống như âm kỳ mấy người các nàng đã nghĩ như vậy đã nghĩ sai giống như đã không có bổ cứu khả năng ai nàng cũng tranh thủ thời gian hướng phía diệp thanh đằng sau né tránh đem mình phiếm hồng đầu gối cho hận tàn rơi diệp thanh cũng cảm thấy bạch c h ỉ khê dị thường sau đó hướng phía phía dưới nhìn thoáng qua cũng minh bạch hắn lại nhìn về phía trước mặt ba nữ sinh ánh mắt t ư nhẹ một tiếng trực tiếp trừng mắt ngược trở về có diệp thanh c à i ánh mắt này ba người căn bản không dám cùng diệp thanh đối mặt chỉ có thể ngoan ngoan hướng phía bên cạnh nhìn lại ba ba mụ mụ các ngươi trở về á kỳ hỉ các ngươi đem đồ vật đều mua về sau du du tiểu n u cũng mau từ địa trên nệm bỏ lên hướng phía các nàng chạy tới mua rồi mua a nhìn các ngươi nóng nảy bộ dáng diệp thanh nói đi đến bên ngoài lấy đi vào mấy cái nhỏ cái gửi còn có bắt giữ côn trùng túi lưới đến cho các ngươi trên lưng diệp thanh nói đem nhỏ cái gửi cũng vác tại hai cái tiểu nha đầu trên thân hai cái tiểu nha đầu cảm thụ được nhỏ cái gửi trọng lượng vẫn là rất nhẹ nhàng đồng thời cũng tốt đáng yêu a còn có cái này bắt trùng túi lưới cái này còn có nón nhỏ con diệp thanh nói cho hai cái tiểu ra hỏa đ e o lên dạng này phối hợp để thẩm âm kỳ ba người đều s ư n sở thật sao lần này phối hợp lại hai cái này tiểu nha đầu đã đáng yêu quá mức a phạm quy có được hay không h ả i nấm tiểu cô đ ư ơ n g chúng ta ngày mai nhiệm vụ chính là h ả i nấm đem chúng ta những thứ này nhỏ cái gửi cho đồ đầy lên tốt diệp thanh trực tiếp phát xuống nhiệm vụ du du tiểu nhu nghe được nhiệt tình trần đầy t i ê n tâm đi ba ba chúng ta khẳng định đem nhỏ cái gửi đồ đầy hh ắ c ắ c nghĩ đến hai cái tiểu g i a hỏa cũng kích động lên khoa tay mua chân cái k i a ba ba chúng ta làm sao biết cái gì cây nấm có thể ăn cái gì cây nấm không thể ăn đâu trước đó ngươi dạy cho qua chúng ta có cây nấm là nấm độc ăn về sau có thể trông thấy tiểu nhân hai cái tiểu da hỏa nói diệp thanh ngược lại là không nghĩ tới các nàng nghĩ như thế cẩn thận lập tức cũng tìm tòi cây nấm bách hoa toàn thư b à i đù sau khi đi ra mọi người cũng lại gần nhìn xem bạch chỉ khê thuận thế quỷ gối diệp thanh bên người dạng này một hồi nếu như bị những người khác nhìn thấy cũng có giải thích liền nói là vừa rồi quỷ gối địa trên nệm như vậy bọn hắn liền sẽ không hướng kỳ kỳ quái quái địa phương đi liên tưởng không sai không sai cứ như vậy làm ở ba ba cái này nấm hương chính là chúng ta thường xuyên ăn cái kia sao chúng ta ngày mai cũng có thể hái được nấm hương sao còn có chân tò nấm còn có cái này hai cái tiểu nha đầu một cái cây nấm một cái cây nấm nhìn xem chỉ trỏ phản phất tại một mực nhớ kỹ những thứ này cây nấm dáng vẻ còn có đặc thù thầm âm kỳ các nàng cũng là bình thường nhìn xem những thứ này cây nấm cũng bắt đầu ghi chép bắt đầu về phần diệp thanh thì là nhìn một lần liền toàn bộ nhớ kỹ cũng không biết ngày mai trên núi có nhiều ít s ơ n chân bất quá nhìn dạng này lại sơn cũng không ít nhớ sau một khoảng thời gian diệp thanh nhìn đồng hồ cũng nên đến lúc ngủ đi thôi chúng ta trở về ngủ đi đi mụ mụ ai nha ngươi nhìn đầu gối của ngươi đều quỳ đỏ lên tiểu n u vẫn tương đối cẩn thận nhìn xem bạch chỉ khê ở nơi đó còn bị ngồi sau khi thức dậy cũng nhìn chằm chằm đầu gối của nàng thấy được đầu gối sưng đỏ về sau cũng tương đối đau lòng tới sờ lên bạch chỉ khê đầu gối mang trên mặt lo lắng mụ mụ có đau hay không nha không thương yên tâm đi tiểu n u bạch chỉ khê nói cũng trên mặt mang cười xem ra chính mình kế hoạch thành công bên cạnh thẩm âm kỳ đám người nhìn xem bạch chỉ khê tiểu dung rất muốn nói cho tiểu n u các ngươi mụ mụ tới thời điểm đầu gối liền rất đỏ về phần tại sao liền có thể còn muốn hỏi các ngươi ba ba chờ chút thẩm âm kỳ đám người nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa muốn đi cũng lo lắng khoan khoan khoan, khoan. vương lăng hàm nói sau đó nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa nàng hôm nay còn không có ông trong đó một cái đi ngủ đâu hôm nay ngủ c h ư a thời điểm nàng vốn là dự định kết quả bị t h ầ m â m kỳ cùng t ừ đánh đọc trước lúc đầu nàng còn dự định ban đêm ô m đi ngủ kết quả bây giờ người ta giống như muốn đi cái này khiến nàng sao có thể không n ộ i làm sao rồi lăng hàm tỉ tỉ hai cái tiểu g i a hỏa ngập đầu một bộ kỳ quái bộ dáng diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng nhìn lại nhìn xem vương lăng hàm vương lăng hàm trong nháy mắt có chút khẩn trương lên bất quá nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa đáng yêu bộ dáng vẫn là lấy d ũ khí hà cái, cái này đêm, muốn h không còn có đặc biệt phúc lợi cũng không tệ làm a vương lăng hàm tâm tình cũng lập tức khá hơn tốt ba tốt bá ban đêm không cùng lúc ngủ cứ như vậy đi vương lăng hàm nói nhìn về phía du du tiểu nu vậy liền ngày mai cùng đi h á i nấm tốt lắm c á c tỷ tỷ bãi m a i hai cái tiểu g i a hỏa nói xong quay đầu hướng phía diệp thanh cùng bạch chỉ khê chạy tới tay nhỏ dắt đại thủ hướng phía phía trước đi đến một đường đi còn một đường â m nga bài hát nhìn ra hai cái này tiểu nha đầu có chút vui vẻ chương một trăm sáu mươi thế ngoại đào nguyên chương một trăm sáu mươi thế ngoại đào nguyên diệp thanh nhìn thoáng qua bạch chỉ khê cái sau cũng hướng phía diệp thanh nhìn lại nhìn nhau cười một tiếng xem ra sau này muốn ban đêm một chỗ rất khó rồi liền liếc chỉ lăng tới thời điểm hoặc là cha vợ mẹ vợ tới thời điểm có thể hay không cải biến tình huống này chơ trở lại trong phòng ngủ sau khi rửa mặt đám người cũng đi ngủ bắt đầu toàn bộ sơn trang đều yên lặng xuống tới duy nhất một chút thanh n â m vẫn là phía ngoài côn trùng k ê u vang so với thành thị ngựa xe như nước nơi này phản g phất thế ngoại đảo nguyên trong phòng khách v u thành trí mở ra cửa sổ cảm thụ được thanh phong còn có cái này yên tĩnh ai nơi này xem ra áp lực lớn thời điểm tới rất tốt trong thành thị thật sự là quá ồn ào náo động ở chỗ này ở khiến người ta cảm thấy trong lòng đều yên tĩnh không ít diệp động cũng coi là cho mọi người một cái đại phúc bén v u thành trí cảm khái tại trong phòng khách đám người cũng là bình thường cảm giác ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng liền đi lên đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài thật sự là kỳ quái ngủ ở chỗ này đến so tại trong biệt thự cảm giác ngủ được còn tốt khả năng chính là chỗ này đặc biệt ma lực Ừm. lão vu gia hòa này sớm như vậy liền bắt đầu chạy bộ diệp thanh nhìn phía xa nhìn xem vu thành trí đã rời giường mặc đồ thể thao ra ngoài chạy bộ diệp thanh nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu lúc đầu cũng nghĩ lấy gọi bọn nàng ra chạy bộ nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi dù sao hôm nay cũng là muốn lên núi lựa vận động cũng sẽ không nhỏ cho nên trước hết quên đi thôi nơi xa vu thành trí hô hấp lấy không khí mới mẻ cảm giác thần thanh khí sảng bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng bắt đầu thuận đường núi mà xuống một lúc sau đi ngang qua một chỗ đường rẽ hắn nhìn xem phía trước trong cặp mắt tràn đầy n g h i hoặc cái này giống như hôm qua ta trở về thời điểm còn không có a hiện tại liền có rồi t vu thành trí chạy mau mấy bước sang đây xem ngồi s ổ n xuống tay mò sờ khá lắm đây là trôi đi a đây là diệp đồng đêm qua mở ra lạp h ờ dạ dị ra đua xe kỹ thuật này không tệ a bất quá có phải hay không cũng có thể là không kiểm soát vũ thành trí nghĩ đến cũng lần nữa hướng phía phía trước mà đi kế tiếp đường rẽ vũ thành trí cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người bước chân hắn không ngừng tiếp lấy hương xuống lại một cái đợi đến liên tiếp thấy được bảy tám cái đường rẽ phanh lại ấn về sau m u á diệp đồng đây cũng quá m a n h l g ư ờ ta còn có cái gì là hắn sẽ không sao trôi đi đều sẽ còn như thế thuần t h ủ diệp đồng quả thực là hoàn thành ta thiếu niên thời điểm tất cả m ộ n g tường a vũ thành trí nghĩ đến khi đó hắn vẫn là nhìn xem đầu văn tự dê ban đêm lúc ngủ đợi tưởng tượng lấy thoát nước mương mẹ cua được rồi không chạy không tâm tình cái này suốt ngày bị đạt kỹ người so với người phải chết hàng so hàng đến ném vu thành Chi quay đầu liền hướng phía trên núi chạy tới một lúc sau liền đối diện đụng phải chạy xuống triệu khang đối diện cũng là một mặt bộ dáng khiếp sợ ta dựa vào lao triệu ngươi cũng ra chạy bộ thế nào liền cho phép ngươi ra chạy bộ không cho ta ra chạy bộ triệu khang nói trêu k ẹ o nói không có không phải nghĩ đến ngươi không thường thường chạy bộ nhà ta nhìn ngươi chạy ra ngoài cũng liền ra bất quá nơi này thật đúng là kỳ quái ta chạy thời gian dài như vậy dựa theo bình thường tới nói thẳng đây ị n n h h đã mệt mỏi, ư là hiện tối cảm giác hôm n nhẹ nhàng rất nhiều, thể căn bản k n g thấy cái gì cảm giác gì nhìn nhìn qua diệp đồng mở ra siêu xe ra trôi đi tới thoạt nhìn là vu thành trí nhẹ gật đầu chật chật diệp đồng thật đúng là toàn năng a cái gì cũng biết hâm mộ tốt đi thôi chạy về đi thôi hâm mộ cũng vô dụng ngươi bây giờ cũng chơi không chuyển chơi không chuyển còn không cho nhìn xem nha triệu khang nếp miệng dù sao hắn cũng là dẫn đầu văn tự dê thời đại k i a t ớ i cũng huyễn tưởng qua những thứ này chạy về đến sân trang thật đúng là không mệt nơi này thật tốt chỉ bất quá về sau chỉ là các ngươi tập đoàn phúc lợi ta lần này cũng coi là nắm diệp đồng phúc phận triệu khang cảm khái một tiếng cũng có chút bất đắc dĩ tốt như vậy địa phương chỉ có thể ở một lần về sau có tiền đều ở không được quá khó chịu vu thành trí nhìn hắn bộ dáng cũng không biết làm sao an ủi như vậy đi về sau ta nhiều đập điểm ảnh chụp cho ngươi xem một chút triệu khang ngươi cái tên này cố ý tuyệt đối là cố ý khoe khoang ngóa nhìn xem triệu khang sắp mặt vu thành trí buồn cười đ ú n g h ắ n chính là cố ý ăn xong điểm tâm vu thành trí mấy người cũng xuất phát đi làm việc công việc về phần diệp thanh đám người thì là chuẩn bị một chút tốt đều đem nhỏ cái gửi cho lương tốt ba ba lương được rồi ba ba ngươi xem ta du du nói cũng huy động một chút t u i lưới l u lay sau lưng mình nhỏ cái gửi một bộ thiên chân khả ái dán vẻ trêu đến bên cạnh thẩm âm kỳ bọn người không khỏi vào tay sờ sờ các ngươi cũng đem đồ vật đều chuẩn bị xong diệp thanh nhìn một chút thẩm âm kỳ đ ắ n g người cái sau cũng ứng thanh đều chuẩn bị xong diệp thanh có hai vai b à l ồ xuất phát diệp đồng ngươi bạ l ồ bên trong lưng cái gì làm sao cùng chúng ta không giống thẩm âm kỳ nói cũng mang theo n g h i hoặc dù sao vừa rồi nàng nhìn xem diệp thanh mang theo cặp k i a bao đeo vai đơn giản cùng mang theo túi n h ự a đồng dạng cảm giác cho nên mở miệng hỏi thăm sẽ không phải là diệp đồng lười biển a ồ nếu không chúng ta thay đổi cũng được thẩm âm kỳ cũng nghĩ nhìn xem bên trong chứa cái gì nhưng làm ộ t hồi bạn lộ lên lưng thẩm âm kỳ liền hối hận ta dựa vào làm sao nặng như vậy hả không thích hợp quá không đúng vì cái gì ngươi cầm lên nhẹ nhàng như vậy đến ta chỗ này liền không được bình thường không khoa học trong này chứa là nước cái gì còn có ăn cho nên chỉ một điểm vậy liền vất vả ngươi âm kỳ diệp thanh nhìn xem nét mặt của nàng v ô vô, vô bờ vai của nàng trong n ấ y mắt thẩm âm kỳ đều nhanh muốn khóc nàng không nên lười biếng nhìn xem nét mặt của nàng những người khác cũng minh bạch cái này ba lô có bao nhiêu chìm cũng nhìn về phía diệp thanh diệp đồng cái này khí lực cũng quá lớn. Được con cái cái chút lớn. ngươi liền này đi, ngươi này ngày quá suốt đi, đến rồi, quái nghĩ cổ kỳ lạ. dù i nói, vai ệ p Thanh một tay từ trên ba nàng bên trên đem ba lô lấy xuống. đem lấy bả lô d sao đây là công cụ của mình người vẫn là phải bảo hộ một chút bằng không công cụ người báo hỏng làm sao bây giờ hắn còn muốn đi bồi dưỡng cái khác công cụ người chúng ta lên đường đi nếu ai khác đói bụng liền cùng ta nói diệp thanh đem ba lô l ắ p tại trên bờ vai cùng đám người nói mọi người cùng nhau hướng phía trên núi đi đến từng cái trên mặt đều mang chờ mong hy vọng lần này thắng lợi trở về chương một trăm sáu mươi mốt thắng lợi trở về chương một trăm sáu mươi mốt thắng lợi trở về đi tại trên sơn đạo diệp thanh đám người vừa đi đường một bên nhìn xem bên cạnh cảnh s á t thật đúng là không tệ ta cảm giác hôm nay chúng ta có thể thắng lợi trở về bạch chỉ khê nói bên cạnh mấy người cũng nhìn về phía nàng không biết nàng vì cái gì nói như vậy sau đó bạch chỉ khê liền hướng phía bên cạnh chỉ chỉ mọi người thuận ngón tay của nàng nhìn sang liền trông thấy một mảnh b ù i có phía dưới có mấy cái cây nấm dài đi ra sao bạch chỉ khê gặp hai cái tiểu nha đầu còn tại hướng phía phía trước đi tới một đôi mắt chăm chú nhìn chung quanh không khỏi cười cười vô vô các nàng bà vai hướng phía bên kia chỉ chỉ làm sao rồi mụ mụ bên kia có cái gì du du cùng tiểu nhu ngửa đầu nhìn xem bạch chỉ khê sau đó cũng hướng phía bên kia nhìn sang sau đó biểu lộ liền vui vẻ cả n g ư ờ i đều cảm giác nhẹ nhàng không ít hướng phía bên kia lanh lợi mà đi là cây nấm ba ba mụ mụ các tỉ tỉ các ngươi mau tới đây nhìn nhà hai cái tiểu ra hỏa khoa tay múa chân kêu gọi mọi người tới đến rồi đến rồi diệp thanh bọn hắn cũng qua đi nhìn xem cây nấm đem bọn nó hái xuống đi cái này có thể ăn diệp thanh nói chỉ gặp hai cái tiểu gia hỏa v ỗ v ỗ cây n ấ m đ n g đóng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó cho đào lên hai người các ngươi tiểu gia hỏa vẫn rất chuyên nghiệp diệp thanh nói du du cùng tiểu nhu ngẩn mặt lên một bộ được khen thưởng xong vui vẻ bộ dáng thu hoạch được cái thứ nhất cây nấm nói du du liền đem cây nấm hướng phía mình phía sau nhỏ cái gửi ném b ả o đi mau lạc hai cái tiểu nha đầu hướng phía chạy phía trước đi sức sống trần đấy ngược lại là lộ ra đằng sau đám người một bực tất vốn chính là ra chơi chúng ta cũng đều đừng kéo căng lấy đi chạy diệp thanh nói xong cũng đi truy hai cái nữ nhi bà ả bối b ạ c h chỉ khê theo sát phía sau chỉ còn lại thẩm âm kỳ ba người đứng tại chỗ chúng ta t h ư ợ n h ư là có chút n g ả y vậy thì cùng diệp đồng bọn hắn vung lòng một chút còn gọi cái gì diệp đồng gọi diệp ca thẩm âm kỳ nói cũng sờ lên cái cảm một bộ vừa suy nghĩ xong d á n g vẻ t một câu r a bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh đều có điểm tâm kinh bất quá giống như cũng không đáng m a bệnh l i ê n gọi diệp ca đi diệp ca các ngươi chờ một chút chúng ta trên đường đi hai cái tiểu nha đầu thành tiên phong đội t h ư như thăm dò phát hiện lấy cây nấm một lúc sau lần nữa thu hoạch mấy cái đợi đến đến vương v ứ c khu vực mọi người cũng bắt đầu chỉnh đốn bắt đầu diệp thanh t ử trong túi đ e o lưng lấy ra nước cùng đồ ăn vặt đưa cho mọi người các ngươi ăn chút uống chút dạng này ta cũng giảm b ấ t điểm trọng lượng được t h ầ m âm kỳ các nàng nói cũng tấn tấn tấn uống vào bên cạnh vương lăng hàm nhìn xem bộ dáng của nàng khoe miệng giật một cái sau đó lặng lẽ tiến đến bên thai của nàng nói nơi này nhưng không có toilet g ắ t thẩm âm kỳ nghe động tác đều bỗng nhiên trì trệ khá lắm thật đúng là có vấn đề này đồng thời nơi này còn có diệp ca tại không có việc gì ta chính là nhắc nhở ngươi một chút ta cảm giác ngươi cũng không quan trọng dù sao ngươi nếu là không để ý lời nói cái này đầy khắp núi đồi cái này không đều là toa lát nha vương lăng hàm nói cũng nết miệng cười một tiếng một bộ làm quái dáng vẻ thầm âm kỳ ngươi nói đúng nhưng là giống như lại không quá thích hợp ngay tại các nàng xoắn suýt thời điểm du du cùng tiểu nhu nhìn phía xa mắt sáng rực lên ba ba ba ba hai cái tiểu ra hỏa lo lắng kêu diệp thành thế nào ba ba ngươi nhìn bên kia tựa như là gà rừng diệp thanh thuận các nàng con mắt nhìn qua đi thật đúng là một con đồng thời hẳn là công dù sao sắc thái dạng này diễm lệ chỉ bất quá khoảng cách có chút xa ba ba xem ngươi rồi cố lên ba ba hả nghe hai cái tiểu nha đầu diệp thanh đều s ư n g sở có ý tứ gì đây là mấy cái ý tứ ý tứ này khoảng cách xa như vậy để ngươi lão cha lặng lẽ sờ sờ qua đi đem cái này gà dừng bắt lại cái này gà dừng lại không n ố c hắn hiện tại mặc dù có thần cấp thể chất tốc độ rất nhanh nhưng là núi này gà khoảng cách xa xôi hắn cũng không có nắm chắc đồng thời tốc độ này nếu là r a bị thẩm âm kỳ các nàng xem gặp sợ là muốn bị quan bên trên không phải người quá thay danh hảo bọn nha đầu cũng đừng dày vào các ngươi cha bên cạnh bạch chỉ khê đám người nhìn xem diệp thanh dáng vẻ cũng học hai cái tiểu nha đầu dáng vẻ cố lên lao công cố lên diệp ca giữa chưa có thể ăn được hay không bên trên cây nấm hầm gà phải xem ngươi rồi diệp thanh các ngươi đi các ngươi bên trên ta xem ra là không được a ba ba du du lôi kéo diệp thanh tay một bộ năn nỉ dáng vẻ diệp thanh bất đắc dĩ đành phải hướng phía bên kia lặng lẽ sờ s o ạ n đằng sau mọi người thấy diệp thanh động tác cũng là nín thở ngưng âm thanh trở lấy diệp đồng thật sự là thân thủ tốt vậy mà m ò tới khoảng cách gần như vậy cái này một hồi liền muốn phát động đi thầm âm kỳ các nàng tâm đều n h ứ c lên bạch chỉ khê lại càng không cần phải nói cặp mắt đào hoa một mực rơi vào diệp thanh trên thân ba ba thật là lợi hạ nha du du cùng bên cạnh tiểu n u nói tiểu n u cũng nhẹ gật đầu chỉ bất quá sau một khắc gà dương phẳng phất nghe được thanh n m gì hướng phía diệp thanh nhìn bên này một chút liền dương cánh muốn bay không tốt bị phát hiện đằng sau thẩm âm kỳ đám người giật mình liền trông thấy diệp thanh hướng phía chạy phía trước đi chỉ bất quá thì đã trễ ai thất bại hai cái tiểu nha đầu cong lên miệng có chút thất lạc bạch chỉ khê thì l ạ b u ồ n cười cái này lao công vì nhà mình nha đầu thật đúng là có thể làm ra vấn đề này tới đi bắt chim bất quá nàng liền trông thấy diệp thanh ngồi xuống giống như nhặt cái gì l i ê n bưng lấy đổ vật hướng phía bên này đi tới diệp ca giống như nhặt được thứ gì có chút nhìn từ xa không rõ ràng trong tay bưng lấy chính là cái gì thẩm âm kỳ các nàng xem hai cái tiểu nha đầu nổi hứng tò mò một lúc sau diệp thanh tới thất bại còn kém một điểm đều là cái này cái tiểu g i a hỏa hỏng chuyện tốt của ta nói diệp thanh liền đem trong tay bưng lấy đồ vật đặt ở trên mặt đất tất cả mọi người nhìn xem hoa bé nhím nhỏ du du nói dùng tiểu bàn tay chọc chọc cảm nhận được gai bé nhọn chọc lấy hai lần về sau cũng thu tay về bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt kích động hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy bên cạnh tiểu nhu cũng là bình thường cái này hẳn là còn không có trưởng thành hay là nhỏ mạch chỉ khê nói cũng xuất ra hoa quả tới du du tiểu n u chúng ta đứng ở chỗ này nó sẽ không từ đoàn thành đoàn trạng thái ra chúng ta nơi này vừa vặn có hoa quả các nơi g ư có thể tại trên lưng của nó đâm một điểm sau đó tại nó bên miệng thả một điểm chúng ta lại sau này mặt rút lui vừa rút lui một lúc sau nó hẳn là liền l i n ra chương một trăm sáu mươi hai đạo r a ta thành chương một trăm sáu mươi hai đạo r a ta thành agat du du tiểu n u mang trên mặt minh ngộ biểu lộ từ bạch chỉ khê trong tay tiếp nhận hoa quả dựa theo nàng nói đặt ở bé nhím nhỏ trước mặt chúng ta về sau rút lui vừa rút lui a diệp thanh cũng nói mọi người hướng phía đằng sau đi tới trốn ở sau cây thò đầu ra nhìn, nhìn xem quả nhiên xung quanh an tĩnh về sau bé nhím nhỏ cũng ngửi thấy trước mặt mùi trái cây vung lòng đề phòng từ đoàn thành đoàn trạng thái thư hoa tới ăn trước mặt hoa quả một bộ hưởng thụ mỹ vị dáng vẻ thật đáng yêu du du tiểu nhu nói diệp thanh cũng sờ lên đầu của các nàng Tốt, chúng ta tiếp lấy lên đường đi hiện tại nhỏ cái gửi bên trong mới thả một phần ba không đến chúng ta mục đích hôm nay là cái gì muốn đem nhỏ cái gửi đổ đầy đi diệp thanh nhìn xem trước mặt núi ngược lại là cũng có thể bỏ một chút dù sao tiện đường sự tình con đường tiếp theo trình đám người thuộc về là nhạn quai nổ đông trông thấy cái gì liền đem cái gì cất vào nhỏ cái gùi thứ ban đầu đơn độc tây nấm đến phía sau măng r a u dại quả dại dù sao một m ẹ hốt gọn nhìn diệp thanh cũng không có cách nào những người này thật đúng là cái gì đều không đ ô n g tha nhanh đến đỉnh núi thầm âm kỳ trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất đi không được rồi thật sự là đi không được rồi ta cảm giác chúng ta sai lầm chúng ta hẳn là lên núi thời điểm liền trực tiếp bỏ chờ sau đó núi thời điểm lại ngắt lấy như vậy ta cũng không cần có một cái sọt đồ vật leo núi hả một câu ngược lại là để tình những người khác được rồi ngươi nói còn giống như thật có chút đạo lý a bất quá bây giờ đã thành dạng này còn có thể làm sao vương lăng hàm cùng từ bánh bình thường cũng không thế nào rèn luyện hiện tại cũng trực tiếp ngồi liệt tại nơi đó cả ngươi đều không tốt diệp thanh nhìn xem các nàng phản phất tại trầm tư cái gì diệp ca ngươi xem chúng ta đang suy nghĩ gì đấy thầm âm kỳ thẳng thắn nhìn các ngươi bộ dạng này một bộ khuyết t h i ế u rèn luyện suy yếu ta cảm giác có phải hay không hiện tại trong tập đoàn đều là như vậy đại gia trưởng thời gian lâu dài ngồi hoặc là thường xuyên không rèn luyện ta đang nghĩ muốn hay không đem một ít thời gian làm việc vạch ra đến mọi người có thể ngược xuôi tự do hoạt động một chút cái này có thể t h ầ m âm kỳ đám người nhẹ gật đầu chờ ta trở về cùng vu thành trí hàn tuyết thương lượng một chút đi thôi diệp thanh hướng phía các nàng v â y vây tay a còn đi a không được ta chỉ định là không được đi không được rồi một bước cũng không được các ngươi lên đi ta không bỏ lên t h ầ m âm kỳ kêu thảm như vậy bộ dáng phản phất đã bắt đầu khóc lóc c om sòm l a n lộn nhìn diệp thanh đều một trận bất đắc dĩ bên cạnh vương l a n g hàm cùng từ bánh nhìn xem cũng khỏe miệng co giật tìm muội ngươi cái này diễn cũng quá giả đi nhưng là các nàng cũng không muốn bỏ lên tính toán d i ca c h ú n vậy chúng ta liền tiếp tục xuất phát diệp thanh nói một bên một cái đem du du tiểu nhu kẹp ở bên cạnh sườn hướng phía đỉnh núi chạy tới lao công chờ ta một chút bạch chỉ khê nói cũng tranh thủ thời gian chạy về phía trước đi chỉ bất quá nhỏ cái g ử i cái gì liền đặt ở t h ầ m âm kỳ các nàng nơi này đằng sau t h ầ m âm kỳ đám người nhìn xem cái này chạy về phía đỉnh núi một nhà ba người ánh mắt rơi vào diệp thanh trên thân một trận bất đắc dĩ n ó a d i ệ p ca tố chất thân thể làm sao tốt như vậy thật sự là chịu phục đều đi thời gian dài như vậy hắn còn c o nặng g n như vậy đồ vật hắn liền không mệt m ỏ i sao còn có thể như thế chạy quả nhiên trong thôn châu n g a thể lực dồi dào tập đoàn châu n g a mệt đến mọi mệt thẩm âm kỳ nhà r á ai ai ai người cái này quá mức ca ai nha ta cái này không phải liền là nhà dánh một chút nhà thầm âm kỳ tựa ở bên cạnh trên cây đừng nói ở chỗ này vẫn rất t i ế n tĩnh cái này nước s u ố i len kèm còn có côn trùng kêu vang c h i n gọi thật cùng thế ngoại đảo nguyên đồng dạng thầm âm kỳ nói cũng nhắm mắt lại một lúc sau đ ỗ n g nhiên mở ra đem đối diện hai người giật này mình người cái này làm gì chứ nghĩ đến cái từ khúc đừng lên tiếng ta trước nhớ kỹ thầm âm kỳ nói cũng lấy điện thoại di động ra bắt đầu ghi chép đỉnh núi diệp thanh bốn người tới mặc dù núi này khoảng cách thái sơn độ cao là kém xa nhưng là đứng ở chỗ này cũng có một chút tầm mắt bao quát non sông cảm giác còn rất khá chính là gió có chút lớn đem bạch chỉ khê tóc đều thổi t à n bạch chỉ khê hướng phía đằng sau bó lấy tóc cũng hướng phía phía trước nhìn lại đến chụp ảnh diệp thanh nói cũng cùng bạch chỉ khê ngồi tại hai cái tiểu g i a hỏa bên người tự chụp ở trên núi chờ đợi một hồi bọn hắn liền xuống núi các ngươi âm kỳ tỉ tỉ các nàng hẳn là cũng nghỉ ngơi tốt tư mân chúng ta đi tìm nàng chúng ta nhỏ cái gùi cũng tràn đầy hắc hắc có thể đi về giữa trưa chúng ta có phải hay không liền có thể ăn vào mình hái được cây nấm ba ba du du nói nhìn xem diệp thanh trong mắt cũng mang theo chờ mong kia là đương nhiên diệp thanh nói cũng tới đến thẩm âm kỳ các nàng nghỉ ngơi địa phương nhìn xem ba người trạng thái có chút không giống nhau lắm vương lăng hàm cùng từ ánh ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi thẩm âm kỳ thì là cầm điện thoại phản phất tại nhớ kỹ cái gì diệp thanh cũng không có q cái dậy đi vào vương lăng hàm bên người diệp ca các ngươi trở về rồi trên núi phong cảnh thế nào cũng không tệ lắm cho các ngươi chụp hình nói diệp thanh cũng đem ảnh chụp phát cho các nàng Các ta ta n à ngoan ngoan lập tức hắn nuôi kích động hai cái tiểu nha đầu nói các ngươi hiện tại đường đi quấy dày các ngươi hầm kỳ tỉ tỉ chờ nàng giúp xong chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi chúng ta bây giờ trước hết nghỉ ngơi một chút、tốt. du du nhẫn mại hiếu kỳ của mình ngồi ở bên cạnh kéo qua mình nhỏ cái gùi nhìn xem bên trong thu hoạch của mình đợi đến thẩm âm kỳ nhớ xong nàng cũng n g ầ n g đầu cảm giác eo của mình chua đau lưng cũng dối lưng một cái thư giãn một chút đạo ra ta xong rồi thẩm âm kỳ cười một tiếng dài đón lấy liền cảm giác bầu không khí giống như đọc lại cái này nàng nhìn về phía bên cạnh chỉ gặp diệp thanh bọn hắn cũng tại thẩm âm kỳ các ngươi đây là lúc nào trở về rồi Á a a nha đạo ra ngài là được rồi diệp thanh t r e u chọc một tiếng chương một trăm sáu mươi ba nhiều để cho người ta hiểu lầm chương một trăm sáu mươi ba nhiều để cho người ta hiểu lầm a a a thẩm âm kỳ nghe diệp thanh trêu chọc cả người đều không tốt xa chết rồi thật xa chết nàng cái này cũng không nghĩ tới diệp đồng bọn hắn vậy mà sớm như vậy liền trở lại trong nháy mắt thẩm âm kỳ đỏ mặt lên diệp thanh nhìn xem cũng liền cũng phải mới lạ g i a hỏa này cổ linh tinh quái có thể làm cho nàng sắc mặt đỏ bừng thật đúng là không dễ dàng ta nhìn ngươi mới viết từ khúc diệp thanh nói cũng cùng thẩm âm kỳ đưa tay mướn thẩm âm kỳ đem từ khúc cho diệp thanh còn bổ sung một câu diệp đồng đây là ta n g ẫ hưng phát huy sơ thảo đến lúc đó ngươi cũng phải hỗ trợ sửa chữa sửa chữa yên tâm du du cũng tới nhìn du du nhìn xem diệp thanh ngồi xếp bằng xuống cũng tranh thủ thời gian hướng phía phía trước m à đi tiến đến diệp thanh bên cạnh nhìn xem diệp thanh điện thoại cùng diệp thanh cùng một chỗ yên tĩnh nhìn xem vương lăng hàm cùng từ bánh cũng theo tới thầm âm kỳ thì là ở bên cạnh loay hoay nhanh cây cả người đều cảm giác một loại ngại ngùng cảm giác b ạ c h chỉ khê nhìn ra nàng loại cảm giác này cũng đi tới thế nào âm kỳ đây đều là sao ca nhạc làm sao còn dạng này ngại ngùng ha ha ngược lại là không có như vậy ngại ngùng dù sao thứ này cuối cùng đều là muốn cho người khác nhìn thầm âm kỳ cười nói tính tính chờ đợi diệp thanh nhìn kết quả vẫn là có không ít địa phương có thể sửa chữa bất quá từ khúc không tệ diệp thanh nhẹ gật đầu du du thì là há to mồm lão sư thật là lợi hại nhà thời gian ngắn như vậy liền sáng tác ra dạng này nguyên một thủ khúc bị dạng này thổi phồng t h ầ m âm kỳ sắc mặt càng thêm hưng luận các ngươi đừng nói như vậy khiến cho ta đều không có ý tứ cái này có cái gì ngượng ngủng đây là thiên phú của ngươi vương lăng hàm cùng từ bánh đều hâm mộ cái này từ khúc thật đúng là không tệ đồng thời thẩm âm kỳ một mạch mã thành hết hệ không dùng một giờ sao có thể để cho người ta không hâm mộ nếu là các nàng cũng có thiên phú như vậy liền tốt âm kỳ tính được là là các nàng người quen biết bên trong nhất không đúng thứ hai có thiên phú được các nàng nghĩ đến cũng nhìn về phía diệp thanh dù sao cái này một vị là thứ nhất sau đó các nàng cũng nhìn một chút bên cạnh du du tê ai nha khả năng đưa tới xếp hạng còn muốn hướng về sau c h u y ệ n một vị đây cũng là chuyện không có cách nào khác tốt cho ngươi xem một chút chúng ta ở trên núi đập phong cảnh diệp thanh đem mình đập ảnh trụ phát cho thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ nhìn xem không t h a phía trên phong cảnh thế nào ngươi nếu là cảm thấy không tệ chúng ta có thể bị liên lụy lại cùng ngươi leo đi lên để ngươi xem thật kỹ một chút phong cảnh không muốn ta cự tuyệt thấm âm kỳ chém đinh chặt sát a dối trá nữ nhân diệp thanh bị môi m thấm âm kỳ khá lắm ngươi còn nói như vậy ta rõ ràng ngươi vừa rồi chính là đang câu cá chấp pháp hiện tại còn nói ta dối trá ừ ngươi mới là dối trá nam nhân n g ư ơ i xấu tậu tử ngươi xem một chút diệp đồng ngươi cũng không quản chút nào hắn suốt ngày dạng này câu cá chấp pháp trên thân tất cả đều là xáo lộ thấm âm kỳ nói một mặt h ủ y khuất muốn bạch chỉ khê cho nàng chỗ dựa chỉ bất quá bạch chỉ khê nghe nàng mang trên mặt bất đắc dĩ âm kỳ nói thật ngươi cảm thấy hắn xáo lộ ngươi vậy hắn liền không xáo lộ ta sao ta còn dám còn hắn ta không bị trông coi cũng không tệ rồi ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi bạch chỉ khê cũng nói một cặp mắt đào hoa cũng ủy khuất ba ba bắt đầu thầm âm kỳ khá lắm cũng thế ngươi chỉ là cái này một cặp mắt đào hoa liền thoạt nhìn không có cái gì sức chiến đấu mà diệp đồng sức chiến đấu mạnh như vậy ngươi khẳng định là phải bị đè ép ai tìm nhầm người vẫn còn muốn tìm người cáo trạng đúng không diệp thanh hướng phía thẩm âm kỳ đi tới thẩm âm kỳ hướng phía đằng sau lui ra phía sau nửa bước cả n g ư ờ i đều cảnh d ắ c lên diệp thanh ngươi lui nửa bước động tác chăm chú sao nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy ta liền khủng bố như vậy hả sai không dám thẩm âm kỳ trực tiếp hai tay ô n đầu ngồi s ổ n trên mặt đất một bộ bị dọa phát sợ dáng vẻ ai ta dựa vào ngươi có ý tứ gì diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng khỏe miệng giật một cái nhờ có nơi này không có người lạ nào nếu như bị tập đoàn bên ngoài người trông thấy c ò quan nhiên g diệp đồng dính chiêu này đây là nàng vừa rồi trông thấy bạch chỉ khê về sau tổng kết ra nhìn ra được chỉ cần bạch chỉ khê cặp mắt đào hoa hủy khuất nhảy nháy diệp đồng liền sẽ không tức giận diệp đồng vẫn là ăn mềm không ăn cứng cho nên nàng cũng coi là lấy lui làm tiếng quả nhiên hóa giải nguy cơ không sai không sai đi đến t h ầ m âm kỳ cũng cóng lên nhỏ cái gửi hướng phía phía trước đi đến ai các ngươi chờ một chút ta à ta viết thời gian dài như vậy từ khúc thân thể đều viết tê chân tê chân tê cảm giác cùng trên chân có tuyết hoa tivi cái loại cảm giác này đồng dạng t h ầ m âm kỳ nói cũng cố gắng đuổi kịp mọi người đường xuống núi bên trên hai cái tiểu gia hỏa còn đang chạy đông chạy tây trông thấy hồ điệp liền cầm lên túi lưới đi bắt chỉ bất quá cuối cùng tay không mà về t r e u đến mọi người một người trở lại trong sân trang vương chiết cùng phục vụ viên cũng lên mau diệm tiên sinh các ngươi thật đúng là thu hoạch tương đối khá đây là khẳng định ta một hồi liền thông chi phòng bếp để bọn hắn đi làm một chút giữa chưa liền có thể ăn được các người đi nghỉ trước một cái đi còn lại ta tới nước tắm đã cho các người đều cất kỹ bên cạnh thẩm âm kỳ mấy người nghe cũng khỏe miệng co giật cái này phục vụ cũng quá chu đáo đi chật chật xem ra sau này thật đúng là có p h ư c khí dù sao diệp đồng đều nói có thể để bọn hắn đều tới nghỉ phép bất quá trong này tốt bao nhiêu cũng không thể ra bên ngoài nói nếu không có người chuyên môn vì cái này đi ăn máng khác tới chiếm chức nghỉ phép danh n lệch làm sao bây giờ nghĩ đến các nàng vẫn là có một chút tiểu tâm tư đi du du tiểu nhu nói hướng phía chạy phía trước đi chuẩn bị tắm rửa xong về sau liền tranh thủ thời gian ăn cơm đi thôi chúng ta cũng đi tắm rửa đi diệp thanh lôi kéo bạch chỉ khê đôi cái sau nói một câu về sau bạch chỉ khê trên mặt cũng mang theo đỏ h n g lời này làm sao kỳ quái như thế a nói ra nhiều để cho người ta hiểu lầm t r ư ơ i bốn xa hoa hệ thống ban thưởng t r ư ơ i bốn xa hoa hệ thống ban thưởng diệp thanh chính lôi kéo bạch chỉ khê đi tới sau một khắc trước mặt hắn liền bắn ra đến màn sáng kiểm tra đến tốc chủ cùng thê t ử tình cảm lần nữa ấm lên ban thưởng thiên bản giải c h ố n g đạn bản r ồ n r ồ n sờ một cỗ hả diệp thanh nhìn xem cái này cũng là s ư ơ n g sờ khá lắm trước đó vừa tới cái siêu xe bây giờ lại lại cho một cái, cái này bất quá cái này phiên bản dài rồi, rồi sợ giá cả khẳng định so là phờ dạ gì cao rất nhiều lại càng không cần phải nói là chống đạn bản chỉ bất quá cái này chống đạn bản cảm giác không có tác dụng gì thế nào l ã o công không có việc gì diệp thanh liền dẫn bạch chỉ khê đi phòng ngủ chính bên kia thầm âm kỳ các nàng cũng trở về đi vương chết ở chỗ này an bài một chút nhìn một chút nhỏ cái gửi đồ vật bên trong diệp tiên sinh cái này h á i t r ù n g loại cũng không ít để đầu bếp h ả o h ả o làm lấy được rồi vương quản lý nhân viên phục vụ cũng đem nhỏ cái gửi đều cầm xuống dưới một lúc sau bên ngoài một cỗ siêu trưởng xe hàng liền tới vương chết tiếp vào thông báo cũng sang đây xem biết được cái sau là đến dỡ hàng vương chết đều có chút chết lặng hôm qua mới vừa tới tháo một cái siêu xe hôm nay lại tới gỡ xe gì đồng thời còn cần dạng này một cỗ siêu trưởng xe hàng đến dỡ hàng cùng diệp thanh câu thông về sau hắn liền cho đi để công nhân dỡ hàng vương chết nhìn một chút cái này sân rộng trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm diệp tiên sinh ý tứ này không phải là cảm thấy sơn trang sân lớn như vậy chống không cũng là chống không, không bằng bày ra bên trên xe sang trọng cái gì đi dạng này ngược lại là cũng có thể gia tăng sơn trang phẩm chất chỉ bất quá đây là lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới cũng không dám nghĩ sự tình dù sao muốn bày nhiều ít xe sang trọng mới có thể chống lên sơn trang này bề ngoài nếu là ít thiện nghi đều không được tính được sợ là phải mấy ước xe sang trọng mới có thể chống lên sơn trang đất chống bề ngoài cái này ai có thể đem mấy ước xe sang trọng bày ở nơi này không cần nghĩ đến vương chết đều lắc đầu vẫn là xem trước một chút diệp đồng đây là gỡ xe gì đi ừ n các ngươi làm sao đem hai chiếc xe liền tại một khối không đúng t đây là một chiếc xe trong nháy mắt vương chết nhìn xem xe chụp xuống mặt thon dài thân ảnh một đôi mắt đều đống nhiên c h n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này cái này không kéo đâu dài như vậy đây là phiên bản dài đi chật chật diệp tiên sinh đây là có nhiều tiền a tới gần giữa trưa mọi người lần nữa bu lại chỉ bất quá thiếu đi vu thành trí cùng triệu khang đám người diệp thanh bọn hắn cũng tắm rửa ra lão công ngươi lại mua xe rồi bạch chỉ khê nhìn xem xe này ngạc nhiên nói người bên cạnh nghe cũng là bất đắc dĩ nghe một chút kẻ có tiền nói đây đều là lời gì lại mua xe rồi dựa vào nhà các người mua xe cùng mua rau cải trắng giống nhau là a t h ầ m âm kỳ ở bên cạnh đều không còn gì để nói nàng xem như dựa vào hai quả đấm của mình đánh vỡ nhà chỉ có bốn bức tường hiện tại cũng coi là kẻ có tiền một đoạn thời gian trước nàng còn có chút bành trướng cảm thấy mình dây đến không ít cũng không ít tư sản nhưng là hiện tại xem xét cùng diệp đồng so sánh đơn giản tê không nói những cái khác liền nói diệp đồng xe này đi trước đó có một c ố r ồ i lưng giỏi s ở tậu tử còn mở mạ giờ ra tì thật sao gần nhất lại là một cỗ phe ra di là phờ ra di nàng lục soát dưới tối thiểu nhất mấy ngàn vạn hiện tại còn có cái này không nói cái này bao nhiêu tiền nhưng là chỉ nhìn dài như vậy liền rất dọa người a tất cả mọi người đang chờ nhìn về phía diệp thanh hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn xem diệp thanh ba ba đây là nhà chúng ta xem ớ i sao đúng vậy thế nào dạng này dài a ừ mân ba ba ngươi nhanh đi để lộ đi du du muốn nhìn một chút là cái dạng gì du du nói bên cạnh đám người cũng ở trong lòng cho du du điểm c á i tán tốt du du ngươi nói ra chúng ta muốn nói lời được ba ba đi để lộ diệp thanh nói đi vào bên cạnh xe nhìn xem xe này sau đó chậm rãi để lộ xe che đậy trong máy mắt mọi người thấy xe biểu lộ đều ngưng kết lại đón lấy trên mặt chính là nồng đậm rung động đó đây là cái gì ai có thể nói cho bọn hắn đây là cái gì lại là do luôn doi s ờ chỉ bất quá so với diệp thanh trước đó do luôn doi s ờ đây là phiên bản g i ả i đồng thời nhìn cực kỳ hậu trọng đại khí xe này không phải hẳn là chỉ là tại trong phim ảnh mới có á ông trời của ta đây cũng quá xoáy đi cái này đã không thể dùng xoáy để dung phải nói là xa hoa đúng chính là xa hoa cũng không thể dùng xa hoa để hình dung vì cái gì ta ta cảm giác hiện tại toàn bộ thân gia đều không đủ mua chiếc xe này t h ầ m âm kỵ kêu thảm nàng hiện tại càng thêm phát giác không thể cùng diệp đồng cùng một chỗ mỗi ngày tiếp nhận đả kích quá lớn nhờ có nàng tâm tính tốt nếu là tâm tính không tốt sợ là muốn bị đả kích t ê vương chết nhìn xem cũng không nhịn được khỏe miệng co giật hắn bình thường là ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ nhưng là lần này hắn là thật t cái này một cái giống như đã không phải là phiên bản dài đơn giản như vậy cái này nặng nề cảm giác không phải là chống đạn bản a diệp tiên sinh ở trong nước như thế địa phương an toàn cần cái này sao đây là dùng nhiều nhiều ít tiền tiêu bổng phí vương c h i ế t trong lòng cũng nói nhưng là cuối cùng r a miệng chỉ là một tiếng thở dài khí mà lại còn không phải cảm thán diệp thanh là cảm thán chính hắn có như thế một vị có tiền lão bản mới không biết là vận may của hắn vẫn là bất hạnh cái này suốt ngày tầm mắt đột nhiên liền bị kéo rất cao a diệp thanh vẫy vây tay để b ạ c h chỉ khê còn có du du tiểu nhu tới hắn cũng vỗ vỗ thân xe tân thật đúng là rất dày nặng đợi một lúc sau mọi người trên mặt rung động đã biến thành chết lặng diệp thanh nhìn xem vương triết vương triết giúp ta tìm một cái lái xe có thể mở cái xe này lái xe đi vương t h i ế t cái này sợ thật đúng là có chút khó xử được rồi diệp tiên sinh ta lập tức liên hệ chỉ bất quá khả năng cần một chút thời gian không nóng n ả y tốt đối diệp tiên sinh phòng bếp bên kia đã chuẩn bị xong ngài nhìn là hiện tại đi phòng ăn dùng cơm sao hiện tại đi qua đi vừa vặn cũng nếm thử chúng ta hôm nay hái cây nấm diệp thanh nói nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu tiểu nha đầu cũng chờ mong vương lăng hàm ở một bên bổ sung ta cái này không trả hái một chút g a o dạy hẳn là cũng có thể nhiều một ít hoa văn nói đến nơi cái vương chết xoay người lại mang trên mặt thật có lỗi tiểu thư không có ý tứ những cái k i a r a u dại nói như thế nào đây không quá có thể ăn khả năng ngại phẩm loại sai lầm vương lăng hàm không mặt mũi thấy người ta hái những cái kia không phải là cỏ dại à. cảm ơn ngươi nói như thế h ạ m g xúc vạn phân cảm t ạ vương lăng hàm tranh thủ thời gian s á m xịt hướng phía phía trước đi đến đằng sau tư bánh cùng thẩm âm kỳ thì làm mở miệng trêu chọc khiến cho vương lăng hàm đều ỉ khuất ba ba bắt đầu ta cũng là không quá nhận biết cái này cũng không thể bán ta lại nói hai người c á c ngươi hái cây nấm còn không bằng hai cái tiểu ra hòa nhiều có mặt hai người tốt tốt không nói chương một trăm sáu mươi lăm yên tâm d i ệ đồng an bài cho ngươi thỏa thỏa chương một trăm sáu mươi lăm yên tâm d i ệ đồng an bài cho ngươi thỏa thỏa đám người hướng phía phòng bếp đi đến mang trên mặt chờ mong dù sao những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là bọn hắn vừa sáng sớm liền xuất phát đi hái như vậy cây nấm đều có thể coi là sân t r ầ n mặc dù náo ra tới rau dại biến thành cỏ dại ô long ngồi tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh một lúc sau các loại món ăn liền lên bàn phục vụ viên cũng ở bên cạnh giới thiệu、Và tốt hảo hảo ăn du du nhìn xem mang trên mặt kích động bên cạnh thẩm âm kỳ cũng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhớ tới tới diệp thanh giao cho nàng nhiệm vụ đợi đến diệp đồng cùng tàu từ kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm nàng phải chịu trách nhiệm đem hai cái tiểu nha đầu cho mang đi ra ngoài không muốn chậm trễ hai người chuyện tốt trực tiếp ngược lại là có thể sau khi cơm nước xong t r ừ n g cầu một chút hai cái tiểu g i a hỏa ý kiến hạ quyết tâm thẩm âm kỳ cũng ngửi thấy đồ ăn h ư khí vừa vặn nàng m ệ n mọi một buổi sáng đã sớm nói bụng lập tức đám người liền bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu một lúc sau một h h n Trí c n t r i ệ u k h a nhường g mấy n i t cho thành trí nhìn xem hắn khoe miệng cũng không khỏi co quát một chút ra hỏa này ý tứ đơn giản quá rõ ràng cái này còn không bằng trực tiếp hỏi hắn lần này trở về có hay không đem rổ mạng nhỉ còn nhỉ cho lấy ra đâu bọn i a hỏa này quả thực là tặc tâm bất tử ăn thủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon vẫn luôn nhớ diệp đ ồ n g cho cực phẩm rộ mạng n còn y không có ta cái này ra một chuyến làm sao có thể mang dạng này d i ệ u nước tốt h ta thế nào muốn uống rồi ngươi đ â y hàng n ă m cầm nhiều như vậy tiền lương mua mấy bình g â y gớm vu thành trí nói triệu khang ta dựa vào lời này của ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt chúng ta không phải đồng dạng sao đều là cho chủ tịch làm công các ngươi chủ tịch hào phóng có tiền nhưng là chúng ta chủ tịch keo kia ta cho ta tiền so phổ thông làm công người khẳng định là nhiều rất nhiều nhưng là nghe một chút lời này của ngươi Cái thiêu dỗ m a người i coni cải n là rau r t ắ Ta nói mua một, chút liền mua một chút một chút. Một một trăm vạn, ta một năm tiền lương mới có thể mua mua nói liền bình vạn, năm l ơ n g mới quả thực là hán tử no không biết hán tử đói cơ triệu khang trong lòng điên cuồng cầm thét nhưng là trên mặt lại biểu hiện được ngượng ngùng h á n cam đoan về sau tuyệt đối không nhắc lên vấn đề này ta dựa vào đây là triệu khang vừa mới chuẩn bị chuyển đổi chủ đề tiếp lấy liền xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bên kia xe cả người đều là một đôi mắt đông nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì dài như vậy một câu nói kia cũng hấp dẫn vu thành trí ánh mắt hắn thuận triệu khang nhìn sang cũng nổi lên giống như hắn biểu lộ đi chúng ta đi qua nhìn một chút vu thành trí nói đám người cũng tạ i r ồ n sờ sờ trước mặt ngừng lại sau đó xuống xe nhìn xem vừa xuống xe đi vào đầu xe liền bị cái này đập vào mặt quý khí cho chấn nhất rồi khá lắm đây cũng quá trâu rồi đi quá xa hoa rộng lớn chật chật triệu khang vào tay sờ lên t cái này tốt nặng nghề không phải là chống đạn b ả n đi sẽ không trong nước như thế an toàn diệm đồng mua cái chống đạn bàn cũng không có tác dụng gì vũ thành trí nói hoàn toàn không có hướng phương diện tiêm lớn chỉ là rung động tại xe này xa hoa triệu khang ở bên cạnh cũng khỏe miệng giật một cái nhìn xem ta vừa rồi thẩm nghĩ cái gì tới vẫn là các ngươi chủ tịch có tiền dạng này xe nói mua liền mua xem ra hẳn là cho ngày đó bởi lễ long trọng chuẩn bị người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a được rồi được rồi nhìn xem là được rồi lần này lăng thành chuyến đi triệu khang cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này trở thành hắn tăng lên nhãn giới lữ trình có dạng này bối cảnh cùng tài lực chủ tịch vô ưu truyền thông về s a muốn cất cánh a xem ra về sau phải thêm gấp cùng vô ư u truyền thông hợp tác có thể mở đèn xanh đều bật đèn xanh triệu khang nghĩ đến hắn nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt của mọi người nhìn xem bọn hắn cũng đều là dáng vẻ c h ầ m tư triệu khang cảm giác bọn g i a hỏa này hẳn là cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi đợi một hồi bọn hắn liền chuẩn bị đi ăn cơm đi trên đường gặp ăn xong diệp thanh diệp đồng các ngươi cơm nước xong xuôi sao ừng vừa ăn xong diệp thanh nhìn xem bọn hắn các ngươi hôm nay có lộc ăn ồ thế nào vu thành trí hỏi thăm về tới du du cùng tiểu nhu hướng phía vu thành trí đi tới mang trên mặt tiêu ngạo biểu l vũ bà bá buổi trưa hôm nay cây nấm đều là chúng ta buổi sáng lên núi đi hái ăn rất ngon đấy ngươi một hồi có thể nếm thử lợi hại như vậy a vũ thành c h í ngồi sổm xuống sờ lên hai cái tiểu d a hòa đầu vậy ta một hồi cần phải ăn nhiều một điểm hào hào nếm thử ừ mừng tốt các ngươi cũng vội vàng cho tới trưa nhanh đi ăn cơm đi diệp thanh cũng nói vũ thành c h í mấy người cũng không lề mề h ư ớ n g phía phía trước m à đi diệp thanh đám người tới phòng tiếp khách thẩm âm kỳ bọn người ở tại xem phim du du t i ể u n u các ngươi tới đây một chút đến rồi nghe được thẩm âm kỳ kêu gọi hai cái tiểu gia hỏa chạy chậm đến liền đến đây thế nào âm kỳ tỉ tỉ gọi chúng ta làm gì hai cái tiểu nha đầu trực tiếp nhào vào t h ầ m âm kỳ trên thân lần này buổi lễ long trọng hai người các ngươi cũng sẽ lộ diện cùng chúng ta cùng đi thảm đỏ như vậy dựa theo các ngươi hiện tại nhiệt độ đến lúc đó nhân khí khẳng định sẽ còn tăng lên cho nên ta dự định số hai mươi sáu cũng chính là khánh điện vài ngày sau chúng ta cùng một chỗ tiến hành một trận trực tiếp đương nhiên liền giống như lần trước bất quá chúng ta muốn từ sớm truyền bá đến muộn thế nào thẩm âm kỳ nói rõ mang trên mặt hỏi tham biểu lộ tốt lắm âm kỳ tỉ tỉ chúng ta lại có thể giống như lần trước cùng nhiều như vậy bằng hữu gặp mặt sao đúng thế những cái kêu người xem khẳng định càng ưa thích các ngươi t h ầ m âm kỳ trên mặt nở rộ t i ể u dung tâm tình thật tốt khá lắm nhiệm vụ này hoàn thành hoàn toàn không cần tốn nhiều sức có được hay không nàng nói nhìn về phía từ phía sau đi qua diệp thanh trong cặp mắt tràn đầy khen ta thân sắc diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng nhẹ gật đầu âm thầm dỗi ra ngón tay cái đến chúng ta bây giờ chụp mấy tấm hình dùng để tuyên bố báo trước dựa vào ta gần một điểm thẩm âm kỳ nói xong hai cái tiểu nha đầu liền hướng phía nàng bu lại thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ dính sát mặt của nàng đến tự chủ rồi t h ầ m âm kỳ như vậy bộ dáng để bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh đều nóng mắt không thôi chúng ta cũng tới đừng đem chúng ta rơi xuống ta cũng tới ta cũng tới hai người nói cũng lại gần vô ảnh t r ụ chương một trăm sáu mươi sáu tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật chương một trăm sáu mươi sáu tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật một lúc sau đập xong chiếu về sau t h ầ m âm kỳ cũng đem tình huống tuyên bố tại trên mạng trong khoảng thời gian ngắn liên có rất nhiều bình luận xuất hiện nha du du cùng các ngươi lại muốn trực tiếp rồi gần nhất có phải hay không âm nhạc buổi lễ long trọng muốn bắt đầu không phải trước đó nói du du cũng sẽ tham gia sao hiện tại các ngươi tại lang thành khá lắm mau nói ngươi làm sao thường xuyên cùng du du tại một khối ngươi đến cùng là du du lão sư vẫn là du du mụ mụ trên lầu trước đó đều nói âm kỳ là du du lao sư ngươi nhìn nàng nhan chị hoàn toàn không sinh ra đến du du xinh đẹp như vậy hải tử nha thầm âm kỳ nhìn xem bình luận khu cũng dần dần trầm m ặ t lại nhưng trong lòng đã bắt đầu gầm thét có ý tứ gì a có ý tứ gì ta sao rồi ta nhan chị không được sao nói ai không được chứ thật là không có lễ phép nhiều mạo phản người t h ầ m âm kỳ điền cùng nhà ránh ngầm đầu liền trông thấy bạch chỉ khê từ bên trong phòng đi tới uống nước nàng nhìn xem bạch chỉ khê nhăn chị l ử a giận trong lòng cũng dần dần lắng lại cái này dân mạng giống như nói không sai nàng nhăn chị cùng bạch chỉ khê đúng là kém xa chỉ là nhìn như vậy đều để t h ầ m âm kỳ cảm giác tự ti mặc cảm được rồi được rồi không nhìn lại nhìn muốn rơi tiểu chân trâu t h ầ m âm kỳ quay đầu qua không nhìn nữa bạch chỉ khê bạch chỉ khê uống nước đâu cũng phát hiện thẩm âm kỳ dị thường sao rồi bạch chỉ khê một mặt vô tội cái này giống như đột nhiên liền bị xa lánh đâu là lạ bất quá nghĩ một lát không nghĩ rõ ràng về sau bạch chỉ khê cũng không bên trong hao tổn về tới trong phòng dù sao âm nhạc buổi lễ long trọng kết thúc về sau cũng nhanh muốn tới kết hôn ngày kỷ niệm đây nhất định là muốn trước đó đem lễ vật chuẩn bị xong Bằng không làm sao cho lão công một kinh h ỉ nghĩ đến diệp thanh đến lúc đó trông thấy lễ vật dáng vẻ bạch chỉ khê cũng không khỏi khoe miệng d ư ơ n g cười một bộ ngọt n g à o bộ dáng đúng lúc t h ầ m âm kỳ lúc này hướng phía nhìn bên này tới đã nhìn thấy bạch chỉ khê tiểu ỷ hiệp như hoa dáng vẻ lần này thẩm âm kỳ đều run lên trong lòng đây cũng quá đẹt đi phạm quý a cái này có thể nói là cười một tiếng khuynh nhân thành lại cười khuynh nhân quốc ai không so được không so được bạch chỉ khê về tới gian phòng bên này du du nhìn một hồi điện thoại nhìn xem không ngừng ra bình luận nàng hiện tại nhận biết chữ không nhiều chỉ có thể đại khái hiểu có ý tứ gì bất quá nhìn thấy cái này không ngừng tăng lên số lượng du du cũng minh bạch mọi người cỡ nào thích nàng có chút chờ mong cùng mọi người gặp mặt nha du du nói bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh nhìn xem bộ dáng của nàng ta cảm giác có thể để diệp đ ồ n g cho du du an bài một chút tống nghệ hẳn là sẽ rất có ý tứ cái kia tống nghệ hẳn là cũng sẽ rất lửa ta cảm giác cũng thế chờ về sau diệp đồng a n bà i đi du du cùng tiểu nhu nhìn một lúc sau trong lòng đối với về sau trực tiếp càng thêm mong đợi bắt đầu các nàng tìm một vòng không có tìm được b ạ c h chỉ khê l i ê n nhìn về phía diệp t h a n h ba ba mụ mụ đi nơi nào ở nhà mụ mụ trong phòng a vì cái gì tự giam mình ở trong phòng mụ mụ là thân thể không phải mái sao du du cùng tiểu nhu lo lắng nói vừa nói một bên hạ ghế sofa chuẩn bị phòng nghỉ thời gian mặt mà đi diệp thanh nhìn xem bộ dáng của các nàng một thanh ngân lại dù sao lão bà ngay tại chuẩn bị cho hắn lễ vật đâu hiện tại hai cái tiểu g i a hỏa đi vào đây không phải quấy n h i ê u tiến độ nha đối với cái này diệp thanh vẫn tương đối có thư tâm chúng ta ở bên ngoài chơi liền tốt mụ mụ đang bận một ít chuyện đừng đi quấy giày mụ mụ đứng hay không diệp thanh ngồi sồn ở hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt ân cần dạy bảo Ở, j u j u ha to m ộ m hướng phía cửa gian phòng nhìn một chút sau đó lưu luyến không rời lôi kéo tiểu nhu tay vậy chúng ta không đi quấy giày mụ mụ chúng ta vẫn là xem tv đi nói hai cái tiểu ra hỏa ngoan ngoan trở về ngồi ở trên ghế salon thấm âm kỳ cũng nhìn về phía trong cửa phòng trong lòng cũng phỏng đoán bắt đầu vừa rồi diệp đồng dáng vẻ là cố ý không cho hai cái tiểu g i a hỏa đi vào khẳng định là tàu t ử ở bên trong chuẩn bị cái gì là đang chuẩn bị lễ vật sao kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật thật đúng là không chừng nhớ tới kết hôn ngày kỷ niệm t h ầ m âm kỳ cũng tính toán thời gian dù sao muốn dẫn lấy hai cái tiểu g i a hỏa từ sáng sớm đến tối còn không thể để các nàng nhớ nhà ở mỹ l ấ y muốn về nhà cái này yêu cầu nàng không đơn giản muốn a n bài trực tiếp còn muốn a n bài một ít chuyện khác dạng này mới có thể để cho hai cái tiểu ra hỏa từ sáng sớm đến tối cùng với nàng sẽ không c í n h kết quả tốt nhất chính là để hai cái tiểu ra hỏa ban đêm cũng tại nàng nơi đó đi ngủ dù sao cái này kết hôn ngày kỷ niệm ban đêm khẳng định là muốn làm một chút ánh đến bữa tối về sau phát sinh một chút cái gì không thể diễn tả sự tình chính là nước chảy thành sông lúc này nàng ở bên cạnh trợ giúp cái này thuộc về là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ diệp đồng sẽ cảm tạ nàng hh ắ c ắ c nghĩ đến thẩm âm kỳ cũng nhìn về phía diệp thanh một lúc sau diệp thanh cũng nhớ mày ngươi nhìn cái gì diệp thanh một câu để thẩm âm kỳ lập tức chột dạ o vừa quay đầu dựa vào mình cái này ăn dưa ánh mắt quá rõ ràng bị diệp đồng cho bắt được hả diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ dáng vẻ nàng thật tại chưa nghĩ ra sự tình gia hòa này sẽ không ở kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó cho hắn làm cái gì yêu thiêu thân a ngày đó hắn nhưng là phải có đại động tác xem ra gần nhất muốn tìm cơ hội lại cảnh c á o cảnh c á o nàng d i ệ p đ ồ n g vu thành trí cơm nước xong xuôi cũng đi tới hàn tuyết theo ở phía sau về phần triệu khang đ á m người liền trực tiếp về phòng khách không cùng tới cơm nước xong xuôi rồi ừ m không tệ cái này cây nấm có thể ngon được sưng tụng là sơn chân hẳn là một phương phong thủy nuôi một phương sơn chân nguyên nhân hoàn cảnh nơi này tương đối tốt cái này cây nấm cũng tật ăn nói vu thành trí hướng phía hai cái tiểu nha đầu ném đi cảm tạ ánh mắt c ả n h tạ du du cùng tiểu nhu để chúng ta ăn vào như thế ngon cây nấm không khách khí vu ba bá không có chuyện gì du du cùng tiểu nhu mau nói nhìn các ngươi ngoan như vậy nói cho các ngươi biết một tin tức tốt buổi tối hôm nay trang điểm đoàn đội sẽ t ớ i ta cảm giác các ngươi không cần trang điểm bất quá các nàng biên bím tóc thủ pháp cũng là nhất lưu đến lúc đó có thể để các nàng cho các ngươi biên một cái xinh đẹp bím tóc rất đáng yêu yêu đi gặp may thảm tốt lắm vu thành trí nhìn về phía diệp thanh đến lúc đó có thể cho ngài phu nhân hỏa một chút trang ban đêm có thể thử trang được ta một hồi cùng nàng nói đợi một hồi diệp thanh cảm giác bạch chị khê cũng vội vàng không ít thời gian thời điểm hắn hướng phía gian phòng đi đến vừa đi một bên ngâm nga bài hát tiếng bước chân vẫn còn tương đối nặng nề g h một bộ làm u ố n để người ở bên trong chuẩn bị sẵn sàng d á n g vẻ đông đông đông đợi một lúc sau diệp thanh nghe bên trong không có cái gì tạp nhạp thanh âm mới gõ cửa phòng bạch chị khê mở cửa nhìn xem phía ngoài diệp thanh cái kia c h e giấu biểu lộ rơi vào diệp thanh trong mắt để hắn trong lòng không khỏi vui lên nha đầu này thật đúng là sẽ không che giấu mình bạch chỉ khê cũng không nói chuyện liền đứng ở nơi đó đợi một lúc sau bạch chỉ khê mới mở miệng hỏi thăm lão công sao rồi không có việc gì vừa rồi vu tổng nói ban đêm có chúng ta đoàn đội tới có thể cho ngươi thử một chút trang diệp thanh nói cũng câu lên bạch chỉ khê cái cảm để nàng ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình bạch chỉ khê không nghĩ tới diệp thanh nhiều người như vậy tình huống phía dưới còn có thể làm được động tác như vậy cũng trong nháy mắt đỏ mặt lên một cặp mắt đào hoa nhảy nháy còn mang theo một chút vị khuất căn bản không biết diệp thanh muốn làm gì diệp thanh nhìn xem không nghĩ tới mình một cái nho nhỏ động tác vậy mà để bạch chỉ khê bối rối thành dạng này chật chật thiếu nữ này đỏ mặt thật sự là thắng qua hết thảy lời tâm tình a ta cảm giác ngươi cái này không cần trang điểm liền đã k h u y n quốc k h u y n thành cái này nếu là còn muốn trang điểm chẳng phải là muốn miểu sát hiện trường ta đang suy nghĩ muốn hay không để ngươi trang điểm mấy câu xuống dưới phía sau mọi người thấy bạch chỉ khê nhan trị cũng bắt đầu suy tư ân giống như thật đúng là chuyện như vậy bạch chỉ khê nhan trị vốn là rất cao nếu là lại trang điểm quả thực là muốn mỹ tiên thầm âm kỷ vốn là cảm giác tự ti mặc cảm lập tức cũng mở miệng ta cảm giác tầu tử cũng không cần trang điểm dạng này ta còn có thể cùng tàu tử nhan t r ị t r ê n lệch nhỏ một chút mới vừa rồi còn có dân mạng tại trên mạng nói du du tiểu nhu khẳng định không phải con của ta nói ta nhan t r ị không sinh ra xinh đẹp như vậy hải tử một câu ra vương lăng hàm ấ y người cũng bất đắc dĩ n ở nụ cười những thứ này dân mạng thật là lễ phép sao suốt ngày nói mỏ gì lời nói thật hoa các ngươi biểu tình gì thật là t h ầ m âm kỳ thở phì phì ngồi ở chỗ đó đối người bên cạnh nạp h á o người bên cạnh cũng t r e o trọc diệp thanh quay đầu nhìn thẩm âm kỳ một chút quay đầu lại nhìn xem bạch chỉ khê cũng được dù sao chuyên nghiệp đoàn đội ban đêm cũng tới l i càng càng ông trời của ta đây là tập đoàn chúng ta nói diệp động cho chúng ta nghỉ phép địa phương nơi này quả thực là tuyệt diệp động đại khí từ trên tấm ảnh căn bản nhìn không ra dạng này rộng lớn có được hay không thực địa cảm thụ mới có thể thể nghiệm ra xa hoa lần này thật sự là đến đúng về sau cũng có thể thường xuyên tới Chúng ta đi vào trước hắn đừng để diệp Đồng vu tổng bọn ta đi đi, để đợi. Diệp vào vu một ấ y cái cũng điểm nói, thợ trang m bên bên bên thưởng thức trong sơn trang mỹ cảnh, một bên hướng phía bên trong đi đến. thức một Một phía mỹ đi lúc sau các nàng cũng tiến vào trong phòng trong lòng càng thêm khuấy động ta đây là tới nơi nào như thế s a hoa ta cảm giác đều giống như đến hoàng cung đồng dạng loại địa phương này vậy mà cũng là diệp đồng diệp đồng tài lực thật đúng là không tầm thường a tập đoàn chúng ta không phải cũng là có nghe đồ nói n diệp đồng bối cảnh không tầm thường tựa như là thiền kinh hoặc là ma đô thiếu ra hiện tại xem ra tựa như là thật các nàng nhỏ giọng nói một lúc sau liền nhìn thấy diệp thanh đám người d i ệ p đồng vu tổng bắt chuyện qua về sau các nàng cũng nhìn xem người ở chỗ này có một ít người các nàng là nhận biết t ỷ như thẩm âm kỳ đám người trước đó đều cho các nàng trang điểm qua các nàng sau đó nhìn chằm chằm bạch chỉ khê kinh động như gặp thiên nhân cái này một vị nhan trị quá cao đi đồng thời cũng quá thanh t h u ầ n cái này nếu không nói là hai đứa bé mụ mụ các nàng còn tưởng rằng là vừa mới lên sinh viên đại học đâu cái này vừa bấm cảm giác đều có thể bót xuất thủy tới quá non ai ai ai khiêm tốn một chút bên cạnh nữ sinh chọc chọc một người nhỏ giọng nói Ta trông thấy đây không phải một ỹ nữ, trong óc đã bắt đầu phối hợp trang tạo nhà. Bệnh nghề nghiệp phạm vào. Ha ha. Vất vả. Diệp Thanh nói, các người giúp các nàng bắt tạo Vất thử vào, giúp óc các các đã đầu phối hợp phạm Diệp ha ha. m vả. chút đi. Chúng trang ta đi. lúc i nơi ề n không này. ở Được. Một l sau diệp thanh bọn hắn cũng rời đi diệp thanh căn bản cũng không cần trang điểm nam nhân không có nhiều như vậy trang trí về phần vu thành trí bọn hắn càng không có cái thói quen này dù sao cũng sẽ không bị quay phim máy chụp ả n h đập tới cũng không có người nào dám chụp lén bọn hắn trừ phi không muốn trong hội này mặt l a lộn ta đi làm việc chút chuyện các người đi trước bận bịu các ngươi là được diệp thanh nhìn xem vu thành trí Cùng hắn nói. đương nhiên là không có hai cái tiểu nha đầu cái kia một bản diệp thanh cầm lấy bức vẽ bắt đầu miêu tả bắt đầu chi tiết đến lúc đó đem cái này xem như lễ vật đằng sau cũng có thể treo ở mặt tường diệp thanh nghĩ đến cũng toàn bộ tinh thần quán chú bắt đầu diệp thanh chìm vào trong đó cũng không có người bên cạnh tới quái dày không cùng bạch chỉ khê còn muốn phòng bị hắn đột nhiên tiến bảo lão bà khả năng căn bản cũng không biết hắn hiện tại ở đâu một cái phòng qua một đoạn thời gian diệp thanh nhìn xem hình tượng cũng tương đối hài lòng còn có một số mấu chốt chi tiết không có miêu tả không biết một hồi nhìn thấy chỉ khê t r a n g d u n g sẽ có hay không có càng nhiều linh cảm diệp thanh nói nhìn một chút điện thoại ôi đã qua thời gian dài như vậy sau một khắc bạch chỉ khê hỏi t h ă n tin tức chính là phát tới nha đầu này cùng ta vẫn rất tâm hữu linh tê diệp thanh cầm điện thoại ra cửa chờ tay giữ cửa đã khóa hướng phía trước đó địa phương mà đi lúc này trong phòng tất cả mọi người đã ghé vào bạch chỉ khê trước mặt thường đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng phản phất nhìn xem thế gian vật hy hãn chỉ là đạo trang cũng có thể hiện ra hiệu quả như vậy đây là lúc đầu nhan t r ị cao chỗ tốt đem chi tiết hơi xử lý một chút liền càng thêm h i ể n lộ rõ ràng chật chật ngư va không thể không nói hâm mộ quá hâm mộ thầm âm kỳ đã không biết nói nhiều ít hâm mộ nàng nhìn xem bạch chỉ khê mặt muốn vào tay sơ sờ, sờ dù sao nước này non nớt dáng vẻ hẳn là xúc cảm so với sở hai cái tiểu gia hỏa còn tốt hơn đi nàng giơ tay lên chuẩn bị hướng phía bạch chỉ khê với tới sau một khắc đằng sau một cái đại thủ liền đem cánh tay của nàng b ắ t lại trong nháy mắt liền đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới nhìn về phía đằng sau không phải người khác chính là diệp thanh diệp thanh bông ra thẩm âm kỳ tay làm sao lại không quản được mình tay sơ sơ mặt mình còn không được còn muốn sờ sờ lão bà của ta mặt trải qua ta đồng ý sao liền muốn sờ chương một trăm sáu mươi tám có chuyện trọng yếu phải làm chương một trăm sáu mươi tám có chuyện trọng yếu phải làm diệp thanh nạo bàn g nói thẩm âm kỳ cũng đ ố n g nhiên lung túng diệp đồng lời nói này lộ ra nàng tựa như là lưu manh đồng dạng thật là thẩm âm kỳ cũng không nói chuyện đứng ở nơi đó diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê trong lòng cũng khẽ động trong n y mắt diệp thanh cảm giác trong lòng một đám lửa cháy hừng hực dù sao nha đầu này hiện tại đạm trang làm ôi vậy mà tăng lên một chút mị hoặc cảm giác quá t r ọ c g i ậ n phạm uy quá phạm uy cái này nếu là phối hợp bên trên trước đó nhà thiết kế thiết kê trang phục đeo lên hải dương tri tâm đây quả thực miễu sát hết thẻ mỹ nữ diệp thanh vươn tay n é o n é o bạch chỉ khê khuôn mặt n g u y ê n lai diệp đồng ngươi là nghĩ lên trước tay m ọ s ờ a ngươi nói sớm a ngươi s ờ xong ta có thể sờ sờ sao không được diệp thanh chém đinh chặt sát thầm âm kỳ thật mọi mọn thầm âm kỳ nói cũng đưa ánh mắt đặt ở du du cùng tiểu nhu trên thân vươn tay xoa hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt hừ không cho ta s ờ ta liền s ờ cái này phiên bản thu nhỏ liền sờ liền s ờ diệp thanh bạch trì khê đ á n g người là sẽ tìm vật thay thế hắc hắc âm kỳ tỉ tỉ mặt của chúng ta sở lấy dễ chịu sao dễ chịu các ngươi ôm cũng rất dễ chịu âm kỳ tỷ tỷ ngươi trang điểm x o n g thật xinh đẹp ngươi đến lúc đó chính là hóa dạng này trang đi b ổ i lễ long trọng sao du du cùng tiểu nhu thật không cần trang điểm sao muốn hay không b ô i cái s o n môi du du cùng tiểu nhu cũng dù sao cũng là nữ sinh vừa rồi trang điểm thời điểm ngay tại bên cạnh trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút mặc dù không có người cho các nàng trang điểm đến lúc đó các nàng vẫn là đối những cái kia trang tạo đồ trang điểm cảm thấy hứng thú mấy câu đem thẩm âm kỳ đều nói đ ù a hai người các ngươi tiểu gia hỏa làn da tốt như vậy thiên nhiên đi hoa văn trang sức lại nói các ngươi nhỏ như vậy hóa cái gì trang nho nhỏ niên kỷ liền muốn những thứ này Các cái ngươi này không hóa thật r a ta n muốn g ô hôn không tùy n tùy liền có thể hôn một cái. Ờ. Du du cùng、tiểu、Nhu nói, một mặt không hài lòng bộ dáng. Ha ha, hai người ngươi còn nghĩ như một một một mặt bộ tùy thời tùy thể Tiểu Tiểu cái, chỗ có cái. các hài hai Gia Ha ha, Hòa, Ờ. Du Du v y muốn r a n g điểm. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào ra đời thời điểm các ngươi ba ba mụ mụ liền cho các ngươi đem trang hóa tốt còn muốn trang điểm vậy đơn giản quá phạm quy có thể hay không canh chừng đầu lưu cho các ngươi âm kỳ tỷ tỷ một điểm a ta có một chút không muốn cùng các ngươi cùng đi thẳng đỏ thầm âm kỳ nói du du cùng tiểu n u cũng xông tới âm kỳ tỷ tỷ ngươi làm sao còn tức giận a chúng ta không hóa trang là được vừa rồi chính là nói đ ù a n h à đừng nóng giận hôn hôn ngươi không cho các ngươi thân trên mặt ta lại ngọn nguồn phấn thầm âm kỳ nói từ chối nhã nhặn diệp thanh ngược lại là không để ý đến các nàng nhìn xem bạch chỉ khê trong óc có không ít linh cảm hình tượng này có thể lần nữa hoàn thiện một chút đến cho ngươi đập một tấm hình một hồi phát cho chỉ lăng các nàng xem nhìn diệp thanh nhìn một hồi thưởng thức đủ về sau lấy điện thoại di động ra cho bạch chỉ khê vỗ một cái tiếp lấy phát cho bạch chỉ lăng thợ trang điểm cũng kiểm tra trang dung hơi điều chỉnh được mọi người tán thành về sau xem như kết thúc công việc vừa mới tháo trang sức hoàn tất một bên khác b ạ c h trì lăng vừa mới về đến nhà túi sách ném một cái liền nằm trên ghế salon vương ninh đem thức ăn bưng lên bàn ăn nhìn xem nha đầu này ngã chồng vó dáng vẻ sách tới dùng cơm đói bụng không còn tốt b ạ c h trì lăng nằm trên ghế salon nhìn một chút điện thoại ừ m thì phu tin cho ta hay là bọn hắn tại lăng thành bên kia đập ảnh chụp a đến cho ta cùng cha ngươi nhìn xem nhìn xem là cái gì ảnh chụp xem bọn hắn mang theo hai cái tiểu ra hỏa đi nơi nào chơi vương ninh nói bên cạch tinh đỉnh cũng thân thể thăng thẳng muốn nhìn một chút bất quá bên kia bạch chỉ lăng đã là chìm vào trong đó cả người đều đã kinh động như gặp thiên nhân dần dần vương linh hai người cũng cảm thấy không thích hợp cái này tiểu nữ nhi làm sao thành cái dạng này đây là nhìn thấy cái gì chẳng lẽ lại là xảy ra chuyện gì thế nào phát sinh cái gì sao m o u nói a ngươi nghe vương linh thúc giục bạch chỉ lăng cũng lấy lại tinh thần đến nhìn xem phụ mẫu biểu lộ trong nháy mắt minh bạch hắn nhóm tâm tư ai nha hai người các người gấp làm gì cái này còn sợ bọn họ xảy ra chuyện gì sao các ngươi quả thực là quan tâm sẽ bị loạn có tỷ phú tại có thể có vấn đề gì vừa rồi tỷ phu phát hình của ta không phải bọn hắn đi ra ngoài chơi anh chụp mà là lao tỷ anh chụp có thợ trang điểm cho lão tỷ trang điểm ông trời của ta đơn giản đẹp không muốn không muốn ây cho các ngươi nhìn xem bạch chỉ lăng nói đưa di động đưa cho vương n i n h cùng bạch tinh đỉnh hai người tiếp nhận điện thoại cũng nhìn xem anh chụp ải nha thật đúng là xinh đẹp như vậy ngươi nhìn nữ nhi cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ đồng dạng xinh đẹp phúc khu khu bạch chỉ lăng đang uống nước trực tiếp bị h ấ đến bạch tinh đỉnh vương linh bạch tinh đình nhìn chằm chằm bạch chỉ lăng chỉ lăng a làm sao ba ba nói lời này ngươi là có ý kiến gì không một câu về sau bạch chỉ lăng cũng nhìn xem lão mụ ánh mắt đã liếc nhìn bên cạnh trổi lông gà nàng mau nói không có làm sao lại thế ta vừa rồi chính là bị sặc nước đến các ngươi cũng không quan tâm quan tâm ta hụ khụ khụ khụ bạch chỉ lăng lớn tiếng ho khan cũng không nhịn được c n g khái lão tỷ cái này nhàn trị trang điểm chính là phạm uy thật là không biết hai cái tiểu g i a hỏa có hay không thử một chút trang điểm hỏi một chút tỷ phu ta còn là rất chờ mong hai cái tiểu g i a hỏa sau khi hóa trang dáng vẻ tiểu hai tử trang điểm làm gì vương linh khoác k h o tay ai nha hỏi một chút nha b ạ n h chỉ lăng cầm qua điện thoại hỏi đến một lúc sau đạt được diệp thanh trả lời phủ định quả nhiên thật đúng là bị ngươi nói chúng lao mụ tỷ phu cũng là nói như vậy lần này b u ổ i lễ long trọng lao tỷ có thể nói là thịnh trang có mặt thật tốt ta hâm mộ t ố t ngươi đừng hâm mộ vương minh nói ngươi nha hiện tại nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi đến lúc đó đi giang thành đại học đi học như thế liền có thể không có việc gì đi tìm ngươi tỷ tỷ phu chơi đại học thời gian cũng tương đối sung túc khi đó nếu như tỷ phu ngươi nguyện ý mang theo ngươi ngươi cũng liền có thể cùng đi ra chơi tỷ phu của ta đối ta khá tốt khẳng định nguyện ý mang theo ta cũng thế trước học tập cho giỏi bạch chỉ lăng nói cũng ngồi xuống trước ăn cơm nếu là diệp thanh ở chỗ này nghe được một đoạn này đối thoại khẳng định sẽ cho bạch chỉ lăng giơ ngón tay cái lên đến bên trên một câu không tệ công cụ người đã trải qua có giác nộ như vậy yên tâm ngươi đến gian g thành tỷ phu nhất định mang theo ngươi tốt chơi vui không được tỷ phu cho ngươi tiền để ngươi mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ra ngoài chơi v ề phần tại sao diệp thanh cùng bạch chỉ khê không cùng lúc vậy chính là có chuyện trọng yếu phải làm căn bản không có khả năng chương một trăm sáu mươi chín căn bản không có khả năng ban đêm cơm nước xong xuôi về sau bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nhìn xem điện thoại mở video một lúc sau du du cùng tiểu nhu khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động mô mô ông ngoại các ngươi ăn cơm sao ă n nha ai nha tiểu di cũng tại du du nhìn xem bạch chỉ lăng cũng khoát tay áo chào hỏi vẫn là các ngươi hạnh phúc à cố mà chân quý tuổi thơ đi ngươi xem một chút các ngươi tiểu di ta vừa mới cơm nước xong xuôi còn không có nghỉ ngơi nhiều một hồi đâu liền muốn đi làm bài thợ tốt tốt Tại hai t ử trước mặt phát cái gì bực tức nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là học tập cho giỏi thi đậu giang thành đại học ngươi quên ngươi mới vừa rồi cùng chúng ta nói như thế nào còn ở nơi này c ầ u nhỏ vương minh khoát tay áo để bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian làm bài tập đi hơn nữa còn là không c ầ u nhậu làm bài tập đi bạch chỉ lăng quá mức ca quá phận các ngươi cái này thật sự là quá phận bực tức cũng không cho phát nàng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa trong lòng cũng dâng lên kỳ quá i ý nghĩ hai người các ngươi tiểu học sơ chung cao chung thời điểm có các ngươi chịu vân, vân. không đúng bạch trì lăng nghĩ đến dựa vào tỷ phu tài lực còn có hiện tại lại có cùng tiểu nhu đã nổi danh chờ đến lúc đó hai tiểu gia hỏa này t à i phú sẽ bành trướng tới trình độ nào đây quả thực không phải nàng có thể nghĩ khi đó nhiều tiền như vậy trả hết cái gì học nghĩ đến bạch trì lăng chính là kêu d ê n lên các nàng hiện tại như thế học tập một đạo để làm tám trăm l ư ợ t có làm được cái gì chờ đến trên xã hội ai sẽ thi ngươi cái này để làm thế nào cuối cùng đều sẽ trở thành châu ngựa nghĩ đến làm sao lại không hề động lực làm bài tập nữa nha bạch trì lăng thở dài sau đó nghĩ lại cái này nếu là thật thi đi rang thành đại học cùng tỷ p h u học một ít đầu tư học một ít lập nghiệp cái gì cái này về sau mình không chừng có cũng là một phương t i ể u phú bà nguy rồi cái này động lực lại tới tốt các ngươi ở chỗ này trò chuyện đi ta đi trước làm bài tập bạch chỉ lăng nói xong cũng trực tiếp đi qua vương ninh cùng bạch tinh đình nhìn xem tiểu nữ nhi nhẹ gật đầu không thể không nói nha đầu này hiện tại vẫn là rất cố gắng sau đó các nàng cùng tiểu nha đầu trò chuyện du du cùng tiểu nhu cũng đem tham gia điện lễ tiết tấu đều nói ra m ỗ mỗ ông ngoại đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta đi thảm đỏ anh chụ tại trên mạng liền có thể thấy được y phục của chúng ta có thể đẹp còn có âm kỳ t ỷ t ỷ dẫn chúng ta đi du du tiểu nhu nói nhìn ra được trong lòng đã huyễn tưởng đi lên k h ắ p khuôn mặt là t i ế u dung các ngươi mụ mụ cũng gặp may thảm sao vương ninh hỏi đến nói bạch chỉ khê nghe được phụ m â u gọi mình cũng từ bên này đi ra cầm điện thoại di động lên sau đó cả phòng liền xuất hiện tại video trong bối cảnh bạch tinh đ ì n h cùng vương ninh nhìn xem gian phòng này không khỏi khỏe miệng co giật một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm gian phòng kia cũng quá lớn đi chơi ạ mình cái này cô ra thật đúng là t r â u ừ m các ngươi nhìn cái gì đấy b ạ c h chỉ khê nói cũng đem hai người suy nghĩ cho kéo lại không thấy cái gì thế nào ở bên kia chơi còn vui vẻ sao vui vẻ ta vừa rồi nghe thấy các ngươi hỏi du du tiểu nhu gặp may thảm sự tình ta cùng diệp thanh ngược lại là không có đi gặp may thảm đến lúc đó chính là du du tiểu nhu đi dù sao ta cùng diệp thanh cũng không phải cái gì nhân vật công chúng gặp may thảm cũng không có cái gì người nhận biết b ạ c h chỉ khê nói vương ninh hai người cũng nhẹ gật đầu các ngươi tại lăng thành cũng tốt chơi vui chơi chờ các ngươi trở về bên này không có chuyện gì liền trở lại ta cho các ngươi làm tốt ăn vương ninh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu trong nội tâm nàng cũng tính toán hạ sau khi trở về trước tiên đem chuyện lớn cho làm xong đó chính là tương lai kết hôn ngày kỷ niệm chính là hai cái tiểu nha đầu làm sao bây giờ không quan trọng hai cái tiểu nha đầu ở chỗ này cũng rất tốt đến lúc đó cùng một chỗ náo nhiệt một chút tốt đến lúc đó ta cũng cho các ngươi chụp hình ta ngày đó lễ phục cũng nhìn rất đẹp bạch chỉ khê nói cũng hướng phía vương ninh cùng bạch tinh đình khoát tay á o các ngươi cùng các ngươi bảo bối ngoại tôn nữ chuyện vẫn đi ta chưa hết không tán gẫu nữa đi thôi đi thôi vương linh nói bạch chỉ khê lão mụ trước kia ngươi vẫn là giữ lại một chút ta hiện tại làm sao trực tiếp biến thành dạng này lão mụ ngươi thay đổi có ngoại tôn nữ quên nữ nhi nhìn xem bên này trò chuyện lửa nóng bạch chỉ khê cũng liền cùng diệp thanh đến một bên khác mấy ngày sau vừa sáng hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ so diệp thanh t ỉ n h sớm diệp thanh nhìn xem các nàng mang trên mặt bất đắc dĩ hai người các ngươi tiểu gia hỏa này làm sao gần nhất bắt đầu sớm như vậy dưỡng thành sáng sớm t h i quen cũng không tốt các n g ư ơ i giai đ o ạ nhà hiện tại tương đối hưng phấn chờ đằng sau gặp nhiều trường hợp như vậy liền tốt diệp thanh nhìn một chút mạnh chỉ khê nàng chính ôm ôm một cái gấu đang ngủ đâu lúc đầu mình cũng có thể ngủ kết quả bị hai cái tiểu da hỏa ngạnh sinh sinh chằm chằm đi lên diệp thanh cảm giác mình giống như bị hai cái tiểu da hỏa nắm hiện tại mình thể chất tăng cường đem đối ứng cảm giác lực cũng tăng lên không biết nói cách khác bị hai cái tiểu ra hỏa nhìn chằm chằm trên thân cảm giác không được tự nhiên cũng sẽ tăng lên tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại hắn cảm giác hai cái tiểu ra hỏa giống như cũng phát hiện bí mật này chỉ cần tỉnh về sau liền nhìn chằm chằm hắn hắn một hồi cũng sẽ tỉnh đi thôi đi thôi hai cái tiểu bà bối chúng ta đi ra ngoài trước không nên quay dày mụ mụ đi ngủ diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê khoe miệng rơ lên một vòng thiếu dung nha đầu này từ hôm qua bắt đầu liền vô dụng lạp tộc thời gian dài sử dụng xem ra hẳn là sắp làm xong nhìn ra được phí hết không ít tâm tư mệt muốn chết rồi diệp thanh tại trên c h á n nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn vừa quay đầu liền trông thấy du du cùng tiểu nhu đều ngây ngẩn cả người sau đó trên mặt n ở rộ t i ể u dung chúng ta cũng muốn mẹ ruột mẹ nói liền chuẩn bị chạy tới khoan khoan khoan, khoan các ngươi dạng này khẳng định sẽ đem mụ mụ làm tỉnh lại dạng này ba ba có một biện pháp tốt nhất diệp thanh nói ôm lấy du du đem nàng nghiêng đ ả o lại bẹp hôn bạch chỉ khê một ngụm tiểu nhu cũng là như thế dạng này về sau hai cái tiểu gia hỏa cũng coi là đủ hài lòng bắt đầu ngoan ngoan đi theo diệp thanh đi ra một bên một cái lôi kéo diệp thanh tay ra đến bên ngoài các nàng liền ở mỹ lấy muốn đi tìm thẩm âm kỳ ba ba, chúng ta đi tìm âm kỳ t ỷ t ỷ có được hay không các ngươi ngay ở chỗ này liền tốt các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ cái kia điện hình tâm lớn gặp được cái gì cảnh tượng hoành tráng đều không hoảng hốt nhớ nàng dậy sớm như vậy căn bản không có khả năng chương một trăm bảy mươi buổi lễ long trọng bắt đầu chương một trăm bảy mươi buổi lễ long trọng bắt đầu diệp thanh nói hai cái tiểu ra hỏa cặp mắt đào hoa chớp một bộ không tin bộ dáng sẽ không âm kỳ tỉ tỉ khẳng định sẽ bắt đầu rất sớm âm kỳ tỉ tỉ sẽ không ngủ nướng diệp thanh hả thầm âm kỳ tại hai cái tiểu nha đầu trong lòng hình tượng dạng này chính diện sao lập tức diệp thanh liền lấy ra điện thoại thu bắt đầu để hai cái tiểu ra hỏa đem lời mới vừa nói lặp lại lần nữa đợi cá bây giờ b ạ c h chỉ khê trước rời giường các ngươi từ khi nào giường ta làm sao cũng không biết hắc hắc mụ mụ ngươi ngủ được có thể thơ ngọt ba ba chúng ta thân ngươi ngươi cũng không biết hả b ạ c h chỉ khê nhìn về phía diệp thanh nàng thành ngủ mỹ nhân sao lúc đang ngủ đợi bị hôn chị bất quá chính mình cái này ngủ mỹ nhân giống như tương đối thang ngủ bị vương tử hôn về sau cũng không có lập tức tỉnh lại một bên khác t i ể u nhu liền bắt đầu hình dung bắt đầu ba ba cứ như vậy đem chúng ta đảo lại thân mụ mụ nói thân thể nho nhỏ còn bắt t r ư ớ c bị diệp thanh đảo lại dán vẻ chỉ bất quá bắt t r ư ớ c không ra còn t r e o đến diệp thanh cùng bạch chỉ khê bật cười Tốt, chúng ta r ử a mặt một chút thu thập một chút đi phòng ăn ta cảm giác một hồi lăng hàm các nàng cũng hẳn là rời giường diệp thanh nói một lúc sau trong nhà ăn vương lăng hàm cùng từ bánh tới âm kỳ đâu diệp thanh hỏi đến nha đầu này nhìn quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn đi ngủ đâu còn không có bắt đầu đâu chúng ta đi gõ cửa căn bản không có thanh âm còn không biết lúc nào tỉnh lại vương lăng hàm cùng tự bánh nói bất quá các nàng nhưng không có để ở trong lòng dù sao thẩm âm kỳ nhất quán đều là như thế này có thể thức đêm nhưng không thể sáng sớm các nàng cũng liền mặc kệ trước tới ăn cơm a du du cùng tiểu nhu nghe cũng chu mỏ một cái xem ra các nàng giống như đoán sai chờ âm kỳ tới cho các ngươi nhìn một cái chơi vui diệp thanh nói vương lăng hàm hai người cũng tới hứng thú đợi đến các nàng cơm nước xong xuôi thẩm âm kỳ mới mặc một thân thường phục đến đây nhà các ngươi đều đã ăn xong a diệp ca ngươi đây là cái gì xem ta ánh mắt làm sao là lạ thế nào sao tới tới tới cho ngươi xem một đoạn video diệp thanh đối t h ẩ m âm kỳ vây vây tay cái sau cũng tới sau đó trong video chính là du du cùng tiểu nhu lời thề so sách sau khi xem t h ẩ m âm kỳ sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận bắt đầu mắc cỡ chết người ta rồi cô phụ hai cái tiểu ra hỏa tín nhiệm a a a t h ẩ m âm kỳ tranh thủ thời gian chạy tới ôm hai cái tiểu n h a đầu điên cùng đền bù âm kỳ tỉ tỉ chớ hôn chúng ta bây giờ giống như bị chim gó kiến mổ cây đồng dạng cảm giác thầm âm kỳ sau đó cũng ăn cơm bắt đầu đợi mọi người đã ăn xong trang phục cùng trang điểm đoàn đội đều trình diện tất cả mọi người bắt đầu bận rộn diệp thanh thì là ở bên cạnh thoải mái nhàn nhã một bộ trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút trong lúc rảnh rỗi dáng vẻ cuối cùng dứt khoát rời cái ghế ngồi ở bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu g i a hỏa bên người nhìn xem người khác cho bạch chỉ khê trang điểm ngược lại là cũng buồn bực ngắn ngẩm có đôi khi n g ắ m lại làm nam nhân cũng rất tốt y phục kia mặc vào cũng tương đối đơn giản chính là phổ thông trang phục chính thức trang dùng ngược lại là cũng không cần như vậy d ụ n tâm nhất là diệp động dạng này hơi đẹp trai khí liền căn bản trang đều không cần ai thế giới này đ ố i nữ sinh quá hà khắc rồi thợ trang điểm cùng bạch chỉ khê nói bạch chỉ khê nghe cười một tiếng nhọn giọng nói cảm giác thế giới vẫn là đ ố i nam sinh càng hà khắc một điểm v ừ a chiêu mọi người trang dung đều hoàn toàn hóa tốt ăn mặc cũng đều chuẩn bị đầy đủ vu thành trí tới nhìn xem t r a n g diện này cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm các n g ư ờ i đây đều là thịnh trang có mặt ta v u tổng lời này của ngươi nói ngài cái này không phải cũng là thịnh trang có mặt sao thầm âm kỳ đám người nhìn xem vu thành trí hôm nay cũng là â phục phá lệ thẳng đây là quá k h e ta ta hôm nay cũng không cần gặp may thảm ta cùng diệp đồng bọn hắn trở về tại lầu hai n h ì n trao giải các ngươi tại lầu một ba người các ngươi cần phải xem trọng hai cái tiểu g i a hỏa t i ê n tâm vu tổng vu thành trí đạt được hứa hẹn về sau cũng hướng phía diệp thanh đi qua diệp đồng ta trước đi qua bên kia đến lúc đó ngài đến chúng ta tới đón g à i ban đêm trao giải kết thúc bình thường sẽ có một cái đến hội ý của ta là chúng ta tới tổ chức ngay ở chỗ này ngài thấy thế nào có thể diệp thanh vậy mà không biết còn có dạng này quá trình bất quá cứ dựa theo vu thành trí nói đến là được rồi người trước đi qua đi chúng ta một hồi xuất phát được vu thành trí sau khi đi diệp thanh cũng hỏi đến t h ầ m âm kỳ tiệc tối sự tình cái này à cái này bình thường đều là như vậy chỉ bất quá trước kia dạ tiệc này đều là tại khách sạn trên lầu cử hành bình thường chính là mọi người tụ họp một chút t ự ông chuyện dù sao đều là vòng âm nhạc bên trong l ớ n bảo ngẩng đầu không thấy túi lầu gạp này chủ yếu là nhằm vào một chút người mới có thể để người mới nhiều nhận thức một chút lao tiền bối nói đến du du cùng tiểu nhu thật đúng là tương đối thích hợp tham gia muộn như vậy yến có không ít lao tiền bối chỉ bất quá hiện tại du du nhiệt độ so với bình thường lao tiền bối đến cũng cao hơn người này khí có thể nói là kinh khủng thẩm âm kỳ nói nhìn về phía du du cũng c h é p miệng giống như nàng mới vừa nói lao tiền bối bên trong còn bao gồm nàng a t được rồi được rồi không muốn những thứ này t h ầ m âm kỳ cũng bình thường trở lại vậy chúng ta ban đêm cũng muốn tham gia dạ tiệc là không phải du du cùng tiểu nhu cũng hỏi đến các nàng cũng không có trải qua còn không biết là dạng gì hình thức đúng vậy đến lúc đó chúng ta mang theo các ngươi t h a m già yên tâm đi các ngươi khẳng định sẽ bị thích dù sao các ngươi đáng yêu như thế t h ầ m âm kỳ nói cũng luất luất du du cùng tiểu nhu mặt thật tốt hai cái này tiểu nha đầu không hóa trang thật tốt dạng này mình liền có thể tùy thời tùy chỗ không kiêng nghệ gì cả v ò đi lên được rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi hiện trường đi một lúc sau thầm âm kỳ lên phiên bản dài rồi lấn dõi sơ nhìn xem rộng lớn không gian còn có tinh không đỉnh cái này chính là kim tiền khí t ứ c c a thật tốt nghe trong n g a y mắt thầm âm kỳ đều cảm giác cùng diệp đ ồ n g cùng một chỗ thời gian dài về sau chính mình cũng biến t ụ n à n g l à cái làm nghệ thuật sao có thể như thế t ụ không được cần cải biến một chút đều do diệp đ ồ n g lúc này buổi lễ long trọng bên ngoài phóng viên đều đã lắp xong trường thương đoạt pháo đều chuẩn bị xong bọn hắn đối với trước đó tới một số người cũng nhận biết những cái kia đều là cái này chút minh tinh đằng sau tập đoàn cao tầng cho nên đối với những người này bọn hắn là sẽ không loạn đập cũng không dám loạn đập đều tại đối thảm đỏ chuẩn bị kỹ cảng chương một trăm bảy mươi mốt công tử thế vô song chương một trăm bảy mươi mốt công tử thế vô song các phóng viên đều tại thảm đỏ phía trước hoặc là tại cảng tới gần cổng địa phương đứng đấy chuẩn bị quay chụp một ít minh tinh một lúc sau chính là có từng chiếc xe đến đây có án phạ bèn thương vụ các loại xe thương vụ dừng lại về sau liền có không ít phóng viên đụng lên tới quay nhất bọn hắn trải qua rất nhiều lần dạng này thịnh hội dạng này xe thương vụ có thể nói là những cái tia minh tinh tiêu chuẩn thấp nhất đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút càng cao hơn ăn tỉ như mở bẹn n h ỉ chờ thêm tới tạch, tạch, tạch. một ít minh tinh điều chỉnh tốt trạng thái cũng cười nhìn gương đầu hiện ra mình một mặt mặc dù bọn hắn là giới k hát minh tinh nhưng là dù sao ngành giải trí là một vòng tròn mình vẫn là phải hoặc nhiều hoặc ít chú trọng hình dạng và khí chất bọn hắn sau đó liền hướng phía thảm đỏ đi đến vừa đi thảm đỏ một bên bày ra các loại tư thế chụp ảnh đoàn đội cũng ngầm hiệu đều quay chụp bắt đầu đương nhiên hiện tại cũng không đơn thuần là chụp ảnh đơn giản như vậy tới minh tinh cũng đều qua lại chào hỏi dù sao có rất nhiều đều là láo hữu một lúc sau minh tinh càng ngày càng nhiều các phóng viên cũng có chút đập mệt mỏi chỉ bất quá trong lòng bọn họ cũng tính toán có cái gì hàng hiệu minh tinh cũng không đến hôm nay còn không có trông thấy vô ưu truyền thông nghệ nhân tới a như cái gì thẩm â m kỳ còn có vương l a n g hàm cắt nàng ừ m đúng vậy bây giờ còn chưa từng có đến đồng thời ta cảm giác lần này âm nhạc thịnh hội chân quý nhất ảnh trụ chính là cái kia hai cái tiểu ra hỏa ngay tại lúc này rất hỏa du du cùng tiểu nhu ảnh trụ bây giờ tại trên mạng đã được xưng là quốc dân nữ nhi đơn giản không nên quá đáng yêu t h ầ m âm k ỳ nói du du là đồ đệ của nàng nghĩ đến lần này hẳn là cũng sẽ cùng lúc xuất hiện đi chúng ta trước hết chờ xem dù sao cũng chờ thời gian dài như vậy như thế đây nhất định là muốn chờ bọn hắn nói cũng tiếp lấy đ ợ i cũng nhìn xem trước mặt những cái kia minh tinh hiện tại có còn tại nói chuyện hiếm có đã tiến vào trong hội trường còn có một số hướng phía thiên môn mà đi đi vào bên cạnh người minh tinh đều là một chút n i ê n kỷ tương đối lớn tại giới ca hát trà trộn thời gian tương đối dài được có thể nói là danh vọng không nhỏ bất quá vẫn là đi cùng thiên môn bên kia mấy người đi bắt chuyện trên mặt còn tràn đầy dáng vẻ cung k í n h các phóng viên nhìn xem thiên môn mấy người cũng nhận ra một chút những thứ này chính là từng cái giải trí tập đoàn cao tầng trong đó không thiếu mấy cái giám đốc t những người này tệ tụ tại thiên môn tại cái gì bình thường những người này không đều là tại hội trường lầu hai nhìn điện lễ sao hiện tại làm sao còn không có đi vào không ít phóng viên nhìn xem trường hợp như vậy cũng căn bản không dám chụp ảnh bọn hắn thế nhưng là biết những người này năng lượng nếu là có cái gì mặt trái ảnh chụp tiết lộ ra ngoài bọn hắn những ký giả này sợ là không cần lại trong hội này l a n l ộ t cho nên bọn hắn căn bản cũng không có quay chụp dũng khí hiện tại tất cả mọi người đang chờ nhìn xem vô ưu truyền thông người lúc nào tới một lúc sau nơi xa chuyển đến một trận tiếng ồn ào mấy cái phóng viên hướng phía nơi xa nhìn lại sau một khắc cũng là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì ông trời ơi đây là cái gì xe này cũng quá dài đi đồng thời quá ba khí chỉ là trước đây mặt cái này tiệu kim nhân liền cực điểm xa hoa cái này nặng nề cảm giác phảng phất từng nhát trọng truy nện vào trong lòng của bọn hắn để ở đây phóng viên đều có chút tròn váng xe này làm sao đến nơi này rồi đây là ai tỏa giá vậy mà như thế s a o hoa dựa vào trong nháy mắt các phóng viên cũng không dám dơ lên dù sao bọn hắn thế nhưng là biết toàn bộ ngành giải trí còn giống như không có cái nào nghệ nhân cao điệu như vậy đi đồng thời đây cũng không phải là có cao hay không điều sự tình mà là có tiền hay không có thể hay không mua được chiếc xe này vấn đề xe này sợ không phải có tiền liền có thể mua được đi chắc vừa nghĩ như thế bọn hắn càng thêm không dám nâng lên máy ảnh đều là đang chờ một lúc sau lái xe liền đem lái xe đến thảm đỏ trước đó mọi người tâm cũng không khỏi nhấc lên cái này có ý tứ gì thật đúng là nghệ nhân xe bọn hắn cũng chừng pa mắt tranh thủ thời gian nhìn xem cửa xe mở ra thầm âm kỳ vương lăng h à m ba người xuống xe trước thầm âm kỳ một cái ngầm đầu p h ả n phất muốn nên đón một đám đèn v h ờ lát nhưng là sau một khắc nàng cả người đều ngây ngẩn cả người hả tại sao không có đèn v h ờ lát các ngươi làm cái gì vậy đâu thầm âm kỳ nhìn xem trước mặt một đám phóng viên chỉ nhìn thấy bọn hắn đều từng cái ngu ngơ ở nơi đó dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem nàng thầm âm kỳ ai không phải ta đẹp mắt như vậy tư thế các người muốn chụp ảnh a đập a được rồi được rồi chú ý hình tượng thầm âm kỳ tự an ủi mình sau đó quay người đem hai cái tiểu g i a hỏa từ trên xe ôm xuống trông thấy hai cái tiểu g i a hỏa ở đây phóng viên đều là hai mắt tỏa sáng thật đáng yêu trước đó bọn hắn tại trên mạng trông thấy du du cùng tiểu n u ảnh chụp còn có trực tiếp liền đã cảm giác phi thường đáng yêu hiện tại xem xét càng thêm đáng yêu nhưng là vẫn là có một chút bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì thầm âm kỷ các nàng sẽ c ư ớ i dạng này xe tới đây là xe của ai khẳng định không phải vô ưu truyền thông xe buýt phải biết chính là giám đốc vu thành trí tới cũng chính là ngồi mày bật tới bọn hắn hướng phía trong xe nhìn lại a trong xe còn có người bọn hắn nhìn xem diệp thanh còn có bạch chỉ khê dáng vẻ trong n g a y mắt đều ngây ngẩn cả người mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g một cố khuyên nhân thành lại cố k h u y ê nhân quốc hai người này đơn giản có thể dạng này hình dung đồng thời bọn hắn lễ phục cực điểm xa hoa nhất là bạch chỉ khê xương quay xanh chỗ viên kia lam bà thạch cái kia xanh thảm n h ă n sắc bọn hắn thậm chí đều từ đó nhìn thấy đại hải thấy được sóng cả m á n h liệt đồng thời hai người này du du cùng tiểu nhu giống như g i ả i cùng bọn hắn rất giống a t nghĩ tới đây ánh mắt của bọn hắn có một cái tính một cái tất cả đều t r ư ừ n g lớn bắt đầu bọn hắn giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì bọn hắn nhìn xem cái này rồi lừa s ở phiên bản g i ả i sau đó nhìn xem thẩm ẩm kỷ lại nhìn về phía du du cùng tiểu nhu chẳng lẽ lại trong xe nam nhân chính là vô ưu truyền thông chủ tịch sợ là, là. nếu không cũng không thể có được dạng này tọa giá còn có thể để thẩm âm kỳ trở thành du du lao sư đồng thời lần này du du đại hỏa du du ca khúc cùng đáng yêu là một bộ phận trong đó còn có một phần là phô thiên cái điệu tuyên truyền minh bạch hết t h ể đều hiểu các phóng viên mỗi một cái đều là nhân tình hiện tại càng là ai cũng không có nâng lên máy chụp ảnh đều là tinh tĩnh nhìn xem phía trước như vậy bộ dáng để thẩm âm kỳ đều nổi nóng không thôi những ký giả này không có chút nào k i n h nghiệp bên cạnh xe du du tiểu nhu ba ba mụ mụ cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống chúng ta đi phía bên kia tìm các ngươi vu bà、bá. ngươi liền h ả o h ả o đi theo các ngươi âm kỳ tỉ tỉ các nàng h ả o h ả o hưởng thụ lần thứ nhất âm nhạc tịnh hội diệp thanh lôi kéo bạch chỉ k h a tay nhìn về phía mình hai cái nữ nhi trên mặt mang cười nói t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai có chút quá mức nào g t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai có chút quá mức nào g trên mặt còn mang theo một chút lo lắng t i ê n tâm đi ba ba chúng ta sẽ h ả o h ả o đi theo âm kỳ tỉ, tỉ các nàng sẽ không chạy loạn chúng ta khẳng định sẽ ngoan ngoãn hai cái tiểu g i a h ò a nói t h ầ m âm kỳ mấy người cũng nhìn về phía diệp thanh ai nha yên tâm đi diệp đồng khẳng định không có sự tỉnh du du cùng tiểu n u đều như vậy hào phóng lần này ta mang theo các nàng nhìn một chút cảnh tượng mài trắng ngươi cứ yên tâm tại lầu hai nhìn xem liền tốt tốt chúng ta đi ngươi cũng nhanh lên đem xe lái đi đi ngươi xem một chút ngươi cái xe này ở chỗ này những ký giả này cũng không dám chụp hình t h ầ m âm kỳ nói diệp thanh xem xét nàng một chút t h ầ m âm kỳ thì là thẻ l ư ỡ i đi diệp thanh đóng cửa xe sau đó đem lái xe hướng thiên môn cùng lúc đó vu thành c h í mấy người cũng kết thúc cùng một chút lao nghệ nhân trò chuyện hướng phía phía trước đi đến phạm phất muốn làm nên đón hình lần này những ký giả này trông thấy càng thêm ấn chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ ai ai ai làm gì chứ còn thất thần đâu t h ầ m âm kỳ các nàng đã qua tới tranh thủ thời gian chụp ảnh a a a bên cạnh phóng viên bị một nhắc nhở như vậy tranh thủ thời gian động tác bên này t h ầ m âm kỳ đám người đứng tại thảm đỏ bên trên cũng cùng trước đó tiền bối bày biện động tác bất quá các phóng viên giống như đều đưa ánh mắt đặt ở dạng này du du cùng tiểu nhu trên thân dù sao hai tiểu gia hòa này thật sự là quá đáng yêu đáng yêu đến khiến người ta cảm thấy tâm đều muốn hóa thăng thêm bày ra tới này hoạt bắt động tác dạng này sinh đồ nếu là đặt ở trên mạng vài phút bên trên h ó lục soát một lúc sau thẩm âm kỳ cũng cảm thấy có chút không đúng không đúng những ký giả này liền cho các nàng chụp mấy bước về sau kết quả là đi đập du du cùng tiểu n u rồi bọn gia hỏa này đơn giản quá bất k i n h nghiệp hừ thẩm âm kỳ lập tức thở phì phì bắt đầu bên cạnh vương lang hàm cũng đã nhìn ra tâm tư của nàng ghé vào bên cạnh nàng nói thế nào ngươi là cảm giác ngươi so hai cái tiểu gia hỏa còn muốn đáng yêu đến vậy ngươi đ ố i ống kính so một cái chu môi biểu lộ thẩm âm kỳ ta ta làm không được ta vẫn luôn là ở trước mặt mọi người là đứng đán phạm sao có thể làm được động tác như vậy Trông thấy thẩm âm kỳ trầm trách ta tác ta trong mắt thể ra vương lăng khỏe miệng dưng cũng đừng trách người ta không ngươi. Ngươi nếu động như nháy liền giác hàm khỏe Vậy vậy, âm mặc, làm cảm kỳ cười. có là đập bên t r ê này hợt xoát. lục、soát. Đi đi đi. Bên n các phóng viên càng ngày càng quá mức thậm chí đã bắt đầu nhẹ giọng chỉ đạo bắt đầu du du cùng tiểu nhu làm sao bậy tư thế một bên khác phiên bản dài rồi lần sơ sở cũng n ừ n g lại vu thành chi tiến lên mở cửa đem diệp thanh n ê n h đón xuống dưới diệp thanh đi xuống về sau nhìn về phía bên cạnh bạch chỉ khê vươn tay ra đem nàng giúp đỡ xuống tới như là ỉn lần thân sĩ bên cạnh triệu khang đám người nhìn xem cũng bị bạch chỉ khê viên kia hải dương chi tâm cho vọt đến con mắt đỉnh cấp châu đ á o chính là không giống n a o đồng thời bạch tiểu thư cái này nhan t r ị rất có thể đánh tăng thêm cái này một thân lễ phục đơn giản miễu sát một đám minh tinh mặc dù đây là ca s á t minh tinh nhan t r ị không có có thể đánh như vậy nhưng là dựa theo ánh mắt của bọn hắn bạch chỉ khê liền xem như tham gia giới văn nghệ b u ổ i lễ long trọng sợ cũng là nhất chi độc tú đứng tại diệp thanh bên người thậm chí có thể làm nổi bật lên đến diệp đồng rất có tiền loại cảm giác này liền rất kỳ quái các ngươi đây là nghĩ gì thế ha ha diệp đồng chúng ta chính là trông thấy ngày hôm nay đẹp trai như vậy nhìn nhiều nhìn chính là đi chúng ta bên trong đi hôm nay chúng ta là đi lầu hai nhìn buổi lễ long trọng cho nên tại thiên môn bên này dừng lại nơi này có thể trực tiếp lên lầu hai vu thành trí cũng tranh thủ thời gian giới thiệu nói những người khác phụ họa vài câu cách đó không xa vừa rồi tại bắt chuyện mấy cái lào âm nhạc người nhìn xem diệp t h a n h cùng bạch chỉ khê nhìn lại vu thành trí đám người thái độ cả người đều có chút hóa đá cảm giác cái này chính là vô ưu truyền thông mới chủ tịch diệp đồng còn trẻ như vậy cái này trẻ tuổi có chút quá mức nghe nói thượng như là đại gia tộc nào t ừ đ ệ t nhìn ra được từ hôm nay mở xe này liền có thể t h ấ y đốn xe này tại toàn bộ hoa hạ sợ là đều không có mấy chiếc đi muốn nói không nên lời thân h ả o môn bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn còn chuẩn bị trao hỏi bất quá mấy người đã từ bên cạnh bọn họ sượt qua người hướng phía lầu hai mà đi mấy người được rồi căn bản không phải một vòng tròn tầng người bọn hắn vẫn là đi lầu một đi tiến vào mình cái kia vòng tầng một lúc sau âm t h tỉ tỉ mỗi một lần chúng ta đều muốn tại thảm đọ trạm thời gian dài như vậy sao du du hỏi đến lần này đem thẩm âm kỳ cho hỏi trầm mặc bên cạnh vương lăng hàm hai người cũng trầm mặc cái này thật đúng là không phải lần này cũng chính là các ngươi đứng thời gian dài như vậy nếu là trước kia rất nhanh các nàng liền đi tới đi đến t h n g đỏ phía trước còn có mấy cái không có tiến vào hiện trường nghệ nhân trông thấy thẩm âm kỳ các nàng trao hỏi con mắt liền nhìn c h ầ m c h ầ m du du cùng tiểu đu đây là điện phong thúc thúc sách kêu cái gì thúc thúc đem ta đều gọi lão gọi ca ca điện phong nói từ bánh ở bên cạnh nghe cũng bắt đầu trầm mặc người bao nhiêu tuổi còn để cho người ta bảo người ca ca đâu ngươi nếu là thấy được diệp đ ồ n g cùng tậu t ử thanh xuân cảm giác sợ là ngươi cũng không mặt mũi để hải tử dạng này gọi ngươi điền phong ca ca ai điền phong nhìn xem trên mặt tỏa ra tiểu dung tiểu minh tinh trước đó ta cũng nhìn ngươi trực tiếp không nghĩ tới hôm nay họ phờ lìn gặp mặt quả nhiên so tại trực tiếp bên trên càng thêm đáng yêu phong ca ngươi tặng quà sao ừ m đưa a các ngươi không có trông thấy sao ta còn đưa không ít đâu điền phong s ư n g sở tiếp lấy nổi lên nghi ngờ ai không phải ta lễ vật đều trôi theo dòng nước đúng không nhìn ngài lời nói này làm sao có thể trôi theo dòng nước đều lấy lòng ăn cho các nàng ăn ngươi xem một chút hai cái tiểu g i a hỏa đáng yêu như thế cái này đáng yêu tốt tốt trong thịt có ngươi góp một viên gạch một phần ngươi cái này miệng quả thực là lưỡi rực rỡ liên hoa ta nhìn chính là tặng quà quá nhiều người cho nên không có chú ý tới ta đúng không khu khu một câu về sau t h ầ m âm kỳ cũng không khỏi khó khăn thầm nghĩ nói mỏ gì lời nói thật bất quá nàng lập tức chuyển biến chủ đề phong ca chúng ta đi vào trước đi cũng đừng ở bên ngoài đ ợ i đi trước tìm xem chúng ta chỗ ngồi đi điền phong nói cũng cùng bọn hắn hướng phía bên trong đi đến Du du t、so、du du bọn hắn, bọn hắn r du du một, một, một, một lúc sau thầm âm kỳ mấy người cũng dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa tiến vào trong đại sành nhìn xem cái này vàng son lộng lấy đại sành còn có trong đó quần áo ngăn nắp đám người du du cùng tiểu nhu cũng là không khỏi cái to nhỏ miệng một bộ ngạc nhiên bộ dáng hoa、wow. âm kỳ tỉ tỉ thật nhiều người nha thật lớn nha hai cái tiểu gia hòa c ả n khái bên cạnh thẩm âm kỳ xứ sở các ngươi hai tiểu gia hòa này hiện tại phát ra tới dạng này c ả n khái cũng không nhìn một chút các ngươi ba ba thiên thủy nghị phép sơn trang lớn hơn so với cái này bao nhiêu nơi này hẳn là chống đỡ không d ậ y nổi các ngươi nói một tiếng lớn đi được rồi được rồi một bên khác không ít giới ca hát tiền bối minh tinh cũng tại trò chuyện với nhau lần này tới khuôn mặt mới không ít t hoa ngự a giới ca hát thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a cái này thật đúng là đời chúng ta thật đúng là già rồi các ngươi cũng đừng nói như vậy các ngươi đều xem như hoa ngự a giới ca hát thường thanh thụ ừ vân bọn hắn nói sau đó một cái lao tiền bối liền nghĩ đến cái gì đúng rồi ta gần nhất nhìn có một đứa bé tại trên mạng tương đối lửa phát t ờ thứ nhất eo bun đưa tới không nhỏ tiếng vọng làm mầm mống tốt ta ta nghe bài hát của nàng ta cảm giác cái kia từ khúc cùng ca từ khả năng không phải nàng sáng tác nhưng là nàng ngón g i n g rất tốt nho nhỏ nhất kỷ liền có thể có dạng này ngón g i n g Về sau có con nói thể trên một đồng ư trước. Đương người ờ n này thành không đoán nhiên, cũng phải có xứng đôi sáng tắc năng lực. Lao tiền bối nói, bên cạnh mấy người cũng nhẹ gật đầu. Ngài nói cũng nghe nàng bùn, vẫn là rất chữa trị, không không g gật gọi là là mấy tiểu thể tắc tiểu ta rất trị, tệ, rất phải hòa chữa đôi bối cái kia đi, đầu. ru ru đ Lao eo có lực. ra tệ.、Đồng、thời tiểu nha đầu này dài cũng đặc biệt đáng yêu ta đều muốn có dạng này một đứa con gái ta trước đó nhìn nàng cùng t h ầ m âm kỳ trực tiếp thời điểm nói là cũng tới lần này buổi lễ long trọng không biết có tới hay không trương m ị nói trong mắt cũng mang theo chờ mong ta cảm giác mọi người hẳn là đều tới không sai bị lắm một hồi chú ý một chút cái này ngược lại là Tiểu nha đầu kia giải là rất đáng yêu đồng thời nàng giống như có một người m u ộ i muội cũng rất đáng yêu thật không dám tưởng tượng các nàng cha mẹ là cái gì nhá chị sẽ sinh ra tới này dạng s i n h đẹp nữ a nhi nói nơi xa liên có từng đạo thanh em huyên náo chuyển đến bọn hắn hướng phía đằng sau nhìn lại liên nhìn thấy đám người đang hướng phía bên kia tụ lại phảng phất nhìn thấy cái gì hả lập tức trên mặt mọi người cũng mang theo n g h i hoặc đây là thế nào thật kỳ quái đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem nhìn xem phát sinh cái gì đi đi đi bọn hắn hướng phía bên kia đi qua lúc này trong đám người du du cùng tiểu nhu đã trở thành mọi người tiêu điểm lần lượt từng thân ảnh đều nhìn về các nàng trên mặt đều mang gì cười ông trời của ta đây cũng quá đáng yêu so trong video nhìn còn muốn đáng yêu ta cảm giác là cái này một bộ quần áo da trì tư vân cái này nhà thiết kế cũng là nhất tuyệt đây cũng quá phối hợp các nàng đáng yêu mọi người nói thẩm âm kỳ đứng ở bên cạnh cũng tranh thủ thời gian cho du du cùng tiểu nhu giới thiệu du du tiểu nhu đây là lưu khoa k a k a đây là trương phỉ phỉ tỉ tỉ đây là trương hải gia ca ca tỉ tỉ du du cùng tiểu n u nói một bộ nhu thuận dáng vẻ cái này một bộ dáng để mọi người càng là yêu thích dù sao khả ái như vậy còn có lễ phép hải tử ai có thể không t h í c h đâu t h ầ m âm kỳ ở một bên trên mặt cũng giống như cùng có vinh yên đây là đồ đệ của ta du du đại danh diệp v i ệ n du đây là mội mội của nàng diệp việt nhu tiểu n u trên lầu cũng kém không nhiều là một phen tràn diện lúc này diệp thanh cùng bạch chỉ khê trong nháy mắt trở thành cao tầng bên trong tiêu điểm bất quá ở chỗ này bọn hắn cũng không phải dựa vào nhan chị không ít cao tầng nhìn về phía diệp thanh nhìn xem diệp thanh cùng b ệ n h chỉ khê cái này trẻ tuổi dung mạo trong lòng đều là kinh hãi bọn hắn trước đó nghe nói qua vô ưu truyền thông chủ tịch tương đối tuổi trẻ nhưng là không nghĩ tới có thể tuổi trẻ đến trình độ như vậy nhìn nghe đồn thật đúng là đúng cái này một vị xem ra là hoa hạ đại gia tộc nào đời thứ hai cũng là bằng không tuổi như vậy người khác còn tại học đại học học nghiên cứu sinh hắn đã không có khe hở tiếp thủ vô ưu truyền t h ô n g đồng thời hiện ra cực mạnh lãnh đạo lực đồng thời hắn còn giống như có không ít tài sản chính là lăng thành thiên thủy nghị phép sơn trang dạng n à y nơi trốn đều là hắn tài sản riêng lần này đến càng là ngồi phiên bản dài r ồ n r ọ i sợ tới s a hoa chi ý mở ra không bỏ sót không đơn giản dạng này cái này tài lực đã có thể nói tràn đầy đi ra rồi hả khỏi cần phải nói chỉ là nhìn hắn bên cạnh cái này bạn gái viên kia to lớn xanh thẳm b ả o thạch liền đã tuyệt cái này một viên b ả o thạch coi như được là vô giới chi bảo bọn hắn nghĩ đến gặp diệp thanh đi tới cũng tranh thủ thời gian đụng lên đi chào hỏi diệp đồng ta là một vòng xuống tới diệp thanh cũng lôi kéo bạch chị khê ngồi ở vị trí phía trước nhất hắn nhìn xem bạch chị khê thế nào còn quen thuộc dạng này trường hợp sao nói thật không quá quen thuộc bạch chỉ khê cũng chép miệng an ngay nói thật dù sao nàng hiện tại chính là một cái năm thứ nhất đại học nữ học sinh mặc dù đoạn thời gian này gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng là tràng diện này là càng lúc càng lớn không có việc gì có ta ở đây diệp thanh nói trên tay của nàng vỗ vỗ cũng hướng phía phía dưới nhìn lại phía dưới vừa vặn có thể nhìn thấy đám người lúc này đám người trung tâm chính là du du cùng tiểu đu các ngươi nhìn cùng hai ta hai ta nữ nhi cũng bị vây quanh diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng hướng phía nghiêng xuống phương nhìn xem quả nhiên hai tiểu gia hỏa này cũng bị vây quanh bất quá người chung quanh trên mặt cái kia thích biểu lộ cũng làm cho bạch chỉ khê b u ô n g lòng không í t ngồi xuống đi diệp thanh nói chúng ta một hồi liền nhìn xem lễ trao giải là được rồi t hưởng thụ một chút quá trình này từ vân phía dưới thẩm âm kỳ nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây tới cũng lấy mang theo du du tiểu du đi tìm chỗ ngồi điện lễ xem ra sắp bắt đầu vì lấy cớ mang theo hai cái tiểu nha đầu từ biển người bên trong giết ra ngoài hô thật sự là không nghĩ tới hai người các người đến còn gây nên tới như thế lớn manh động các ngươi nói sao đại minh tinh thẩm âm kỳ nói gặp hai cái tiểu gia hỏa không nói gì Cũng hướng nhìn phía phía dưới nhìn lại, i l một, một, tốt, tốt, tốt, ba, ba một, một lúc sau các nàng cũng tìm được chỗ ngồi khá cao đồng thời chỗ ngồi của các nàng đều là cùng một chỗ không cần phải nói khẳng định là vu thành trí vu tổng vận dụng năng lực của mình đem các nàng a n bại ở chỗ này bên cạnh vương lăng hàm cùng tự ánh nhìn xem cái này chỗ ngồi cũng không nhịn được cảm k h á i khá lắm đây là lần thứ nhất tham gia buổi lễ long trọng ngồi dạng này gần phía trước vị trí đồng thời đây là tại dạng này lớn khánh điện thời điểm lần này thật đúng là dính hai cái tiểu ra hóa hết coi như không tệ thầm âm kỳ n g h e bên cạnh hai cái h ả o hữu không khỏi nhẹ gật đầu thật đúng là tình huống như vậy theo lý thuyết nàng mặc dù gần nhất cũng phát triển không tệ cũng tương đối náo nhiệt nhưng là hẳn là cũng không ngồi tới dạng này gần phía trước vị trí được rồi chúng ta ngồi xuống a hai người các ngươi thật không coi mình là ngoại nhân a、Ai? được thôi dạng này cũng rất tốt cái này nếu là hai cái tiểu ra hỏa không thể chứng tại khánh điện hội trưởng khóc lên cái kêu nàng mới là thật chết lặng so sánh hai cái tiểu g i a hỏa thẩm âm kỳ cảm giác mình bây giờ non nớt cùng cái mới dưa viên đồng dạng n à n g cũng đặt mông ngồi xuống du du các ngươi ngồi ở chỗ này nha lần này các ngươi có phải hay không sẽ lấy được thưởng có làm tốt lĩnh thưởng chuẩn bị sao trương hải nói du du nhìn một chút t h ầ m âm kỳ âm kỳ tỷ tỷ nói qua chúng ta tuyên bố album cùng đại hội bắt đầu thời gian quá gần cho nên chúng ta hẳn là cũng sẽ không lấy được thưởng đồng thời có nhiều như vậy ưu tú trường bối chúng ta hẳn là cũng không chiếm được thưởng chúng ta chính là tới chơi du du hào phong nói đem trương hải đều cho cười nói như thế nào người album ta cũng nghe rất không tệ à các ngươi cái tuổi này làm sao lại bắt đầu tự coi nhẹ mình phải có bốc đồng dựa theo các ngươi nhiệt độ ấn lý thuyết hẳn là sẽ lấy được thưởng nhưng là cũng thế tuyên bố eo buông thời gian cùng b u ổ i lễ long trọng bắt đầu thời gian quá gần bỏ phiếu cũng đã kết thúc không sao các ngươi lần này không có lấy được thưởng về sau khẳng định bó lớn cơ hội các ngươi có thể trong nhà dự lưu một cái ngăn tủ chuyên môn thả c ố c ta dám cam đoan tương lai là ngươi trương hải đối du du nói một bộ cổ vũ d á n g vẻ sau đó hắn nhìn về phía thẩm â m kỳ cũng là một mặt hâm mộ vậy mà có thể thu đến thiên phú tốt như vậy đệ tử này làm sao nói sao nhân sinh một chuyện may lớn được rồi một hồi liền bắt đầu nha trương hải nói cũng xoay người sang chỗ khác một lúc sau người chủ trì liền lên đ à i trôi chạy từ ngữ nói còn thỉnh thoảng khôi hài một chút cùng dưới trận đám người chuyển động cùng nhau dẫn tới toàn trường không khỏi che miệng c ư ờ i khẽ phía trên diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem trường hợp như vậy cảm giác kỳ thật cũng rất kỳ lạ diệp thanh còn lấy ra điện thoại vỗ một bộ lưu niệm dáng vẻ bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem cũng mím môi một cái nhìn xem cái khác tổng giám đốc đều đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó lao công ngược lại là lộ ra rất là tùy ý đây là không tốt tự c h ụ nếu không chúng ta đi lan can bên kia quay thân tự c h ụ một chút diệp thanh hướng phía bạch chỉ khê ngang nhiên xông qua nhẹ nhàng nói chúng ta ngược lại là có thể đi vỗ một cái du du cùng tiểu nu bạch chỉ khê nói lôi kéo diệp thanh đứng lên hướng phía lan can bên kia đi đến khóa chặt du du cùng tiểu nu đập một tấm hình tiếp lấy liền phát cho thẩm âm kỳ đinh thẩm âm kỳ điện thoại di động vang lên bắt đầu nàng nhìn xem lập tức xứng sở sau đó hướng phía nghiêng hậu phương liếc qua tốt tốt tốt các ngươi chơi như vậy đúng không thật sự là khi dễ người sau đó nàng chính là đưa di động đưa cho bên cạnh du du cùng tiểu nu du du tiểu nu các ngươi nhìn xem xem bọn hắn qua không quá phận lại nói lầu hai tầm mắt cũng quá tốt cái gì nha âm kỳ tỉ tỉ du du cùng tiểu nhu nhìn xem theo thẩm âm kỳ đem ảnh chụp phóng đại du du cùng tiểu nhu cũng minh bạch cái này ảnh chụp hẳn là ba ba mụ mụ tại lầu hai nhìn trên đài quay chụp hh ắ c ắ c ba ba mụ mụ cũng đang nhìn chúng ta đây du du tiểu nhu nói xoay người hướng phía trên lầu vây vây tay một động tác này để không ít ca sĩ đều thấy được từng cái trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc đây là ý gì hai tiểu gia hỏa này tại cùng ai n g ó đâu cùng bọn hắn sao không đúng sao giống như hai tiểu gia hỏa này ánh mắt có chút hướng lên trên phía trên đây không phải là bọn hắn phía sau tập đoàn c á c cao t ầ n g vị trí sao kỳ kỳ q u ạ c quái trên lầu diệp thanh nhìn xem cũng nhanh đến trao giải khâu mang theo bạch chỉ khê ngồi xuống vu thành chi đi vào diệp thanh bên người túi người mà xuống diệp đồng buổi tối tiệc tối ta đều thông chi đúng chỗ cùng ngài nói một tiếng từng t ố t đ a n g sau vu thành trí động tác cũng đưa tới mọi người chú ý trong lòng bọn họ chấn động khá lắm vu thành trí dạng n à y t ư thái nhìn ra được đối diệp thanh nhiều cung kính cũng từ một cái khía cạnh khác phản ứng r a diệp thanh năng lực lãnh đạo vu thành trí dạng này tinh binh cường tướng đều có thể bị thu phục dạng này hối t i ế p theo thưởng lớn tiến hành một cái tên quen thuộc liền xuất hiện t h ầ m âm kỳ lấy được thưởng hàm kim lượng còn không nhỏ hoa âm kỳ tỉ tỉ thật tuyệt lao sư lợi hại du du trùng điệp dơ ngón tay cái bên cạnh t h ầ m âm kỳ đứng lên người bên cạnh cũng đối với nàng nói chúc mừng đứng lên cùng nàng bắt tay đến cuối cùng thẩm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng chăm chú ô n lấy xoa bóp một cái các nàng khuôn mặt nhỏ mới chậm rãi hướng phía trên đài đi lên linh thưởng về sau phát biểu c ả m nghĩ Âm kỳ cái này c ả m nghĩ cũng quá xáo lộ liền không thể ngẫu hưng phát huy một chút diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê nhìn hắn một cái được rồi được rồi dạng này trường hợp như vậy thuật tối thiểu nhất sẽ không phạm sai đồng thời âm kỳ khả năng cũng không nghĩ tới mình sẽ thu hoạch được dạng này giải thưởng có thể phát huy thành dạng này đã rất khá bạch chỉ khê nói cũng cho t h ầ m âm kỳ phồng lên trường xuống này t h ầ m âm kỳ trở về trong tay còn cầm cút sau đó đem cút đưa cho hai cái tiểu ra hỏa đến cho các ngươi sơ sờ, sờ đáp ứng tỷ về sau các ngươi nếu là đạt được cút cũng nhớ kỹ cho t ỷ t ỷ sờ sờ t h ầ m âm kỳ nói bên cạnh vương lăng hàm đám người không còn gì để nói khá lắm ngươi đây là dự định nhiều ít của a chờ ta ta cảm giác một hồi liền muốn lên hot lục x o á t t h ầ m âm kỳ cùng người bên cạnh nói vương lăng hàm thì là lay động một cái điện thoại còn một hồi bên trên hot lục x o á t ngươi cùng du du tiểu nhu đã sớm bên trên hot lục x o á t mau nhìn xem đi xem ra các ngươi trước đó một mực bị bao quanh đều không có nhìn điện thoại Th a thẩm âm kỳ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn một chút chương một trăm bảy mươi lăm trọng tài đâu nàng phạm u y chương một trăm bảy mươi lăm trọng tài đâu nàng phạm quy t h ầ m âm kỳ nhìn một chút điện thoại quả nhiên như là vương lăng hàm còn có từ anh nói tới nàng cùng hai cái tiểu gia hòa gặp may thảm sinh đ ổ đã lên h o ặ lục x o á t không thể không nói những hình này chất lượng cũng không t ệ lắm chỉ bất quá t h ầ m âm kỳ nhìn xem làm sao luôn cảm giác có một loại cảm giác là lạ, lạ rõ ràng mình mới là chân chính x ẽ vị nhưng là ánh mắt này giống như thỉnh thoảng liền hướng phía hai cái đáng yêu tiểu gia hòa lướt qua đây là nguyên nhân gì â mình xuyên xinh đẹp như vậy hơn nữa còn là chính ta tài khoản ban bố phía dưới bình luận nhiều như vậy hẳn là đại đa số đều là khen nàng a thầm âm kỳ nghĩ đến cũng ấn mở bình luận khu sau một khắc nàng cả người đều không tốt lên cả người đều con mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì thầm âm kỳ các ngươi các ngươi quá phận a ông trời của ta thật đáng yêu a du du tiểu n u đây là hai cái tiểu thiên sứ đi lao thiên gia v a n cầu ban thưởng ta hai cái bảo bối như vậy đi chứ quân có muốn hay không giống như ta đi hội trường đem hai cái tiểu ra hỏa xét về thính ta một người ta cũng tới phía dưới vậy mà bắt đầu chơi đô mị nổ thẩm âm kỳ cũng trong nháy mắt bất đắc dĩ bắt đầu cái này đây là tài khoản của ta bình luận khu a các ngươi đây coi là không tính làm phản a mặc dù hai cái tiểu gia hỏa đúng là thật đáng yêu nhưng là ta không dễ nhìn sao nói thẩm âm kỳ lần nữa hướng xuống đ ả o một lát sau cuối cùng là lật đến cùng nàng có liên quan chỉ bất quá nhìn thoáng qua về sau nàng kém chút mất đi hai cái tiểu gia hỏa ở giữa đại tỷ ai nha có người hay không có thể về rơi thẩm âm kỳ các ngươi còn như vậy khi dễ người thật muốn rơi tiểu chân trâu bất quá một lúc sau thẩm âm kỳ cũng nhìn thấy không ít khen nàng xinh đẹp Cái này còn tạm được nha. Đây mới tiết này nha. bình thường tiết tấu nha. là Đây tạm tấu t h ầm âm kỳ nhìn về phía bên các ạ n h hai c i tiểu gia hỏa. Du du ra hỏa. ù ngươi t không a y tại vớt cút, cảm phải được cút c là muốn đem cúp cho cầm về các ngươi tiếp tục ôm liền tốt thật sao tạ ơn âm kỳ tỉ tỉ yêu ngươi nói hai cái tiểu gia hỏa lần nữa mừng khấp khởi đem cúp ôm vào trong ngực bên này t h ầ m âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu như thế thở dài tỉ tỉ vừa rồi nhìn các ngươi là trong lòng có một cái ý nghĩ chính là muốn không muốn cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa mở một cái tài khoản dạng này liền có thể độc lập vận doanh xem ra đằng sau rồi nói sau trên này đã bắt đầu ban phát kế tiếp giải thưởng t h ầ m âm kỳ cũng cùng du du tiểu n u giải thích nói đến đây chút giải thưởng hàm kim lượng hai cái tiểu gia hỏa nghe cũng đều nhẹ gật đầu chính là minh mạch theo từng cái giải thưởng ban bố thoát lục soát cũng đang không ngừng thay đổi bất quá các nàng thảm đỏ chiếu ngược lại là không có hạ xuống nhiệt độ thậm chí còn càng nhiều thảo luận độ bình luận trong vùng cũng có người bắt đầu bình luận làm sao du du một đoạn thời gian trước như vậy lửa cũng không có giải thưởng đằng sau tất cả đều là thưởng lớn đi hẳn là liền không có du du phần đúng thế sao có thể rằng này có thể là du du bạo lửa thời gian khoảng cách bội lễ long trọng thời gian quá ngắn bỏ phiếu đã tất cả đều ném xong cho nên mới sẽ là như thế này tốt bá ta còn tưởng rằng du du có thể được thưởng đâu vậy coi như thật phá kỷ lục ta nhớ được trước đó nhưng không có nhỏ như vậy hài tử qua được giải thưởng mọi người nói thẩm âm kỳ nhìn xem cái này thật sự chính là dân mạng nói cũng tương đối đúng là trước kia đã bỏ phiếu hoàn tất đồng thời du du vẫn là tác phẩm tiêu biểu phẩm quá ít nghiên k ứ quá nhỏ mặc dù trong nháy mắt bạo lửa nhưng là vẫn nội tình không đủ thâm hậu thẩm âm kỳ nhìn xem du du âm nhạc cơ sở tiến giai cái gì du du đã học tập không sai biệt lắm còn lại chính là sáng tác năng lực thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng nên là bồi dưỡng một chút nàng phương diện này năng lực lúc này lâu hai vu thành trí nhìn một chút thời điểm cùng lúc trước hắn đạt được tin tức không có du du giải thưởng hắn đi vào diệp thanh bên cạnh cùng diệp thanh giải thích diệp thanh nhẹ gật đầu cũng tỏ ra là đã hiểu sau đó liền hướng phía bạch chỉ khê vươn tay ra bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tay khoác lên trên tay của hắn từ hắn nắm đi vào khán đài trước hai người nhìn xem phía dưới du du cùng tiểu đu chỉ gặp hai cái tiểu gia hỏa chính ôm t h ầ m âm k ỳ cút xem ra hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất thích hiện tại nội tình không đủ chờ sau đó một lần đi không chừng lần tiếp theo du du liền lấy được thưởng nữa nha lần này trước hết để các nàng cảm thụ một chút bầu không khí xem ra không có không vui dạng này cũng rất tốt bạch chỉ khê cũng nói quay đầu trên mặt mang cười nhìn hướng d i ệ p thanh nhìn xem bạch chỉ khê diệp thanh đều hơi có chút thất thần mặc dù đêm nay đã nhìn cả đêm ngươi này làm sao hả nha bạch chỉ khê hướng phía diệp thanh ních lại gần làm sao cảm giác không yên lòng không biết chuyện gì xảy ra trông thấy ngươi đêm nay lễ phục cùng trang phục lại có chút xuất thần rõ ràng đều là vợ chồng còn không phải lão phu lão thê bạch chỉ khê phản bác được đó chính là ít phu thiếu phụ diệp thanh d ừ n g dưng nói bạch chỉ k ê nàng con không phải nha nàng nghĩ đến cũng nhìn về phía du du cùng tiểu n u nếu là hai cái tiểu gia hỏa không có ở đây thời điểm có thể tìm một cơ hội nghĩ đến trên mặt nàng đỏ bừng trên mặt hoa đ à o nhìn về phía diệp thanh một cặp mắt đào hoa bên trong tình cảm đã tràn lan dạng này thẹn thùng cái này một biểu lộ để diệp thanh lần nữa thất thần diệp thanh trọng tài trọng tài đâu người này phạm quý a vốn chính là một cố k huynh nhân thành lại cố k huynh nhân quốc bộ giáng hiện tại còn nổi lên thiếu nữ đỏ hừng đây là muốn đem người hồn đều câu đi a trọng tài đâu có quản hay không diệp thanh trong lòng gấm hét chỉ bất quá không có người phản ứng hắn hắn vậy mà không biết mạnh chỉ khê suy nghĩ trong lòng bất quá trên mặt thẹp thùng giống như đã nói rõ hết thảy cái này vài lần để diệp thanh đều cảm giác thân thể nhiệt huyết sôi trào trái tim đều như là đế vương động cơ ánh mắt cũng thay đổi bị bạch chỉ khê bắt được về sau liền chép miệng người xấu trong mắt của ngươi tràn đầy thế tục dục vọng nói bạch chỉ khê liền đem mặt hướng phía một bên lướt qua chỉ bất quá quay đầu trong n g á y mắt trên mặt còn mang theo một vòng đạt được về sau tiếu dung diệp thanh hắc rõ ràng là ngươi trước phạm huy bây giờ lại còn trả đũa đợi đến về sau mới hào hào trừng phạt ngươi hôm nay nhìn ngươi đẹp như vậy trước hết vông tha ngươi đi chương một trăm bảy mươi sáu không cho phép đỏ mặt chương một trăm bảy mươi sáu không cho phép đỏ mặt diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê đem đầu q u ă n g tới dán g vẻ cùng chúng quanh phong cảnh vậy mà hình thành một bức không tệ hình tượng lập tức liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay c h ụ ộ bạch chỉ khê cũng phát hiện quay đầu nhìn xem diệp thanh đối mặt đúng lúc là ô n g kính a lao công làm sao rồi bạch chỉ khê nhìn xem cũng tê chẳng lẽ lại lao công là tại ghi chép chứng cứ muốn thu được về tính sổ sách sao trong né mắt nàng cặp mắt đào hoa cũng ủy k u ấ t bắt đầu nàng vừa rồi chính là chính là nói đùa a làm sao còn làm thật được đâu không muốn a bạch chỉ khê thầm nghĩ diệp thanh nhìn xem nàng n g ụ y khuất lông mày chữ bát cũng khoe miệng giật một cái khá lắm ngươi nha đồ này trong nội tâm đang suy nghĩ gì đấy mặc dù hắn không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì nhưng là khẳng định không phải chuyện tốt lành gì cho là hắn là người xấu đâu ta chính là nhìn cái tràng diện này quá đẹp cho ngươi đập một trường ngươi cùng ta nói một chút trong lòng ngươi nghĩ gì thế diệp thanh hỏi thăm một chút đem bạch chỉ khê đều hỏi ngây ngẩn cả người a nguyên lai、like、là dạng này sao cùng nàng trong nội tâm nghĩ không giống sao hiểu lầm hiểu lầm a lão công ngươi đang nói cái gì trong nội tâm của ta cũng chính là nghĩ như vậy a ngươi nói đi ngươi để cho ta bảy cái gì tư thế ta liền bảy cái gì tư thế phối hợp ngươi chụp ảnh hả diệp thanh s ư n g sở ta hoài nghi ngươi đang lái xe nhưng là ta không có chứng cứ đồng thời ngươi cái hứa hẹn này mãi cho đến về sau đều hữu hiệu l ự c sao ngươi đem đầu quăng tới thân thể tựa ở trên lan can m ặ t không muốn đỏ lên lộ ra cao lanh một điểm diệp thanh nói b ạ c h chỉ khê bướm môi một lúc sau liền khôi phục cao lanh dáng vẻ thật sao khí chất này cái này không lập tức đi lên diệp thanh cảm thụ được bạch chỉ khê cái này cao lãnh giáo hoa khí chàng cũng đông nhiên hồi tưởng lại lúc trước hắn vừa mới gặp được hai cái tiểu g ra hỏa một người lần thứ nhất đi tìm bạch chỉ khê thời điểm nàng chính là như vậy khí chàng cao lãnh giáo hoa chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể gỡ bỡn nhưng là thời gian dần qua lão bà giống như thay đổi ở trước mặt hắn cái này một bộ cao lãnh dáng vẻ hoàn toàn không còn ngược lại biến thành lửa nóng diệp thanh nghĩ đến cũng nhiều chụp mấy b ư ớ c ta đến xem bạch chỉ khê hướng phía diệp thanh bù lại nhìn một chút thành c h ụ quả nhiên vẫn là nhìn rất đẹp coi như không tệ đi thôi chúng ta trở về ngồi một hồi nữa một hồi hẳn là nặng cân nhất giải thưởng đúng ngươi có đói bụng không không đói bụng nơi này không phải còn có một số điểm tâm sao ừng nếu là đói thì ăn một điểm điểm điểm ban đêm trong sơn trang đã an bài t ậ ệ tối t hẳn là có không ít ă n ngon chúng ta ban đêm có thể đi trở về nhìn xem diệp thanh nói đối với vương c h i ế t làm sự tình hắn vẫn tương đối yên tâm khẳng định sẽ làm phản đáng một lúc sau cuối cùng mấy cái thưởng lớn liền ban bố ra mọi người linh thưởng về sau lần này buổi lễ long trọng liên đại người chủ trì trong thanh âm kết thúc Thầm âm kỳ bên cạnh vương lăng hàm cùng t ừ đánh trong tay giống tuyết cũng thở dài các nàng vốn đang c o i là lần này tới có thể có chỗ thu hoạch đâu kết quả lần nữa đợi không một năm nhìn về phía bên cạnh thẩm âm kỳ không khỏi cảm khái một câu diệp đồng thật đúng là sẽ chọn người lựa chọn âm kỳ không phải là không có đạo lý bất quá cũng không quan trọng các nàng hiện tại cảm giác tâm tính cũng thay đổi không ít cùng diệp đồng n g ố c lâu phản phất tầm mắt cùng cách cục đều mở ra lúc đầu sẽ để tâm vào chuyện vụn vật sự tình hiện tại cũng biến thành bình thản rất nhiều các nàng sờ lên bụng đã có chút nói bụng ban đêm nghe nói trong sơn trang có tối có rất nhiều ăn ngon một hồi đi qua nhìn một chút nhìn xem đến cùng có cái gì tốt tan nghĩ đến những thứ này vương lăng hàm cùng từ ánh liền kích động lên cả người tâm tình cũng đã khá nhiều bên cạnh điền phong cũng đứng dậy đi thôi chúng ta đi chế hiến hắn nói trong mắt cũng mang theo chờ mong dù sao lần này hắn cũng nhận mời buổi lễ long trọng kết thúc về sau đi tham gia tết i tối nghĩ đến tết i tối điền phong trong lòng cũng k h ẽ động dù sao tựa như là tại thiên thủy nghị phép sơn trang ngay từ đầu hắn còn không biết thiên thủy nghị phép sơn trang là địa phương nào nhưng là về sau hắn cũng từ một chút lao tiền bối trong miệng ngay được cái này thiên thủy nghị phép sơn trang là lang thành đỉnh cấp xa hoa địa phương cả một cái xa hoa sơn trang tọa lạc trong núi là đại lao tài sản riêng cũng không biết tiến hội buổi tối là thế nào có thể an bài ở nơi đó nghe nói bên trong cực điểm xa hoa lần này bọn hắn cũng coi là có thể đi bên trong mở mắt một chút nghĩ đến điền phong trong lòng cũng càng thêm kích động nhìn về phía bên cạnh thẩm âm kỳ đ á n g người dù sao một hồi đều muốn đi tệ tối ngồi xe của ta đi qua đi chúng ta cùng một chỗ đối mặt n ờ i thẩm âm kỳ có chút khó khăn dù sao các nàng là cùng diệm đồng cùng đi đến hiện tại đổi một người cũng là không phải không được xem một chút đi điền ca ngươi chờ một lát ta một chút ta phát cái tin tức t h ầ m âm kỳ nói cũng cho diệp thanh phát cái tin tức một lúc sau diệp thanh cũng trở về đến đây ý tứ chính là có thể t h ầ m âm kỳ nhìn về phía điền p h o n g vậy liền phiền phức điền ca ha ha phiền phức cái gì điền phong nói cũng nhìn về phía hai cái tiểu g i a hỏa sau đó liền phát hiện ánh mắt của các nàng chăm chú nhìn trong tay h à n q u ố cái c này điền phong trên mặt m a n g cười ngồi sùng xuống, xuống cầm trong tay cút đưa ra ngoài các ngươi thích cái này sao cho các ngươi ôm cảm ơn ca ca n g o n về sau các ngươi cũng sẽ có rất nhiều điền phong một câu nói kia không phải đùa hai tử là hắn thật cảm thấy sẽ là dạng này nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ông giang bắc điền phong cũng đứng người lên đi thôi cái này b u ổ i lễ long trọng mở thời gian cũng không ngắn khiến cho ta đều đói đồng thời hai cái tiểu gia hỏa ta nhìn trong lúc đó cũng không ăn thứ gì hẳn là cũng đói bụng không nghe nói thiên thủy nghị phép sơn trang bên kia rất là xa hoa nhà ăn cũng rất tốt chúng ta đi nhấm nháp một chút cơ hội khó được à điền phong cả người đều kích động bắt đầu đằng sau thầm âm kỳ mấy người nhìn hắn bộ dáng cũng không biết nói cái gì dù sao mấy ngày nay các nàng đều là tại t r o n g sơn trang ăn đồ ăn đúng là không tệ một bên khác một chút âm nhạc người cũng top năm top ba chuẩn bị tiến về thiên thủy nghị phép sơn trang chúng ta lên đường đi đi xem một chút cái này đỉnh cấp xa hoa sơn trang là cái dạng gì các ngươi trước đó có người đi qua sao ngươi đây không phải nói n g a đâu nghe nói sơn trang k i a là tài sản riêng lớn như vậy sơn trang lại là tài sản riêng đồng thời còn không mở ra cho người ngoài ngươi biết điều này có ý vị gì sao trong này các loại phí tổn đều là do cá nhân gánh chịu khổng lỗ như vậy chi tiêu đồng thời còn không có lợi nhuận lao bản này là tinh khiết không thiếu tiền thổ hảo một phương cự giả chỗ như vậy chúng ta làm sao có thể đi qua cũng không biết vu tổng là thế nào làm đến nơi này xử lý tệ h tối vô ưu truyền thông hiện tại càng ngày càng lợi hại a xác thực chúng ta đi trước xem một chút đi nhìn kỹ h ă n g nói chương một trăm bảy mươi bảy đèn đ u ố c sang trưng chương một trăm bảy mươi bảy đèn đ u ố c sang trưng mọi người nói cũng cảm giác nhao nhao muốn thử bắt đầu dù sao bọn hắn cũng là lần thứ nhất đi chỗ như vậy chỗ như vậy nhưng so sánh bình thường bọn hắn đi hội sở hội quán tốt hơn nhiều đi bên ngoài điền phong lái xe cũng tới mang theo đám người lên xe đi thôi chúng ta lên xe nha thẩm âm kỳ đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm vào xe bởi vì là xe thương vụ cho nên cũng đầy đủ rung nạp xuống bọn hắn những người này về nhà rồi du du lung lay b ắ p chân lập tức nói hả phía trước điền phong nghe được du du một câu nói kia cũng là s ư n sở về nhà về cái gì nhà chúng ta bây giờ là muốn đi thiên thủy nghị phép sơn trang tham gia tối nhưng là đây là tiểu hải tử khả năng còn tưởng rằng khánh điện kết thúc liền có thể về nhà cũng thế đối với các nàng tới nói hiện tại cũng không cần cái gì quá nhiều xã giao thế nhưng là đối bọn hắn dạng này xuất đạo thật lâu người liền biết dạng này y ế n hội tầm quan trọng bình thường buổi lễ long trọng về sau y ế n hội thế nhưng là không đơn giản trên y ế n hội tới thế nhưng là một chút giải trí tập đoàn cao tầng là bọn hắn bình thường cũng không quá có thể người nhìn thấy lần này đều có thể gặp được đồng thời còn có thể cùng cái khác ca sĩ cùng một chỗ trò chuyện một chút là cơ hội khó được cho nên rất nhiều người đều muốn tham gia cái này buổi lễ long trọng về sau y ế n hội chỉ bất quá bình thường chỉ là rất ít phạm vi người có thể tham gia đến càng nhiều người vẫn là mang theo không cam lòng đi về nhà du du vẫn là niên kỷ quá nhỏ đồng nôn vô k � xem ra một hồi phải nhắc nhở một chút thẩm âm kỳ đến tết tối cũng không cùng hội trường đồng dạng tết tối phía trên nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm muốn để nàng cũng cùng hai cái tiểu g i a hỏa nói một chút không muốn nói lung t u n g mặc dù đồng n u ô n vô kỵ nhưng là hắn nghĩ đến cũng lấy điện thoại di động ra cho thẩm âm kỳ phát ra tin tức không nói chuyện ngữ nói tương đối vận chuyển hả xếp sau thẩm âm kỳ nhìn xem tin tức cũng là s ư ơ n g sở đây là ý gì một lúc sau nàng cũng kịp phản ứng xem ra phong ca còn không biết hai cái tiểu ra hỏa thân phận a nếu là biết cũng không cần dạng này nhắc nhở bất quá không đơn thuần là hắn không biết hẳn là biết du du cùng tiểu nhu thân phận nhân tài là số ít đợi buổi tối bọn hắn liền biết thẩm âm kỳ tưởng tượng thấy buổi tối hình tượng liền không nhịn được muốn cười ra tiếng sau đó chính là đưa di động bung ô xuống phía trước điền phong phát xong về sau cũng thông qua ở giữa k i n h chiếu hậu quan sát đến thẩm âm kỳ lại phát hiện nàng cái biểu tình này hả đây là ý gì làm sao như thế cái biểu lộ giống như không thèm để ý chút nào d á n g vẻ nha đầu này thật đúng là tâm lớn ai được rồi theo nàng đi dù sao s á c thực du du tiểu nhu cũng là tiểu h ả i tử không có ai sẽ cùng tiểu h ả i tử bình thường so đo vẫn là đáng yêu như vậy tiểu h ả i tử trong hội trường mọi người lục tục nao ngoe xuất phát có về nhà có tiến về thiên thủy nghị phép sơn trang diệp thanh bọn hắn cũng từ lầu hai xuống tới dù sao bọn hắn không n ó n g n ả y dựa theo vu thành trí thuyết pháp trước kia yến hội bình thường bọn hắn n h ữ n g cao tầng này đều là chờ tất cả mọi người sau khi tới mới lộ diện diệp thanh vẫy vây tay phiên bản dài r ồ l n sơ lái xe đã vẫn sức chờ phát động mau đem lái xe đi qua cái khác tổng giám đốc trông thấy xe này mặc dù có người không phải lần đầu tiên gặp thế nhưng là vẫn là cảm giác quý khí bất người bọn hắn lại nhìn về phía diệp thanh cái này một vị lực lượng không thể tưởng tượng a được rồi không so được không so được chính là bọn hắn phía sau chủ tịch sợ là cũng không sánh bằng cái này một vị lại càng không cần phải nói bọn hắn tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều diệp đồng chúng ta cũng lên đường đi đi diệp thanh nhẹ gật đầu lên xe nhìn về phía vu thành trí ngươi cũng tới tới đi ta, ta sao vu thành trí vốn đang chuẩn bị ngồi hắn mười bạch đi s â trang không nghĩ tới bị gọi lại hắn nhìn xem rồi lần d ọ i sờ có chút lắc thần cái này tốt như vậy trong nháy mắt triệu khang mấy người cũng hướng phía vu thành trí nhìn sang từng đôi mắt bên trong đều mang hâm mộ ta dựa vào g i a hỏa này cũng thật tốt số quá đi được rồi diệt đ ộ n g vu thành trí cũng không làm phiền mau tới xe tiến vào trong xe hắn cũng trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút nhìn xem trong xe này bố trí cảm thụ được cái này một phần xa hoa một bộ lưu mô mô tiến vào đại quan viên dáng vẻ cô xe chậm rãi xuất phát tốc độ cũng không nhanh chủ yếu đ ộ xuất một cái ổn đằng sau triệu khang đám người thu hồi ánh mắt â m mộ ai người so với người phải chết hàng so hàng đến ném cùng người ta không so được à, v u thành trí hôm nay vận khí này thật đúng là bạo dạn thật tốt ta chúng ta tiền đ ồ n g sự lúc nào có thể mở càng thêm dài bản r ộ n r õ i sơ đến lúc đó cũng mang theo ta ngồi một chút ta bên cạnh mấy người dựa theo tiền đ ồ n g sự tính tình ngươi nguyện vọng này sợ là không cần nghĩ thực hiện ngươi vẫn là muốn chút tương đối thực tế đi tốt tốt chúng ta cũng đừng tại cái này nhìn chúng ta cũng đều lên đường đi thời gian cũng không sớm ta đều có chút đ ó bụng hắc ngươi người này lầu hai trên mặt bàn không đều có một ít điểm tâm cái gì sao người làm sao không ăn hiện tại hô đói bụng ta đây không phải nghe các ngươi nói thiên thủy nghị phép sơn trang phòng ăn đồ ăn so với bình thường khách sạn năm sao đều tốt hơn nghĩ đến giữ lại một đ i ể m bụng ban đêm nếm thử những người khác được thôi bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì bọn hắn trước đó cũng là nghĩ như vậy lập tức bọn hắn liền lên xe hướng phía thiên thủy nghị phép sơn trang mà đi phía trước có một ít âm nhạc người đã trải qua chuẩn bị đi lên thiên thủy nghị phép sơn trang đường núi dưới sơn đạo mặt có mấy đạo trả gác bảo ăn ở nơi lo chở từng cái cha lấy cỗ xe đối với dạng này tình huống ở đây âm nhạc người căn bản cũng không có một tơ một hào không kiên nhẫn dù sao những người an ninh này nhìn rất là chuyên nghiệp a ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo sắc khí dựa vào xem xét chính là trước kia tham gia quân ngũ ra cái này một thân khí thế cùng bọn hắn tập đoàn ngành an ninh những người lớn tuổi kia căn bản không giống cái này vô hữu truyền thông chủ tịch thật cường hãn tài l ự ca bọn hắn vốn là biết t i ê n thủy nghị phép sơn trang không lợi nhuận tất cả đều tiêu hao lúc đầu coi là sẽ tiết kiệm một chút nhân công riêng là từ lực lượng bảo vệ hòa bình đội đến xem liền có thể thầy đốn tất cả đều là cao đẳng p h i trí cái này muốn bao nhiều tiền a không dám nghĩ căn bản không dám nghĩ tất cả đều là tiền a cái này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu một chút âm nhạc người không khỏi rụt cổ một cái lại tới đây bọn hắn làm sao cảm giác chính mình cũng bị áp chế lại nữa nha căn bản là không tính là người có tiền đâu ai cũng thế chính là không thể so sánh so sánh thuận đường núi mà lên mặc dù là ban đêm nhưng là hai bên vẫn như cũng là đèn đ u ố c sáng trưng lục thực bên trong cũng ẩn giấu rất nhiều ánh đèn lúc này cùng một chỗ mở ra để toàn bộ đường núi tựa như ban ngày ai có thể nghĩ tới ban đêm còn có thể thưởng thức được nơi này núi cành a khởi động tiền giấy năng lực đúng không điền phong nhìn xem bên ngoài cũng có chút thất thần cả người càng thêm câu n ệ cẩn thận chương một trăm bảy mươi tám khảo thí r u r u chương một trăm bảy mươi tám khảo thí r u r u chờ một lát tiến vào thiên thủy nghị phép s ơ n trang tất cả mọi người từ trên xe bước xuống nhìn xem bên trong mỗi một cái đều là con mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đây là cái gì ai có thể nói cho bọn hắn đây là cái gì mẹ nó đây cũng quá xa hoa đi trong né mắt bọn hắn nhìn xem đều cảm giác đầu váng mắt hoa bắt đầu đây là cỡ nào sân trang cái này có thể là một người tài sản riêng trước kia vương gia cũng không có như thế xa hoa sơn trăng đi lần này bọn hắn cũng cảm giác mình nhận biết bị đổi mới đây cũng quá giật cái này vô hưu truyền thông mới chủ tịch giống như rất trẻ trung liền có được dạng này một ngọn núi t r ă n g rồi cái này có phải hay không có chút không hợp lý a cái này cũng xác thực không phải rất hợp lý a nguy rồi lại tới đây về sau ta cảm giác mình coi như người có tiền liền gì cả đời này tiền kiếm sợ là cũng không bằng người ta ở chỗ này một tòa biệt thự được rồi nhìn xem là được rồi cũng đừng dựng lên mọi người nói điền phong mấy người cũng đến đây thẩm âm kỳ các nàng mang theo hai cái tiểu ra hỏa xuống xe điền phong nhìn xem nơi này tràn diện cũng cảm giác nhận biết bị lật đổ đây cũng quá xa hoa đi một lúc sau hắn quay đầu nhìn xem thẩm âm kỳ các nàng chuẩn bị nhìn một chút các nàng phản ứng hòa hoãn một chút cảm xúc nhưng là lại phát hiện các nàng căn bản cũng không có cái gì đặc thù phản ứng giống như là chuyện thường ngày đồng dạng điền phong các ngươi hiện tại tầm mắt cao như vậy sao vậy mà không có chút nào ngạc nhiên sao đúng còn có hai cái tiểu nha đầu hai cái tiểu nha đầu khẳng định ngạc nhiên dù sao nhỏ như vậy hải tử trông thấy như thế xa hoa sân trang nghĩ đến hắn liền hướng phía hai cái tiểu gia hỏa nhìn sang nhưng là một hồi cũng dần dần trầm mặc m、MMM. hai tiểu gia hỏa này giống như so với thẩm âm kỳ các nàng còn muốn bình tĩnh căn bản đều chẳng muốn nhìn chung quanh những thứ này lần này điền phong triệt để t ê chẳng lẽ lại chỉ có hắn là chưa từng va chạm xã hội nhà quê cái này hợp lý sao được rồi cũng không thể bị nhìn đi ra hắn cũng thu liễm một chút tâm thần của mình cách đó không xa vương chết đi tới các vị âm thanh vang dội chuyển đến các người tốt ta là thiên thủy nghị phép sơn trang hiện trường người phụ trách mọi người buổi lễ long trọng về sau tới vất vả chúng ta t r ư ớ c rời bước yến hội sành đi vương c h i ế t nói đằng sau cũng không ít phục vụ viên cùng một chỗ tới dẫn dắt đến mọi người hướng phía yến hội sành mà đi cái này phục vụ x ắ c thực so với khách sạn năm sao còn tốt hơn tiến vào yến hội sành mọi người cũng di chuyển bước chân nhìn xem toàn bộ đại sành trang trí thật đúng là cực điểm xa hoa đồng thời những thứ này món ăn nhìn cũng tốt ăn món a điền phong nhìn xem có chút nhịn không được bên cạnh du du cùng tiểu nhu sờ lên bụng nghe đồ ăn hương khí cũng muốn thúc đẩy bất quá bị điền phong gọi lại du du tiểu n u hiện tại còn không thể chúng ta c h ờ lấy một hồi một chút thúc thúc b á b á tới phát biểu một chút nói chuyện lại mở đ ộ n g đi nghe điền phong du du quay đầu một cặp mắt đào hoa chấp nhìn về phía thẩm âm kỳ lần này thẩm âm kỳ cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan cái này này làm sao xử lý nếu là bình thường người khẳng định phải chờ đợi diệp thanh bọn họ chạy tới a nhưng là hai vị này cũng không phải cái gì bình thường nhân vật nơi này lại có nhiều người nhìn như vậy ai chỉ có thể bị khuất một chút hai cái tiểu ra hỏa chúng ta chờ một chút có được hay không du du cùng tiểu nhu nhìn xem bên kia đồ ăn không khỏi mí m môi một cái mọi người cũng bắt đầu ở trong phòng yến hội nói chuyện với nhau chờ đợi nhân vật trọng yếu xuất hiện nơi này còn trưng bày một chút nhạc khí là vì phụ trợ yến hội không khí bao quát dương cầm còn có một số cái khác nhạc khí du du nhàm chán cũng hướng phía dương cầm chạy tới thầm âm kỳ cũng theo tới những người khác ánh mắt cũng hội tụ đến hai cái tiểu nha đầu trên thân bước chân không tự dắt tới ha ha du du g i a g i a thi một thi ngươi âm hảo cảm không tốt ra ra hát một câu nhìn xem ngươi có thể hay không đem câu này từ khúc đàn tấu ra một câu nói kia ngược lại là hấp dẫn sự chú ý của mọi người cái này đối với du du tới nói có lẽ còn là rất khó đi muốn rất mạnh â m cảm giác mới được tốt lắm ra ra du du nói mình b ò lên trên giương cầm băng ghế tay nhỏ đặt ở trên p h í m đàn nói lão tiền bối liền mở tiếng nói rõ ràng thanh âm chuyển ra để tất cả mọi người tâm thần chấn động đây là lão nghệ thuật ra a bất qua sau đó mọi người liền đem ánh mắt đặt ở du du trên thân bởi vì nàng không cần nghĩ ngợi trực tiếp đàn tấu ra từ khúc sao lần này vượt qua ý của mọi người liệu chính là lao tiền bối nhìn xem du du trong mắt cũng là tán thưởng mọi người nhìn du du đây là tuyệt đối âm cảm giác những người khác cũng kích động bắt đầu cũng bắt đầu thí nghiệm bất quá không ít người thử xuống đến du du đều hoàn mỹ đàn tấu ra cái này liền có chút kinh khủng đi bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem cũng khoe miệng dâng lên các vị tiền bối quên cùng các ngươi nói ta cái này tiểu đồ đệ có tuyệt đối âm cảm giác đồng thời tại âm nhạc phương diện thiên phú rất cao cho nên các ngươi cũng không cần thử thẩm âm kỳ nói phản phất cùng có vinh yên cả ngươi đều cảm giác phiêu phiêu dù sao đây là nàng tiểu đồ đệ nàng không phiêu hay phiêu mấy câu xuống tới không ít người nhìn về phía thẩm âm kỳ đều mang hâm mộ tốt như vậy đồ đệ tại sao lại bị nàng nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nha những thứ này lạo âm nhạc người có bao nhiêu muốn một cái tốt y bắt người thừa kế vậy cũng không cần nói hiện tại một mầm n mống tốt xuất hiện tại trước mặt lại bị người khác nhanh chân đến trước ai du du thật lợi hại cái thứ nhất thí nghiệm lão tiền bối cũng không nhịn được cảm khái hắn nhìn xem du du cái này một cái tiểu g i a hỏa về sau thành tựu i không thể đoán trước ca một lúc sau đang sau liên truyền đến một chút thanh âm huyền áo đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới đây là chính chủ tới a du du cũng từ trên ghế nhảy xuống tới hướng phía bên kia đi đến điền phong g i ả i tương đối cao nhìn một chút đi thôi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút xem bộ dáng là những thứ này tập đoàn cao tầng đến đây chúng ta đều đi chào hỏi điền phong nói cái khác những cái kia cao tầng hắn đều tương đối nhận biết nhưng là lần này thế nhưng là có một cái nặng cân nhân vật vô ưu truyền thông mới chủ tịch ngày này nước n g h ỉ phép sơn trang chủ nhân đây chính là phải thật tốt nhận thức một chút nhìn xem cái này đại lao hình dạng thế nào phía trước không ít người nhìn xem cái này một đội người nhìn xem cầm đầu diệp t h a n h cùng bạch chỉ khê đều phản g phất hóa đá ngu ngơ ở nơi đó điền phong ở phía sau nhìn xem kỳ quái đi vào phía trước cũng cả người ngây n g ẩ n cả người cái này cũng quá trẻ đi đây là vô h i u truyền thông mới chủ tịch tuổi như vậy thành tựu như vậy trách không được trách không được tất cả mọi người nghe đồn hắn khó lường nhìn như vậy bắt đầu phía sau nắm nâng lực lượng mạnh mẽ thịnh viễn siêu bọn hắn mong muốn a chương một trăm bảy mươi chín đào chất tưởng chương một trăm bảy mươi chín đào chất tưởng điền phong nhìn xem diệp thành cả người đều cảm giác có chút chết lặng quá trẻ tuổi thật sự là quá trẻ tuổi nhìn quá trẻ tuổi sau đó hắn liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh bạch chỉ khê trên thân chỉ một cái lên ư mắt ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn đến bạch chỉ khê s ư ơ n g q u a i xanh nơi đó hải dương c h i tâm phía trên đây là cái gì điền phong nhìn xem hải dương c h i tâm một đôi mắt bỗng nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì như thế lớn lam b ả o thạch đồng thời còn dạng này tinh khiết đây là muốn giá cả bao nhiêu mới có thể lấy xuống a t nghĩ tới đây điền phong không khỏi một ngụm hơi lạnh hít vào cả người đều ở vào trong r u n động không đơn thuần là hắn bên cạnh không ít người ánh mắt cũng đều tập trung đến bạch chỉ khê hải dương chi t â m phía trên dù sao có thể mang ra khẳng định không phải giả như vậy thật lam bảo thạch giá trị bao nhiêu bọn hắn hồi tưởng một chút mình trang sức càng là đổi sắc mặt món này trâu máu sợ là tương đương với bọn hắn mười năm tiền kiếm cũng không chỉ người so với người phải chết hàng so hàng đến mẹ ba bọn hắn thở dài ánh mắt chậm rãi bên trên rời nhìn xem bạch chỉ khê dung mạo cũng có chút hãi nhiên cái này nhan t r ị cũng quá cao đi sao cái này dung mạo giống như có một chút quen thuộc a hôm nay giống như gặp qua là ở nơi nào tới điền phong nhìn xem cũng khoe miệng giật một cái trong óc cố gắng nghĩ lại nhưng là có chút nghĩ không ra ta hôm nay gặp quan à n g sao giống như không có nhưng là làm sao cảm giác có chút quen thuộc mặc kệ vẫn là đi lên chào hỏi đi điền phong nhìn một chút bên cạnh thẩm âm kỳ c á c nàng đi thôi chúng ta đi chào hỏi nhìn xem thẩm âm kỳ g á n g vẻ giống như đối với cùng vị này chủ tịch tiếp cận không có cái gì kích động cảm giác cũng thế người ta vốn chính là vô hữu truyền thông nghệ nhân nhà mình chủ tịch có cái gì kích động nhưng là hắn liền không đồng dạng bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê chính là bị những thứ này nghệ nhân cho bao vây n h a u nhau, nhau trò chuyện trò với mươi ộ t tìm hồi phong Điền mới lâu sau. về đ ợ c c h ộ Giao lưu hai o à n Nụ cười trên mặt hắn còn không có tiểu tán. Bên cạnh, tất. mặt tiểu một t cười có h n h âm l ề n câu h hôm anh. u y n đến. mụn mụn. cùng Ba ba mụ mụ. Ta cùng mỗi mỗi hôm nay rất a. mội ngon mội Hai rất Và nói như là đất bằng lên kinh lôi để không ít người đều ngu ngơ ngay tại chỗ một đôi mắt chăm chú nhìn du du khoe miệng cũng n h ị n không được có gắp cái gì nha đầu này mới vừa nói cái gì gọi diệp đồng cái gì ba ba t tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bên cạnh điền phong đ ô n nhiên nhớ lại hắn cảm thấy hôm nay gặp qua bạch chỉ khê cũng không phải là gặp qua bản thân nàng mà là gặp được du du cùng tiểu n u hai tiểu gia hỏa này nhan t r ị quá cao đây tuyệt đối là di truyền bạch chỉ khê cùng diệp thanh nhan t r ị nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này hắn nhìn xem du du đối tiểu h a i tử này trong mắt tràn đầy hâm mộ c h i tình có thiên phú như vậy có dạng này phụ thân có dạng này gia tộc hiện tại còn lấy được thành tích như vậy về sau tiền đồ vô lượng a thật sự là tiền đồ vô lượng tất cả mọi người cho mặc không ít người nhìn xem người một nhà này trong lòng không biết đang suy nghĩ gì bên cạnh thầm âm k ỳ cùng diệp thanh đối đầu ánh mắt sau đó con mắt ra hiệu xuống du du cùng tiểu nhu tiếp lấy nhẹ nhàng vô vỗ bụng động tác đơn giản diệp thanh liền minh m ạ c h xem ra là hai cái tiểu g i a hỏa đ ó i bụng không đơn thuần là tiểu g i a hỏa đ ó i bụng hắn đều cảm giác có chút đ ó i bụng một lúc sau diệp thanh l ê n n à i cảm tạ các vị này nữa nước nghỉ phép sân trang nói ngắn gọn về sau nơi này hơi chuẩn bị bữa tối rượu mọi người có thể nhấm nháp một chút chúng ta nơi này đầu bếp trình độ một câu về sau mọi người cũng đều tùy、ý. dù sao dựa theo bình thường quá trình tới nói đằng sau chính là tùy ý xã giao thời gian cũng có t h ể ăn chút đồ ăn ngon. chút h t đồ ầ m âm kỳ các nàng đã sớm thì ô n thảo ể chờ đ bên cạnh vương lăng hàm cùng tự bánh nghe nghĩ nghĩ dạng này đầu bếp sợ là muốn rất cao giá cả đi sợ không phải ngươi có thể thuê lên vẫn là tới đây ăn đi diệp đồng đều cho ngươi bao hết ví dụ bên cạnh cũng không phải ít người đến cùng du du nói chuyện với nhau du du ngược lại là h à n phóng ai đến cũng không có cự tuyển ai đến đều có thể nói lên hai câu ngược lại là gây mọi người yêu thích bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem cái này s a ngưu tiểu gia h ỏ a so với du du tiểu du ngược lại là không có như vậy s a ngưu còn thường xuyên trốn ở tỷ tỷ đằng sau mình yên lặng ăn đồ ngọt ngược lại là có một loại khác đáng yêu một hồi diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đi tới ba ba mụ mụ du du tiểu nhu nhìn xem hấp tấp chạy tới thế nào nói chết đi diệp thanh nửa ngồi xuống tới sờ lên du du cùng tiểu nhu đầu bạch chỉ khê cũng chi kỷ cho các nàng kẹp lấy thích gan đ i ệ m tâm hắc hắc không đói bụng vui vẻ hôm nay buổi lễ long trọng rất vui vẻ vui vẻ là được rồi diệp thanh néo nheo du du khuôn mặt nhỏ bạch chỉ khê cho du du tiểu nhu thịnh tốt về sau cũng cho diệp thanh làm một chút một đêm không có ăn cái gì ngươi cũng ăn chút đi được diệp thanh nhìn xem chung quanh hắn lúc đầu chuẩn bị a ho e tổn thương v u n g một đợt thức ăn cho chó nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi sợ bọn họ không chịu nổi mình cũng không phải cái gì người xấu không phải ban đêm điên phong cũng ăn no rồi nhìn về phía bên cạnh thẩm âm kỳ ta đây là tham gia buổi lễ long trọng về sau tiệc tối đến nay nhiều lần như vậy tiệc tối lần thứ nhất ăn no thức ăn nơi này cũng quá ăn ngon chỉ bất quá xem ra cả đời này liền lần này ở chỗ này ăn cơm vẫn chưa thỏa mãn a một hồi ta đưa các ngươi trở về đi điên phong nói còn tưởng rằng thẩm âm kỳ các nàng ở tại phía ngoài khách sạn không cần phong ca chúng ta đã đến a dắt điên phong đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn chằm chằm thẩm âm kỳ phản phất tại nói ngươi mới vừa nói cái gì diệp động cho chúng ta an bài tại nơi này chúng ta ban đêm ngay ở chỗ này phòng ngủ điền phong đây cũng quá tốt đi vật lý của các ngươi làm sao tốt như vậy a miễn phí ở như thế xa hoa địa phương có một cái tốt chủ tịch chính là tốt phong ca nhìn ngươi đối nơi này cảm thấy rất hưng thụ a chúng ta diệp đồng chuẩn bị tại tập đoàn tuyên bố tin tức chính là cho phép nhân viên tới đây nghỉ phép phí tổn toàn miễn xem như tập đoàn phúc lợi t h ầ m âm thì nói bên cạnh vương lăng hàm cùng từ á n h cũng dần dần minh bạch nha đầu này là đang đảo chân tường a hơn nữa còn là dùng kim cái quốc đảo châu thật sự là châu các nàng xem lấy đối diện điền phong chỉ gặp điển phong nghe t h ầ m ẩm kỳ cũng dần dần trầm m ặ t lại phản p h ấ t tại đang suy nghĩ cái gì chương một trăm tám mươi chuẩn bị tổng tiến công chương một trăm tám mươi chuẩn bị tổng tiến công giống như đi ăn m á n g k h á c cũng là một cái lựa chọn tốt ta dù sao vô ưu truyền thông phúc lợi trước đó liền so với bọn hắn tập đoàn tốt hiện tại cái này một vị mới chủ tịch tới phúc lợi tốt hơn không nói cảm giác có tiền đồ hơn chỉ bất quá hắn cái này còn có một đoạn thời gian hiệp ước đợi đến hiệp ước về sau suy nghĩ thêm một chút đi ha ha trở về sau rồi nói sau ta chước lại nhiều ăn một chút gì điền phong trên mặt m a n g cười giống như ngay tại cực lực che giấu trong lòng mình ý nghĩ cái dạng này rơi vào vương l a n g hàm đám người trong mắt để các nàng đều khỏe miệng giật một cái khá lắm phong c a giống như thật động tâm bị âm kỳ lắc lư hai câu liền tâm độc rồi âm kỳ thật đúng là đào chân tường tri vương bất quá cũng phải cảm tạ diệp đồng kim cái quốc t h ầ m âm kỳ nhìn xem giống như cũng phát hiện cái gì đồ vật lê gớm cái này giống như tương đối tốt ta lập tức nàng chính là hai cái du du xuất phát đi làm viết khách một buổi tối chủ khách đều vui mừng có không ít người ăn no rồi về sau cũng tại trong sơn trang đi dạo bắt đầu sau đó liền nhìn thấy rừng ở trên đất chống phe g a gì là phờ r a gì. cái này cũng là diệp đồng xe đi diệp đồng cũng quá có tiền đồng thời có đồ vật thật đúng là không phải có tiền liền có thể mua lại cái này ngược lại là xe này cũng quá x o á i bọn hắn nói mang trên mặt hâm mộ chỉ bất quá lại hâm mộ cũng không có tác dụng gì đợi đến tranh lệch thời gian không nhiều lắm mọi người cùng diệp thanh t r o hỏi cũng rời đi rời đi thời điểm vẫn không quên chụp mấy tấm hình làm lưu niệm dù sao trong bọn họ rất nhiều người về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới nơi này cái này xa hoa địa phương cả đời này sợ là liền lần này đợi đến thời gian ngủ diệp thanh cùng bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu ra hỏa thay xong quần áo rửa mặt xong nằm ở trên giường thế nào mệt mỏi một ngày có mệt hay không diệp thanh nói nhìn về phía bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu ra hỏa có một chút bạch chỉ khê nhẹ gật đầu hai cái tiểu ra hỏa thì là hai mắt r a đã bắt đầu đánh nhau có thể nói là đi tới dính gối đầu liền tình trạng nhìn ra được hai cái tiểu ra hỏa hôm nay là mệt mỏi thật sự hiện tại đã đã ngủ diệp thanh nói v ô v ô bạch chỉ khê nằm sấp ta đấm bóp cho người một chút hút a tạ ơn lao công bạch chỉ khê nằm xuống cũng cảm thụ được mình buồn ngủ sợ là nàng cũng sẽ cùng hai cái tiểu ra hỏa một hồi liền ngủ mất nhưng là dần dần bạch chỉ khê phát hiện mình sai mười phân sai diệp thanh tay giống như là mang theo như dòng điện chỗ đến để nàng đều cảm giác tê tê dại dại đồng thời tim đập nhanh hơn máu chảy ra tốc cả n g ư ờ i đều thanh tỉnh không ít mặc dù mệt mọc hóa giải nhưng là còn như vậy xoa bóp xuống dưới sợ là ban đêm đều muốn không ngủ được tốt tốt lao công không muốn ngươi xoa bóp hả diệp thanh nghe này làm sao cả ý tứ rõ ràng mới vừa rồi còn hào hảo một bộ hưởng thụ d á n vẻ hiện tại làm sao lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói từ bỏ lòng của nữ nhân kim giới đ á y biển thật không biết các nàng suốt ngày đang suy nghĩ gì tốt ta tốt ta diệp thanh vông tay ra bạch chỉ khê cũng nằm xuống sau đó nhìn một chút bên cạnh đã bị chứa vào lap tốt lần này lăng thành c h i hành cũng không tệ lắm tối thiểu nhất đem kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật cho làm xong bạch chỉ khê nghĩ đến khoe miệng dương cười nàng hiện tại đã có thể nghĩ đến diệp thanh nhìn thấy cái này ngạc nhiên bộ dáng hh người nhà đ ầ này nghĩ đến cái gì sự tình tốt rồi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê nụ cười kia hỏi đến không có gì nha không nói cho ta đúng không diệp thanh nói giơ tay lên ba rơi vào bạch chỉ khê trên nông a bạch chỉ khê vừa phát ra âm thanh liền hai tay che miệng chọc dạ nhìn một chút bên cạnh hai cái tiểu ra hỏa gặp du du cùng tiểu nhu không có bị đánh thức mới yên tâm lại sau đó nhìn chằm chằm diệp thanh mình vớt vớt một bộ dáng vẻ hủy khuất người xấu này nói thế nào động thủ liền động thủ a đau quá ngủ một chút bạch chỉ khê nghĩ đến cũng nằm xong diệp thanh vẫn thế nằm xuống đợi đến bạch chỉ khê hô hấp đều đều về sau hắn chính là số g dường đi vào phòng vẽ tranh nhìn xem mình bức họa này làm đã không sai biệt lắm chi tiết cũng hoàn thiện hiện tại buổi lễ long trọng cũng kết thúc cũng nên trở về gian thành cái này có thể gọi vương chiết cho mang về hắn đem vương chiết kêu đến thế nào đều thu thập xong sao ừng không sai biệt lắm d i ệ p tiên sinh vương chiết nhìn về phía diệp thanh ánh mắt bên trong mang theo kính trọng cùng sùng bái sau đó hắn chính là nhìn về phía một bên khác h o a tác cái này vương chiết nhìn xem không tự giác bị hấp dẫn hướng phía họa tác đi đến một chút xíu nhìn xem ông trời ơi vương chết đối với các loại đồ vật đều có chút nghiên cứu tranh này làm là của ngài tác phẩm không vương chết có chút cả l ă n g dù sao trong lòng suy nghĩ quân quận tranh này làm trình độ cũng có chút nghịch t i ê n a cảm giác tối thiểu nhất cũng là cấp bậc đại sư trình độ cái này nếu là diệp thanh vẽ ra tới cái kia khó l ư ợ n g diệp tiên sinh sẽ cũng quá là nhiều đi không đơn thuần là nhiều còn rất tinh đây là một cái gì người a là ta vẽ ra xem như cho lão bà kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật người giúp ta trở về gian thành phải cẩn thận đạt được diệp thanh đáp lại về sau vương chết thở dài nhìn về phía diệp thanh trong ánh mắt thậm chí đều mang sùng bái khỏi cần phải nói diệp tiên sinh chỉ là dựa vào vẽ tranh cũng có thể ăn cơm chớ nói chi là những sản nghiệp khác cái gì khó có thể tưởng tượng còn có cái gì càng nhiều thân phận cùng sản nghiệp được rồi hắn làm tốt chính mình sự tình liền tốt diệp tiên sinh không phải hắn có thể theo dõi được rồi diệp tiên sinh cái này không có vấn đề nhất định hoàn hảo không chút tổn hại trở về gian thành được ta mấy ngày nay thu thập một chút liền trở về nơi này ngươi vận doanh liền tốt đến lúc đó xe của ta ta đổ vật ngươi cũng an bài một chút diệp thanh nói vương c h ế t cũng nhẹ gật đầu ngài yên tâm diệp tiên sinh ta đều hiểu này thời gian cũng không sớm ngươi cũng cái này bận rộn một ngày về sớm một chút nghỉ ngơi đi diệp thanh nói xong trở về đi ngủ đi vào gian phòng mượn yếu ố t nguyệt quang nhìn về phía trên giường chỉ gặp bạch c h ỉ khê không có nàng ở bên người chỉ có thể ôm ôm một cái gấu hai cái tiểu ra hỏa thì là ôm mình tiểu phi ngựa cái này nương ba một bộ yên t ĩ n h hải hòa dáng vẻ diệp thanh nằm xuống về sau một hồi bạch c h ỉ khê liền lăn l ô n lốc đi qua ôm hắn đi ngủ diệp thanh khá lắm ngươi cái này còn mang tự động tuần hành hắn vừa về đến tìm đến hắn rồi diệp thanh vốn đang coi là bạch Trị khê không có ngủ đâu kết quả quan sát một chút xác định nha đầu này đều là trong ngộng động, động tác không thể nghi ngờ ai nha đầu này a diệp thanh nhìn một chút ngoài cửa sổ nguyệt quang cái này kết hôn ngày kỷ niệm cũng sắp xếp xong xuôi đến lúc đó chính là đối nha đầu này khởi xướng tổng tiến công thời điểm chương một trăm tám mươi một trở về gian g thành chương một trăm tám mươi một trở về gian g thành ngày thứ hai diệp thanh buổi sáng cảm thụ được cánh tay của mình khá lắm giống như thật không cảm giác được cánh tay mình tồn tại diệp thanh nhìn xem bên cạnh ngủ say sưa giống như mẹo con đồng dạng nhu thuận bạch c h ỉ khê cũng không đành lòng đem nàng đánh thức chỉ có thể mình một chút xíu nắm tay cho rút ra một lúc sau mới có tuyết hoa bình phong bình thường cảm giác diệp thanh khá lắm nếu là như vậy xem ra không được bao lâu ta cánh tay kỳ lân liền c ó thể rèn luyện ra được lao bà đây đều là bãi ngươi b a n tặng a hắn rời giường nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa còn đang ngủ cái này hiển nhiên không phù hợp các nàng trước kia dáng vẻ cái này nếu là trước kia đã sớm ghé vào bên cạnh hắn, gọi hắn dậy hắn xuống giường vừa mới chuẩn bị rời đi một đạo nhu, nhu, nhu nhược u n h nhược thanh â m chuyển đến ba ba ngươi tỉnh rồi có thể hay không giúp tiểu nhu cầm một chén nước được diệp thanh nhìn xem xoa xoa con mắt một bộ không có tỉnh ngủ bộ dáng tiểu nhu cảm giác tâm đều nhanh muôn hóa hắn qua đi đổ nước ấ m cho tiểu nhu ố n g vào ba ba chúng ta hôm nay liền phải trở về s a o hẳn là đi dù sao buổi lễ long trọng cũng kết thúc các ngươi cũng muốn trở về bên trên vườn trẻ thời gian dài như vậy các ngươi lão sư cùng các bằng hữu đều tương đối nghĩ các ngươi ngươi nhìn cái này trả lại cho ta phát tin tức hỏi thăm ngươi đây không thể không nói n hãng hạng hạng hạng h o n g hạng h ạ n hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng h u n g hạng hạng hạng hạng hạng hạng m ạ n g hạng hạng hạng h ạ n t hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng q u ạ n g hạng hạng hạng hạng h ế n g hạng hạng m ạ t g hạng h ê n g hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng hạng h tiểu nhu đã hướng phía hắn bên này nằm đi lên tiến vào trong ngực của hắn cảm thụ được nữ nhi n h u ễ n nhuện nhuu diệp thanh cũng ôm còn muốn ngủ một hồi sao ưm ân muốn ghé vào ba ba ngực ngủ một hồi tiểu nhu nói chớp cặp mắt đ o hoa một bộ khẩn cầu d á n g vẻ diệp thanh bày ra cái dạng này khảo nghiệm lão phụ thân cái nào lão phụ thân trải qua ở dạng này khảo nghiệm lập tức diệp thanh liền ngửa mặt nằm xuống tiểu nhu ghé vào lồng ngực của hắn một bộ an tâm bộ dáng một hồi hô hấp liền đều đặn một bên khác thấm âm kỷ các nàng cũng là rời giường nhìn xem phong cảnh phía ngoài thầm âm kỳ chụp ảnh thu hình lại bắt đầu ngươi làm gì chứ âm kỳ vũ vô ảnh c h ụ dù sao cái này buổi lễ long trọng cũng kết thúc hôm nay em nên trở về nơi này tới một lần về sau lần tiếp theo còn chưa nhất định lúc nào đến đâu thầm âm kỳ nói vương lăng hàm cùng t ừ vánh ngược lại là nhún núi b a i diệp đ ồ n g không phải đã nói rồi sao có thể để chúng ta tập đoàn mọi người nghỉ ngơi thời điểm tới như thế bất quá khi đó sợ có thể chính là muốn dựa vào r à n h đúng thế vương lăng hàm cùng tử vánh cũng sang đây xem mấy ngày nay kinh lịch giống như là giống như nằm mơ thầm âm kỳ nghĩ đến lần này trở về nàng còn có một hạng diệp thanh an bài đại nhiệm vụ nhưng là muốn làm xong cũng cần mình hai cái khuê mật giúp đỡ chút các ngươi nhìn thấy ta ban bố báo trước đi qua mấy ngày ta cùng du du còn có tiểu nhu trực tiếp hai người các ngươi có chuyện gì không muốn hay không cùng một chỗ lần này buổi lễ long trọng cũng vẫn là tích lũy không ít người tức giận ta cảm giác các ngươi cùng một chỗ đối với các ngươi tới nói hiệu quả cũng sẽ tương đối tốt ta đến lúc đó xin các ngươi ăn cơm a t h ầ m âm kỳ lắc lư vương lăng hàm cùng từ b n h nói cũng nhẹ gật đầu có thể à chuyện tốt như vậy chúng ta sao có thể bỏ lỡ vừa vặn ngươi lần này lấy được thưởng nhân khí khẳng định cao hơn một tầng còn có hai cái tiểu g i a hỏa tại lần này có thể nói là có phần bị hoan nen nhiều rất nhiều f a n hâm mộ chúng ta cùng một chỗ cũng có thể từ từ các ngươi nhiệt độ vương lăng hàm nói đùa nói đây đều là chuyện nhỏ bất quá chúng ta cái này trực tiếp muốn từ sáng sớm đến tối là một m lần chuyện lớn cho nên chúng ta vẫn là phải suy nghĩ nhiều một chút hoa văn cũng không thể ca hát ăn truyền bá làm những thứ này chúng ta vừa vặn người cũng tương đối nhiều có thể hào hào nghĩ một chút À, thời gian dài như vậy sao từ buổi sáng đến tối chơi ạ chúng á i này, n ta suy nghĩ một chút suy nghĩ nhiều chút thú vị hai người nói đi thôi rời giường đi chúng ta thu thập một chút đem đồ vật của mình thu thập xong ra ngoài dạo chơi mấy người nói cũng bắt đầu thu thập chờ đến lúc ăn cơm các nàng cùng diệp thanh đám người cùng một chỗ ăn lúc ăn cơm đ ợ i vương lăng hàm ý tưởng đột phát đúng rồi chúng ta có thể chơi một chút chắc du như vậy mọi người cũng sẽ tương đối thích xem có thể chơi một chút hiện tại tương đối nóng chắc du đề nghị này không tệ t h ầ m âm k ỳ cũng nhẹ gật đầu mấy câu đưa tới bạch chỉ khê hưng thú âm k ỳ mấy người các ngươi muốn làm gì nha chúng ta qua mấy ngày muốn trực tiếp t ẩ u tử ngươi không có trông thấy chúng ta báo trước sao ba người chúng ta còn có du du cùng tiểu nhu cùng một chỗ trực tiếp là một m lần chuyện lớn nói thẩm âm kỷ cũng đem trước đó ban bố báo trước cho bạch chỉ khê nhìn một chút bạch chỉ khê nhìn thoáng qua thời gian cảm giác con mắt đều phát sáng lên thời gian này không học hỏi tốt là nàng cùng diệp thanh kết hôn ngày kỷ niệm thời gian vậy d ạ n g này các nàng ba cái mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi trực tiếp đi trong nhà chẳng phải còn lại nàng cùng diệp thanh sao có thể hai người mỹ mỹ qua ngày kỷ niệm trước đó nàng còn đang suy nghĩ gọi nhà mình mội mội hoặc là ba ba mụ mụ tới hỗ trợ không nghĩ tới âm kỳ các nàng thật tốt cứu chàng bạch chỉ khê trên mặt mang cười đơn giản vui vẻ nổi lên chỉ bất quá mình cũng biết không thể biểu hiện quá rõ ràng chỉ có thể ở nơi đó n h é miệng lên lại điên cuồng ép xuống c người, đi đi, người xấu này sẽ không quên chấm dứt cưới ngày kỷ niệm thời gian a bạch chỉ khê quyết quyết miệng chỉ bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh trong mắt vẫn có chút thất lạc sau đó biểu lộ liền tích cực bắt đầu、ừ. người xấu này để ngươi quên chờ ngày đó ta đi mua nguyên liệu nấu ăn làm cả bán thức ăn ngon để ngươi trong nội tâm hung hăng ban h văn chương một trăm tám mươi hai cho dạ chứ 182, trộn dạng. bên cạnh diệp thanh ra vẻ bình tĩnh chỉ bất quá lại là đang quan sát bạch chỉ khê dáng vẻ nha đầu này trên mặt hung tợn bộ dáng đây là muốn làm gì xem ra là cho là hắn quên đi muốn đến lúc đó hung hăng chất vấn hắn thật tình không biết đây hết thể đều bị hắn nhìn tấu h ai nha đầu này thật sự là một điểm tâm cơ đều không có đơn thuần đáng sợ này làm sao có thể chơi qua hắn sáo lộ đâu về sau chỉ có thể là một con con cựu con diệp thanh thầm nghĩ khỏe miệng có chút dâng lên quả nhiên nghĩ đến kết hôn ngày kỷ niệm chuẩn bị còn có chuyện sắp xảy ra cái này khoe miệng a đơn giản so a cờ cũng khó khăn ép quá khó khăn cơm nước xong sôi diệp thanh nhìn xem các nàng chúng ta cũng không nóng nảy trở về giang thành buổi tối hôm nay trước đó có thể trở về là được rồi ban đêm xin các người đi gặp chỗ cái này khá lắm vương lang hàm cùng từ v á n h nghe đều là mang trên mặt kinh hỷ đi gặp chỗ dạng gì hội sở xa hoa sao các nàng còn giống như thật chưa từng đi hội sở cũng không phải không đi nổi chính là không có quá có lúc ở giữa lần này ngược lại là có thể đi theo diệp đồng đi dạo chơi diệp đồng chính là lần trước ta đi tìm các ngươi cái kia hội sở đúng chính là qua bên kia mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả mang theo các ngươi đi làm làm hộ lý cái gì diệp thanh nói đối thẩm âm kỳ ném đi ký thác kỳ vọng ánh mắt thẩm âm kỳ thì là nhẹ gật đầu một bộ bao tại trên người của ta không có vấn đề bộ dáng ngược lại là không có người chú ý tới hai người dáng vẻ vương lăng hàm cùng từ á n h nhìn xem thẩm âm kỳ âm kỳ ngươi đi qua cái kia hội sở cái này ngược lại là không có ta chính là lần trước đi cái kia hội sở bên trong tìm diệp đồng bọn hắn tới nhìn xem bên trong vàng son lộng lẫy cảm giác hẳn là giang thành tốt nhất hội sở đi ban đêm các ngươi đi xem một chút liền biết diệp đồng mang bọn ta đi khẳng định không phải cái gì trên lệnh địa phương như thế t h ầ m âm kỳ lời này ra hai người nhẹ gật đầu câu nói này thật đúng là chân lý diệp đồng mang theo các nàng đi địa phương đều là nơi tốt được rồi các ngươi cũng đừng thổi cầu vồng c á i rắm một hồi ngẫm lại lang thành còn có cái gì chơi vui địa phương chơi một c h ú t chờ đến buổi trưa còn kém không cần nhiều xuất phát ban đêm đến giang thành chúng ta liền trực tiếp qua đi hành trình cứ như vậy ăn bài diệp thanh nói mấy người cũng nhẹ gật đầu cơm nước xong xuôi các nàng cũng động tác bởi vì biết buổi chiều cùng ban đêm đều là ở vào nghỉ ngơi trạng thái các nàng cũng không có giữ lại thể lực nói chuyện điên c ù n g đi dạo bắt đầu mãi cho đến giữa trưa giữa trưa cơm nước xong xuôi vương chết cũng tới đến diệp thanh bên này diệp tiên sinh tối hôm qua họa tác đã trở về đi xe này chứ c h ở đưa ngài đến đường sắt cao tốc chạm về sau chúng ta cho ngài vận đến giang thành khả năng về thời gian sẽ muộn một chút giang thành bên kia ta an bài người vì ngài tiếp chạm vương chết tất cả an bài xong diệp thanh nhìn một chút mấy người cái này nếu là dùng xe này đi đưa trạm lời nói sợ vẫn là sẽ khiến không nhỏ bạo động được rồi không cần xe này các ngươi trực tiếp đưa về ta giang thành biệt thự an bài cái khắc cỗ xe tiếp c h ạ m đưa c h ạ m l i ề n tốt tại dạng này trường hợp vẫn là khiêm tốn một điểm được rồi diệp tiên sinh vương c h ế t nhẹ gật đầu cũng đều an bài bắt đầu ba ba chúng ta thu thập xong á du du cùng tiểu nhu thanh â m chuyển đến diệp thanh hướng phía bên kia nhìn lại chỉ gặp hai cái tiểu ra hỏa đem mình dương hành lý nhỏ thu thập xong kéo lấy đằng sau bạch chỉ khê cũng kéo lấy dương hành lý của mình thấm âm kỷ các nàng cũng là bình thường đều chuẩn bị xong được thôi chuyến này liền xem như kết thúc lần này cũng không tệ lắm diệp thanh một câu để thẩm âm kỳ các nàng đều khỏe miệng không khỏi run dày không tệ đây là rất khá có được hay không trên cùng tiêu chuẩn trước khi đi thẩm âm kỳ còn rất tốt nhìn trời một chút nước nghỉ phép s â n trang về sau nếu làm ộ t tới sẽ phải h ẹ n trước cùng cùng người của tập đoàn tranh đoạt vị trí mấy giờ về sau giang thành đường sắt cao tốc c h ạ m xuất c h ạ m mấy người bộ dáng cũng đưa tới không ít người chú ý dù sao ngoại trừ diệp thanh cùng bạch chỉ khê những người khác đều mặc đeo tương đối nhiều trang phục cơ hồ có thể nói chỉ lộ ra tới hai con mắt du du cùng tiểu nhu cũng đeo khẩu trang cùng mũ các ngươi nhìn cái này một đội người thật giống như rất kỳ quái a ai nha hiện tại mang khẩu trang không phải có rất nhiều n h a có cái gì tốt ly kỳ cũng thế mấy năm trước nếu là mang khẩu trang thật đúng là không phổ biến nhưng là hiện tại đi không nhìn đi đợi xe đi sau khi lên xe bọn hắn thẳng đến suối nước nóng hội sở đi tới cửa vương lăng hàm cùng từ bánh lần đầu tiên tới nơi này nhìn xem cái này xa hoa cũng không khỏi một đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì nhìn xem các nàng trước đó nói cái gì cùng diệp đồng cùng một chỗ chính là gặp sự kiện lớn ông trời của ta nơi này cũng quá xa hoa đi đây là ta kinh lịch thiên thủy nghị phép sơn trang tề lễ nếu không ta cảm giác cái này miệng là không khép được âm kỳ nơi này phục vụ khẳng định rất tốt ta hai người nhìn xem thẩm âm kỳ nói cái sau nghe hai cái khuê mật không có việc gì đi theo diệp động không cần lo lắng dù sao chính là đối với người khác phục vụ không tốt đối với chúng ta nhất định có thể phục vụ tốt ừm đây là ý gì diệp động là cái này bên trong vip đó cũng không phải sách vậy ngươi nói lời kia vương lăng hàm mang trên mặt bất đắc gì nói chỉ bất quá lợi còn chưa nói hết liền bị thẩm âm kỳ đánh gãy nhưng là diệp đồng là cái này bên trong lão bản vương lăng hàm t ừ ánh nói nơi này cũng là diệp đồng sản nghiệp đúng không diệp đồng người đây rốt cuộc còn có bao nhiêu sản nghiệp a a a các nàng cũng cảm giác bất đắc dĩ bắt đầu một loại cảm giác bất lực chuyển đến diệp đồng đến tột cùng có bao nhiêu tiền a sẽ không tùy tiện một cái nhỏ mục tiêu a các nàng xem lấy diệp thành trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm các ngươi còn mận người làm gì tranh thủ thời gian vào đi tiến đến nhìn xem cũng nhìn xem hạng mục cái gì nhìn xem các ngươi thích gì thì làm cái đó không cần thu liễm diệp thanh nói vương lăng hàm các nàng cũng tranh thủ thời gian đi vào nhìn một chút vẫn là trước ngâm một chút suối nước nóng đi đúng hạng mục có thể đợi ăn xong câm tối tiêu hóa một lúc sau được các ngươi đi thôi ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi diệp thanh nói xong mấy nữ sinh liền dẫn hải tử đi thay quần áo các loại thay xong quần áo vương lăng hàm cùng tự bánh nhìn xem bạch chỉ khê lại cúi đầu nhìn một chút mình trong nháy mắt không xong bắt đầu quá khi dễ người đi cành cây nhỏ treo quả lớn đúng không âm âm sóng dậy đúng không quá phận a vóc người này phạm uy a a a trong nháy mắt trong lòng các nàng cũng bắt đầu gầm hét lên gặp bạch chỉ khê nhìn lại hai người tranh thủ thời gian quay đầu qua làm bộ dạng như không có gì vẫn có chút t r ộ o dạng chương một trăm tám mươi ba không có sợ hãi chương một trăm tám mươi ba không có sợ hãi vương lăng hàm cùng t ừ bánh vốn đang làm muốn cùng bạch chỉ khê lấy thỉnh kinh dù sao ai không muốn muốn tăng cường tự thân mỹ lực nhưng là xem ra giống như hiện tại các nàng cũng qua phát dục thời gian hiện tại nếu là muốn càng thêm có mỹ lực sợ sẽ là muốn tiến hành khoa học kỹ thuật cùng hung áp sống được rồi được rồi vương lăng hàm cùng từ bánh thở dài bị bên cạnh b ạ c h c h ỉ khê nhạy cảm bắt được thế nào lăng hàm các ngươi làm sao bắt đầu thở dài cái này quá nóng sao b ạ c h c h ỉ khê hỏi đến từ bánh cùng vương lăng hàm liếc nhau một cái chỉ có các nàng mới hiểu được đối phương ý tứ không có không có chính là cảm giác rất thư thái ừ vân g đúng thế hai người nói thầm âm kỳ ở bên cạnh nhìn xem thư nhẹ một tiếng hai người này trong nội tâm nghĩ gì nàng thế nhưng là biết bất quá ai có thể không hâm mộ đâu bên cạnh hai cái tiểu ra họa thì là bắt đầu nhào lên nước trong suối nước nóng bơi lội muôn mụ tỉ tỉ các ngươi nhìn chúng ta biết bơi các nàng xem tới chỉ gặp du du cùng tiểu nhu ngay tại huy động bắt đầu chân vẫn tương đối cân đối thật du động đi lên mặc dù vẫn còn tương đối không lưu loát ha ha các ngươi thật đúng là biết bơi a thầm âm kỳ ngược lại là không nghĩ tới các nàng ba ba lần trước tới đây thời điểm dạy qua các nàng không nghĩ tới bây giờ còn nhớ bạch chỉ khê ở bên cạnh giải thích mấy người nhẹ gật đầu dạng này a bất quá thân thể này tính cân đối nhìn cái này về sau thể dục hẳn là cũng sẽ không kém mấy người cho chuyện mặc cho hai cái tiểu ra hỏa bơi lên dù sao hiện tại cũng không có khách nhân chỉ có các nàng cho nên hai cái tiểu g i a hỏa cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác bên ngoài diệp thanh ngay tại nghỉ ngơi ăn hoa quả nhìn xem điện thoại một bộ hài lòng dáng vẻ về phần hạng mục ngược lại là một hồi đợi các nàng ra cơm nước xong xuôi cùng một chỗ làm đang nghĩ ngợi bên ngoài mấy thân ảnh chính là t i ề n đến hàng ca khá lắm nơi này cũng quá xa hoa đi ngươi cái này khoán làm sao làm được đây là một cái ca muốn đưa ai biết hắn làm sao làm tới không nghĩ tới giang thành còn có dạng này nơi tốt lần này cũng coi là thêm kiến thức nhìn xem phục vụ đi về sau không chừng có thể thường xuyên đến lâm hà nói châu khải cũng nhẹ gật đầu ta còn là lần đầu tiên tới nơi này trong này sẽ không không quá chính quý a ngươi cái này hỏi ta ta nào biết được khiến cho cùng ta thường xuyên đến chỗ như vậy mặc dù ngươi nhìn ta nhìn xe thể thao cái gì nhưng là ta bình thường là bị ta lão t ỷ c h ầ m c h ầ m đến gắt lao nào có rất nhiều tiền tiêu vặt đồng thời lao t ỷ cùng ta thường xuyên như hình với bóng hôm nay là vừa vặt nhà ta lão ra từ từ trong thôn tới lao t ỷ liền không có ra cho nên mới có cơ hội như vậy lâm hà nói cũng trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút một bộ ngắm nhìn bộ dáng dạng này a ta còn tưởng rằng thân ngươi trải qua bách chiến đâu tốt h a vậy chúng ta xem trước một chút nơi này cảm giác cũng quá cao cấp bên cạnh mấy người nói lâm hàn không phải ca môn các ngươi có ý tứ gì ai thân kinh bách chiến đâu các ngươi nghĩ ta là người nào ta nhiều lắm là liền nói chuyện yêu đương chuyện phạm pháp nhưng cho tới bây giờ không có làm qua a lâm hàn trong lòng g ầ m thét nhưng là loại vật này cũng không thể nói ra nếu là nói ra liền thành dấu đầu lòi đôi nghĩ tới đây lâm hàn cũng ư ỡ n ngực đúng a hắn cũng không phải tới làm gì không đứng đắn chuyện hắn quan minh chính đại chọc dạ cái gì hôm nay lão tị các nàng cũng không đến cũng không có người nhìn thấy bọn họ chạy tới hừ liên lam hạng mục thế nào ngay tại lâm hàn nghĩ đến thời điểm bên cạnh một thanh âm chuyển tới hở lâm hàn châu khải các ngươi đã tới a hả lâm hàn nghe lời này thân thể run lên đây là nguy rồi gặp được người quen nói trong n g a y mắt lâm hàn liền muốn cho mình một bàn tay mình phách lối cái gì lần này gặp x é t đánh đi hắn quay người nhìn xem cùng diệp thanh vừa ý chỉ gặp diệp thanh một người dửng d ư n ằ m ở nơi đó ăn hoa quả một bộ hài lòng dáng vẻ t diệp ca chính hắn một người tới sao lâm hàn trong óc nghĩ đến bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu ra hỏa diệp ca đây đều là có da thất người làm sao còn ra tới cái này bọn hắn phát hiện cái gì lập tức lâm hàn cũng trộn dạng bọn hắn giống như phát hiện đại bí mật lâm hàn hướng phía bên cạnh nhìn một chút cùng mấy người đối mặt mắt mấy người cũng lập tức minh bạch thứ này cũng không thể nói lung tung ai nha diệp ca không nghĩ tới ngươi cũng ở đây vẫn là rất xảo mấy người nói chuyện cũng hướng phía diệp thanh đi tới trao hỏi đến nghỉ ngơi một hồi làm sao lại mấy người các ngươi Các n g ư ơ i tỉ tỉ các nàng đâu mỗi một lần ra chơi vây anh một câu để mấy người đều khỏe miệng co giật khá lắm n g ư ơ i đây không phải đi ra tới chơi n g ư ơ i đây là tự chui đầu vào giọ a đồng thời còn hỏi chúng ta đây diệp ca ngươi làm sao không mang theo tàu tử ra chơi cái này mọi người không đều là lòng dạo biết rõ sao ra chơi dẫn các nàng làm gì ở bên cạnh liệu dĩu nếu là lại nói cho trong nhà vậy không được ca ngươi nói đúng hay không diệp ca nói lâm hàn trên mặt còn mang theo ngươi hiểu được t i ể u dung dạng này a diệp thanh khỏe miệng dương cười vậy các ngươi đây là ý gì ra chơi d ã ôi cũng không dám d ã cũng không dám d ã chính là vương l ỏ n g một chút chúng ta đều là lần đầu tiên tới này cái địa phương đây là bằng hưu cho cái k h o ả n mới tới cái này đến xem xét cũng quá cao cấp bọn hắn giải thích diệp thanh cũng minh bạch bầu không khí trầm mặc lâm hàn bọn hắn nhìn xem diệp thanh xem ra diệp ca giống như thường xuyên đến a thường xuyên một người đến a chật chật bọn hắn giống như thật phát hiện một bí mật lớn bất quá vẫn là nát trong lòng đi dang dắt diệp thanh nói lấy điện thoại di động ra cho bọn hắn đập tấm hình lần này lâm hàn đám người nổ、Và chơi thì chơi náo thì náo g i a hội sở đường v ố t chiếu a cái này nếu như bị trong nhà biết coi như bọn hắn không có làm gì người khác đều sẽ cảm giác đến bọn hắn đã làm gì diệp ca đem ảnh chụp xóa đi v à n g không chúng ta cũng không k h á c h khí lâm hàn nhìn xem diệp thanh một mặt đùa dỡn bộ dáng cũng đành chịu nói hả không k h á c h khí các ngươi muốn làm gì diệp thanh nói n méo một chút cổ trà sắt nằm đấm k h ớ p xương ma sắt thanh em chuyển đến đ á n g người trong nháy mắt bọn hắn liền nhớ tới tới trước đó bị diệp ca vũ lực chi phối sợ hãi được rồi được rồi cái này ai đánh thắng được sau một khắc, mấy thân ảnh liền từ bên trong r a lao công chúng ta ngâm xong ăn cơm đi ba ba có chút nói bụng chương một trăm tám mươi bốn liền cái này chương một trăm tám mươi bốn liền cái này hả trong n g a y mắt lâm hàn bọn người hướng phía bên cạnh nhìn sang tiếp lấy chính là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm cái này có ý tứ gì đây là ai Bạch tỷ còn có du du tiểu n u còn có thẩm âm kỳ các nàng diệp ca thật sự là n g ư ỡ bức vậy mà mang theo vợ con đến hội sở bên trong chơi cái này chơi cũng quá ra đi đúng là g i cực kỳ chắc không được không có sợ h a i đâu lâm hàn bọn hắn nghĩ đến vừa rồi uy hiếp d i ệ p thành lần này tốt người ta trực tiếp kim cương bất hoại căn bản không có cái gì uy hiếp a lâm hàn ca ca châu khải ca ca các ngươi tới rồi nói du du cùng tiểu nhu cũng lại gần hh ắ c ắ c là ba ba mời các ngươi đến nhà chúng ta hội sở sao hả một câu để bọn hắn lần nữa sửng sốt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa cái gì các ngươi mới vừa nói cái gì nhà ai hội sở nay hội sở là của ai diệp ca cái hội sở này là ngươi đúng thế diệp thanh cười một bộ thắng lợi tư thái lâm hàn châu khải đám người nguy rồi lần này bại hoàn toàn còn bị người ta đập tới ảnh chụp t thật t ê về sau nhiều tới chiếu cố chiếu cố sinh ý diệp thanh nói cũng không ra nói dỡn đem ảnh chụp xóa bỏ vốn chính là nói đùa đi thôi chúng ta đi ăn cơm tốt lắm đi ăn cơm lạc nghe được cái này hai cái tiểu g i a hỏa ngược lại là bắt đầu vui vẻ bên cạnh lâm hàn mấy người cũng trên mặt phủ lên tiếu dung bắt đầu nhìn xem nơi này không thể không nói càng đi bên trong càng cho này, cũng thời, Cái thuộc cực cấp cao này, là này là toàn thành người rung động. Nơi lớn Đồng giang Nơi này giá trị bao nhiêu, đơn giản không giá để đi. đã thời, hoa. hội bao ta rất trị xa quá bộ á về kỳ sở. d một tưởng tượng. Bất quá nhìn. Diệp ca nơi này cũng không có cái gì không chính gì quá quy. cái Diệp ca có m hồi đang ăn cơm diệp ca ta tại tin tức bên trên trông thấy các ngươi đi lang thành tham gia âm nhạc b u ổ i lễ long trọng bất quá chỉ là thấy được du du tiểu nhu còn có âm kỳ các nàng không có trông thấy ngươi cũng bạch tỷ lâm hàn lúc ăn cơm nói bên cạnh thẩm âm kỳ nhẹ gật đầu vậy ngươi khẳng định không thấy được dù sao những ký giả kia cũng không phải đồ đẩn ai có thể đập ai đập không được vẫn là tâm lý nắm chắc lại nói ngày đó diệp đ ổ n g ngồi xe gì đi phiên bản dài rồi lưng doi sơ dạng này đại lão bọn hắn ai dám tùy tiện quay t r ụ đây không phải là không muốn làm sao chúng ta đi tương đối ẩn ấ p cho nên không có đập tới dạng này a du du tiểu nhu lần này đi l ă n g thành vui vẻ sao vui vẻ quen biết rất nhiều tiền bối hai cái tiểu nha đ ầ u nói dẫn tới mọi người b u ồ n cười c ầ m nước xong sôi nghỉ ngơi một hồi các ngươi có thể đi bên kia trước phao phao chơi đùa nước chúng ta đi trước làm một chút hạng mục Các một hồi cũng có thể tới. Được rồi, dịp ca. ngươi hồi từ từ tới. rồi một thể dịp lần â nhân chân m làm mình mình Hà nhớ không phải nhà thôn khi hưu thôn chút thích tình, không heo. nói, Đúng nói nông ông liền trong nụn còn đó đó có tới cái rồi tới rồi lại sau sao. sau sự ca, ta ta ra ra ta rượu, trước ướp tử từ từ trở tư tệ, gì? dịp láo Lão l về về vị này mang theo không thiếu nông sản phẩm tới hắn cũng thường xuyên nghe ta cùng lão tỷ nói về ngươi cho nên mang theo một phần của ngươi dạng này dù sao chúng ta khoảng cách cũng gần chờ chúng ta trở về về sau ta đi tặng cho ngươi cái này còn phiền phức lão ra từ chuyên môn mang cho ta một phần ai nha lão gia tử tấm lòng thành d i ệ p ca ngươi cũng đừng từ chối chờ đằng sau ta tặng cho ngươi chúng ta đi trước ngâm ngâm nói lâm hàn cùng đám người cũng đi về phần d i ệ p thanh bọn hắn thì là tiến vào một cái phòng lớn làm lấy xoa b ó t làm lấy thư giải đương nhiên hai cái tiểu gia hỏa liền không có mà là tại bên cạnh nhìn xem một bộ học tập dáng vẻ hai người các ngươi tiểu gia hỏa làm gì chứ chúng ta tại học tập nha nghe thẩm âm kỳ trác hỏi hai cái tiểu gia hỏa cũng nói chờ về sau ba ba mụ mụ lúc mệt mỏi chúng ta cũng dạng này cho ba ba mụ mụ đấm bóp một chút một câu về sau thẩm âm kỳ thở g i i phạm quý a hai người các ngươi tiểu gia hỏa dạng này khiến cho ta rất muốn kết hôn sinh con a sao có thể dạng này bên cạnh bạch chỉ khê cũng cảm thụ được xoa bóp nữ sư phó thủ pháp thật kỳ quái a lao công đấm bóp là một loại tê tê dại dại cảm giác nhưng là mát xa sư phó nhưng không có cảm giác như vậy chỉ là phổ thông chẳng lẽ lại lao công tăng thêm ma pháp không có lao công theo đến dễ chịu ấn đến có cảm giác ân giám định hoàn tất bạch chỉ khê nghĩ đến bất quá cũng tiếp tục lấy một lúc sau diệp ca chúng ta tới khá lắm các ngươi cái này đều xoa bóp lên ta xem một chút hạng mục đồng hồ hở các ngươi cái này nam sĩ hộ lý sáo trang là cái gì chính là nhân chân đương nhiên là nhằm vào nam sĩ thận phản xạ khu tiến hành chuyên môn nén còn có ngải cứu các loại chủ yếu chính là nhằm vào nam sĩ bên cạnh phục vụ viên nói cũng giải thích bất quá xét thấy nơi này có nữ sinh cho nên liền nói tương đối mị mờ ở đây người trưởng thành cũng đều tự nhiên hiểu được về phần hai cái tiểu g i a hỏa thì là nghe được rơi vào trong sương ngủ. các ngươi cái này đau không lâm hàn hỏi thăm không đau đi bên cạnh bạch chỉ khê nói lão công lần trước đến ngươi làm chính là cái này đúng không vâng vậy liền không đau nhìn ngươi khi đó còn rất hưởng thụ dáng vẻ k h ẽ hát đâu thư thái như vậy lâm hàn đám người nghe xem ra sư phó có thủ pháp đặc biệt ta tới một cái tới một cái một lúc sau mấy cái lao sư phó liền tới xem xét chính là có kỹ thuật bản thân ngài cứu làm xong về sau liền bắt đầu nhấn chân một bên xoa bóp một bên g i ả n giải chúng ta nhằm vào nam sĩ chủ yếu là nhằm vào cái này thận phản x a khu chúng ta trước thử một chút dù sao nếu là tương đối hư cảm giác đau liền sẽ tương đối mạnh cái này liền tương đối tùy từng người mà khác nhau chúng ta hiểu chúng ta hiểu lâm hàn háng dọn g một cái cái kia sư phó ta không có vấn đề n g ư ơ i hướng phía ta thận phản xạ khu tấn công mạnh là được một câu ra bên cạnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người khá lắm n g ư ơ i mẹ nó tự tin như vậy sao ngươi d ạ n g này khiến cho chúng ta rất khó coi a hợp lấy ngươi cùng diệp ca đều là thần nhân đúng không đều có thể khai hát lâm hàn nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng hừ nhẹ một tiếng một bộ dáng vẻ đắc ý chỉ bất quá sau một khắc một cỗ toàn tâm đau đớn chuyển đến ngao lâm hàn cả người đều kém chút ngày d ự n lên đem bên cạnh diệp thanh bọn h ắ n giật này mình ngươi làm gì chứ diệp thanh hỏi thăm lâm hàn thì là ông chân một bộ thống khổ dáng vẻ đem lão sư phó đều cả xét không cái kia các ngươi đừng nhìn ta a ta căn bản còn không có dùng sức đâu cái này cái này cái này lão sư phó cũng một mặt đ ắ g chát bên cạnh châu khải nhìn xem lâm hàn trong lòng gắt một cái phi còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bước đ â u kết quả liền cái này chương một trăm tám mươi lăm trở về biệt thự chương một trăm tám mươi lăm trở về biệt thự diệp thanh cũng hướng phía lâm hàn nhìn sang nhớ hắn vừa rồi trang bức bộ dáng sư phó nhẹ gật đầu bên cạnh châu khải diệp thanh đám người ngươi không tốn sức ngươi giả trang cái gì bức thật là châu khải trong lòng lần nữa xì lâm hàn một ngụm ra hỏa này nhìn ngươi hư cái dạ kia hắn tới thử thử một lần nam nhân cũng không thể nói mình không được huống hổ châu khải còn cảm giác mình thật lợi hại cái kia sư phó bình thường đến là được được ta trước dựa theo bình thường l ự ợ c đạo ngươi nếu là chịu không được lại cùng ta nói đi bên cạnh t h ầ m âm kỳ cùng vương lăng hàm mấy người cũng tới hào hứng dù sao trong này ẩn chứa cái gì các nàng cũng hiểu được lập tức nhìn xem châu khải đám người nhìn thấy thẩm âm kỳ đám người ánh mắt cũng khoe miệng giật một cái những nữ sinh này ánh mắt này cũng quá trần trụi đi cái này khiến bọn hắn một hồi nếu là đau đều nói không ra miệng t ố t ta châu khải cũng m u ố n sau đó sư phó liền bắt đầu đấm bóp vụ thảo mẹ nó thật đau như ta trong nháy mắt chính là châu khải cũng khỏe miệng có giật cũng đối với mình sinh ra hoài nghi xem ra chính mình mạnh không phải thật sự mạnh về sau vẫn là phải hào hào bảo dưỡng một chút ta nhưng là hắn nghĩ đến lâm hẳn vừa rồi dáng vẻ nếu là hắn cũng như thế ngao ngao kêu lời nói chẳng phải là cũng sẽ bị người chế dây c không thể để cho da chết cũng không thể bằng không mặt mũi là thật một chút cũng không có chịu đựng lập tức hắn chính là nắm lấy điện thoại nhìn xem toàn lực phân tán lực chú ý bất quá cái kia cảm giác đau đớn thỉnh thoảng truyền đến để châu khải cũng cảm giác mình điện thoại sắp bị mình bóp nát bên cạnh mấy cái nam sinh cũng là bình thường tất cả đều bắt đầu chia tán bắt đầu lực chú ý thầm âm kỳ đám người đem những n à y để ở trong mắt cũng nhìn ra mấy người đều là tại nhịn đau đau n h ấ t lần nữa hồi tưởng đến bạch chỉ khê trước đó nói lời nhìn về phía diệp thanh trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi sau đó nhìn về phía bạch chỉ khê ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ chân chui hâm mộ bạch chỉ khê các ngươi đây là ánh mắt gì hả các người ánh mắt này không thích hợp à? như thế hâm mộ ta bạch chỉ khê cũng biết ý của các nàng lập tức đỏ mặt lên thật sự là không có chính hình bất quá nàng cũng mặc kệ vẫn là hưởng thụ lấy đi trong n g a y mắt toàn bộ trong bao gian tạo thành hai cái tràn diện bạch chỉ khê cùng diệp thanh bên này ngay tại hưởng thụ lấy phục vụ mà lâm hàn cùng châu khải đám người thì là hưởng thụ lấy phục vụ cái này cũng không trách những lao sư phụ kia dù sao những người này là lần đầu tiên nhân chân lại thêm bảo dưỡng không có tốt như vậy cho nên kháng tính sẽ thấp một chút bọn hắn cũng nhìn về phía diệp thanh trong mắt mang theo thật sâu hâm mộ lâm hàn thầm nghĩ trong lòng xem ra muốn cùng diệp ca càng tạo mối quan hệ hỏi một chút hắn bình thường ăn cái gì là thế nào bảo dưỡng đúng hạ quyết tâm trước từ ban đêm đi cho diệp ca đưa đặc sản bắt đầu cá biệt giờ về sau không tệ rất thoải mái diệp thanh đứng dậy kéo dôi cánh tay một cái đem bạch chỉ khê cũng đỡ lên thế nào thật thoải mái bất quá ta cảm giác giống như bọn hắn không có thư thái như vậy nói bạch chỉ khê hướng phía bên cạnh nhìn lại chỉ gặp mấy người sắc mặt giống như đã chết lặng vợ môi thậm chí đều cảm giác có chút chấm bệnh ai ai ai các ngươi nhấn chân thời gian dài như vậy là được không cần theo thời gian quá dài a đúng đúng đúng diệp ca ngươi nói đúng ta cảm giác cũng có thể bọn hắn nói cũng tranh thủ thời gian tiếp tra mặc vào d à i mấy người đi tới lập tức có một loại cảm giác chuyển đến giống như chân này chân này đã hoàn toàn không thuộc về mình khó làm trước giáng chống đỡ lấy đi ra ngoài đi cái k i a diệp ca chúng ta liền đi về trước chờ ta ban đêm đi cho ngươi đưa chút đồ vật lâm hắn nói cũng cùng châu khải đám người đi nhanh lên ra ngoài lão công tại sao ta cảm giác bọn hắn tư thế đi là lạ ta cũng cảm giác xem ra là nhận được tẩy lễ đi một lúc sau g i a hội sở đại môn diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ đám người tốt chúng ta liền trở về được diệp đồng lần này lăng thành chuyến đi cảm tạ diệp đồng mang bọn ta gặp nhiều như vậy việc đời thẩm âm kỳ bọn người nói lời khách sáo từng bộ từng bộ ta còn tưởng rằng ngươi muốn kiểm tra như đâu nói một bộ một bộ diệp thanh nói xong một thanh ôm lấy hai cái tiểu g i a hỏa mang theo bạch chỉ khê hướng phía một bên khác đi đến chờ đến cho biệt thự biệt thự đèn đốt sáng trưng xem ra là quản gia tận lực mở ra diệp thanh đi vào bên ngoài nhìn một chút cá chép vẫn là nhảy nhóc tư ơ n g mừng c h ỉ bất quá nhìn giống như không có hai cái tiểu g i a hỏa trong nhà thời điểm mập như vậy ngược lại là trở về một điểm bình thường hình thể cũng thế không có hai cái tiểu g i a hỏa điên cùng ném uy những thứ này cá chép cũng tự nhiên sẽ càng thêm khỏe mạnh vậy nhà lạc không biết đoàn viên thế nào nhìn xem có hay không lớn lên quản g i a tỉ tỉ có hay không chiếu cố tốt hai cái tiểu g i a hỏa nói liền hướng phía đại môn mà đi bạch chỉ khê cho các nàng mở ra bên trong đoàn viên nghe được thanh âm cũng hướng phía bên ngoài chạy tới chờ ở cửa nhìn thấy đoàn viên một khắp này hai cái tiểu ra hỏa tranh thủ thời gian n h o tới tiểu bàn tay tại đoàn viên trên thân điên cùng sở lấy đoàn viên cũng m e o m e o đ ề u một bộ gặp nhau hận muộn dáng vẻ bên ngoài diệp thanh nhìn xem trong sân lạp phờ dạ dị cùng phiên bản dài rồi lần sờ s ở cũng đều trở về nhẹ gật đầu vương c h i ế t hiệu suất làm việc quả nhiên không tầm thường hở đoàn viên có phải hay không trưởng thành một chút diệp thanh nhìn kỹ một chút thật đúng là cảm giác chân đều dài ra a thật sao du du cùng tiểu nhu nhìn xem còn giống như thật là a cái kia du du cùng tiểu n u tại sao không có lớn lên chân tại sao không có dài ra các người n h a các người cố gắng ăn cơm ngoan ngoan đi ngủ cũng sẽ dần dần lớn lên về p h ầ n chân các người không cần lo lắng các người đến lúc đó di chuyển các người mụ mụ dáng người khẳng định có một đôi thon dài chân nói cái gì đó b ạ c h chỉ khê bị diệp thanh nói không có ý tứ Tốt, chúng ta đi về trước đi thu thập một chút các người đi cùng tiểu đoàn tròn chơi liền tốt b ạ c h chỉ khê nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng cùng tiểu đoàn tròn chạy đi vào diệp thanh tiến vào trong biệt thự hai đầu huyết hồng long ngư còn tại trong hồ cá du động như là bảo thạch diệp thanh bóp qua mấy cái bên cạnh bánh mì trùng ném đi, đi vào Xoạn, bọt nước văng lên. bánh mì trùng liền biến mất không thấy việc này lực thật đúng là không tệ chương một trăm tám mươi sáu thoải mái lật ra chương một trăm tám mươi sáu thoải mái lật ra cho ăn về sau diệp thanh cũng kéo lấy hành lý hướng phía gian phòng đi đến thu thập bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa còn tại cùng tiểu đoàn tròn chơi đ ù a cũng giúp đỡ các nàng thu thập đợi đến các nàng trở về về sau trông thấy đã thu thập xong mang trên mặt tiểu dung tạ ơn mụ mụ hh ắ ắ gãi đầu một cái có chút ngượng ngủ dù sao trước đó ba ba mụ mụ thường xuyên giáo dục các nàng muốn chính mình sự tỉnh tự mình làm diệp thanh ngồi ở trên ghê salon bạch chỉ khê cho hắn tẩy hoa quả một hồi có phải hay không lâm hàn bọn hắn sẽ tới t ặ n g đồ ừng cảm giác cũng nhanh tới diệp thanh nói xong một lúc sau bên ngoài lâm hàn còn có châu khải mang theo đồ vật đến đây không thể không nói lão gia tử nhà ngươi thủ pháp này không tệ à cái này xem xét chính là đồ tốt xem ra là có nghiên cứu người cho rằng đâu nhà ta lão gia tử tại về hưu trước đó cũng là có chút điểm năng lượng có được hay không truy cầu phẩm chất cuộc sống những rượu này đều là tốt nguyên liệu nấu ăn sản xuất đây là rượu trái cây lão gia tử c ò n mình ngâm một chút dưỡng sinh rượu chính là dùng người tham nhung hiệu những thứ này ngâm ra rượu mỗi ngày uống một chén nhỏ ngươi nhìn ta ra lão gia con thân thể nhiều kết bạn ta có một cái ý nghĩ châu khải nghĩ đến cũng đề nghị ta nhìn ngươi làm điểm lão gia tử dưỡng sinh rượu thôi chúng ta thỉnh thoảng cũng nếm thử tăng lên thân thể một cái tố chết một câu lâm hàn liền nhớ tới tới chuyện đêm nay cái này thật đúng là đủ mất mặt ai cũng thế xác thực phải thật tốt điều trị thân thể một cái nam nhân chính là không thể không đi vậy bọn ta trở về cùng nhà lão gia tử nói một tiếng nhìn xem có thể hay không làm một chút trở về ha ha cái này bảo ngươi ngắt lời lâm hàn nhìn xem châu khải trên bờ vai k h i ê n ướp chân heo ngươi trên bờ vai cái kia cũng là c ự c phẩm có được hay không lão ra t ử thí nghiệm mấy năm mới nếm thử ra độc nhất vô nhị ướp gia vị bí quyết cái này ngươi ở trên thị trường cũng mua không được tốt như vậy phẩm chất ngươi cho rằng ta đưa chính là nông sản phẩm nhưng là đều là c ự c phẩm lâm hàn nói cũng h g ừ nhẹ một tiếng cả người còn mang theo một chút nạo kiểu để bên cạnh châu khải đều có chút im lặng gia hòa này nói ngươi béo ngươi còn thở lên diệp ca cái kia kiến thức rộng rãi ngươi những vật này sợ là trường mắt đi bất quá tốt xấu là tâm ý bọn hắn đi vào bên này sau một khắc hai người nhìn xem việt tử đều là từng đôi mắt bỗng nhiên trừ lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là đây là cái gì hai người đều ngẩn ở đây nguyên điện ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem phía trước cả người đều khỏe miệng co giật trong sân đặt vào siêu xe là là p h ở ra gì ta c h ắ c mấy ngàn vạn đỉnh cấp siêu xe thứ này diệp ca mua lại rồi ông trời ơi bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem nóng mắt không thôi cái này nếu có thể sờ sờ liền tốt không cầu lấy mở có thể sờ sờ chụp ảnh chung một chút là được rồi cái này đầy đủ thổi cả đời dù sao tại triển lãm xe bên trên chụp ảnh chung không tính là gì b ả n sự sau khi rơi xuống đất chụp ảnh chung vậy coi như thật không đồng dạng len k e n t r u n g cửa theo vang một hồi diệp thanh từ bên trong đi ra nhìn xem hai người ông trời của ta hai người các ngươi làm sao làm nhiều đổi như vậy tới cùng lao ra từ nói một tiếng n à y chỗ nào dùng khách khí như vậy diệp ca đây là tấm lòng thành không đáng tiền lâm hà nói trêu đến bên cạnh châu khải gáy mắt vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy ngươi thế nhưng là nói với ta thiên hoa l o ạ n truy nói lao ra t ử làm sao làm sao thí nghiệm hiện tại ngươi không nói bất quá hắn cũng không có thời gian đi quản những thứ này tiến vào trong sân hai người chân phẳng phất không nghe chỉ huy bình thường hướng phía lạ phờ dạ gì mà đi diệp thanh mang theo đồ vật hướng phía bên trong đi đến chuẩn bị trước cất kỹ liền cảm giác hai người giống như không cùng ở phía sau nhìn lại quả nhiên hai người này đang xem lấy lạ phờ dạ gì đâu cái kia nhìn gọi một cái cẩn thận diệp thanh bất đắc dĩ chỉ có thể mình vào cửa đem đồ vật cất kỹ về sau mang theo chìa khóa ra đi vào bên cạnh xe nhìn thế nào một câu về sau hai người mới hoàn hồn ngượng ngùng gãi đầu một cái d i ệ p ca không có ý tư à ngươi cũng biết chúng ta xe yêu như mạng ngươi đây cũng quá xoáy đi xe này quá đẹp rồi lâm h à n đã không biết làm sao khen ngợi bất quá hắn biết khen chính là bên cạnh châu khải cũng nhẹ gật đầu nhìn về phía diệp thanh một mảng hâm mộ bất quá bọn hắn cũng không có nói ra đến yêu cầu vô lý tốt d i ệ p ca đồ vật chúng ta cũng đưa đến thời gian không còn sớm chúng ta đi về trước đúng dĩa ca chúng ta đi trước hai người vừa mới chuẩn bị đi diệp thanh nhìn xem bọn hắn cứ đi như thế không muốn thử một chút xe này nói diệp thanh đem trong tay chìa khóa hướng thẳng đến lâm hàn ném tới ai ai ai đừng ném a lâm hàn tranh thủ thời gian tiếp được chăm chú nắm c h ặ t sợ rơi trên mặt đất mở ra đi chạy hai vòng đi cái này không t ố t ta t ố t đừng giả bộ đi thôi diệp thanh nói lâm hàn cùng châu khải cũng gãi đầu một cái t ố t t ạ ơn diệp ca vậy chúng ta liền không khắc phí hai người nhìn một chút chân mình dưới xác định không có cái gì bùn mới cẩn thận từng ly từng tí lên xe khởi động về sau lâm hàn cảm khái một tiếng hắn lúc đầu coi là học tập những thứ này đỉnh cấp siêu xe đ ồ vật bên trong thiết t r í không có ích lợi gì dù sao cũng không dùng được không nghĩ tới mộng tưởng chiếu vào thực tế thật dùng đến hắn chậm rãi mở ra ngoài rời xa biệt thự về sau điểm một cái chân ga giống trong nháy mắt lạ p h ở ra g ì như là thức tỉnh manh thú trong đêm tối phát ra gà o t h é t tà trác tùy theo mà đến chính là đẩy lương cảm giác lâm hàn cùng châu khải cũng nhịn không được phát nổ nói tục á i này chính là đỉnh cấp siêu xe mị lạc ga lái đi ra ngoài không xa lâm hàn đã đủ hài lòng trên mặt đều treo xi ngốc tiếu dung châu khải ngươi đến ngươi lái trở về Tốt. châu khải ở bên cạnh nhìn xem đã sớm n g a tay đổi chỗ ngồi châu khải cảm t h ụ được cũng hướng phía trở về phương hướng lái đi trong biệt thự lâm hàn cùng châu khải tới rồi sao ông trời của ta làm sao đưa như thế năm thứ nhất đại học cái chân heo bạch chỉ khê nói nhìn xem cái này heo lớn chân cũng tương đối kinh ngạc đây là người ta láo ra từ mình ướp gia vị a bọn hắn đâu làm sao không có vào ngồi một chút ta đem siêu xe chìa khóa xe cho bọn họ để bọn hắn đi mở mở chơi bùa vừa rồi tại phía ngoài thời điểm hai người này con mắt đều chuyển không m ở cái này nếu là không để bọn hắn ra ngoài trượt hai vòng ban đêm sợ đều ngủ không đến cảm giác đâu diệp thanh nói đem đồ vật cất kỹ về sau cũng đi trang có chút lớn áo bào đỏ còn có một bình rộ mạng nghỉ còn nhi làm đáp lễ một lúc sau siêu xe trở về hai người xuống xe cảm giác bước chân đều p h ủ phiếm bắt đầu phiêu phiêu m u ố n bay quá sung sướng đơn giản thoải mái lật ra chưng một trăm tám mươi bảy bao nhiêu tiền chưng một trăm tám mươi bảy bao nhiêu tiền hai người lết nhau sau đó cả cười cười nụ cơ kia giờ này k h ắ c này chỉ có chính bọn hắn minh bạch là có ý gì quá sung sướng thật sự là quá sung sướng đây là manh thú a đó cũng không phải là mấy ngàn vạn xe có thể khó chịu hả lần này ta ta cảm giác đều có p h â n đấu động lực quá muốn lấy sau mình mua một cái a châu khải cảm khái bên cạnh lâm hàn cũng nhẹ gật đầu đúng ngươi nói đúng dạng này ngươi nhiều cố gắng một chút ngươi mua một cái sau đó ta thường xuyên lái chơi một chơi là được một câu ra châu khải ngươi mẹ nó bàn tính đánh rất vắng a ta cái này còn mua không nổi đâu ngươi liền đem bản tính đánh nhau ta cái này nếu là mua về sau ngươi còn chưa nhất định như thế nào đây nói không cố gắng mẹ nó châu khải t r ứ n g mắt liếc hắn một cái cầm chia khóa xe liền vội vàng hướng phía cửa biệt thự mà đi ai ai ai ngươi chờ ta một chút ta lại nhiều cho ta chút thời gian nhìn xem lạp phờ ra gì lâm hà nói nhưng là thấy không khuyên nổi châu khải chỉ có thể bất đắc gì đi theo đi tới cửa diệp thanh cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn đi tới các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi dựa theo suy đoán của ta tối thiểu nhất các ngươi cũng muốn cá biệt giờ trở về sau cái này t hai người nghe lập tức chuẩn bị vung mình một bàn tay châu khải nhìn xem lâm hàn không đúng hẳn là vung ra hỏa này một bàn tay là hắn nói phải trở về lâm hàn cũng khỏe miệng co giật bắt đầu ngươi đây là ánh mắt gì cái này có thể trách ta sao ta cái này không nghĩ mấy ngàn b ạ n xe đừng ra cái gì ngoài ý mớn qua đã nghiền coi như xong châu khải thở dài được rồi Diệp ca chúng ta cũng thoải mái qua xe này chúng ta thật đúng là có điểm không dám mở nếu là dốc thịt cọ sắt làm sao bây giờ chúng ta vừa rồi mở thời điểm cũng cẩn thận từng ly từng tí cho ngươi rượu ca xe này chúng ta vẫn là nhìn xem liền tương đối tốt được tiến đến ngồi hội không rồi diệp ca thời gian cũng không sớm chúng ta đi về trước trong nhà lão gia t ử cùng cha ta ngay tại đánh cờ đâu cũng không biết thế nào chúng ta trở về nhìn xem lâm hàn nói hai người vừa mới chuẩn bị đi diệp thanh ở phía sau gọi lại c h ờ một chút ừ n thế nào diệp ca đem cái này cầm lên đây là ta cho lão gia t ử đ ắ p lễ này thời gian cũng tương đối trễ ta liền không đi qua chờ nhìn xem đằng sau nếu là có thời gian lại đi qua đi diệp thanh nói đem đổ đầy lá trà bình nhỏ còn có cực phẩm rộ mạng n h ỉ có n h ỉ cho lâm hàn ai cái này cái này này làm sao còn mang về lễ a lao gia tử chính là muốn cho ngươi nếm thử cái này ta trở về bàn giao thế nào lâm hàn còn chuẩn bị cùng diệp thanh lôi kéo một chút t ố t trở về cùng lao gia tử nói một chút c ả m tạ lao gia tử đặc sản diệp thanh khoát tay á o ra hiệu đ ừ n g lại lôi kéo bên cạnh châu khải cũng cho lâm hàn một ánh mắt lâm hàn thở dài cái này ta trở về sợ không phải muốn bị hoàn trách nhún núi bay lâm hàn nhìn một chút vật trong tay nhìn không ra cái gì tên tuổi trở về lại nghiên cứu đi được thôi ta cũng không cùng ngươi từ chối gì ca tạ ơn gì ca trở về đi đi trên đường hai người cũng nghiên cứu lá trà cùng rượu Trà n à y diệp hai người ngược lại là nghiên cứu không ra lai、like、lịch gì dù sao phía trên cũng không có cái nhãn hiệu tên cái gì nhưng là rượu vẫn phải có châu khải lục x o á t lục x o á t sau một khắc hắn chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây m ơ n niệm đây là cái gì ai có thể nói cho hắn biết đây là cái gì n g ư ờ i sao thế đây là đi tới đi tới không có người n g ư ờ i làm gì chứ lâm hàn nhìn hắn bộ dáng hấp tấp chạy tới dùng rượu tại trước mắt của hắn lung a y hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn p h ả n phất muốn đem hắn từ trạng thái thất thần cho kéo trở về một cử động kia trực tiếp để châu khải hít sâu một hơi ai ai ai lào thiên gia của ta a ngươi tốt tốt cầm bình rượu này có thể tuyệt đối đừng ngã đây chính là rượu ngon quý báo cực kỳ cái này một bình rượu có thể có bao nhiêu tiền năm bao đài ta uống hết đi một bình mấy vạn đỉnh trời cái này còn không phải rượu đế có thể đ ắ t cỡ nào lâm hàn đầy không thèm để ý sau đó châu khải không nói lời nào chậm rãi đưa di động quay lại đem lục soát giá cả cho lâm hàn nhìn xem lâm hàn đoạt ít đây là nhiều ít chữ số trăm vạn hơn trăm vạn một bình rượu hơn một trăm vạn a cái này hợp lý sao lâm hàn trong lòng đ ỗ n g nhiên gầm h ế t lên khá lắm diệp ca đây là cái gì thủ bậc ta lần này tốt lúc đầu một người ngần người hiện tại thành hai người ngần người một lúc sau châu khải thở dài lần này ngươi đây chính là được đại tiện nghi một đầu chân heo một bình rượu trái cây đổi hai loại đồ tốt rượu này đều như thế quý b á u trà này diệp hẳn là cũng tiện nghi không được bất quá thứ này hai người chúng ta lịch duyệt nhìn không quá ra vẫn là phải bậc cha chu cùng lao ra từ bọn hắn nhìn xem trà này diệp thế nào cái kia ngươi tốt tốt cầm rượu tuyệt đối đừng đánh biết biết lâm hàn cẩn thận nói từ lúc mới bắt đầu một tay cầm biến thành hai cánh tay cẩn thận từng ly từng tí b ư n g lấy một đường cẩn thận trở về lúc này trong biệt thự lao gia tử lâm đ ứ c trí nhìn xem lâm hàn phụ thân lâm thắng c a o mày tiểu t ử này kỳ nghệ hiện tại làm sao lợi hại như vậy thật là vậy phải làm sao bây giờ cái này nếu bị thua quá mất mặt lao cha đi mau a ta cảm giác ngươi không được bao lâu liền bị ta sắp chết lâm hàn sờ lên cái cảm đối lao gia tử cười nói sau một khắc bên ngoài chuyển đến thanh âm cha ra ra nhanh lên ra a mau ra đây mau ra đây có chuyện lớn rơi vào ngay tại đánh cờ hai người trong h a i lâm thắng nghe trên mặt bất đắc dĩ tiểu tử này làm sao thời gian dài như vậy mới trở về đồng thời vừa về đến liền hô to gọi nhỏ lâm đức trí lắc đầu phản phất nghĩ tới điều gì đi thôi chúng ta đi ra xem một chút giống như có việc gấp ngươi đi ra trước xem một chút ta chậm rãi xuống giường t ố t lao ra tử ngươi chậm một chút lâm thắng nói cũng bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến đằng sau lao ra tử trên mặt lộ ra ngoan đồng bình thường t i ể u dung đem lâm thắng pháo cùng xe cầm xuống bàn cờ đặt ở mình chết con bên trong làm xong đây hết thảy mới khai hát một bộ không nhanh không chậm bộ dáng hướng phía bên ngoài đi đến bên ngoài lâm thắng nhìn xem lâm hàn cùng châu khải hai người các ngươi này làm sao mới trở về hả làm sao còn mang theo đồ vật trở về đây là người ta đáp lễ sao đúng a cũng là bởi vì lúc này lễ ta mới mau đem các ngươi kêu đi ra n g ư ờ i xem một chút rượu này bao nhiêu tiền nói đưa di động đặt ở c h â đó lâm thắng sang đây xem một giây sau châu n g a đá tại Trưng Trưng ít. mai nguyên chỗ. c h mai Đoạn châu khải ở bên cạnh nhìn xem miệng hơi cười không thể không nói cái này hai người bộ dáng khiếp sợ đều rất tương tự à lão gia tử cũng đi ra lâm thắng nói tình huống về sau lão gia tử trầm mặc một hồi cái này chúng ta phải đại tiện nghi ta đều không nghĩ tới mình ướp g i a vị chân heo dạng này đáng tiền t ố t trước hết như vậy đi người ta đưa cũng đã đưa cũng không thể lui về đồng thời nghe lâm hà nói đối phương cũng coi là một phương cự giả những vật này người ta khả năng đều không có để ở trong mắt cha nay diệp lâm đức trí mở ra bình nhìn xem cha n à y diệp cũng rất không bình thường a hắn đánh giá lâm thắng cũng nhìn một chút người người hương khí dạng này thuần hậu hương khí s ắ c thực không tầm thường ân ngâm điểm lâm thắng nhìn xem láo gia tử ngâm điểm t ố t lâm thắng đi pha t r à lâm hàn cùng châu khải cũng không quá sẽ thưởng thức t r à dứt khoát trở về chơi game đi một lúc sau lâm thắng đem t r à ngâm tốt hai người đánh giá một ngụm cửa vào về sau n ồ n g đậm hương khí liền tràn đầy toàn bộ k h o á miệng để bọn hắn đều tâm thần an bình lại cái này đại h ư n g bảo có thể xưng t ự c phẩm Ta、trước a t đó uống qua tốt nhất đại hồng bảo nhưng là khoảng cách cái này trên lệnh không phải một chút điểm đồng thời khi đó ta còn là lãnh đạo văn phòng uống cái kia đại hồng bảo đã là trên thị trường không thường gặp ai đối phương thủ bút này à để lâm hàn về sau nhiều cùng người bạn này tiếp xúc một chút người ta tùy tiện nhắc tới điểm một chút liền đầy đủ lâm hàn dùng lao ra từ nói lâm thắng cũng nhẹ gật đầu uống một lúc sau đi thôi chúng ta tiếp lấy đi đánh cờ được sớm một chút kết thúc đi ngủ đi lâm thắng nói nghĩ nghĩ mình cũng không uống nhiều ít trả chìm vào giấc ngủ ngược lại là không sao hh <cười> một hồi đem lão gia tử thắng liền có thể hào hào đi ngủ đến bàn cờ trước đó lâm thắng chuẩn bị dựa theo trước đó ý nghĩ đại sát tứ phương nhưng là hả làm sao cái ý tứ xe của ta cùng pháo đâu rõ ràng trước đó còn ở nơi này làm sao lại không thấy hắn chăm chú nhìn lão gia tử ngưu toàn t ử lão gia tử trên mặt đạt được một chút hoảng hốt cùng ấ y n ấ y chỉ bất quá lão gia tử một mặt mờ mịt nhìn xem hắn làm gì ngươi dạng này nhìn ta làm gì đi mau a đến lượt ngươi đi xuống một bước lão gia tử ngươi không cảm thấy còn có cái gì những lời khắc cùng ta nói một chút không không có lâm thắng tốt tốt tốt hắn xem như đã nhìn ra lão gia tử là căn bản không có tính toán thừa nhận mình tiểu động tác xem ra chỉ có thể bằng vào ngạnh thực lực cường sát đến có một trận ác chiến ban đêm diệp thanh nhìn một chút hai cái tiểu ra hỏa giống như đã ngủ cũng mở ra vợ chồng lời nói trong đêm ngày mai ta liền đi đi học người đi đưa hai cái tiểu ra hỏa sao l ã o công ừ m đoạn thời gian này trong trường học tiểu đàn các nàng cũng cùng trước đó đều tại hỏi thăm chỉ bất quá các nàng hẳn là cũng thấy được họ lục xoát biết du du cùng tiểu nhu đi làm cái gì hiện tại hai cái tiểu gia hỏa tại trong vườn trẻ rất là được hoan nền a ta cảm giác đã không phải là tại trong vườn trẻ được hoan nền hiện tại du du cùng tiểu n u thế nhưng là có rất nhiều f a n hâm mộ bạch chỉ khê nói như thế diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó vòng lấy bạch chỉ khê mút vào khí tức trên người nàng ngươi hút ta dương khí bạch chỉ khê lập tức che n g ự c một bộ cảnh giác d á n vẻ hả diệp thanh trừng to mắt ngươi nói cái gì lời này ngươi có phải hay không nói ngược ta còn chưa nói ngươi hút ta dương khí đâu ngươi trước trả đũa thật là vậy ta liền hút thế nào diệp thanh hùng g ữ nói sau đó liền hướng phía bạch chỉ khê cổ mà đi ai nha ngứa hh ắ bạch chỉ khê cũng bị diệp thanh huyên náo thở dốc liên tục một bộ cầu xin tha thứ dáng vẻ một lúc sau h ắ cám bên trong một thanh â m chuyển đến ba ba mụ mụ không cần nói a đã khuya à, muốn ngủ á các ngươi không có chút nào ngoan hừ cơ hồ trong nháy mắt diệp thanh cùng bạch chỉ khê đều dừng động tắt lại nhắm mắt lại g i ả chết một lát sau diệp thanh mở mắt ra nhìn xem trong ngực bạch chỉ khê thậm chí đều không cần tận lực cảm thụ đều có thể phát giác nha đầu này sắc mặt đã đỏ bừng vô cùng được rồi cái này trực tiếp bị du du bắt bao hết nguyên lai không ngủ ha xem ra sau này thật muốn hoàn toàn xác nhận về sau mới tốt hắn trợn tròn mắt sau một khắc một con cánh tay thon dài liền chụp lên ánh mắt của hắn để hắn nhắm lại diệp thanh lão bà làm sao còn đối với hắn cưỡng chế tắt máy đâu được rồi được rồi đi ngủ ngày thứ hai diệp thanh ngủ ngủ liền cảm giác được bị người đập hai lần mơ mơ màng màng mở mắt ra liền trông thấy bạch chỉ khê chu mặt nhìn xem hắn một bộ dáng vẹ thợ phì phò diệp thanh một thanh năm ở đem nàng ôm vào lòng nhưng là giống như sinh khí lao bà so muốn giết nhiên g chư cũng khó khăn bắt khống chế thật lâu diệp thanh mới đem nàng khống chế lại làm sao rồi làm sao sáng sớm cứ như vậy diệp thanh nhỏ giọng nói còn nói sao n g ư ơ i xem ta cổ cổ thế nào diệp thanh nhìn xem khoe miệng giật một cái khá lắm hôm qua kìm lòng không được hiện tại xem xét cái này mấy cái ô、oh、mai cái này người ở bên ngoài nhìn giống như tối hôm qua chiến đấu có chút kịch liệt ta t n g ư ơ i nói đi ta này làm sao gặp người không có chuyện gì ngươi cũng đã nói mẫn người lý do này nghĩ ngược lại là rất nhanh a bạch chỉ khê s ư ơ n g sở đừng nói cái này thật đúng là cái giải thích lý do t ố t ta vậy liền thang ư ơ i lần sau không cho phép t ố t lần sau cam đoan không hút cái cổ ừng bạch chỉ khê bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía diệp t h a n h người xấu này đây là cái gì kỳ quái cam đoan một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa cũng đi lên một đ ộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng rửa mặt ăn cơm thay xong quần áo mụ mụ chúng ta xuất phát tá ừ mân tại trong vườn trẻ cùng các tiểu bằng hữu hảo, hảo ở chung yên tâm đi mụ mụ du du cùng tiểu n u lôi kéo tay hướng phía bên ngoài hấp tấp chạy tới sau đó lên diệp thanh xe trong phòng bạch chỉ khê soi vào gương nhìn xem trên cổ dấu giống như có chút đỏ a tương đối rõ ràng bất quá lao công cũng tìm lý do xem như lấy công chuộc tội đi nếu là cùng phòng h ỏ i tới nàng cũng có giải thích lý do ân cứ như vậy đi lên lớp đi trên đường hai cái tiểu nha đầu nhìn xem bên ngoài quen thuộc đi học phong cảnh cũng không nhịn được hử nhẹ lên tiếng một bộ tâm tình thật tốt dáng vẻ đồ vật đều mang xong chưa cho các tiểu bằng hữu lăng thành đặc sản số lượng đều mang đủ đủ chưa mang đủ đủ rồi ba ba nhưng là ba ba một hồi làm phiền ngươi giúp chúng ta x á c h đi vào hai chúng ta khí lực tương đối nhỏ du du chấp cặp mắt đào hoa một mặt khẩn cầu nhìn xem diệp thanh không vậy ba ba bộ dạng này ai có thể cự tuyệt diệp thanh chỉ có thể nói nha đầu này quá hiểu chính nàng có bao nhiêu đáng yêu Trưng tốt, tốt, tốt, một hồi ba ba cho các ngươi cầm đi vào diệp thanh nói phía sau hai cái tiểu gia hỏa cũng vui vẻ khoa tay mua chân tạ ơn ba ba ba ba ngươi tốt nhất rồi một phen cầu vồng cái rắm thổi ra để diệp thanh đều vui vẻ không muốn không muốn hai tiểu gia hỏa này giống như thật biết mình đến cỡ nào đáng yêu coi như không tệ một lúc sau đến nhà trẻ diệp thanh cũng mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuống xe đem đồ vật lấy được đi thôi chúng ta đi vào diệp thanh nói hai cái tiểu gia hỏa cũng hướng phía bên trong chạy tới đằng sau một thanh âm liền văng lên du du t i ể u n u hai cái tiểu gia hỏa quay đầu liền trông thấy tiểu đan chạy tới sau đó ba tên tiểu gia hỏa liền ôm ở cùng một chỗ một bộ đã lâu không gặp dáng vẻ những người bạn nhỏ khác nhìn thấy cũng chạy tới lao sư cũng có mấy cái đi tới đối hai cái tiểu gia hỏa hỏi han đ ân cần du du tiểu nhu các người tốt lợi hại ta tại mụ mụ trên điện thoại di động đều xem lại các ngươi ừ mừng rất nhớ các ngươi n h a thời gian dài như vậy các ngươi cuối cùng là trở về bọn trẻ nói bên cạnh các lao sư nhìn xem đám này tiểu gia hỏa thân mật bộ dáng cũng không tự giác nợ đủ cười các nàng xem lấy du du cùng tiểu nhu mấy ngày nay du du cùng tiểu nhu âm nhạc buổi lễ long trọng ảnh chụt ngược lại là soát bình phong các nàng xem đến rất nhiều lần thật là rất đáng yêu hiện tại mặc dù không có mặc vào lễ phục thời điểm khả ái như vậy nhưng là cũng nhiều mấy phần tự nhiên cảm giác nói chuyện phiếm về sau du du giống như nghĩ tới điều gì nhìn về phía diệp thanh ba ba biết rồi diệp thanh ngầm hiểu cầm trong tay dẫn theo cái túi bông u xuống du du lôi kéo tiểu n u từ trong túi cầm đồ vật sau đó phân cho mọi người tiểu đan đây là chúng ta từ lăng thành mua lễ vật cho ngươi a cường cái này cho ngươi lao sư các ngươi cũng có nha du du nói cũng hai tay đem lễ vật cho lao sư cặp mắt đào hoa còn chớp một bộ dáng vẻ khả ái lao sư thấy cảnh này tâm đều nhanh muôn hóa cái này còn có phần của các nàng đâu như thế vượt qua các nàng dữ liệu tạ ơn du du tạ ơn tiểu nhu không k h á c h khí không có chuyện gì hai cái tiểu g i a hòa nói cũng chuẩn bị đi cho những người bạn nhỏ khác phân phát bắt đầu phân phát hoàn tất diệp thanh nhìn đồng hồ bạch chỉ khê bên kia hẳn là hiện tại cũng đến trong trường học đi hẳn là cũng bắt đầu đi học đi ba ba chúng ta phân phát xong rồi ư m ấ t được cái k i a ba ba liền đi rồi t ố t ba ba bãi m a i ban đêm nhớ ký tới đón chúng ta nha nói diệp thanh cũng nuốt v ố t hai cái tiểu g i a hòa đầu đêm nay bên trên khẳng định tới đón các người a diệp thanh liền đi cùng lúc đó giang thành trong đại học bạch c h ỉ khê cũng ngồi ở trong phòng học mấy cái cùng phòng còn buồn ngủ tới c h ỉ khê người đã đến nhà du lịch trở về à nha tư vân trở về a trả lại cho các ngươi mang theo lễ vật bạch c h ỉ khê cười đem mua đồ vật đem ra đưa cho mấy người hoa、wow, tốt như vậy thật sự không hổ chúng ta thay ngươi đáp trả x u ỵ t suỵt suỵt thay lấy đáp trả sự tình nói nhỏ thôi tốt biết rồi nhanh ngồi xuống một lúc sau trưng ơ anh nhìn xem bạch c h ỉ khê giống như phát hiện cái gì cả ngươi đều là một đôi mắt đông nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này trong ánh mắt nàng trong nháy mắt dấy lên tới bắt quái chi hỏa sau đó chọc chọc bên cạnh vương di hả thế nào vương di chính ở chỗ này mở qua đâu liền cảm thấy trương manh tại đâm chính mình nha đầu này đây là muốn làm gì sẽ không phải là muốn cướp quả của mình đi sau đó nàng liền nắm thật chặt quả của mình trương manh nhìn xem vương di phản ứng trong nháy mắt trầm mặt lại có ý tứ gì ngươi đây là ý gì có phải hay không có chút quá mức khiến cho ta là cái gì người xấu đồng dạng ta lại như thế đoạt ngươi đồ vật người sao làm gì ta cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật trưng manh nhỏ giọng hung dữ nói a a dạng này a trưng manh khá lắm ngươi thật đúng là cảm thấy ta sẽ đoạt ngươi đổ vào ta quá phận thật sự là quá phận không nói với ngươi trưng manh hử nhẹ một tiếng hướng phía bên cạnh nhìn lại một bộ không để ý người d á n g vẻ vương di nhích lại gần mang trên mặt tiểu dung vừa mới chính là chỉ đ ù a một chút làm sao lại tức giận đừng nóng giận ta xin lỗi ngươi đến nói một chút ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì sự tình vương di mang trên mặt hỏi thăm biểu lộ trưng manh hử nhẹ một tiếng đã nói xin lỗi quên đi đi sau đó nàng chỉ vào bạch chỉ khê cổ ra hiệu một chút vương di cũng hướng phía bên kia nhìn sang sao đây là trong n á y mắt trên mặt của nàng cũng dâng lên d ì cười chật chật đây là tình huống như thế nào liền không nói cũng hiểu đi cái này đêm qua vẫn rất điên cùng nha đừng nói chỉ khê nhìn n u nhu nhược nhược không nghĩ tới hh ắ c ắ c hai người nhìn xem trông thấy bạch chỉ khê hướng phía nhìn bên này đi qua tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt nụ cười trên mặt đều thu liễm chỉ bất quá khoe miệng vẫn là rất khó ép sao rồi bạch chỉ khê nhìn xem các nàng mang trên mặt hỏi thăm bất quá cũng rụt cổ một cái không có gì chính là cùng ngươi nói một việc có mấy môn khóa sắp khảo thí a lập tức bạch chỉ khê cũng n g â y n g ẩ n cả người khá lắm nhanh như vậy sao cùng diệp thanh cùng một chỗ thời gian trôi qua quá nhanh đi cái này đều muốn nhanh khảo thí thời gian ây cho ngươi ta nhớ được bút k ý trưng manh nói cũng đem laptop đưa tới tạ ơn không cần k h á c h khí trưng manh đang khi nói chuyện còn lặng lẽ liếc qua bạch chỉ khê ô mai ấn thật đúng là kịch liệt nha bạch chỉ khê xác nhận mấy tên này chính là đang nhìn cổ của nàng diệp thanh người xấu này bất quá hắn cũng để một cái tốt giải thích lý do nói bạch chỉ khê cũng nhẹ nhàng gãi gái cổ nhìn xem cùng phòng thầm nghĩ trong lòng hỏi ta nha hỏi ta vì cái gì cảo cổ a đợi một lúc sau mấy cái cùng phòng đều không có hỏi thăm bạch chỉ khê cũng nói một mình nói ai nha gần nhất có chút quá mẫn cổ có chút nữa nói xong bạch chỉ khê nhìn xem cùng phòng muốn xem lấy các nàng giật mình dáng vẻ nhưng là trong dự đoán tình huống căn bản cũng không có xuất hiện ngược lại các nàng trên mặt dì cười càng thêm nồng đậm thật giống như nhìn tấu cái gì đồng dạng hả một chiêu này không có hiệu quả sao lần này nguy rồi mình cái này một giải thích càng là có dấu đầu lòi đuôi dáng vẻ ngồi vững ồ ồ ồ nàng thật bây giờ còn chưa có làm chuyện xấu nha bất quá đây là sớm tối b ạ c h chỉ khê nghĩ đến cũng mặc kệ hiểu lầm liền hiểu lầm đi c h ư một trăm chín mươi đây là pháo hoa đây là bong đi c h ư một trăm chín mươi đây là pháo hoa đây là bong đi hiện tại vẫn là h ả o h ả o â tập b ạ c h chỉ khê sau đó liền cầm qua bút ký bắt đầu nhìn xem cũng không quan tâm người bên cạnh xì xào bà n tán dù sao mình cũng không quan trọng bên cạnh trưng ơ manh vương di đ á m người nhìn xem bạch chỉ khê cái dạng này giống như không giống như là giả cái này thật là quá nhạy thật đúng là không chừng trưng ơ manh hướng phía bên cạnh vương di nhìn một chút ngươi nói chỉ khê có phải thật vậy hay không gì ứng có khác nhau sao vương di trên mặt m a n g cười cùng bạn trai ra ngoài du lịch nhiều ngày như vậy chật chật ngươi suy nghĩ một chút sẽ có bao nhiêu kịch liệt thời khắc đúng hay không a trưng ơ manh như ở trong n g n g mới t ỉ n h cái này nói có đạo lý nhưng là nhiều kịch liệt ta không nghĩ ra được dù sao ta là một cái mẫu thai độc thân cậu a trong n á y mắt trưng ơ anh cũng phát ra kêu rên nhìn về phía bạch chỉ khê từ lúc mới bắt đầu dì cười biến thành hâm mộ thần sắc bên cạnh vương di nhìn xem bộ dáng của nàng một mặt bất đắc dĩ nha đầu này vẫn là tranh thủ thời gian tìm bạn trai đi t hưởng thụ một chút tình yêu ngọt bùi tay đắng tại bạch chỉ khê an tâm nhìn bút ký thời điểm bên này diệp thanh cũng trở về đến trong biệt thự một lúc sau mấy chiếc xe hàng liền tới đến trước cửa lâm hàn cùng châu khải mấy người cũng đến đây bọn hắn nhìn xem lạ phờ dạ di dưới ánh mặt trời lạ phờ dạ dị cùng đêm qua căn bản không thể giống nhau mà nói hiện tại càng thêm lòng lánh căn bản không r lâm hàn g luôn luôn、like、lập à b tức vỗ vô bộ ngực mình một bộ bao tại trên người ta bộ dáng người cứ nói đi dược ca muốn chúng ta làm gì muốn bắt đầu dỡ hàng sao nay cũng không cần ta nghĩ nghĩ Các lúc người đến lúc đó trong ớ i hỗ t ợ bố buổi tối trí một chút. Sau đó chính là buổi tối sự tỉnh. Ta định chế một chút chính chế định h Sau sự đó là p á hoa, đ ế lúc các đó n ư ờ i đi c h â nháy núi bên kia t ả là liền lên được rồi. Nói, Diệp Thanh liền lên xe hàng, nhìn xem định p chế h xe xem o hoa. Hàn Lâm m ấ người cũng nhảy lên, nhìn x e、so、mắt p h í lâm hàn cũng ngứa tay bắt đầu cả đời này có thể phóng tới như thế thuốc phiện hoa người cái này toàn bộ giang thành sợ cũng không có mấy người đi cái này tốt ta từ nhỏ đã thích thả phá hoa ta ngày đó ngay tại bên cạnh trông coi trở lấy diệp ca tin tức của ngươi n à y cũng không cần chờ lấy ban đêm thả liền tốt diệp thanh nói lâm hàn cũng nhẹ gật đầu diệp ca ngươi không phải nói còn có một số bố trí cái gì sao chúng ta cùng một chỗ đi được tới đi ta cũng tính toán một chút thời gian nhìn xem đại khái bao lâu thời gian c ó thể bố trí xong diệp thanh liền ăn bài lâm hàn đám người trực tiếp thúc đẩy nhận tinh trần đầy một giờ sau cũng coi là bố trí xong thấy được thành phẩm bên trong lâm hàn châu khải đám người lúc đầu coi là đeo đổi nữ sinh giai đoạn là nhất phí tiền dạng này xem xét khá lắm là bọn hắn vô trí a cái này sau khi kết hôn mới là nhất đốt tiền có được hay không bố trí như thế dạng này pháo hoa trong n g a y mắt lâm hàn liền nhẹ nhàng thở ra nhờ có mình bây giờ còn chưa có kết hôn còn không có bạn gái nếu như bị về sau nhà mình cô vợ trẻ thấy được trường hợp như vậy quấn lấy cùng hắn muốn như vậy một trận ngày kỷ niệm cái kia không t r ự tiếp tê vậy hắn sợ là muốn đi bán thận không so được không so được không sai bị ệ lắm diệp thanh nhìn xem những thứ này khí cầu cái gì lần này cũng đều thổi lên bỏ ra một giờ chờ đến ngày đó thời điểm căn bản là không dùng đến thời gian dài như vậy mọi người cũng quen thuộc dựa theo diệp thanh tính ra đại khái nửa giờ là đủ rồi mang theo bạch chỉ khê ra ngoài nửa giờ cái này có thể quá dễ dàng tốt thời điểm cũng không sớm thu thập một chút chúng ta đi đi ăn cơm trưa chờ đến ban đêm bạch chỉ khê trở về thời điểm trong nhà các loại trang trí đã đều trừ đi một điểm bố trí vết tích đều không có trở về à nha đi thôi chúng ta đi đón hai cái tiểu gia hỏa bạch chỉ khê nói cũng đi theo diệp thanh đi ra ngoài diệp thanh bay đầu nhìn một chút bạch chỉ khê cổ hôm nay không có bị người khác hỏi thăm a còn nói sao bạch chỉ khê đoán trách nhìn xem diệp thanh ta những cái kia cùng phòng cái kia con mắt có thể nhọn vừa lên đến liền thấy còn hỏi thăm ta là chuyện gì xảy ra biểu tình kia quả thực là giống như cười mà không phải cười giống như thấy được hết t h ể dáng v ẻ vậy ngươi vô dụng ta cái kia một bộ lý do thoái thác khó dùng người ta căn bản cũng không phản ứng ta khiến cho ta cùng giấu đầu lòi đôi đồng dạng bạch chỉ khê mém miệng một bộ bất đắc di bộ dáng diệp thanh nhìn xem nàng Cũng cùng chung thù mối bạch ắ t thật là, cái này cũng không tin, đầu, không là, này cái cũng d n này, g ú n g ta chỉ ũ n đừng giận, g tức k ô n tin lần chúng liền làm trở thành sự thật, để các nàng ghen ghét, đem các nàng miệng gỡ ra hướng bên trong nhét g ghét, gỡ ta trở thật, thức rồi, được để đem các các cho chó. Bạch c ra làm sau, sự ăn khê nói cái gì đó thứ này là có thể trong sân nói sao bạch chỉ khê hướng phía bên cạnh nhìn một chút còn tốt cũng không có cái gì bóng người được rồi được rồi nhanh đi tiếp hai cái tiểu ra hỏa bạch chỉ khê nói cũng cùng diệp thanh hướng phía phía trước mà đi một lúc sau cô xe đi vào nhà trẻ diệp thanh cùng bạch chỉ khê đi vào du du cùng tiểu nhu trông thấy hai người tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới ô m diệp thanh đuổi ba ba các ngươi tới rồi ừng tới đón các ngươi hôm nay tại trong vườn trẻ vui vẻ sao vui vẻ nha du du nghĩ đến hôm nay những thứ này đám bạn tốt thời gian rất lâu không thấy các nàng cùng các nàng nói rất nói nhiều đâu một mực không ngừng các nàng cũng cùng các tiểu bằng hữu chia sẻ cuối cùng chính là lão sư cũng rời cái băng ngồi nhỏ ở bên cạnh nghe du du đem tình huống của hôm nay cũng đã nói bắt đầu dạng này a diệp thanh nhẹ gật đầu được rồi chúng ta đi về đi cùng lão sư nói gặp lại lao sư gặp lại du du cùng tiểu nhu bày biện tay nhỏ lao sư cũng trở về ứng lên xe về đến nhà mặt diệp thanh tự mình xuống bếp bên kia trên ghế salon du du cùng tiểu nhu cùng bạch chỉ khê muốn điện thoại di động cho ông ngoại bạch tinh đình đánh tới video điện thoại kết nối về sau ông ngoại các ngươi ăn cơm sao du du nói bên cạnh tiểu nhu cũng chen vào hình tượng còn không có các ngươi đâu ba ba tại phòng bếp làm lấy đâu một hồi hẳn là liền có thể ăn cơm ông ngoại hôm qua thời gian hơi trễ cho nên không có cùng ngươi nói ta cùng mội mội về giang thành nhà t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt lao bà tự mình xuống bếp t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt lao bà tự mình xuống bếp du du nói một bộ dáng vẻ khả ái tiểu nhu cũng ở bên cạnh n i c k lại gần c h ư ớ c cặp mắt đào hoa nhìn xem ông ngoại hai cái này tiểu nha đầu dáng vẻ khả ái để bạch tinh đình đều bật cười một lúc sau đằng sau bạch chị lăng cũng tan học trở về mảnh khảnh dáng người mang theo thật to túi sách lộ ra rất không đáp nhưng là không có cách nào hiện tại học tập chính là như vậy quyền ai nha các ngươi từ lăng thành trở về a bạch chị lăng lại gần nhìn xem chị bất quá bạch trì i được rồi, được rồi, lăng nhìn màn ảnh bên trong du du tiểu nhu tiểu di đi các ngươi ông ngoại không cho tiểu di cùng các ngươi nói chuyện phiếm ai không có cách nào tiểu di không thể hàn huyên nói bạch trì lăng liền đi bạch trì lăng liền đi khá lắm lời này của ngươi nói t ai lúc nào n ó chuyện không cho cái cũng có cách nào. Bất quá cũng không có cái không thắng Thật nhi, hắn không không gấu. tiểu quả này biện ngươi nữ nào. đối mặt Bất là, pháp, gì ai kêu khuê là nhà mình khuê nữ đâu. ai ai ai, n g ư ơ i nhà đầu này ta lúc nào nói không cho ngươi cùng hai cái tiểu gia hỏa thắng gấu ta đây không phải nhìn xem ngươi vừa mới trở về muốn cho ngươi trước tiên đem túi sách phóng nhất hạ lại tới nói chuyện phiếm dạng này a bạch chỉ lăng đã nhìn thấu lao cha nhưng là vẫn đem túi sách c o n lên đưa di động đ ặ t lại một tuần này t i ể u di lớn đừng đến lúc đó đi tìm các ngươi a nói bạch trì lăng cũng cùng hai cái tiểu gia hỏa sốt ruột trao đổi không có cho bạch tinh đ ỉ n h nhiều ít không gian bạch tinh đ ỉ n h đời ta đi qua xa nhất con đường chính là ngươi nha đầu này xáo lộ ngươi sáo lộ này thật sự là quá sâu nhưng là hắn hiện tại đã mất tiên cơ không có cách nào một lúc sau ây cho ngươi a láo cha ta chờ tuần này lớn đừng qua đi thế nào ngươi có đi hay không ta cũng đi chờ một chút còn có ta trong phòng bếp vương minh nghe phía bên ngoài cũng tranh thủ thời gian chạy đến nói một bộ tuyệt đối đừng đem ta rơi xuống dáng vẻ tốt tốt tốt yên tâm khẳng định quên không được ngươi bạch tinh đình cười nói vậy chúng ta liền nói tốt trở cuối tuần này liền đi tìm các ngươi chơi cúc điện thoại diệp thanh đồ ăn cũng làm xong tới nhanh lên tới dùng cơm nha đến rồi hai cái tiểu nha đầu hấp tấp chạy tới nghe hương khí mang trên mặt sùng bái ba ba ngươi làm cơm hương khí so với trong sơn trang đầu bếp bá bá còn muốn d i à y đ ư ợ c nha chỉ là nghe cũng cảm giác hảo hảo ăn hai cái tiểu ra hòa nói bạch chỉ khê ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu cái này thật đúng là không có chút nào khoa trương diệp thanh nhìn xem các nàng chăm chú dáng vẻ cái này thật đúng là nói đúng dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có thần cấp chủ n g mặc dù thiên thủy nghị phép sơn trang bên trong đầu bếp tay nghề không tệ nhưng là làm sao so ra mà vượt hắn hệ thống gia trì tới đi nếm thử lúc ăn cơm bạch chỉ khê cũng bắt đầu bắt đầu trầm mặc nàng nhìn xem đồ ăn trong lòng cũng tính toán kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó làm cái gì đồ ăn cho lão công ăn được đâu đợi buổi tối nghiên cứu một chút ban đêm bạch chỉ khê ngồi ở trên ghế salon tìm kiếm cho lão công làm cái gì đồ ăn tương đối tốt sau đó l i ề n có rất nhiều video bật đi ra bạch chỉ khê nhìn xem a cái này tiêu đề rất hấp dẫn người ta a mở ra về sau một hồi bạch chỉ khê liền bất đắc dĩ bắt đầu đây là cái gì a hậu xào lăn hoa bầu dục c ầ u kỳ canh r a u hẹ trứng gà những vật này liền xem như bạch chỉ khê lại đơn thuần cũng biết là dùng để làm gì kế tiếp video cũng là dạng này một lúc sau bạch chỉ khê cũng bắt đầu hoài nghi xem ra là mình lục xoát từ mấu chốt tương đối có vấn đề bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể đem lão công hai chữ trừ đi lần nữa lục xoát lần này còn tính là tương đối bình thường bạch chỉ khê cũng bắt đầu cất giấu chuẩn bị đến lúc đó cho diệp thanh làm lấy ăn thế nào làm gì chứ nhìn ngươi nhìn nghiêm túc như vậy b ạ c h chỉ khê b ố n tại nơi đó diệp thanh cũng đ í c h lại gần b ạ c h chỉ khê tranh thủ thời gian thao tác đợi đến diệp thanh tới thời điểm nàng chính nhìn xem trực tiếp nhìn trực tiếp đâu ừ v ừ n g vẻ vô hại hiền lành b ạ c h chỉ khê trùng điệp nhẹ gật đầu diệp thanh nhìn xem nàng cái này một bộ dáng xem ra tiểu nha đầu này thật đúng là lòng mang ý đồ xấu dù sao đến bây giờ đều không có cùng hắn nói kết hôn ngày kỷ niệm ăn bài bộ dạng này là chuẩn bị đánh hắn một trở tay không kịp bất quá hh ắ c ắ chờ c đến ngày ấ y ngươi sẽ biết ngươi sáo lộ lại nhiều cũng không bằng lao công ngươi sau đó mấy ngày diệp thanh cũng càng thêm tỉ mỉ chuẩn bị bắt đầu bạch chỉ khê cũng là bình thường trên mặt tự tin biểu lộ càng sâu xem ra là mỗi dạng chi tiết đều chuẩn bị xong liền chờ đợi ngày đó đối diệp thanh làm khó dễ đến ngày đó vừa sáng bạch chỉ khê sớm tỉnh lại nhìn xem diệp thanh lại phát hiện diệp thanh căn bản không có cái gì dị dạng động tác không để cho nàng cấm nháy hạ mắt to ngược lại là hai cái tiểu ra hỏa sức sống trần đầy âm kỷ tỉ tỉ lúc nào tới nhà chúng ta hôm nay thế nhưng là cùng âm kỳ tỷ tỷ các nàng nói xong muốn trực tiếp một ngày muốn vui vẻ một ngày đâu âm kỳ tỷ tỷ nói sẽ sớm một chút tới đón ta nhóm hai cái tiểu nha đ ầ u nói cũng mong đợi bên này diệp thanh nhìn xem các nàng nếu không ta một hồi đem các ngươi đưa tới cho dù sao ta cũng ra ngoài có chút việc ra ngoài mấy giờ diệp thanh cố ý nói đây cũng là nói cho bạch chỉ khê nghe được quả nhiên bạch chỉ khê nghe lộ hai giật giật diệp thanh sáng hôm nay muốn đi ra ngoài đúng không bất quá nghe hẳn là giữa chưa sẽ trở về nàng buổi sáng đi mua ngay tươi mới nguyên liệu nấu ăn vậy ta hôm nay xuống bếp đi lão công người hôm nay nếm thử thủ nghệ của ta một hồi ta đi mua ngay nguyên liệu nấu ăn ai nha hôm nay là ngày gì người muốn đích thân xuống bếp diệp thanh một mặt kinh ngạc chỉ bất quá khỏe miệng có chút ép không được bạch chỉ khê nghe trong lòng có chút thất lạc cái này thối lao công thật không nhớ rõ bất quá không quan hệ cái này cũng cho nàng nổi lên lý do đợi nàng làm tốt cơm cùng thối lao công nói một chút hôm nay là ngày gì xem hắn đến lúc đó là dạng gì biểu lộ ừ người xấu sau đó bạch chỉ khê nhìn một chút bên kia cái bàn ngăn kéo Qua chương ủ a m ì n một trăm chín mươi hai hết thể chuẩn bị sẵn sàng chương một trăm chín mươi hai hết thể chuẩn bị sẵn sàng như thế rất tốt diệp thanh nói du du cùng tiểu nhu nghe được ba ba mụ mụ đối thoại cũng hướng phía nhìn bên này đi qua mang trên mặt tiết lối mụ mụ hôm nay ngươi muốn làm cơm nha ai nha nhưng là du du cùng tiểu n u hôm nay ăn không được hai cái tiểu nha đầu một mặt một dầu đồng thời còn mang theo x o a n suýt phản phất tại cân nhắc lấy trực tiếp cùng mụ mụ làm cơm ở giữa bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cái dạng này trong nháy mắt liền hoảng hốt dù sao hôm nay đây chính là cơ hội rất tốt cùng diệp thanh hai người vượt qua kết hôn ngày kỷ niệm lúc đầu nàng còn muốn lấy làm sao đem hai cái tiểu gia hỏa chi ra đi còn chuẩn bị gọi phụ mẫu cùng mội mội tới hỗ trợ đâu nhưng là không nghĩ tới âm kỳ thần trợ công muốn dẫn lấy hải tử trực tiếp một ngày cơ hội tốt như vậy nếu là bởi vì nàng bỏ qua nàng sợ là muốn chọc giật k ó c ai nha du du tiểu nhu chờ ngày mai mụ mụ còn làm cho các ngươi ăn các ngươi cùng âm kỳ tỉ tỉ các nàng trực tiếp sự tỉnh là trước kia liền đã quyết định tốt ngươi suy nghĩ một chút nhiều như vậy phan hâm mộ đều đang l ợ i lấy các ngươi các ngươi nếu là không trực tiếp mọi người sẽ thương tâm bạch chỉ khê có lý có cứ nói hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhẹ gật đầu được rồi mụ mụ vậy chúng ta nói xong ngươi ngày mai cần phải nấu cơm cho chúng ta ăn nha t ù ân khẳng định bạch chỉ khê nói bên ngoài tiếng chuông cửa liền văng lên diệp thanh đi qua mở cửa chỉ gặp thẩm âm kỳ ba người đứng tại cổng thẩm âm kỳ cùng diệp thanh liếp nhau một cái hai người c h ư ớ c mắt một cái con ngươi hết thảy đều không nói bên trong à âm kỳ tỉ tỉ các ngươi tới rồi đúng thế chúng ta tới tiếp các ngươi cầm dép lê sau khi tiến vào phòng t h ầ m âm kỳ cũng nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem các nàng chạy tới chạy về phía mình ngồi sổm xuống, xuống sau đó đem các nàng ôm vào trong ngực n h u y ễ n nhu y ễ n n u ngu, thật đáng yêu t h ầ m âm kỳ không khỏi cảm khái bên cạnh vương lăng hàm cùng từ á n h cũng sờ lên hai cái tiểu g i a hỏa đầu quả thực đáng yêu vô cùng đi thôi chúng ta bên kia đã chuẩn bị xong hai người các ngươi tiểu ra hỏa là không biết đêm qua sau đó thẩm âm kỳ nhìn xem bạch trí khê tậu tử hôm nay chúng ta liền mang du du cùng tiểu nhu đi chúng ta ước định tốt cả ngày hôm nay đều muốn trực tiếp dạng này chờ chúng ta lúc buổi tối lại đem du du tiểu nhu trả lại hoặc là gọi các ngươi đi đón một ngày này du du tiểu nhu chiếm hữu quyền liền về chúng ta nói thẩm âm kỳ cũng trên mặt mang cười nghĩ đến hôm nay trực tiếp hiệu quả nàng liền rất vui vẻ bạch chỉ khê cũng không nghĩ tới thẩm âm kỳ có thể như vậy nói trong mắt ném đi ánh mắt cảm kích dạng này nàng liền có thể từ sáng sớm đến tối cùng diệp thanh cùng chung hai người thời gian coi như không tệ ở chỗ này hơi ngồi một lúc sau thẩm âm kỳ các nàng cũng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến còn nắm hai cái tiểu ra hỏa tay hai cái tiểu ra hỏa cũng một bộ vui vẻ bộ dáng lúc ra cửa thẩm âm kỳ hướng phía bên trong nhìn thoáng qua cùng diệp thanh liếp nhau một cái cho diệp thanh một cái yên tâm ánh mắt phảng phất tại nói hôm nay các người liền thỏa thích hưởng thụ liền tốt tiểu nha đầu bên này giao cho ta chắc chắn sẽ không bày d ờ i các ngươi chỗ tối diệp thanh lặng lẽ cho thẩm âm kỳ dơ ngón tay cái lên ngươi nha đầu này làm việc vẫn là rất đáng tin tậy đi diệp đồng đi tàu tử cùng ba ba mụ mụ nói tạm biệt ba ba mụ mụ gặp lại tạm biệt về sau hai cái tiểu ra hỏa liền rời đi bạch chỉ khê tại cửa sổ bên trong nhìn lấy cũng hướng phía bên ngoài mà đi cái kia lao công ta trước hết đi mua đồ vật ngươi một hồi muốn đi ra ngoài sau đúng ta một hồi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian trong chúng ta buổi chưa cùng nhau ăn cơm là được ngươi cũng đừng quá gấp nhiều mua chút ăn ngon diệp thanh nói bạch chỉ khê nhẹ gật đầu ngược lại là không có phát hiện cái gì dị thường hướng phía bên ngoài đi ra ngoài nhìn xem bạch chỉ khê rời đi diệp thanh lập tức lúc trước xây dựng trong đám tuyên bố tin tức diệp thanh tốt mọi người mau tới đây giúp một tay bố trí đi lâm hàn đến rồi đến rồi ta đêm qua trong đầu diễn luyện đã không biết bao nhiêu lần châu khải chớ hà thiện nhanh đi chúng ta thời gian cũng không có nhiều như vậy mọi người n h a u n h a u thu được diệp thanh cũng đi phòng chứa đổ bên trong đem chiếc bộ kêu họa lấy ra bịt kín vãi vẽ ngược lại là có thể để lao bà một hồi trở về để lộ một lúc sau xe hàng lâm hàn châu khải đều tới mọi người cũng bắt đầu khua chiên gõ c h ố n g chuẩn bị bắt đầu lần này chỉ dùng hai mươi phút liền tất cả đều chuẩn bị xong để diệp thanh đều lau mắt mà nhìn các ngươi tốc độ này thật đúng là không tầm thường a đó cũng không phải là diệp ca ngươi sẽ không cảm thấy ta nói trong đầu diễn luyện là g i ả đi đúng rồi diệp ca ngươi đây là cái gì là cho tàu tử l ệ vật sao các ngươi có thể nhìn xem diệp thanh nhìn đồng hồ bạch chỉ khê hẳn là còn muốn thời gian rất lâu mới muốn trở về cái này nhiều không có ý tứ vậy ta liền học tập một chút học tập một chút kỹ xảo nhìn xem về sau làm sao hồng lao bà vui vẻ lâm hàn gãi đầu một cái để bên cạnh châu khải bọn người không còn gì để nói người ra hòa này vốn chính là muốn nhìn một chút hiện tại còn g i ả trang cái gì làm cho cùng thật còn xấu hổ bất quá nói đến bọn hắn cũng thật muốn muốn xem thử xem muốn nhìn một chút diệp ca đến cùng cho tàu tự chuẩn bị gì lễ vợt tới x ố c lên vãi vẽ mọi người thấy đều là từng đôi mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này là cái gì ta dựa vào đây cũng quá dễ nhìn đi cái này thuộc về là hình kết hôn sao giống như không phải là hôn lễ hình tượng quá đẹp trai đẹp t r ờ i trong n ấ y mắt lâm hàn đá m người nhìn xem đ ề u ngộng lao lâm lễ vật này thế nào học tập tới rồi sao châu khải ở bên cạnh nhìn xem thất thần lâm hàn lối ra nói lâm hàn lời này của ngươi nói ta học tập đến cái gì ta có thể học tập đến cái gì ta cái k i a hoạch kỹ có thể cùng diệp ca so sao cái này xem xét chính là diệp ca mình vẽ xem ra ta còn là dựa theo ta trước đó con đường đưa chút châu đau cái gì đi được rồi được rồi cái này học không được thật học không được những người khác cũng là bình thường ý nghĩ diệp ca n g ư ơ i cái này quá cao cấp rất khó tưởng tượng tàu t ử nhìn thấy cái này sẽ là dạng gì biểu lộ ta chỉ có thể nói ngươi đây cũng quá trâu rồi mấy người nói cũng là không tính cầu vồng cái g i ắ m thực sự cầu thị thôi diệp thanh nhìn xem ngược lại là mong đợi lão bà sẽ cho hắn chuẩn bị dạng gì lễ vật chương một trăm chín mươi ba kết hôn ngày kỷ niệm chương một trăm chín mươi ba kết hôn ngày kỷ niệm cùng lúc đó trong siêu thị b ạ n h chỉ khê cũng nhìn xem trước mặt món ăn mang trên mặt suy tư nàng nhìn xem trước mặt hầu trong n g á y mắt liền nghĩ đến trước đó nhìn thấy trong video trang diện mmm muốn hay không mua một điểm giống như là lạ nhưng là nam sinh có phải hay không liền nguyện ý ăn cái này đồ vật xoắn suýt một lúc sau nàng chính là mua một chút sau đó còn có giao hẹ mua xong về sau lại tại đi dạo mua nàng sớm chuẩn bị tốt men lưu phía trên mặt khác một chút nguyên liệu đ u ăn bộ dạng này giống như là có một loại thiếu phụ bộ dáng cho lão công chuẩn bị đồ ăn vừa kết hôn tiểu nữ sinh bộ dáng bạch chỉ khê nhìn đồng hồ vẫn tương đối dư dả đồng thời diệp thanh cũng đã nói hắn một hồi muốn đi ra ngoài có chuyện muốn tới gần giữa t r ư a mới có thể trở về cái này càng không quá sốt ruột có thể nhiều mua một chút tính tiền thời điểm bạch chỉ khê nhìn xem b ả y thu ngân bên cạnh đồ vật trong nháy mắt liền đỏ mặt lên mình trước kia mua đồ thời điểm căn bản cũng không nhìn cái này không biết hôm nay đây là thế nào còn chú ý tới cái này trong nháy mắt một cái ý nghĩ liền xuất hiện ở trong đầu của nàng muốn hay không mua một hộp ai nha được rồi được rồi bạch chỉ khê trong lòng xì mình một ngụm c h ỉ bất quá con mắt còn đặt ở phía trên kia điên cồn xoắn x o í một bên khác du du cùng tiểu nhu cũng đi theo thẩm âm kỳ các nàng đi tới thẩm âm kỳ lớn bình tầng bên trong trực tiếp lạc trực tiếp rồi còn không nóng này ta cảm giác hiện tại hẳn là tất cả mọi người còn không có tình đi dù sao vẫn là có chút sớm a nha nghe thẩm âm kỳ du du cùng tiểu nhu cũng nhẹ gật đầu một bộ nhu thuận dáng vẻ ngồi ở trên ghế salon thẩm âm kỳ nhìn xem các nàng trên mặt mang cười đ ú n g các ngươi hôm nay cứ như vậy ngoan ngoãn t h tỉ đi cho các ngươi tẩy hòa quả ăn chúng ta hôm nay nhưng là muốn trực tiếp một ngày các ngươi biết sao trong lúc này cùng tỉ, tỉ ước định cẩn thận cũng không thể nửa đường bỏ gánh cũng không thể lẩm bẩm muốn về nhà càng không thể cho ba ba mụ mụ gọi điện thoại t ỷ tỷ lần này muốn bồi dưỡng các ngươi độc lập năng lực nhìn xem các ngươi có phải hay không hai cái độc lập tự chủ tiểu khả ái thẩm âm kỳ hướng dẫn từng bước để bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh đều nhìn có chút bất đắc dĩ bắt đầu gia hỏa này đối hai cái tiểu nha đầu chính là một trận lắc lư cái này thật được không đây có phải hay không là có chút quá mức ca bất quá đây chính là diệp đồng lời nhắn nhủ nhiệm vụ liên hệ thẩm âm kỳ tự do phát huy đi hai cái tiểu gia hỏa nghe thẩm âm kỳ cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu một bộ minh mạch dám vẻ ừ m â n tốt âm kỳ tỉ tỉ chúng ta hôm nay muốn bắt đầu độc lập á thật lợi hại thầm âm kỳ đối hai cái tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên sau đó liền bắt đầu hướng phía một bên khác mà đi đi tẩy hoa quả đi một hồi hoa quả liền đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt đợi đến các nàng mõ ăn xong thầm âm kỳ nhìn đồng hồ cũng không xê xích gì nhiều b ế t mở còn có trong đám t h u ố c d ụ c thanh âm càng ngày càng nhiều trước đó báo trước ấy bổ phía dưới bình luận p a n hâm mộ cũng nhiều hơn đều tại hỏi thăm lúc nào phát sóng ta cảm giác mọi người có chút đã đợi không kịp cái kia du du t i ể u nhu chúng ta liền bắt đầu ở nhà tốt lắm chúng ta đã chuẩn bị xong du du cùng tiểu nhu ngồi xuống một bộ chăm chú dáng vẻ để thẩm âm kỳ nhìn đều cảm giác b u ồ n c ư ờ i mở ra trực tiếp bắt đầu lạp khai bắt đầu nha tới rồi và、wow, vừa tiến đến đã nhìn thấy hai cái tiểu khả ái thật tốt ngon a ai còn cùng chúng ta chả hỏi cho lễ vật nhất định phải cho lễ vật chỉ là vừa đối mặt lễ vật liền bay lên thẩm âm kỳ vương lăng hàm hai người khá lắm các ngươi có phải hay không có chút quá sông tiêu vì cái gì chúng ta trực tiếp thời điểm căn bản cũng không có nhiều như vậy lễ vật mà hai cái tiểu ra hỏa đi lên cứ như vậy nhiều đồng thời cái này phòng trực tiếp còn tràn vào nhiều người như vậy các người đến cùng là ai f a n hâm mộ ca ca tỉ tỉ các người tốt nhà du du đem khuôn mặt nhỏ hướng phía màn hình đụng đụng một bộ dáng vẻ khả ái làm cho cả phòng trực tiếp đều sôi trào lên a a a thật đáng yêu a du du cùng tiểu nhu hôm nay tại sao không có m ặ c ngày đó gặp may thảm bộ kia quần áo cái kia xem thật kỹ đây là thật cái kia thật đẹp mắt có thể nói đem đáng yêu hoàn toàn nổi bật ra bất quá kia là lễ phục đi cái này bình thường vẫn là xuyên dễ chịu một điểm đi bọn hắn nhao nhao nói du, du cùng tiểu n u cũng bắt đầu chuyển động cùng nhau bắt đầu chỉ bất quá mưa đạn có chút chữ các nàng không quá nhận biết cần vương lăng hàm đám người hỗ trợ đọc lấy cũng làm lấy giải đáp t h ầ m âm kỳ ở bên cạnh nhìn xem sau đó nhìn về phương xa bên kia chính là diệp thanh biệt thự vị trí diệp đồng tỷ môn đã dựa theo dự án bắt đầu chúc ngươi hôm nay thuận lợi đi t h ầ m âm kỳ thì thảo một câu đáp lại chúc phúc cùng lúc đó b ạ c h chỉ khê cũng mua đồ xong lái xe hướng phía bên trong m ạ n tới sắp đến thời điểm liền trông thấy diệp thanh đứng bên ngoài phản vất tại chờ lấy nàng hả mạnh chỉ khê xứng sở đây là lao công không phải nói hôm nay muốn đi bận rộn sao làm sao lúc này đang ở nhà lái xe tới đến diệp thanh trước mặt bạch chỉ khê dừng xe cũng từ vị trí lái xuống tới nhìn xem diệp thanh lao công ngươi không phải nói ngươi muốn đi bận rộn sao làm sao bây giờ còn ở nơi này ngươi làm xong hả nha bạch chỉ khê hỏi đến diệp thanh trầm mặc không nói vươn tay mang trên mặt t i ế u dung nhìn về phía bạch chỉ khê trong n ấ y mắt bạch chỉ khê giống như nghĩ tới điều gì người xấu này sẽ không phải tay cho ta、Tốt. bạch chỉ khê đem tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở diệp thanh trên tay diệp thanh lôi kéo nàng hướng phía trong nhà đi đến xuyên qua việt tử đón lấy mở cửa sau một khắc bạch chỉ khê nhìn xem bên trong một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cặp mắt đào hoa chớp thời gian dần trôi qua cũng ở m ướt bắt đầu một cái tay khác cũng không nhịn được bị miệng lại trước mặt đoá hoa khí cầu các loại trang trí xem xét chính là diệp thanh thiết kế tỉ mị cùng trang trí nguyên lai、like. lao công không có quên kết hôn ngày kỷ niệm diệp thanh bay đầu nhìn xem bạch chỉ khê dám vẻ nha đầu này làm sao còn khóc đi lên diệp thanh xuất ra khăn g tay giúp bạch chỉ khê sát cái k i a một cặp mắt đào hoa tại không khóc thời điểm liền rất là mê người cái này vừa khóc để cho người ta nhìn xem càng thêm mơ hồ bạch chỉ khê điều chỉnh một chút tâm tình một lúc sau nàng cũng chú ý tới tại những thứ này trang trí cuối cùng có một cái được vải vẽ bán vẽ đây là cái gì mang theo n g h i hoặc bạch chỉ khê nhìn về phía diệp thanh mang theo tìm tòi biểu lộ lão công đó là cái gì vải vẽ phía dưới là chương một trăm chín mươi bốn bạch chỉ khê lễ vật chương một trăm chín mươi b ố bạch chỉ khê lễ vật diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dáng vẻ kia là lễ vật cho ngươi ngươi nhà đầu này có phải hay không cho là ta quên đi chúng ta về sau kết hôn ngày kỷ niệm rồi có phải hay không còn muốn đối ta hương sư v ấ n tội diệp thanh mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu nhìn chăm chăm bạch chỉ khê phảng phất nhìn thấu nàng bộ dạng này để bạch chỉ khê đều chép miệng nói như thế nào ngay thẳng như vậy cái này nhiều không tốt khiến cho nàng là nhiều người xấu đồng dạng nàng kỳ thật khá tốt không có nha lão công bạch chỉ khê bông nhiên g ầ m đầu trên mặt biểu lộ có thể nói là một mặt ngây thơ phảng phất cái gì cũng không biết một điểm tâm cơ đều không có bộ dáng diệp thanh thấy được trên mặt một trận bất đắc dĩ ngươi thật hẳn là đi học biểu diễn ngươi là có thiên phú được rồi liền không nói ngươi đến chúng ta cùng một chỗ nhìn xem đây là ngươi lễ vật cho ngươi cái này ta thế nhưng là chuẩn bị thật lâu tại thiên thủy nghị phép sơn trang thời điểm liền chuẩn bị nói bạch chỉ khê cũng nhớ tới tới trách không được trước đó lao công có thời gian liền biến mất không thấy nàng còn tưởng rằng là đi làm việc chuyện công tác đi n g u y ê n lai、like、là chuẩn bị lễ vật nha hướng phía phía trước đi đến bạch chỉ khê trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên lúc đầu nàng còn tưởng rằng cái kia phấn hồng chuyện cổ tích gian p h n g còn có đại dương kia chi tâm chính là lễ vật không nghĩ tới cái này mới thật sự là lễ vật bạch chỉ khê bị diệp thanh mang theo đi tới lễ vật phía trước tới đi xốc lên xem một chút đi diệp thanh nói bạch chỉ khê tay cũng đưa ra ngoài sau đó xốc lên chỉ một cái l ư ớ c mắt bạch chỉ khê liền cảm giác mình đi tới trong ngộng trước đó tự mình làm ngộng thời điểm mơ tới màn này giống nhau như lúc căn bản không kém mảy may chính là nàng trong ngộng hôn lễ thậm chí diệp thanh trang phục đều như thế nàng nhìn về phía diệp thanh một mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ lại nàng cùng diệp thanh thật tâm hữu linh tê đến trình độ này Vẫn là người xấu này đến nàng trong ngộng rình Thanh nhìn là coi. Diệp xấu xem Hả? bạch chỉ khê dáng vẽ, thì ế nào?、Vẽ、không、tốt. Người cái này cùng ta tưởng tượng bên trong phản ứng không giống a. Diệp Thanh Vẽ khê Bạch chỉ h tốt. ta treo trọc. cái Diệp A. là một đôi mắt to nhìn xem h ò a tác vẽ rất tốt đặc biệt tốt cùng ta trong n g ậ n giống g nhau như lúc thật giống nhau như lúc thật bạch chỉ khê nhìn xem h ò a tác phản phất lâm vào trong một cảnh thật sâu say mê thậm chí còn vào tay sờ lên chúng ta đây cũng là có chấm dứt cưới soi đâu bạch chỉ khê hai tay cóng một bộ tiểu bội nhà bên dáng vẻ nhìn xem diệt thanh như thế mặc dù là bức tranh bất quá trước tiên làm lấy hình kết hôn đi b ạ c h chỉ khê nói cũng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đem trang trí còn có họa tác đều chụp lại sau đó tại diệp thanh ánh mắt mong đợi bên trong hh ắ c ắ c lão công ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi chờ ta a ta đi trong phòng c ổ m nói b ạ c h chỉ khê liền hướng phía gian phòng bên kia chạy tới diệp thanh ở phía sau nhìn xem nhà đầu này chuẩn bị thời gian lâu như vậy thứ này rốt cục muốn xuất ra tới rồi sao hắn chờ ở bên ngoài cũng nhìn xem mình trang trí cùng họa tác thật đúng là không tệ mình thật là một cái thiên tài bất quá ai nói đây là toàn bộ tiết mục đằng sau còn có càng thêm bắn nổ một lúc sau bạch chỉ khê ôm một quyển sách từ bên trong phòng ra ây cho người l á o công nói bạch chỉ khê liền đem sách đưa cho diệp thanh diệp thanh nhìn một chút trang địa phía trên chính là hai cái mặt trăng đây là cái gì đây là hai chúng ta sinh nhật thời điểm nguyệt lượng anh c h ủ mở ra đi diệp thanh không nghĩ tới cái này trang bịa đều dụng tâm như vậy sau đó diệp thanh liền mở ra tờ thứ nhất diệp thanh nhìn một chút liền khoe miệng co giật bắt đầu sau đó hơi hướng phía sau nhìn một chút đây là xem như quân s ổ a từ hai người ban đầu gặp nhau đến đằng sau hai người từng ly từng tí bạch chỉ khê chụp hình đồng thời tại ảnh chụp bên cạnh đều tăng thêm ngày sự kiện cùng cảm thụ của nàng còn có lúc này thỉnh thoảng xuất hiện lời tâm tình sách này có thể nói là thư t ì n h diệp thanh nhìn xem cũng không nghĩ tới nha đầu này có thể làm được một cái cái này đây chính là thật muốn hạ rất lớn công phu trong này mỗi một câu nói đều là ra ngoài chân tình thực cảm giác để cho người ta nhìn xem đều cảm giác trong lòng ấm áp phản p ấ t bạch chỉ khê ghé vào lỗ t a i hắn nhẹ giọng n ỉ non nhìn xem bức ảnh đầu tiên diệp thanh cũng cười bắt đầu ngươi tấm hình này là lúc nào đập ngươi khi đó nghĩ cái gì bức ảnh đầu tiên rõ ràng là diệp thanh đi tìm nàng thời điểm nàng ngồi ở phía sau tòa thời điểm đập ta b ạ n h chỉ khê trầm m ặ t một chút nói thật không vậy khẳng định nói thật ta ta cảm giác ngươi đang gà ta đồng thời quá mức v ụ a về nơi nào có người đi lên liền nói chúng ta một cặp nữ nhi đây cũng quá giật vậy ngươi còn đi theo ta đi nhưng là ta cảm giác ngươi lại không giống như là gà ta cho nên ta muốn nhìn xem bất quá ta còn là để ý đem ngươi bảng số xe nhớ kỹ ảnh trụ cũng đập tin tức đều biên tập tốt chỉ cần n g ư ơ i đối t a mưu đồ làm loạn ta liền lập tức phát cho ba ba mụ mụ của ta ha ha n g ư ơ i lúc đó nghĩ lại là cái này cái gì gọi là mưu đồ làm loạn ta thế nhưng là cái đại xuất ca mưu đồ làm loạn cũng là n g ư ơ i đối t a mưu đồ làm loạn có được hay không diệp thanh trên mặt mang cười một bộ treo ghẹo dáng vẻ để b ạ c h chỉ khê cũng không có cách nào bắt đầu vẫn là trước sau như một tự luyến đằng sau còn có đi phòng tập thể thao tiếp về tiểu đoàn t r ọ n cho diệp thanh lần thứ nhất nấu cơm t ư n g ly t ư n g tí diệp thanh nhìn một chút cũng không biết nha đầu này lúc nào vỗ xuống tới xem ra cái này một phần lễ vật làm mưu đồ đã lâu muốn hay không trở về phòng đi xem ta chuẩn bị cho ngươi khăn tay không có chuyện gì cảm động liền khóc lên là được ta không biết cười nói ngươi bạch chỉ khê ở bên cạnh lặng lẽ nói diệp thanh ạ dở dịu kịt c đính me được rồi được rồi hôm nay không cùng nha đầu này ở phương diện này so đo ta giữ lại từ từ xem chậm rãi khóc có thể không tốt lắm vậy ta cho ngươi trước bao bên trên nói bạch chỉ khê lần nữa trở lại trong phòng một lúc sau liền cầm giải lụa màu cùng đóng gói hộp ra đem sách vợ cẩn thận từng ly từng tí buộc c h ặ t tốt sau đó bỏ vào trong hộ hào hào giữ bên trong vẫn còn có chút không thể để cho hai cái tiểu g i a hỏa nhìn thấy lời nói không muốn cho các nàng nhìn biết sao bạch chỉ khê thật sự nói minh bạch diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó diệp thanh liền nhìn xem bạch chỉ khê bạch chỉ khê cảm thấy không thích hợp chuẩn bị chuẩn đi lão công bên ngoài những cái kia nguyên liệu nấu ăn còn ở trong xe ta ra ngoài đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn cho lấy đi vào nói bạch chỉ khê liền chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến nhưng là sau một khắc liền bị diệp thanh kéo tay một thanh kéo vào trong ngực đón lấy túi đầu thật sâu hôn xuống ô bạch chỉ khê cũng không khỏi phát ra tiếng ô ô t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm phải cho ta bồi bổ t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm phải cho ta bồi bổ rất lâu sau đó diệp thanh nhìn xem hô hô thở hồn hển bạch chỉ khê mang trên mặt tiểu dung n h a đầu hôm nay còn muốn chạy có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi không thể lại để ngươi chạy trốn được hừ hừ bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng cố h á n nhìn t h á n g qua sau đó chính là chép miệng một bộ dáng vẻ ủ y khuất ha ha còn muốn ánh mắt như vậy đến xem ta xem ra ta vẫn là không có đem người trừng phạt đủ a diệp thanh muốn nói liền chuẩn bị lần nữa lấn người qua đi bạch chỉ khê thấy được tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ lao công sai ta sai rồi một lúc sau bạch chỉ khê liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài lao công ta đi lấy nguyên liệu nấu ăn ta mua không ít t n m ngon ta và ngươi cùng một chỗ nói diệp thanh cùng bạch chỉ khê cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài đi vào bên cạnh xe đem nguyên liệu nấu ăn từ trong xe lấy ra diệp thanh nhìn một chút bên trong có phẩm chất không tệ t h ị bò còn có hả đây là cái gì hậu giao hẹ t diệp thanh nhìn xem khoe miệng giật một cái nha đầu này đây là ý gì đây là nhục nha hắn hả sau đó diệp thanh liền nhìn c h ầ m c h ầ m bạch chỉ khê một chút cái sau trông thấy diệp thanh chú ý tới những thứ này nguyên liệu nấu ăn cũng không nói chuyện chính là lỗ thai bắt đầu phiếm hồng bắt đầu phảng phất rất là ngượng ngủng diệp thanh hử nhẹ một tiếng cùng bạch chỉ khê cùng một chỗ tiến vào gian phòng n g ư ờ i ở chỗ này ngồi xuống không nên động ta đi làm cơm làm cho ngươi ăn ngon bạch chỉ khê cùng diệp thanh nói để diệp thanh ngoan ngoan ở trên ghế xa lon ngồi nếu không vẫn là ta tới đi diệp thanh nói bạch chỉ khê lắc đầu đã nói trước ta tới không c ó chuyện gì ta nấu cơm vẫn là có thể đồng thời ta cũng nhìn ngươi làm thời gian dài như vậy cơm vẫn có một ít kinh nghiệm mấy ngày nay ta xem rất nhiều tiểu hồng thư phía trên bút ký không nên coi thường tiểu hồng thư lực lượng a huy được tôi h vậy ngươi liền đi đi nhớ k ỹ làm dễ ăn một chút nếu là không ăn ngon ta ăn ít cần phải ăn chút khác bổ sung một chút diệp thanh nói giống như cười mà không phải cười ngược lại là bạch chỉ khê trên mặt đỏ hừng càng sâu nha đầu này vẫn là như vậy dễ dàng đỏ mặt đợi đến bạch chỉ khê đi về sau diệp thanh thấp giọng nhỉ non một câu tiếp lấy liền lần nữa mở ra bạch chỉ khê tiễn hắn quyển sách kia nhìn xem quả nhiên phía trên rất nhiều ảnh chụp đều là tại diệp thanh trong lúc lơ đãng bị bạch chỉ khê cho chủ hình đến hắn cũng không biết bất quá bình thường đều là một chút cảnh tượng hoành tráng t ỷ như hắn ngày đó tại âm nhạc phòng sáng tác vong ngã đánh đàn dương cầm thời điểm tại bạch tinh đình nơi đó nấu cơm thời điểm còn có rất rất nhiều nha đầu này thật đúng là rất dụng tâm lần đến cuối cùng diệp thanh nhìn xem đằng sau còn có rất nhiều trống không trang cũng minh bạch xem ra ngay h à đầu này vẫn là có khắc tiếp tiếp không không tại trương hầu vừa quay đầu bạch chỉ khê cũng phát hiện diệp thanh tại phía ngoài phòng bếp cầm đầu tay lung lay phản g phất tại thị uy diệp thanh khoát qua tay hướng phía đằng sau đi đến đi vào phòng chứa đồ từ bên trong lấy ra một bình cực phẩm rộ mạng nghỉ còn nhi mở ra tính toán thời gian hiện tại bắt đầu tỉnh rượu chờ đến lúc ăn cơm hẳn là đã đến tốt nhất cảm giác hắn bắt đầu tỉnh dậy rượu sau đó liền tìm một cái tương đối dễ thấy địa phương đem mình đưa cho bạch chỉ khê lễ vật cũng chính là cái k i a m ộ t bức hôn lễ họa tác cúc đi lên ừng m c ũ không tệ Xoặt. lắm. c á biệt giờ về sau, cửa p h ò n g bếp bị không é o Lao ra. thể bưng thức ăn lắm à cái này bức tranh treo ở nơi này thế nào a ta đến xem b ạ c h chỉ khê hướng phía bên kia chạy tới có thể nói là chạy chính là sóng cả mách liệt nhìn một chút b ạ c h chỉ khê nhẹ gật đầu tốt lắm ngay ở chỗ này liền rất tốt đến lúc đó chúng ta hình kết hôn liền treo ở đầu giường có được hay không được diệp thanh nói cũng đem món ăn đều bưng ra diệp thanh nhìn xem cũng không nghĩ tới b ạ c h chỉ khê món ăn làm còn có thể a ra dáng sẽ còn bậy cuộn có thể nói là sắc hương đều đủ về phần hương vị cần một hồi hưởng qua về sau mới biết được đến giữa trưa bốn chút bất quá không muốn uống nhiều diệp thanh nói dù sao ban đêm vẫn là phải đi đón hai cái tiểu g i a hỏa đồng thời một hồi còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm nếu là uống say nhưng liền không có biện pháp tốt lắm bạch chỉ khê cho diệp thanh rót rượu sau đó cầm chén rượu lên nhìn xem một bản đồ ăn sau đó nhìn một chút trong nhà bố trí dơ ly rượu lên đ i ê m đ i ê m nói lão công kết hôn ngày kỷ niệm khoái hoạt kết hôn ngày kỷ niệm khoái hoạt diệp thanh nói cùng bạch chỉ khê chẳng cốc quả nhiên vẫn là cùng lão bà cùng uống cái này rượu tương đối tốt uống diệp thanh nói bạch chỉ khê hờn rỗi một câu mong nếm thử nếm thử thủ nghệ của ta thế nào bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhâm nhi thưởng thức ừ n không tệ thật không hổ là nghiên cứu thật lâu cái đó là còn có cái này cũng nếm thử cho ngươi làm cái hầu nếm thử hoa cái này thịt ngon lớn a ngươi cũng nếm thử cái này r a u hẹ trứng tráng tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có mưu đồ khác nào có diệp thanh đem những n à y món ăn đều thưởng thức một chút thật đúng là không tệ có thể nói mỗi cái đồ ăn đều ăn thật ngon sắc hương vị đều đủ lần này chỉ bất quá diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dám vẻ cảm giác có chút không được bình thường tại trên gương mặt nàng nổi lên một chút đỏ ửng cái kia con mắt còn có chút mê ly vốn là đã câu hồn phách người cặp mắt đ à o hoa tăng thêm đạo này mê ly về sau liền càng thêm hấp dẫn người để cho người ta căn bản không rời mắt nội con người phạm u y diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cái biểu tình này còn có thần sắc n g ự c đế vương động cơ cũng bắt đầu bắt đầu nhảy lên dùng cái này khảo nghiệm nam sinh cái nào nam sinh trải qua được dạng này khảo nghiệm a đây không phải thỏa thỏa phạm u y sao cơm nước xong sôi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê sau đó trực tiếp xoay người đem bạch chỉ khê cho ô n công chúa bạch chỉ khê phảng phất biết muốn phát sinh cái gì cũng hơi thanh tỉnh một điểm cắn môi rất là ngượng ngùng cũng ô m diệp thanh cổ vô tại trong ngực của hắn không dám nhìn tới diệp thanh sau khi tiến vào phòng sau đó phản chân đá lên cửa phòng liền nghe được màn cửa kéo lên thanh âm chương một trăm chín mươi sáu nhiều như vậy hệ thống ban thưởng chương một trăm chín mươi sáu nhiều như vậy hệ thống ban thưởng thời gian rất lâu về sau kiểm tra đến túc chủ cùng thê tử tình cảm ấm lên phát xuống ban thưởng ban thưởng ngẫu nhiên phản lợi đảng cấp cao nhất phản lợi sát xuất cấp đội ban thưởng trời nhuận ra viên biệt thự một bộ ban thưởng thể chất tăng cường m ư ơ i điểm diệp thanh nhìn xem những vật này cũng là s ư ơ n g sở khá lắm không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui xem ra lần này tình cảm ấm lên không y ta vậy mà phần thưởng nhiều như vậy đồ tốt diệp thanh nhìn xem bên cạnh đã mệt m ỏ i ngủ thiếp đi b ạ c h chỉ khê cũng lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút trời nhuận gia viên À, vừa lúc ở cha vợ mẹ vợ chỗ thành thị ngược lại là có thể cho các nàng ở ân diệp thanh cũng coi là hạ quyết tâm có thể cuối tuần này liền trở về một chuyến sau đó diệp thanh chậm rãi rời giường dọn dẹp chiến trường lúc đầu hắn còn muốn nhu hòa một điểm không nên quái dày bạch chỉ khê nhưng là về sau mới phát hiện bạch chỉ khê hiện tại giống như mệt mỏi hôn mê bất tỉnh căn bản là nghe không được thanh âm gì cũng ngao n g a o bất tỉnh xem ra nhất thời bán hội là tỉnh không được nữa diệp thanh thì thảo một câu liền hướng phía bên ngoài đi đến vừa ra ngoài một hồi tiểu đoàn tròn liền hấp tấp chạy tới trông thấy diệp thanh liền đánh tới tiểu ra hỏa thế nào đói bụng sao diệp thanh nói cũng một cái tay nắm cả tiểu đoàn tròn đi tới tồn tại đồ ăn cho mèo bên kia cho tiểu đoàn tròn hung hăng đảo một mưa lớn tiểu đoàn tròn một đôi mắt to nhìn xem cũng ho ăn bắt đầu diệp thanh rảnh rỗi uống trà thầm nghĩ thật sự không hổ thể chất tăng cường nhiều như vậy căn bản không mệt không sai không sai nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa thế nào diệp thanh mở ra điện thoại nhìn xem trực tiếp chỉ gặp hai cái tiểu g i a hỏa ngay tại ăn bụi trưa trà nhìn xem đồ n g ọ t đáng yêu ánh mắt để cho người ta nhìn lên một cái đều cảm giác tâm môn hóa bên này thầm âm kỳ trong nhà thầm âm kỳ nhìn đồng hồ sau đó nhìn một chút hai cái tiểu g i a hỏa nàng làm sao có loại không tốt lắm cảm giác nàng cảm giác hai cái tiểu ra hỏa lượng điện sắp a o hết trước đó tiểu nhu đã bắt đầu đánh áp bất quá du du vẫn tương đối hoạt bát cho nên bây giờ còn đang cùng người xem thao thao bất tuyệt trực tiếp nếu là du du cũng mệt mỏi một hồi cũng muốn chạm vào tối cái này ầm ĩ lấy trở về phải làm sao xem ra còn muốn suy nghĩ một chút tới tới thẩm âm kỳ nhìn về phía vương lăng hàm ngoắc ngoắc tay để nàng tới thế nào gọi ta tới đây làm gì sau đó thẩm âm kỳ liền đem băn khoăn của mình nói ra cảm thấy phía sau an b à i không đủ để để tiểu gia hỏa hứng thú như vậy đủ vương lăng hàm nghe khoát tay áo cái này ta đều nghĩ kỹ hai tiểu gia hỏa này trước đó nói qua muốn học tập đường bánh vừa v ậ n chúng ta có thể dạy một chút các nàng để các nàng ban đêm mang cho ba ba mụ mụ chế tác tăng thêm nướng tăng thêm ăn cơm thời gian cũng liền không sai biệt lắm đến thời gian đến lúc đó chỉ cần chờ lấy diệp đồng tới đón các nàng liền tốt tiểu tử ngươi thật đúng là một thiên tài t h ầ m âm k ỳ giơ ngón tay cái lên vương lăng hàm một lúc sau quả nhiên du du cũng bắt đầu đánh áp bên cạnh tiểu nhu càng là tấp n ợ p du du nhìn về phía sau lưng t h ầ m âm k ỳ vừa mới chuẩn bị nói chuyện thẩm âm kỷ liền mở miệng du du tiểu nhu các ngươi không phải vẫn muốn học tập nướng bánh sao muốn cho ba ba mụ mụ chế tác đồ ngọt ăn sao hôm nay tỉ tỉ nhóm dạy các ngươi có được hay không hả một câu để hai cái tiểu g i a hỏa con mắt đều phát sáng lên các nàng tranh thủ thời gian xoay người nhìn xem thẩm âm kỳ đám người và âm kỳ tỉ tỉ thật sao chúng ta có thể học tập nướng bánh sao vậy chúng ta muốn cho ba ba mụ mụ chế tác ăn ngon hai cái tiểu g i a hỏa nói mưa đạn cũng tung bay nhìn ra hai cái tiểu nha đầu đối với nướng bánh hưng thú rất lớn a vừa rồi cảm giác các nàng đều có chút mệt mỏi không nghĩ tới lần này liền trở nên sức sống tràn đấy vẫn là mới hào tốt mới hào thể lực giá trị tương đối nhiều hâm mộ lúc nào nữ nhi của ta cũng có thể cho ta nương cái đồ n g ỏ c tan một chút mưa đã nói t h ầ m âm kỳ thì là mang theo hai cái tiểu g i a hỏa chế tắt lên tay nắm tay dậy các loại đồ vật thì là từ vương lăng hàm giản giải t h ầ m âm kỳ hiện tại cảm giác cũng hai cái mí mắt đang đánh nhau cầm lấy bên cạnh trên bàn cà phê liền được mạnh mấy ngụm trong lòng tiêu dên d i ệ p đồng ta thế nhưng là thật tật lực tại sao ta cảm giác ngươi đây không phải nhằm vào hai cái tiểu g i a hỏa ngươi là nhằm vào ta ạ a a a ngươi về s a đối ta nhất định phải tốt một chút t a thẩm âm kỳ trong lòng nói chỉ bất quá không ai nghe được trong nội tâm nàng tranh công ý nghĩ c h ạ m vào tối bạch chỉ khê cũng tỉnh lại có thể nói là bị đói tỉnh quá đói hẳn là trước đó tiêu hao quá lớn nàng ra sức mở to mắt cũng quá mệt mỏi người xấu này thể lực làm sao tốt như vậy thật là theo lý thuyết nàng một cái nữ sinh viên thể lực phải rất khá nha nhưng là vẫn là bị hoa rơi nước chảy mở to mắt nhìn lên trần nhà sau đó bạch chỉ khê liền nhìn một chút chung quanh xem ra chiến trường đã bị quét sạch hẳn là lao công làm nàng nhìn một chút c u n g quanh phát hiện diệp thanh không tại xem ra không biết lúc nào liền xuống giường bên ngoài cũng dạng này ha đây chạm vạng tối đi hai cái tiểu nha đầu sẽ không trở về đi ta còn không có thay quần áo đâu bạch chỉ khê b ô n g nhiên thanh t ỉ n h tranh thủ thời gian vén chân lên chuẩn bị thay quần áo nhưng là một cái không có đứng vững trực tiếp con vịt ngồi trên mặt đất đau quá cũng không phải là quằn g xuống đất lần này đau mà là bởi vì đau mới ngã s ắ p xuống người xấu này không có chút nào biết thương hương tiếp ngọc bạch chỉ khê hờn rỗi một tiếng c h ắ c không được nhà mình ngồi mọi lần trước sẽ hiểu lầm xem ra nàng nhìn thấy trong tiểu thuyết miêu tả thật sự chính là thay xong quần áo bạch chỉ khê cũng chầm chầm đi ra ngoài trông thấy diệp thanh ngay tại làm đồ ăn nàng mở cửa liền đi đi vào hai tay ô m diệp thanh giá tại phía sau lưng của hắn bên trên một bộ không muốn xa rời dáng vẻ diệp thanh cũng cảm thụ được phía sau mềm mại mang trên mặt tiểu dung thế nào có đói bụng không đói bụng bạch chỉ khê mau nói nàng nghe hưng ký càng thêm đói bụng cái kia chúng ta ăn cơm diệp thanh nói mang theo bạch chỉ khê đi vào bàn ăn nhìn xem bạch chỉ khê tư thế đi diệp thanh cũng có chút xứng sở cái này làm sao thành dạng này rồi cái này nếu như bị những người khác nhìn thấy nhiều không tốt một lúc sau b ạ n h chỉ khê liền bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu diệp thanh cũng ăn bất quá vẫn là cho lâm hàn bọn hắn phát đi tin tức diệp thanh thế nào bây giờ chuẩn bị xong chưa lâm hàn diệp ca yên tâm đi các minh đệ khẳng định không việc xấu chúng ta đã sớm chuẩn bị xong liền đợi đến tin tức của ngươi ta nhìn một hồi mặt trời liền muốn xuống núi hẳn là đợi thêm một giờ còn kém không nhiều diệp thanh các ngươi đi trước trong xe chờ xem chờ tin tức của ta chương một trăm chín mươi bảy đầy trời pháo hoa chương một trăm chín mươi bảy đầy trời pháo hoa bên này lâm hàn nhìn xem điện thoại sau đó quay đầu nhìn xem châu khải lao châu diệp ca xem ra không phải rất gấp để chúng ta đi trước trên xe chờ lấy hẳn là phải chờ đợi ban đêm trời hoàn toàn tối mới thả cũng thế như thế lớn pháo hoa cũng chính là ban đêm thả mới tốt nhìn a sảng khoái hơn lâm hàn nói một lúc sau châu khải hướng thẳng đến hắn lao đến tay trực tiếp bóp ở trên cổ của hắn người mẹ nó dùng sức về sau a a a giết người rồi giết người rồi lâm hàn phảng phất như mổ hẹp đê người bên ngoài bên cạnh tất cả mọi người bất đắc dĩ bắt đầu ra hỏa này kêu cũng quá thê t h ẳ n đi châu í n ăn nghiên cũng không như h cho thê thảm h là tết dết trừ, có c để vậy.、Châu、khải cũng b ị giật nảy mình. Hắn c ă n bản là vô dụng là lực, làm vô sao ra hung ỏ h n giữ nhìn lâm hàn một chút ngươi xem một chút ngươi nhìn ta bị cắn địa phương ta đều kém chút bị văn tử ăn ta trước đó không liền nói phải chờ đợi ban đêm mới có thể thả cái này pháo hoa chúng ta trước không nóng này trước tiên có thể trong xe c h ở lấy dạng này liền không có cái gì con m ỗ i khá lắm ngươi nói không chừng hiện tại liền muốn thả để cho chúng ta ở chỗ này kết quả đây hiện tại ngươi lại đổi một bộ lý do thoái thác ta bị cắn nhiều như vậy bao tính thế nào châu khải nói lâm hàn cũng cảm giác mình đ ố i lý thượng như là chuyện như vậy lập tức hắn nhỏ giọng nói phản phất tại biện giải cho mình lợi này của ngươi nói đều là ngươi nhóm máu quá tốt đặc biệt chiêu văn tử thích ngươi nhìn ta ta liền không khai văn tử cắn châu khải ngươi nói cái gì ngươi bây giờ còn dám nói như vậy ngươi là thật không sợ ta đánh ngươi à? châu khải trong nháy mắt thật nhịn không được bên cạnh mọi người thấy châu khải dám vẻ cũng biết châu ca đây là muốn bạo tấu ai ai ai đừng nóng giận đừng nóng giận này làm sao còn tức giận đi đi, đi. chúng ta trở về trong xe thả ta ra ta lột cái tên mập mạp này quần áo ta muốn đem hắn treo ở trên tây cái tên mập mạp này quá phận tốt một cái không khai văn tử ta nhìn ngươi rằng này có thể hay không bị văn tử cắn châu khải nói liền muốn hướng phía lâm hàn p h ò n g đi người bên cạnh ngăn đón lâm hàn lúc đầu không có ý định chạy dù sao cũng là nhà mình huynh đệ nhưng là nghe được câu nói kế tiếp lâm hàn cũng khỏe miệng giật một cái cả ngươi đều không tốt mẹ nó đây cũng quá ác gập đi chạy mau chạy mau dày v à một lúc sau bọn hắn cũng đều trước bay về trên xe khải ca đừng nóng giận uống nước lâm hàn định n ọ t lấy cho châu khải đưa tới một bình nước châu khải hư lệnh một tiếng nhận lấy sau đó lâm hàn điện thoại liền văng lên tất cả mọi người cảnh d ắ c lên là diệp ca tin tức sao lâm hàn nhìn một chút mọi người chớ khẩn trương là ta láo tỉ video trò chuyện hiện tại trời còn chưa có tối mọi người không cần phải gấp nói lâm hàn cũng tiếp thông lao tỉ làm sao rồi lâm n g u y ệ t cùng châu dĩnh còn có những nữ sinh khác cũng xuất hiện tại đối diện một bộ lại gần n h ì n bộ dáng các ngươi thế nào đợi đến diệp ca tin tức sao chúng ta đều chuẩn bị xong các ngươi thả trước đó cùng chúng ta nhất định nói một tiếng yên tâm đi lão tỷ vừa rồi diệp ca nói với chúng ta không nóng n ả y chờ chúng ta thả thời điểm khẳng định sớm cho n g ư ơ i chào hỏi được dạng này là được vậy chúng ta liền an tâm chờ các ngươi thế nào nơi đó hẳn là văn tử rất nhiều châu dĩnh nói châu khải ở phía sau lập tức tiếp tra bắt đầu ta dựa vào lão tỷ ta đều sắp bị văn tử cắn tê a ngươi lại kiên trì kiên trì chờ đến thả xong pháo hoa trở về ta cho ngươi xóa thuốc cao nhìn xem đây mới là thân nhân a châu khải nói biểu tình kia giọng nói kia để trong xe tiếng hoan hô một mảnh lúc này biệt tử số ba bên trong diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đã ăn xong bạch chỉ khê dựa vào trên ghế cả người đều mang lòng cảm giác rất thư thái ăn no rồi bạch chỉ khê nhìn một chút nơi này bài trí lao công những thứ này trang trí muốn hay không bỏ đi nha nếu là hai cái tiểu gia hỏa trở về thấy được có phải hay không không tốt lắm cái này có cái gì không tốt liền cùng du du cùng tiểu n u nói là cho các nàng b ổ trí đến lúc đó các nàng khẳng định vui vẻ không muốn không muốn diệp thanh nói cũng tại giả tưởng lấy hai cái tiểu gia hỏa trông thấy những thứ này trang trí dám vẻ bạch chỉ k ê khá lắm Ngươi này còn cái có thể một vật vui vẻ. Bất thực, tiểu thấy rất thứ trang trí, phất khắt trong Một dùng nhiều cũng nhìn nhìn những này phản muốn ấn gia ha. hai hỏa Bạch chỉ khê cái quá, đầu. xác xem sẽ lúc sau nàng lắc đầu được rồi giống như không cần thiết đi tận lực nhớ kỹ những thứ này đã l à c ấn tại trong đầu của nàng bất luận cái gì nữ a sinh bị lao công làm dạng này một trận lãng mạn đều sẽ một mực nhớ đi đi thôi chúng ta đi xem một chút phong cảnh phía ngoài diệp thanh nói hướng phía bạch chỉ khê vươn tay bạch chỉ khê mang trên mặt nghi hoặc phong cảnh bên ngoài bây giờ đã tối hẳn nơi nào còn có phong cảnh b ấ t quá nàng vẫn làm mau đem để tay tại diệp thanh trên tay đứng lên mmmm vẫn còn có chút khó chịu đi trên đường vẫn còn có chút khập khiễng mặc dù nàng đã tại giữ vững được đi vào bên cửa sổ phía ngoài tháng đủ lượng ngược lại là rất sáng diệp thanh đứng tại bạch chỉ khê sau lưng một tay vòng quanh nàng sau đó chính là lấy điện thoại di động ra cho lâm hàn bọn hắn phát ra tin tức lúc này trong xe lâm hàn nhìn xem điện thoại sau một khắc liền nhìn xem tin tức phát ra các minh đệ khai công đi đi, đi. rốt cục chờ đến ta muốn thả cái kia lớn nhất mọi người nói cũng tranh thủ thời gian xuống xe châu khải mặc dù e ngại văn tử nhưng là cũng tranh thủ thời gian xuống tới thuận tay còn cho lão tỉ các nàng phát hạ tin tức lúc này một cái khác ngôi biệt thự bên trong đến rồi đến rồi châu d ĩ n h nhìn xem tin tức cùng lâm n g u y ệ t các nàng nói tất cả mọi người đứng lên dù sao các nàng các loại chính là giờ khác này lập tức đều đi vào bên giường nhìn xem bên ngoài chờ đợi một lúc sau b ạ c h chỉ khê tựa ở diệp thanh trong n ự c thường thụ lấy cái này cảm giác an toàn mở miệng lao công cảm ơn ngươi để cho ta lời con chưa nói hết và ảnh bên ngoài một vệ ánh sáng sáng lên không dẫn dụ bạch chỉ khê ánh mắt sáng ngời hướng phía không trung mà đi đi vào rất cao vị trí và ảnh nổ tung lên sau đó một đạo thật to pháo hoa trên không trung nở rộ biến mất về sau một viên thật to hình trái tim xuất hiện sau đó từng đạo pháo hoa như là không cần tiền bình thường bay lên trời có thể xưng pháo hoa tú cả mảnh trời không cũng bị đốt sáng lên và bạch chỉ khê con mắt đều trong nháy mắt lóng lánh bắt đầu nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì lao công muốn đem nàng đưa đến bên cửa sổ tới chương một trăm chín mươi tám khẳng định là không được chương một trăm chín mươi tám khẳng định là không được bạch chỉ khê che miệng một cặp mắt đào hoa bên trong pháo hoa phảng phất tại lấp lánh nhìn xem phía ngoài pháo hoa con mắt đều sáng lấp lánh lúc này lâm nguyệt cùng châu dĩnh mấy người cũng nhìn xem bên ngoài một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì a đẹp trai như vậy pháo hoa sao a quá đẹp rồi đi cái này muốn bao nhiều tiền a sợ là một đêm này pháo hoa tiền đều đầy đủ mua một cỗ xe sang trọng đi nguy rồi diệp ca muốn biến thành huân quân vì đọ sức mỹ nhân cười một tiếng hảo ném thiên kim Á á á. quá làm sao lại không có người đối với ta như vậy ta cũng rất nhớ có người đối với ta như vậy à. tốt đừng suy nghĩ đừng suy nghĩ nếu không ngủ đi trong mộng cái gì đều có người lễ phép sao mọi người cười nói còn tại nhìn xem bên ngoài liên miên không dứt pháo hoa lúc này t h ầ m âm kỳ lớn bình tầng bên trong t h ầ m âm kỳ nhìn xem thời gian ân rốt cục nhịn đến ban đêm còn tốt còn tốt hôm nay thân thể của nàng cũng không mệt mỏi dù sao đại đa số thời gian đều là hai cái tiểu gia hỏa tại phòng trực tiếp bên trong cùng khán giả chuyển động cùng nhau nhưng là lòng của nàng thế nhưng là quá mệt mỏi bất quá nhìn lo lắng vẫn là dư thừa hai cái tiểu gia hỏa vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có ở nửa đường liền làm ẩ m ý lấy muốn trở về hẳn là diệp đồng hẳn là sẽ tương đối hài lòng đi nghĩ đến thầm âm kỳ cũng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài một lúc sau chính là trông thấy nơi xa một vệ ánh sáng điểm bay ra trên không trung nở rộ hả cái này đây là cái gì như thế lớn diện hóa chính là thẩm âm kỳ đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người khoảng cách xa như vậy còn như thế lớn vậy cái này pháo hoa tại phụ c ậ n nhìn nên lớn bao nhiêu a ông trời ơi chờ chút thẩm âm kỳ nhìn xem pháo hoa bay lên cái hướng kia không đúng cái phương hướng này t h ư ợ n h ư là diệp đ ồ n g biệt thự vị trí minh bạch đây là diệp đ ồ n g cho tàu tự chuẩn bị pháo hoa ông trời ơi thủ bút lớn như vậy sao bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh cũng nhìn thấy du du tiểu n u các ngươi nhanh lên sang đây xem a có người tại thả pháo hoa thật lớn a nhanh lên nhanh lên tới nghe vương lăng hàm cùng từ bánh r ồ n dập lời nói hai cái tiểu ra hỏa cũng quay đầu sau đó to lớn hình trái tim liền xuất hiện ở các nàng trong mắt hoa thật xinh đẹp nha du du cầm điện thoại chạy tới đứng tại cửa sổ sát đất trước cũng đưa di động cho thay đổi ống kính cho phòng trực tiếp mọi người nhìn phòng trực tiếp lúc này cũng nổ đây cũng quá xoáy đi ông trời của ta thật là lớn pháo hoa ngữ hoa ta ngay tại gian g thành ta cũng nhìn thấy cảm giác như thế lớn pháo hoa hẳn là toàn bộ giang thành đều có thể nhìn thấy đi cũng không biết là vị nào đại lão tại một cái pháo hoa về sau lại là vô số pháo hoa lên không để mọi người không kịp nhìn du du cùng tiểu nhu ghé vào trên cửa nhìn xem thuốc lá này hoa tú trong mắt mang theo kích động cùng hướng tới bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem bộ dáng của các nàng ân cái này pháo hoa tú các ngươi là hẳn là nhìn nhiều nhìn dù sao cũng là nhà các ngươi ra tiền c h ỉ bất quá những vật này cũng không thể nói cho hai cái tiểu ra hỏa ai không thể không nói t ẩ u t ử thật đúng là hạnh phúc ca diệp đồng quá lãng mạn thẩm âm kỳ thì thào một tiếng chị bất quá không có người nghe được chôn vùi tại pháo hoa âm thanh bên trong thuốc lá này hoa hẳn là một bước cuối cùng đi Thầm âm kỳ nhìn một chút điện thoại cảm giác cũng không xê xích gì nhiều đợi đến pháo hoa kết thúc hôm nay trực tiếp hẳn là cũng có thể kết thúc có thể đ ể diệp đ ồ n g tới đón hai cái tiểu ra hỏa t h ầ m âm kỳ nghĩ đến đ ỗ n g nhiên nhìn một chút du du cùng tiểu nhu thật đúng là có điểm không đỡ bằng không người tốt làm đến cùng ban đêm lưu lại hai cái tiểu nha đầu trong nhà được rồi ân trước dạng này thử một chút pháo hoa tú về sau lâm hàn đám người nhìn xem khoe miệng c ó giật khá lắm quá sung sướng lần này xem như thoải mái t ấ u dù sao mình không có hoa tiền còn thử một đợt thả như thế thuốc v i ệ n h ò a khoái cảm không có cái gì so cái này thoải mái hơn được kết thúc công việc lâm hà nói trên mặt cũng mang theo kích động bất quá vật này thật là không thể bắt trước dù sao đây là sự thực đốt tiền a lúc này trong biệt thự b ạ c h chỉ khê đã nhào tới diệp thanh trong ngực một bộ không muốn xa rời dáng vẻ n h a thuốc lá này hoa hiệu quả vẫn là rất rõ ràng nha dựa sát vào nhau một lúc sau lao công cảm ơn ngươi cảm ơn cái gì diệp thanh nhìn đồng hồ cũng cho thẩm âm kỳ gọi điện thoại âm kỳ các ngươi bên kia trực tiếp thế nào trực tiếp kết thúc chúng ta liền đi đem hai cái tiểu g i a hỏa tiếp trở về diệp thanh nói liền nghe được thẩm âm kỳ tại một bên khác nói a chúng ta còn không có trực tiếp kết thúc bất quá hẳn là cũng nhanh dù sao đều thời gian này hai cái tiểu g i a hỏa đây cũng là rắn rắn chắc chắc trực tiếp cả ngày hẳn là cũng mệt mỏi đúng rồi nếu không như vậy đi ban đêm cũng đừng để hai cái tiểu g i a hỏa trở về ngay tại chúng ta nơi này đi ngủ được dạng này cũng tỉnh làm phiền ngươi ngày mai chúng ta đem các nàng đưa trở về thế nào thẩm âm kỳ đề nghị bên cạnh bạch chỉ khê nghe được đề nghị này trong lòng cũng máy đậu cái này không tốt ta dù sao nàng hiện tại vẫn là cần hai cái này nhỏ thần hộ mệnh bằng không lão công ban đêm nếu là lại cái kia nàng thể cốt đều muốn tan thành từng mảnh không được không được nàng tranh thủ thời gian mở miệng âm kỳ chúng ta một hồi vẫn là đi đem hai cái tiểu gia hỏa tiếp trở về đi không có chuyện gì liền không làm phiền các ngươi chúng ta cũng thật muốn hai cái tiểu gia hỏa chúng ta một hồi liền xuất phát có được hay không a thúc ta t ẩ u tử vậy dặn này chúng ta một hồi liền xuống truyền bá thầm âm kỳ nói mấy câu về sau cũng cúp điện thoại cúp điện thoại về sau diệp thanh liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem bạch chỉ khê làm sao cái ý tứ không thích cùng ta đơn độc đợi tại một khối ừm một câu về sau bạch chỉ khê cũng trộn dạng không phải không thích là ưa thích nhưng là cũng không thể thường xuyên a a a lời này nói thế nào a trong n ấ y mắt bạch chỉ khê sắc mặt liền đ ỏ lên chính là lỗ thai nhỏ cũng phấn nộn bắt đầu một bộ thẹn thùng bộ dáng diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng đại khái cũng biết nhưng là cái này cũng không trách hắn a đều do hệ thống đúng được rồi nhìn nàng cái dạng này buổi tối hôm nay liền bỏ qua nàng đi để nàng nghỉ ngơi mấy ngày diệp thanh nhẹ gật đầu cũng coi là đồng ý bạch chỉ khê ý nghĩ đi thôi chúng ta một hồi thu thập một chút liền đi tiếp hai cái tiểu g i a hỏa trở về được rồi lao công vậy ta đi thay quần áo bạch chỉ khê đi đổi đồ mặc ở nhà đi một hồi đổi xong về sau diệp thanh m ớ i nhớ tới trước đó còn không có ạ nỉm cuộn tợ lệ trang phục hắn ghé vào bạch chỉ khê bên t h a i nhỏ giọng nói lần tiếp theo ngươi liền mặc trước đó cuộn tợ lệ trang phục thế nào a bạch chỉ khê nghe cũng c h ầ m mặc sao còn muốn không muốn người sống nhà chứ một trăm chín mươi chín nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy c h ư ơ n một trăm chín mươi chín nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy bạch chỉ khê nghe diệp thanh sau đó nhìn xem diệp thanh cái kia mang theo ánh mắt uy hiếp cũng tranh thủ thời gian hướng phía đằng sau lui nửa bước diệp thanh người lui nửa bước động tác chăm chú sao nho nhỏ động tác tổn thương còn lớn như vậy diệp thanh không còn gì để nói bạch chỉ khê cũng chú ý tới diệp thanh biểu lộ lão công chúng ta lần tiếp theo lại nói có được hay không dù sao nếu là hai cái tiểu g i a hỏa ở bên cạnh chúng ta cái gì cũng không làm được đúng hay không bạch chỉ khê nói rõ ràng hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cầm hai cái tiểu ra hỏa xem như bia đỡ đạn không có việc gì vừa vặn ta muốn hai ngày này liền đi ba mẹ ta bên kia trở về nhìn xem cũng có thể để chỉ lăng mang theo hải tử đi ra ngoài chơi ba mẹ lời nói khẳng định cũng rất tình nguyện mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi trong sân chơi chơi vậy chúng ta liền có thể có hai người tư nhân không gian cho nên hẹn trước tốt d i ệ p thanh nói bạch chỉ khê cũng là một mặt bất đắc dĩ khá lắm xem bộ dáng là thật chạy không được cái kia tốt t a nhưng là chúng ta có thể trước đó nói xong cũng không thể phá hư quần áo đến lúc đó còn muốn ra ngoài mua bạch chỉ khê nghĩ đến những cái tia đã chiến tổn quần áo không khỏi thở dài thật lãng phí a những cái kia quần áo cũng hơi đ ắ t không quan trọng chúng ta lần tiếp theo có thể nhiều mua một điểm ta không kém những số tiền kia diệp thanh mang trên mặt tiếu dung nhưng là nụ cười này lại làm cho bạch chỉ khê có chút sợ hãi lão công cái này giống như không phải có tiền hay không sự tình đi bạch chỉ khê trong lòng nói nhưng không có nói ra miệng một lúc sau diệp thanh nhìn đồng hồ đi thôi chúng ta đi đón hai cái tiểu gia hỏa hai tiểu gia hỏa này trực tiếp một ngày hẳn là cũng tương đối mệt mỏi diệp thanh trong lòng tính toán lần này về sau cũng muốn hảo hảo tưởng thưởng một chút thẩm ấm kỳ dù sao nàng cũng coi là đại công thần đến lúc đó cùng vu thành trí nói một chút cho nàng nhiều một chút tài nguyên nhưng là nha đầu này hiện tại giống như thật không thiếu tài nguyên gần nhất thế nhưng là cọ sát không ít d ù d ù tiểu nhu nhiệt độ nhường cho thành trí nhìn xem xử lý đi về sau cũng cùng cùng bạch chỉ khê nói cũng là muốn trở về một chuyến dù sao rất dài thời gian không có đi nhìn cha vợ mẹ vợ vừa vặn cũng đem biệt thự sự tình cùng bọn hắn nói một chút dù sao trong nhà thế nhưng là có một cái trọng yếu nhân vật hắn về sau cùng lão bà khoái hoạt thời gian còn muốn trông cậy vào chỉ làm đầu hy vọng nàng cố gắng một chút đi trở về cho nàng thình lên kình nghĩ đến diệp thanh khỏe miệng cũng g ơ lên một vòng tiêu dung bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tiêu dung cũng chép miệng bình thường lão công nổi lên dạng này nụ cười thời điểm đều là nghĩ đến cái gì không phải rất tốt sự tình lần này không biết ai lại bị hắn ghi nhớ bất quá chỉ cần không phải nàng liền tốt từ đạo hưu bất tử bần đạo hai người lập tức liền xuất phát đi vào bên ngoài viện bạch chỉ khê cũng nhìn về phía nơi xa cái chỗ kia không chung còn giống như có bụi mù không có tiêu tán chính là chân ngòi pháo hoa địa phương vừa mới pháo hoa quá đẹp chính là quá đột nhiên nàng đều không dùng tay cơ cho quay xuống bất quá cũng không quan trọng trường hợp như vậy đã tại trong đầu của nàng in dấu lên cùng lúc đó t h ầ m âm k ỳ lớn bình tầm bên trong t h ầ m âm k ỳ cúp điện thoại bất đắc dĩ thở dài du du tiểu n u chúng ta một hồi muốn hạ truyền bá t h ầ m âm k ỳ nói xong mưa đạn phía trên cũng bắt đầu bắn ra ngoài a hiện tại liền muốn đánh dưới thẻ bắn a ta vừa mới đến bao lâu thời gian không muốn a a a a trước mặt du du cùng tiểu n u đã trực tiếp một ngày hai đứa bé hẳn là cũng mệt mỏi bất quá các ngươi nói một chút lần tiếp theo trực tiếp lúc nào a đúng thế đúng thế nói rằng lần tiếp theo trực tiếp lúc nào nhìn xem phòng trực tiếp bên trong b ắ n ra tin tức t h ầ m âm kỳ lắc đầu chúng ta bây giờ còn không có lần tiếp theo trực tiếp quy hoạch nhưng là ta cảm giác hẳn là sẽ không khoảng cách bao lâu thời gian dù sao diệp đ ồ n g bên kia khẳng định cũng sẽ không ở giữa khoảng cách thời gian quá dài cái này còn tạm được vậy chúng ta liền đợi đến du du tiểu nhu hai người các ngươi tiểu bảo bối phải thật tốt ăn cơm gặp lại rồi hai cái tiểu khả ái phòng trực tiếp bên trong điên quần bay ra mưa đạn du du tiểu n u nhìn xem mưa đạn cũng dội ra tay nhỏ vẫy các vị ka tỉ tỉ bãi bay, bay. chúng ta lần tiếp theo trực tiếp gặp lại một lúc sau kết thúc trực tiếp t h ầ m âm kỳ nhìn thoáng qua trực tiếp trong lòng gọi thẳng k h á lắm một ngày này trực tiếp thích lợi càng thêm phá trần ai không so được không so được ai mới vừa rồi cùng các ngươi ba ba mụ mụ nói muốn các ngươi ban đêm ngủ ở chỗ này các ngươi ba ba ngược lại là không có ý kiến gì nhưng là các ngươi mụ mụ cảm giác phản ứng vẫn tương đối m á n h liệt cảm thấy các ngươi trở về đi ngủ tương đối tốt tậu tử thế nào nghĩ hai cái tiểu ra hòa rồi vương lăng hàm ở bên cạnh hỏi đến từ ánh cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái này giống như không phải bạch chỉ khê tính ca trước đó ngược lại là tương đối yên tâm hai cái tiểu gia hỏa đi theo các nàng không biết là chuyện gì xảy ra bất quá tàu tử đã nói vậy chúng ta làm theo liền tốt chúng ta cũng cho hai cái tiểu gia hỏa thu thập một chút một hồi diệp đ ồ n g cùng tàu tử hẳn là liền đến tiếp các nàng trở về thầm âm kỳ nói trên mặt cũng mang theo thất lạc một hồi du du cùng tiểu nhu liền cộc cộc cộc, cộc chạy đến trước mặt của nàng nghiên mặt qua nhìn xem nàng một bộ chăm chú dáng vẻ âm kỳ tỉ tỉ ngươi làm sao không vui h nha không muốn không vui nói du du liền vươn tay sờ lên mặt của nàng sau đó học thẩm âm kỳ trước đó xoa nắn động tác của các nàng xoa nắn một chút thẩm âm kỳ tiếp theo tại khoe miệng nàng móc ra một cái mỉm cười phốc phốc thẩm âm kỳ bị hai cái tiểu g i a hỏa động tác này trực tiếp làm cho tức cười hai người các ngươi tiểu g i a hỏa thật đúng là quá đáng yêu lần này càng để cho người không nỡ được rồi nhanh thu thập đi cho thêm hải tử mang chút hoa quả trở về ngươi nếu là như thế thích hải tử tranh thủ thời gian tìm bạn trai kết hôn sinh con được rồi nếu là nhanh năm sáu năm liền có thể thu hoạch như thế hai cái tiểu khả ái từ b n h ở bên cạnh nói thẩm âm kỳ nhìn nàng một cái mang trên mặt bất đắc dĩ ngươi cho rằng bạn trai là rau cải trắng vẫn có thể từ trên trời đến rơi xuống nếu là tốt như vậy tìm làm sao ngươi cũng là độc thân hả vánh v n h ngươi nói chuyện a lục in mi e d s. trả lời ta từ b n h cả một cái lớn im lặng méo miệng rời đi lúc đầu một cái độc thân cầu thương tâm lần này tốt nhờ một cái thương tâm độc thân cầu hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem cũng cảm giác đau đầu chỉ có thể an ủi cái này một cái tiện thể lấy an ủi một cái kia cảm giác cũng bắt đầu bận bịu bất diệt nhạc hồ chương hai trăm nghĩ gì thế chương hai trăm nghĩ gì thế nhìn xem hai người các ngươi còn có một điểm đại nhân dáng vậy sao để hai tiểu hài tự ă n u ổ i vương lăng hàm nhìn xem các nàng không khỏi nói thấm âm kỳ từ h á n h giống như là cái này ăn một chuyện ha như thế thật không có ý tốt được rồi được rồi một lúc sau thấm âm kỳ điện thoại liền văng lên d i ệ p đồng ngài đến a chúng ta xuống dưới a các ngươi đã vào thang máy rồi thấm âm kỳ cúp điện thoại sau đó chính là nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu được rồi các ngươi ba ba mụ mụ tới chúng ta cùng đi n h n h đón một cái đi mở cửa vừa vặn thang máy mở cửa diệp thanh cùng bạch chỉ khê mang theo điểm tâm đến đây chỉ bất quá bạch chỉ khê còn giống như có một chút khập k h ê n bộ dáng cái này thẩm âm kỳ đám người để ở trong mắt từng đôi mắt đều là bỗng nhiên t r ử n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là có chuyện gì sẽ không phải là diệp đồng đây cũng quá lợi hại bất quá cũng quá không biết thương hương tiết ngọc phê bình nhất định phải nói ra phê bình đối diện bạch chỉ khê cũng chú ý tới thẩm âm kỳ nét mặt của các nàng lập tức lung túng trên mặt đều hiện lên ra một chút đỏ ửng mấy cái này giống như đã đoán được nàng muốn hay không giải thích một chút nhưng là đối phương cũng không có hỏi thăm nàng giải thích thế nào cái này nếu là cưỡng ép lời giải thích đây chẳng phải là liền thành dấu đầu l ò i đôi cái này sao có thể được được rồi không giải thích không chừng các nàng nghĩ không phải như vậy đây này bạch chỉ khê tự an ủi mình sau đó liền thấy được ba nữ sinh khỏe miệng ép không được mỉm cười cái kia mặt mũi tràn đầy gì cười đơn giản tuyệt không đúng các nàng khẳng định là nghĩ đến cái gì a a a muốn xa chết rồi bạch chỉ khê trong nháy mắt chính là lộn xộn diễm đồng tẩu tử các ngươi nhanh lên tìm đến tới thì tới thôi làm sao còn mang theo điểm t â m đây không phải khao các ngươi một chút hôm nay giúp đỡ mang hai đứa bé diệp thanh nói cũng cùng bạch chỉ khê hướng nơi này bên trong đi đến nhìn về phía du du cùng tiểu n u hai cái tiểu gia hỏa cũng tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới ba ba mụ mụ các ngươi tới rồi ba ba mụ mụ tới đón các ngươi diệp thanh ngồi xuống đem du du cùng tiểu n u ôm vào trong ngực nhuyễn nhuyễn n u n u thật là thoải mái thế nào các ngươi hôm nay có hay không h ả o h ả o nghe các ngươi ba người tỉ tỉ chúng ta có thể ngoan Cái các kia liền người, đi ba ba liền ban thưởng các người, mấy ngày nay thưởng ngày tìm mấy mổ mộ ông ngoại chơi. c ò nói c t ể u Theo、Diệp、Thanh hai Diệp lời nói, nói ra, hai cái tiêu ể u gia hỏa cũng sáng hỏa rực mắt l n nha! Hòa! Thật Tốt lắm! d du Diệp dung, tiểu nhu tiểu Thanh, trên mặt tiểu tốt、lắm. tạ t ngoại nhìn mang ơn ông lần xem lắm, ba ba, r ư ớ cá đường bên trong còn có tôm còn có cái khác nếu như câu đi lên có thể làm cho chúng ta ăn nói lên cái này đến du du chính là thao thao bất tuyệt Tốt, đến lúc đó nếu là thật câu đi lên c á cùng tôn ba ba liền làm cho các ngươi ăn có được hay không tốt lắm chơi đ ù a sau một khoảng thời gian diệp thanh nhìn đồng hồ cũng không sớm tốt chúng ta trước hết rời đi diệp thanh nói sau đó tại hai cái tiểu nha đầu quay đầu thời điểm đối thẩm âm kỳ giơ ngón tay cái lên k h ắ p khuôn mặt là tán thưởng biểu lộ thẩm âm kỳ ngầm hiểu đối diệp thanh t r ừ n g mắt nhìn c h ỉ bất quá nhìn xem diệp thanh hình miệng nàng cũng bắt đầu bầm mực khá lắm diệp động vừa rồi hình miệng giống như nói là lần tiếp theo cũng làm cho nàng tới cái này nếu là lần tiếp theo c ò như n vậy trực tiếp một ngày giống như không quá hiện thực nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ lần tiếp theo muốn dẫn lấy hai cái tiểu ra hỏa chơi như thế nào đợi đến đưa tiễn diệp thanh bọn hắn về sau vương lăng hàm trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon nhìn về phía thẩm âm kỳ diệp động trước khi đi cùng người chuyển động cùng nhau cái gì đâu khích lệ chúng ta chứ sao xem ra diệp động lần này vẫn tương đối hài lòng từ bánh đi tới đem rửa sạch hoa quả đặt ở trên bàn trà cái kia diệp động khẳng định hài lòng à chúng ta tận tâm tận lực mang theo hai cái tiểu ra hỏa chơi không có quáy g i y hắn cùng tậu tử đồng thời nhìn xem tậu dám đi cũng có thể, thể hiện ra diệ động nhiều hài lòng ta cảm giác ngươi đang lái xe nhưng là ta không có cái gì chứng cứ ta cảm thấy hẳn là để mũ thúc thúc đem ngươi mang đi ha ha âm kỷ ngươi còn nói ta đây vừa rồi ta đều chú ý tới nét mặt của ngươi ngươi khỏe miệng mỉm cười đều ép không được còn nói ta đây ngươi không phải cũng phát hiện sao trong nội tâm không phải cũng nghĩ như vậy sao ẩn không muốn như vậy ta thuần khiết như thế làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy đi đi đi nói, nói ngươi ó i n thành tiểu b ạ c h hoa từ bánh cùng vương lăng hàm đều đ i b u môi thầm âm kỷ các ngươi muốn hay không dạng này a ta thế nhưng là mẫu thai độc thân nhiều lắm là chính là bình thường nhìn xem nữ tần tiểu thuyết chính là mới hiểu rõ một chút đồ vật các ngươi đừng không tin a các ngươi tin tưởng ta a tin tưởng ta a vùng vẫy một lúc sau thẩm âm kỳ cũng đành chịu nằm ngửa không tin được rồi trên đường hai cái tiểu g i a hỏa cũng cùng diệp thanh còn có bạch chỉ khê nói ba ba mụ mụ các ngươi lúc buổi tối nhìn thấy pháo hoa sao thật đúng là quá đẹp cái kia pháo hoa thật lớn còn có thể tỏa ra hình trái tim thật xinh đẹp nha phía sau pháo hoa tú cũng tốt đẹp mắt chúng ta lúc ấy cùng âm kỳ tỉ tỉ các nàng cùng một chỗ ghé vào bên cửa sổ nhìn quá rung động hai cái tiểu ra hỏa k hoa tay múa chân xem xét các nàng liền trước đó chưa từng gặp qua dạng này pháo hoa tú ba ba mụ mụ cũng nhìn thấy đồng thời ba ba mụ mụ so với các n g ư ờ i khoảng cách cái k i a thuốc phiện hoa còn gần hơn một chút a a thật nha du du nhẹ gật đầu lại nói về đến hôm nay trực tiếp nội dung trên đường đi cũng không ngột ngạt chính là bạch chỉ khê tựa ở chỗ tựa lưng bên trên có chút một ngủ không có cách nào hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn mặc dù ngủ một giấc nhưng là căn bản không có biện pháp để ngủ một lúc sau diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê phát hiện nàng ngủ thiết đi cũng đem xe nhanh thả c h ậ m xuống tới quay đầu nhìn một chút phía sau du du cùng tiểu nhu nắm tay đặt ở trên môi làm ra một cái suy thủ thế du du cùng tiểu nhu trông thấy cũng có chút nghi hoặc tiếp lấy diệp thanh liền chỉ chỉ bên cạnh bạch chỉ khê hai cái tiểu g i a hỏa nhìn sang phát hiện mụ mụ ngủ t i ế p đi cũng minh bạch bắt đầu nhẹ gật đầu lặng lẽ em e o m e o ngồi xuống một bộ nhu thuận dáng vẻ đến nhà diệp thanh đem hai cái tiểu ra hỏa ông xuống sau đó mở ra tay lái phụ cửa mở dây an toàn đem bạch chỉ khê ôm công chúa xuống dưới lần này bạch chỉ khê ngược lại là tỉnh lại lão công chúng ta tới rồi sao t r ư ơ n g hai trăm l i một bị phát hiện t r ư ơ n g hai trăm l i một bị phát hiện diệp thanh túi đầu nhìn xem trong ngực đã tỉnh lại bạch chỉ khê nhẹ gật đầu đúng thế ngươi trên xe đều ngủ lấy quá mệt mỏi một câu để bạch chỉ khê cũng giống như nghĩ tới điều gì cơn buồn ngủ biến mất không ít oán trách mà nhìn xem diệp thanh vung ta xuống liền tốt bạch chỉ khê dãy rủa lấy muốn mình xuống tới đi không cần ta ôm ngươi là được dù sao hôm nay cũng ôm thời gian rất lâu bạch chỉ khê a a a đừng nói nữa đừng nói nữa không cho ngươi nói nữa diệp thanh nhìn xem bạch c h ỉ khê đã phấn hồng l ỗ t hai cũng khỏe miệng rừng cười bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng tới đến cửa biệt thự các nàng giống như cũng cảm thấy không thích hợp đẩy cửa ra sau một khắc các nàng xem lấy bên trong bố trí đều là cặp mắt đào hoa bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì m ậ n ngươi thời gian rất lâu hoa、wow. ba ba mụ mụ thật xinh đẹp nha đây là các ngươi bố trí sao hai cái tiểu gia hỏa quay đầu nhìn xem bạch chị khê cùng diệp thanh. diệp thanh nhẹ gật đầu các ngươi vào xem một chút đi trong nhà bố trí còn không chỉ chừng này đâu theo diệp thanh dứt lời hai cái tiểu gia hỏa cũng không kịp chờ đợi hướng phía bên trong chạy tới mang trên mặt tràn đầy kích động một đường trong nhà chạy c h ầ m đến hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng tại kết hôn chân dung trước đó ngừng lại nhìn xem chân dung miệng nhỏ cũng không nhịn được mở ra trong nhà thật xinh đẹp cái này hoa thật xinh đẹp c u n g n ộ n g ba ba đây là ngươi vẽ sao đúng thế ba ba thật là lợi hại a ba ba ta muốn điện thoại ta muốn đem những thứ này đập cho âm kỳ tỉ tỉ còn có tiểu di cùng ông ngoại bọn hắn nhìn xem đi hai cái tiểu gia hỏa chụp ảnh về sau cũng dùng hẹ chặt cho thẩm âm kỳ đám người phát qua đi thẩm âm kỳ bên này thẩm âm kỳ ba người chính ngồi phịch ở trên ghế s a lon nhìn xem điện ảnh hưởng thụ lấy cuộc sống của mình sau đó thẩm âm kỳ điện thoại liền văng lên hở diệp đồng làm sao cho ta phát nhiều như vậy hình ảnh c h ờ một chút a nguyên lai、like、là du du phát tới ta xem một chút thẩm âm kỳ nói hấp dẫn bên cạnh chú ý của hai người lực các nàng cũng đều hướng phía thẩm âm kỳ nhìn lại nhưng là dần dần liền cảm thấy không thích hợp cái này thế nào làm sao ra hỏa này sau khi xem liền bất động lập tức các nàng cũng lại gần nhìn xem một lúc sau cũng phảng phất hóa đá t ố t khá lắm bố trí như vậy đúng không diệp đồng không đơn t h u ầ n là có tiền còn rất có ý nghĩa xinh đẹp như vậy đồng thời cái này họa tác là chuyện gì xảy ra a đây cũng quá tốt đi đây là diệp đồng vẽ r ù r ù nói thầm âm kỳ ở bên cạnh nói bổ sung đám người nghe cũng là chết lặng tốt tốt tốt n g ư ờ i toàn năng đúng không cái gì cũng biết ước điểm điểm đúng không lúc này b ạ c h tinh đình trong nhà b ạ c h chỉ lăng cũng nhìn thấy ả n h chụp tranh thủ thời gian x ố giường đông đông đông đi tìm phụ mẫu ông trời của ta lão tỷ lại hạnh phúc các ngươi mau nhìn a sau khi xem vương linh cũng hâm mộ hảo hảo người ta lão bạch ngươi chừng nào thì cũng có thể làm điểm lãng mạn a bạch tinh đình nghe lời này trên mặt cũng mang theo nụ cười bất đắc dĩ l ã o bà thật không phải ta không muốn làm nhưng là ta cái này mỗi tháng đều lên bàn giao công trình tư trên tay của ta cũng không có cái gì tiện xài vặt không phải ngươi biết lãng mạn cũng phải cần tiêu tiền nhưng là ta không có tiền bạch tinh đình đáng thương nói đơn giản người gặp thương tâm người nghe rơi lệ vương ninh trong nháy mắt trầm ặ c giống như thật đúng là chuyện như vậy ngược lại là bên cạnh bạch chỉ lăng mang trên mặt biểu tình tự t i ế u phi tiếu lao cha nói như vậy đúng không ngươi thật một điểm tiền tiêu v ậ t đều không có ngươi liền như vậy sạch sẽ, sẽ hả bạch tinh đình cũng cảm thấy bạch chỉ lăng ánh mắt hướng phía bạch chỉ lăng nhìn sang vừa hay nhìn thấy bạch chỉ lăng biểu tình kia trong nháy mắt trong lòng của hắn liền luôn uống tiểu nữ nhi đây là biểu tình gì đây là ý gì chẳng lẽ lại nàng biết cái gì cái này đây không có khả năng a hắn nhưng là dấu rất bí mật a không được không được cái này cần tranh thủ thời gian chuyển di một chút bằng không thế nhưng là tội chết bạch tinh đình nghĩ đến cũng cho bạch chỉ khê gọi điện thoại nghe chính là du du cùng tiểu n u mỗi mỗi ông ngoại ngươi nhìn bọn ta nhà nhìn thấy ba ba cho mụ mụ vẽ vẽ lên sao các ngươi đang làm gì nha hai cái tiểu gia hòa nói bạch tinh đình cũng nhẹ gật đầu nhìn thấy nhìn thấy thật xinh đẹp a này làm sao đột nhiên bố trí xinh đẹp như vậy nha hôm nay là ba ba mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm a bạch tinh đình sướng sở sau đó liền minh bạch cái này nói là lúc sau kết hôn ngày kỷ niệm khá lắm còn có thể sớm qua hiện tại người tuổi trẻ mạch suy nghĩ bọn hắn thật đúng là theo không kịp đúng rồi ông ngoại ba ba mụ mụ bảo ngày mai ngày nghỉ muốn dẫn lấy chúng ta trở về lại có thể trông thấy mỗ mùa ông ngoại còn có tiểu di nói lên cái này du du cùng tiểu nhu cũng không khỏi lộ ra tiểu dung một bộ vui vẻ bộ dáng nghe được tin tức này ba người cũng trên mặt mang cười bạch tinh đỉnh càng là trong lòng kích động lên cái này tình c ả m tốt các ngươi muốn ăn cái gì ngày mai ông ngoại đi cho các ngươi mua một câu về sau vương linh nhìn xem bạch tinh đỉnh ngươi không phải là không có tiền xài và sao lấy cái gì đi mua cái này bạch chỉ lăng ở bên cạnh nghe khoe miệng khó ép cái này l à bà mình một kích động chiều cái này nhưng không liên quan chuyện của nàng xem ra buổi tối hôm nay gia đình cần phát sinh một chút không quá hài hòa tình huống nàng chạy trước ta trước đi ngủ đi các ngươi trước chuyện văn đi ai bạch tinh đình nhìn xem có việc liền trượt tiểu nữ nhi cũng khoe miệng giật một cái nha đầu này thật sự là không dính nổi xưa gì a gặp một ít chuyện liền muốn chạy trốn cứu a ông ngoại ta muốn ăn sưng ơ sườn còn có tô m ự còn có du du cùng tiểu nhu nghĩ, nghĩ cũng nói vương ninh một chút xíu đều ghi xuống sau đó nhìn xem video thời gian cũng không sớm du du tiểu lu các ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi các ngươi trực tiếp một ngày cũng m ệ t m ỏ i chờ ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện tiếng đi mỗi mỗi ông ngoại một hồi xử lý xong một ít chuyện liền muốn đi ngủ ờ tốt mô mô ông ngoại b ạ c m a i mô mô ông ngoại b ạ c m a i cúp điện thoại về sau bạch tinh đình mang trên mặt trộn dạng ôi thời gian cũng không sớm chúng ta ngủ đi ngày mai là có thể trông thấy hai cái tiểu ra hỏa nói hắn liền xoay người sang chỗ khác nhưng là đằng sau một đạo lợi nói chính là chuyển tới lão mạch ngủ cái gì nha đem sự tình nói d ố c một chút lại ngủ tiếp đi đến đem ngươi tiền riêng đều giao ra thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị bạch tinh đỉnh chương hai trăm linh hai toàn thân đau n h ấ t chương hai trăm linh hai toàn thân đau n h ấ t trong biệt thự bạch chỉ khê cũng nghe đến du du tiểu nhu cùng nhà mình phụ mẫu trò chuyện cúp điện thoại về sau nàng nhìn xem d r ư t thanh ai cái này một trận điện thoại đánh sợ là cúp điện thoại về sau lão ba muốn bị thẩm phán a không thể nào yên tâm khẳng định sẽ bạch chỉ khê nói ha ha không nghĩ tới cha vẫn là như vậy thê quản nghiêm nhân vật nói diệp thanh liền bị bạch chỉ khê nhìn thoáng qua đón lấy diệp thanh tay liền bóp lên bạch chỉ khê mặt dùng dùng sức làm sao ngươi cũng nghĩ trông coi ta ừ n nha đầu ngươi là cái này a nghĩ nghe diệp thanh mang theo uy hiếp ý vị lời nói bạch chỉ khê cũng có c h ú t tê g i a hòa này quá xấu rồi nàng căn bản cũng không có ý định này có được hay không ừ hiểu lầm nàng ta không có ai quản ngươi nha bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng ngồi xuống vừa vặn chúng ta ngày mai trở về cùng ngươi nói sự tình ta chuẩn bị cho cha mẹ thay cái phòng ở vừa vặn có cái biệt thự đã mua ngày mai cũng trở về đi cùng bọn hắn nói một chút diệp thanh nói xong bạch chỉ khê cả người đều ngây ngẩn cả người cái gì cái này nói cái gì đột nhiên như vậy sao làm sao lại đột nhiên cho nàng phụ mẫu đổi phòng con rồi cái này rất lớn sao ở đâu đã trang trí hết cả bạch chỉ khê hỏi đến diệp thanh đem một vài tình huống cũng cùng nàng nói một lúc sau bạch chỉ khê một mặt đ ắ g chát diệp thanh thấy được trên mặt m a n g cười n g ư ờ i n h à đầu này làm sao còn không vui ta nhưng biết phụ mẫu tính cách sẽ không dọn vào ở cái này còn không đơn giản diệp thanh nhìn một chút bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa du du tiểu nhu ngày mai ba ba muốn dạy cho các người một hạng nhiệm vụ trọng yếu a ngay tại bên kia cùng tiểu đoàn tròn chơi đùa du du tiểu nhu nhìn lại mang trên mặt nghi hoặc ba ba nhiệm vụ gì nha đến tới ba ba cùng các người nói hai cái tiểu gia hỏa sau khi nghe vỗ vỗ lồng ngực của mình biểu thị không có vấn đề đem bên cạnh bạch chỉ khê đều nhìn cười vậy ngày mai liền nhìn xem hai tiểu gia hỏa này có thể hay không khuyên đ ộ phụ mẫu đúng rồi ta ngày mai còn chuẩn bị đi mua chiếc xe cho bọn hắn d i ệ p thanh nói dù sao hôm nay đạt được hệ thống dạng này phần thưởng phong phú những vật này căn bản không quan trọng ngày mai ngươi t r ư ớ c mang theo hải t ử trở về t r ư ớ c làm nền một chút ta đi bốn s trong tiệm nhìn xem sau đó ta đằng sau lại trở về bạch chỉ khê sửng sốt một lúc sau tuột ta sau đó liền chuẩn bị đi thay quần áo du du cùng tiểu nhu cũng đi theo vào một lúc sau du du cùng tiểu nhu mang theo ánh mắt nghi hoặc bu lại nhìn xem bạch chỉ khê đầu gối chọc chọc mụ m đầu gối của ngươi thật là đỏ nha có phải hay không đấu vật rồi một câu để bạch chỉ khê bỗng nhiên túi đầu nhìn xem đầu gối của mình cái này nàng tại sao không có chú ý thế này sao lại là rơi cái này lại còn bị hai cái nữ nhi phát hiện đúng thế du du tiểu nhu đây là mụ mụ t h ế a mụ mụ ngươi làm sao không cẩn thận một điểm du du nói r ộ i ra hai cái tay nhỏ hà ra t ừ n g hơi phảng phất muốn để cho mình tay nhỏ càng thêm ấm áp lên sau đó bao trùm tại bạch chỉ khê trên đầu gối nhẹ nhàng xoa nắn tiểu nhu cũng ở bên cạnh đau lòng nhìn xem bạch chỉ khê được rồi các ngươi không cần lo lắng mụ mụ không thương làm sao lại không thương đâu k h ô n g như vậy khẳng định té rất nghiêm trọng một lúc sau thay xong quần áo ra ngoài làm sao thời gian d à i như vậy mới ra ngoài ba ba mụ mụ hôm nay là không phải ngã sấp xuống rồi đầu gối rất đỏ du du cùng tiểu nhu vừa rồi đi cho mụ mụ vớt vớt cho nên mới thời gian d à i như vậy thay xong quần áo ngã sấp xuống rồi không có a diệp thanh vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền trông thấy bạch chỉ khê điên cùng chấp cặp mắt đào hoa trong n y mắt diệp thanh cũng minh bạch bắt đầu khá lắm hắn ngược lại là không có để ý không nghĩ tới ngủ một chút ba ba ngươi không có chút nào quan tâm mụ mụ cũng không nói cho mụ mụ xoa xoa hừ du du nói diệp thanh cũng một mặt bất đắc dĩ ba ba hiện tại liền xem như muốn cho các ngươi mụ mụ nặn một cái các ngươi mụ mụ sợ là cũng chịu không được à các ngươi quá nhỏ còn cái gì cũng đều không hiểu đâu đến trên giường tắt đèn ánh trăng nhàn nhạt phía dưới diệp thanh nắm tay hướng phía bạch chỉ khê đưa tới lúc đầu coi là bạch chỉ khê sẽ cùng trước kia đồng dạng dựa sát vào nhau tới nhưng là nhưng không có phát sinh tình huống như vậy ngược lại bạch chỉ khê hướng phía một bên khác lật đi hả diệp thanh nhìn xem trong mắt tràn đầy nghi hoặc nha đầu này thay đổi thế nào l ã o bà l ã o bà tới a thầy ta đều rối tốt nói diệp thanh chọc chọc bạch chỉ khê bạch chỉ khê khoát tay áo đêm nay không đi qua tạm mời diệp thanh hắn qua đi thường thanh từng thanh bạch chỉ khê ôm lấy còn muốn chạy trước đó ngươi làm sao không chạy hiện tại chạy thế nào rồi trước kia không sợ bởi vì vô c h i hiện tại biết cho nên sợ cho nên muốn chạy bạch chỉ khê nhỏ giọng nói diệp thanh、tốt. lo dịp mắt điểm tôn nộ không lúc nào còn chạy ra lòng bàn tay của phật như lai n g ư ơ i liền ngoan ngoãn tại cái này đi diệp thanh nói ôm bạch chỉ khê bạch chỉ khê trong lòng chỉ có thể cầu nguyện lão công sẽ không làm cái gì bất quá có hai cái nhỏ thần hộ mệnh ở bên người lão công hẳn là sẽ tương đối khiêm tốn một chút đi h ả o h ả o đi ngủ diệp thanh nằm nhìn lên trần nhà kết quả sau m ộ t k h ắ c bên cạnh liền chuyền đến đều đều tiếng hít thở khá lắm nhanh như vậy liền ngủ mất sao được rồi ngủ đi còn nhiều thời gian ngày sau sẽ chậm chậm dậy vào đi ngủ ngày thứ hai vừa sáng bạch chỉ khê chính mình cũng cảm giác mình tối hôm qua ngủ được quá tốt rồi phản phất n g ấ t đi cảm giác chỉ qua m ấ y giây liền trời đã sáng mình điện cũng mạo sưng không ít tối thiểu nhất không có ngày hôm qua a mệt mỏi đương nhiên là phương diện tinh thần tới nói nàng chuẩn bị đứng dậy a một đạo duyên dáng gọi to lập tức phát ra sau đó nàng liền tranh thủ thời gian bị miệng lại dù sao hai cái tiểu g i a hỏa còn có diệp thanh đang ngủ đầu diệp thanh bị đánh thức nhìn xem bạch chỉ khê chính hít vào lấy hơi lạnh nhọ giọng nói thế nào chua thật chua toàn thân đều là đau nhức diệp thanh hắn đứng lên đem bạch chỉ khê ôm công chúa đến mặt khác gian phòng bạch chỉ khê cũng hoạt động một chút a thật chua đau nhức ta ta cảm giác chân thật giống như vừa mọc ra đồng d ạ n g không nghe sai khiến diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem bạch chỉ khê cái k i a khóc không ra nước mắt d á n g vẻ cũng chép miệng nghĩ lại một chút xem ra sau này vẫn là thu l ự c đạo đi